vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín, chương hai trăm bốn mươi một bá vương c ắ t các chủ h ạ n g phi tìm kiếm khoáng mạch, vân thủy c h ấ n người đều rời đi về sau, ninh tu cũng không có buông tha những người còn lại. Tương phản, hắn còn tại không ngừng giết chóc, từng c á c h đạo p h ỉ chết ở trong tay của hắn đều là không có lực phản kháng chút nào. diệt cỏ tận gốc, đây là ninh tu làm việc chuẩn tắc, dù sao đều đã giết một c á c h tam đương ra lý khôi. đã như vậy. kia lại nhiều giết mấy c á c h cũng giống vậy. một đêm này vân thủy c h ấ n chú đ ị n h không bình tĩnh. giết chóc thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. kéo dài hơn nửa đêm. bọn đạo p h ỉ trốn thì trốn. chết thì chết. về phần tử la môn người càng thêm không dám nhúc tay. từng cái trốn ở một bên nhìn xem ninh tu tàn sát đạo p h ỉ trong mắt lộ ra e ngại, hơn nửa đêm sau, ninh tu thu hồi u minh chạm, hỏa lân kiếm, nhìn xem trên đường phố kia từng cố thi thể, tìm một chỗ coi như sạch xe khách sạn ở lại. hôm sau, trời tờ mờ sáng, ninh tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở cửa sổ ra thông khí, nhìn thấy tại ngoài cửa sổ, lần lượt từng thân ảnh đã xem chính mình sở tại khách sạn vây q u a n h khi thấy mình về sau, những người kia ánh mắt x o á t một chút trở nên ngưng trọng, nhất là một người cầm đầu mặc màu đỏ trường bào, phía trên có long văn đại hán, hắn nhìn qua ninh tu, nói, ninh công tử, ngươi có thể tính xuất hiện, áo bào đỏ long văn, dạng này ăn mặc, ninh tu đến đông vực thời điểm có nghe qua, đối với thân phận của đối phương, hắn cũng có chỗ phán đoán, ba mươi sáu trộm một trong xích long t r ả i t r ả i chủ chính là t à i h ạ xích long t r ả i chủ k h ẽ mỉm cười nói hôm qua ta tam đương ra mạo phạm công tử để công tử bị sợ hãi mời công tử đừng nên trách không sao dù sao hắn đã bồi thường một cái mạng ninh tu k h ẽ mỉm cười nói lời vừa nói ra bốn phía những người khác nhau nhau nắm chặt binh khí một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra mà ninh tu quét đám người một chút nhìn ngấm cười một tiếng muốn ra tay ta t ù y thời phụng bồi điều kiện tiên quyết là các ngươi gánh chịu được đại giới tất cả dừng tay xích long trại chủ khoát tay áo ngăn lại đám người gợn sóng nói chỉ chúng ta chút thực lực ấy chúng ta còn không phải ninh công t ử đối thủ nhưng chỉ là nghe ninh tu nhất lên lý khôi sắc mặt của hắn cũng khó nhìn hít sâu một hơi cứng ớ p chấn áp trong lòng hỏa khí mạnh g ạ t ra tiếu dung ninh công chúa tới đây mục đích chỉ sợ là giống như chúng ta ạ chúng ta cùng t ử la môn hộ pháp thương lượng qua n g ư ờ i ta tam phương chia đều c á c h này nguyên tinh mỏ như thế nào chia đều nguyên tinh mỏ đây chính là hắn tìm đến ninh tu mục đích không có cách nào. n i n h Tu đêm qua bày ra thực lực quá mạnh. Hắn căn bản không có nắm chắc giết chết đối phương. m à lại nếu là đánh nhau, chỉ sợ cuối cùng sẽ để cho tử la môn người cho nhặt được tiện nghi. n i n h Tu nghe vậy mỉm cười chia đều nguyên tinh mỏ. A, vấn đề là ta rõ ràng có thể mình đ ộ c chiếm tại sao muốn cùng các ngươi chia đều đâu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ngây n g ẩ n cả người. Liền t ạ i âm thầm dò xét t ử la môn võ giả cũng không nhịn được đồng lỗ hơi co lại. đ ộ c chiếm. cái này ninh tu còn muốn muốn đ ộ c chiếm nguyên tinh khoáng mạch. xích long trại chủ đầu tiên là xứng sờ. tiếp lấy hai mắt khẽ hít một cái. lộ ra lãnh k h ố c chi ý. ninh công tử là tại nói đùa ta sao. không phải. ta ở chỗ này hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi trao đổi. ngươi lại muốn đ ộ c chiếm nguyên tinh mỏ. tốt, tốt một cách ninh tu. đã như vậy, bản trại chủ cũng không cùng ngươi nhiều lời, muốn nguyên tinh m ỏ có thể, liền nhìn ngươi có mấy phần bản sự, xích long trại chủ cười lạnh một tiếng, hắn vừa dứt lời, tử la môn cách kia tên ăn mày cũng đi ra, gợn sóng nói ra, ninh công tử nếu là muốn kiếm một chén canh, có thể thương lượng, nhưng nếu nói muốn độc chiếm, khẩu khí không khỏi thật ngông cuồng. sau lưng hắn còn có mấy cái t ử la môn võ giả. mỗi một c á c h đều là thông thần cảnh cao thủ. ninh tu đem tay phải đặt ở chuôi đao phía trên. mà hắn hành động này cũng khiến cho mọi người tại đây trong nháy mắt đề phòng rồi lên. cây đao kia khủng bố cỡ nào bọn hắn đêm qua đã thấy qua. ở đây không ai dám một mình đối mặt. thậm chí là cùng lên cũng không có niềm tin quá lớn. ngay tại tam phương rằng co thời điểm, trong tầng mây đột nhiên có một cỗ cường đại khí lưu buông xuống đại địa oanh một tiếng đúng là vì đó c h ấ n động, mà liền tại tầng mây bên trong một thân ảnh chậm rãi từ trên trời r á n g xuống, hắn thân mang trường bào màu đen, đầu đội tử kim quan, eo quấn thắt lưng gấm, lông mi như kiếm, t r ừ n g mắt ở giữa lộ ra một cỗ không tầm thường bá khí, rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất phịt một tiếng trực tiếp l ó m xuống dưới một c ố cường đại khí lưu khuyết tán tứ phương tu vi hơi yếu người đều bị đẩy lui nhìn người tới xích long trải chủ trong mắt lộ ra ngưng trọng đông vực bên trong có bực này bá khí chỉ có một người bá vương cắt cắt chủ hạng phi hạng phi đông vực tuyệt đỉnh cao thủ thần du chi cảnh nửa bước thiên nhân sự xuất hiện của hắn khiến cho ở đây tất cả mọi người vì đó kiêng dị. kia tử la môn tên ăn mày tiến lên thi lễ một cái gặp qua hạng các chủ tử la môn cái lão các ngươi lén l ú t ở chỗ này đào móc nguyên tinh khoáng mạch còn muốn cùng xích long t r ả i liên thủ diệt vân thủy trấn tử la môn mặt mũi là không có ý định muốn sao hạng phi nhìn xem cái lão lạnh lùng nói ra hạng các chủ hiểu lầm d i ệ t vân thủy trấn sự tình, chính là xích long trải một tay gây nên, cùng ta tử la môn không có bất cứ quan hệ nào, cái lão vội vàng phủi sạc quan hệ, trên thực tế xuất thủ cũng chỉ có xích long trải người, bọn hắn chỉ là ở một bên nhìn xem không có xuất thủ ngăn cản mà thôi, hừ, có hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng ta hôm nay đến đây mục đích cùng các ngươi giống nhau, là vì kia nguyên tinh khoáng mạch nhưng ta vừa rồi lấy thần thức quét một vòng cũng không phát hiện nguyên tinh mỏ cái bóng các ngươi vì sao chắc chắn nơi này có nguyên tinh mỏ đâu hạng phi nhìn xem cái lão hỏi cái lão c h ầ n c h ờ một chút lập tức lấy ra mấy khỏa hỏa nguyên tinh nói những này là c h ú n g ta bên trong đ ệ tử ở khu vực này bên trên phát hiện ngoại trừ nguyên tinh khoáng mạch bên ngoài một khối thổ địa bên trên không có khả năng liên tiếp xuất hiện hỏa nguyên tinh. ngược lại là có mấy phần đạo lý. hạng phi gật gật đầu. mà cái lão nhìn thoáng qua cách đó không xa ninh tu nói ra. hạng cắt chủ. cái này nguyên tinh khoáng mạch lại nói như vậy cũng là tại chúng ta đông vực phạm vi bên trong. vô luận chúng ta đông vực làm sao tranh đoạt đều không nên để c á c h khác vực người đến n h ú c tay mới đúng. cái này ninh tu là nam vượt tu la t ô n g người, theo ta thấy, vẫn là đem hắn đuổi đi. Hạng phi nghe được ninh tu danh tự, lộ ra mấy phần hứng thú, chính là cái kia gần nhất tại hậu thổ thanh danh vang r ồ i ninh tu. nghe nói niên kỳ của hắn tuy nhỏ, nhưng lại có chém giết thần du chiến tích, thánh địa chân truyền đều thua ở trong tay hắn, chính là kẻ này, có chút ý tứ. Hạng phi nhìn xem n i n h Tu, mặc dù không có xuất thủ, nhưng trên thân lộ ra bá khí lại giống như sơn hải ép hướng về phía Hắn. cho dù là n i n h Tu cũng cảm nhận được một tia áp lực, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n một tia mà thôi. Hắn hiện tại, so với vừa tấn cấp thông thần thời điểm không biết mạnh bao nhiêu, chỉ cần đối phương không phải thiên nhân, Hắn đều không sợ, niên k ỷ hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng cái tuổi này có phần này tu vi lại là thế gian hiếm thấy. h ạ n g phi trầm ngâm một hồi, lập tức dừng lên một ngón tay, một chiêu. ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu bất bại, ta liền cho phép ngươi lưu tại c á c h này. Ninh tu nghe xong cười, vậy liền mời các chủ chỉ giáo. đối mặt một nửa bước thiên n h â n hắn không có thả cái gì ngoan thoại. dù sao nơi này là đông vực địa bàn của người ta. nhưng tiếp đối phương một chiêu, hắn vẫn là có rất lớn tự tin. có khí phách, hạng phi khẽ quát một tiếng, vừa x à i bước ra, trên thân bộc phát ra một cỗ bá đạo tuyệt luôn chân khí uy áp. cùng lúc đó, hắn năm ngón tay móc ngược tại hư không, chân khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái điểm sáng màu đen đang lói lên, trong đó lộ ra một cỗ diệt tuyệt hết thầy bá đạo chi ý. bá vương các tịch d i ệ t trưởng, c á c h lão nhận ra hạng phi thi triển võ h ọ c đây là một môn địa giai trưởng pháp. uy lực không thể coi thường, tại đông vực có uy danh h i ể n hách, mà một trưởng này từ hạng phi tự mình thi triển đi ra. kia bộc phát uy lực càng là kinh khủng tuyệt luôn. đi, hạng phi một trưởng hướng phía phía trước đ ẩ y ra. điểm sáng màu đen trên không trung diễn hóa. hóa thành một phương to lớn màu đen trưởng ấm, chỗ đến, vạn vật khô héo, không có một ngọn cỏ, tịch diệt chi ý bao phủ hư không, ninh tu bị cỗ này ý cảnh bao phủ cảm giác làn ra đều một trận nhói nhói, nhưng hắn trong tay u minh chảm nở rộ một vòng tinh hồng quang mang, một cỗ thôn thiên phệ địa kinh khủng sát khí web sạch mà ra, trong đó còn ẩm chứa âm trầm đao ý, Chém ra một đao, nguy nga vượt môn quan chiếu giỏi mà ra. chính là u minh tu la đao pháp vượt môn quan khai. oanh, đao quang xé xách bầu trời. cùng màu đen trưởng ấm đánh vào một khối. trong nháy mắt kia bảo phát đi ra uy lực khiến mặt đất nổ tung. từng đạo như mạng n h ệ n v i ế t sách lan tràn mà ra. thẳng đến lan tràn đến vân thủy c h ấ n bên ngoài mới dần dần dừng lại. đồng thời, đại lượng cát bay. đi thạch bị đao khí trưởng khí lôi cuốn, không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, từng cái võ g i ả đều là điên cuồng tránh lui, có lấn mất chậm, bị dư ba quét chúng, vận khí hơi tốt nuốt miệng máu, vận khí kém, tại chỗ gân cốt đứt gãy, nửa cái mạng cũng bị mất, bụi mù nổi lên bốn phía đám người nín hơi nhìn về phía bụi mù, chỉ gặp trong đó có hai thân ảnh rằng co chính là ninh tu, Hạng phi, hai người này đều còn đứng ở nguyên địa, một bước không lùi, mà giữa hai người mặt đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đ ả o to lớn khe rãnh, cái lão nhìn thấy lông tóc không hao tổn ninh tu không khỏi đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, đối mặt hạng phi một trưởng này hắn đúng là lông tóc không tổn hao gì, lại một bước đã lui, người này thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi, Hắn thật chỉ là một c á c h vừa mới bước vào thông thần cảnh không lâu v õ giả. đám người ngạc nhiên vừa sợ thán. ngay cả hạng phi nhìn xem ninh tu trong mắt đều mang tới một tia ngưng trọng. hảo đao pháp tốt chân khí. Hắn nhìn ra được. ninh tu có thể ngăn lại mình một trưởng này. trừ đao pháp kinh người bên ngoài. cái kia vượt qua cùng cảnh giới không biết mấy lần chân khí cũng là không thể bỏ qua công lao. các chủ t r ư ờ n g pháp cũng là không phải tầm thường. Ninh Tu cũng tán dương một câu. Hai người lẫn nhau thổi một phen, sau đó thu liếm chân khí. Hạng phi gợn sóng nói ra. Ninh Tu, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng có thể cướp được nhiều ít nguyên tinh mỏ. liền xem chính ngươi bản sự. cái này cũng không nhọc đến phiền các chủ phí tâm. Ninh tu thân ảnh lói lên biến mất tại nguyên chỗ trốn vào trong núi rừng. đám người biết, hắn đây là đi tìm nguyên tinh quảng mỏ. ta tử la môn ở chỗ này tìm bảy tám ngày đều không có gì thu hoạch một mình hắn có thể tìm tới mới là lạ chứ. cái lão cười nhạo một tiếng. nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là dẫn người tiến vào dãy núi tìm. xích long t r ạ i chủ cũng không cam chịu yếu thế đi lên núi. một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào sơn lâm hạng phi lưu tại nguyên điệp tại bên cạnh hắn một thân ảnh đi vào chắp tay nói ra cặn chủ. chúng ta người đã đến phải t r ă n g lên núi đi vào đi vâng đợi tất cả mọi người rời đi về sau hạng phi nâng lên mình nắm chặt tay phải năm ngón tay chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay thình lình có một đảo vết máu Kia là ninh tu đao khí lưu lại. một trưởng kia. ta mặc dù không dùng toàn lực. nhưng cũng không phải bình thường thần du cảnh có thể đón lấy. hắn một cái thông thần không chỉ có tùy tiện đón lấy. đao khí còn có thể làm bị thương ta. tu la tùng. ra một cái nhân vật ghê gớm ạ. khó trách ngay cả thánh địa chân truyền đều bại trong tay hắn. hạng phi nhìn xem ninh tu rời đi phương hướng không khỏi nỉ non nói. trong đầu hiện ra mình mấy năm trước gặp phải một cái thánh địa chân truyền đối phương đến từ doanh châu thánh địa người xưng tam công tử đối phương đồng d ạ n g kinh tài tuyệt d i ễ m mình khi đó tấn cấp thần du nhiều năm sớm đã s a n h trấn đông vực nhưng cùng đối phương giao thủ lại là bại khi đó là hắn biết trên đời này luôn có một chút thiên tài là không thể nói lý ngươi tha thiết ước mơ hết thầy đối phương dễ như trở bàn tay, cũng không biết cái này ninh tu cùng kia tam công tử so sánh ai mạnh hơn đâu. Ninh tu tiến vào dãy núi về sau bắt đầu tìm nguyên tinh khoáng mạch, mà trừ hắn ra, còn lại mấy cái thế lực người cũng đều tiến vào dãy núi này, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ tử la môn, xích long trại, bá vương các mấy cái thế lực bên ngoài, còn có đông vực cái khác một chút thế lực, có thể nói, vân thủy trấn có nguyên tinh khoáng mạch sự tình. trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp đông vực, rất nhiều người đều nghĩ đến nhũng tay vào, mà cái này có thể nói là ninh tu thủ bút. dù sao dựa vào sự giúp đỡ của hắn, vân thủy trấn bách tính chạy thoát, cũng chính bởi vì vậy, vân thủy trấn sự tình mới mãnh truyền ra. xích long c h ạ y t ử la môn hai thế lực lớn tề tụ một cái c h ấ n nhỏ ở trong đó nhất định có chuyện ẩ n ở bên trong người hữu tâm chỉ cần tra một cái liền sẽ phát hiện nguyên tinh mỏ À! rất tốt thế lực càng nhiều tranh đấu cũng liền càng phức tạp ta một người tại đông vực cũng tương đối có cơ hội đục nước b é o cò ninh tu khó miệng hơi vỉnh hắn nhìn thấy trong núi rừng không ít người cầm các loại khí cụ đang tìm nguyên tinh khoáng mạch nhưng t ử la môn tìm vài ngày đều không có tìm được những người này há lại sẽ như vậy tùy tiện liền có manh mối đâu bất quá so với những người này ninh tu ngược lại là có một c á c h ưu thế đó chính là hỏa lân kiếm hỏa lân kiếm có hỏa kỳ lân chân hồn gia trì mà hỏa kỳ lân chính là hỏa thuộc tính thủy thú đối với h ỏ a thuộc tính bảo vật có cực kỳ cảm giác bén n h ạ y có kiếm này nơi tay ninh tu có thể tiết kiểm đi không ít công p h u thời gian trôi qua ba ngày thời gian trôi qua một ngày này ninh tu đi tới một ngọn núi chân núi mà đi tới cái này về sau chỉ gặp h ỏ a lân kiếm nở rộ hồng quang thân kiếm có chút rung động đối với nơi này đúng là có phản ứng ninh tu hai mắt tỏa sáng Hắn tìm tới hỏa lân kiếm phản ứng mạnh nhất chi địa, sau đó giơ lên trong tay t r ư ờ n g kiếm, mãnh một kiếm đâm vào mặt đất, sát la, kiếm khí xâm nhập mặt đất mấy chục trưởng, đ ư ờ n g ninh tu rút ra hỏa lân kiếm thời điểm, từ sâu trong lòng đất, một chỗ hơi nóng hầm hập phun ra ngoài, ninh tu biết mình tìm đúng địa phương, tinh thần lực của Hắn buông ra, phát hiện bốn phía còn không có gì người tìm tới, Hắn liền bắt đầu đào móc nơi đây, xâm nhập lòng đất. hơn nửa ngày công phu, Hắn liền đào ra một cái sâu đạt mấy chục trưởng hố to. ông, lại là một kiếm đâm r a kiếm khí tích mở mặt đất, một cỗ nóng rực khí lãng quét sạch mà ra. tại ninh tu trước mặt, một cái hố quật xuất hiện bên trong lóe r a hồng quang. vô cùng đơn giản luyện c â y võ không chín. chương hai trăm bốn mươi hai tách ra đại địa, tìm được. Ninh Tu nhìn xem bốc lên hồng quang động quận, từ trong đó cảm nhận được một cố nồng đậm hỏa nguyên tinh khí tức, hai mắt tỏa sáng, hắn đi vào, trong khoáng mạc trên vách bốc lên hồng quang, thổ những bên trong đều t ả n ra một cố sóng nhiệt, ngẫu nhiên còn có từng k hỏa hỏa nguyên tinh lộ ra, mặc dù đại bộ phận đều là hạ phẩm trung phẩm nguyên tinh, nhưng số lượng nhiều a, những này nguyên tinh t ổ n g lại giá trị chi lớn, không thể đo lường, ninh tu khó miệng hơi vỉnh, lấy ra hỏa lân kiếm, thân kiếm khẽ run, cảm ứ n g được hoàn cảnh bốn phía sau lộ ra một cỗ hưng phấn chi ý, lập tức, hỏa lân kiếm trên thân t ả n mát ra một cỗ to lớn hấp lực, chỉ gặp bốn phía hỏa nguyên tinh bên trong có nồng đậm hỏa trúc khí tức tràn ra, không ngừng tràn vào hỏa lân kiếm, mà theo những này hỏa trúc khí tức tràn ra, Toàn bộ khoáng mạc h bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. ngay cả linh khí bốn phía đều trở nên táo động. cái này một gì tưởng khiến cho trong dãy núi những võ giả khác đều bị kinh động. trong dãy núi, hồng quang phóng lên tận trời. chúng võ giả nhao nhao chạy tới. mà càng đến gần hồng quang chỗ. bọn hắn liền càng có thể phát giác được bốn phía linh khí biến hóa. cùng kia không ngừng để cao nhiệt độ. bọn hắn lúc này minh bạch kia là nguyên tinh khoáng mạc hiện thế gì tưởng cuối cùng là tìm được nhưng có d ạ n g này gì tưởng có người nhanh chân đến trước hừ bất kể là ai cũng đừng nghĩ độc chiếm t ử la môn c á c h lão xích long trại trại chủ nam cung thế gia tộc lão các l o à i tất cả đều đang đổi hướng khoáng mạc chỗ muốn chiếm trước tiên cơ trong mò l ặ n g Ninh tu cũng phát giác được bốn phía kia không ngừng đến gần khí tức, hắn đem hỏa lân kiếm cắm ở trong mò quẳng, gợn sóng nói, ngươi ở chỗ này hào hào hấp thu nơi đây năng lượng, có thể hút nhiều ít hút bao nhiêu, an tu an tan sụp, com, nói xong hắn một thân một mình cõng u minh chạm đi ra khoáng mạch, khoáng mạch bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh phi tốt đi vào, mà khi bọn hắn đi vào khoáng mạch, nhìn thấy kia t ả n ra nồng đậm hồng quang động quật lúc hai mắt cũng nhìn không được thẳng từng cái ánh mắt lửa nóng lộ ra tham lam nhưng đón lấy tại trong động quật ninh tu thân ảnh chậm rãi đi ra nhìn thấy hắn đám người lông mi c a o lại có chút kinh ngạc lại là hắn trước hết nhất tìm được khoáng mạch chúc ta nhiều người như vậy thế mà không bằng một mình hắn nói đùa cái gì chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù tìm mỏ biện pháp h ừ, vô luận là ai cái này khoáng mạch cũng đừng nghĩ độc chiếm. một cái tóc trắng xóa lão già đứng dậy. hướng ninh tu mỉm cười chắp tay nói. đa tả ninh công tử vì ta nam cung thế gia tìm tới chỗ này khoáng mạch. công tử yên tâm. ta nam cung thế giới khai thác nơi đây về sau. nhất định sẽ có thâm tạ. nam cung thế gia không thể so với bá vương các tử la môn kém một cái thế lực. mà hắn cũng không để ninh tu sinh ra một tơ một hào g i a o động. hắn đứng tại đ ồ n g q u ậ t trước, không có rời, phảng phất một t ò a lù lù bất động sơn nhạt. lão già tóc trắng nhíu mày một cái, mời công tử nhường đường. ninh tu lắc đầu, không cho. vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. lão già tóc trắng sắc mặt x o á t một chút liền âm trầm xuống. nhưng bởi vì biết ninh tu thực lực cao, khó đối phó. thế là hướng sau lưng phất phất tay từng cái nam cung thế ra võ giả dẫn đầu hướng ninh tu xuất thủ đi đầu thăm dò ninh tu thân bất động đao chưa ra chân khí lại là thấu thể mà ra trong h ư không hóa thành đao khí càn quét mà ra thông thần cảnh phía dưới võ giả cho dù là nguyên hải đ ỉ n h phong tại tiếp xúc đến đao này khí trong nháy mắt đều bị tùy tiện đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời bốn phía có từng cái võ giả ngã xuống đất không dậy nổi tiếng kêu rên liên hồi lão giả tóc trắng thừa d ị p đao khí tán đi thời điểm mạnh xuất t h ủ năm ngón tay thành c h ả o cầm ra lập tức có âm phong trận trận gào t h é t mà ra chân khí càng trong h ư không hóa thành một con bạch cốt cự c h ả o nam cung thế ra địa giai võ học âm phong bạch cốt c h ả o đối mặt cái này cường thế một kích Ninh tu vẫn không có tránh lui, phía sau u minh c h ả m âm vang một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lãnh khúc đao ý tràn ngập ra, hồng quang lói lên, đao khí phá vỡ âm phong bạch cốt trào, lão già tóc trắng đồng lỗ co rụt lại, né tránh không kịp, chỉ cảm thấy bàn tay đột nhiên phát lạnh, toàn bộ bàn tay cứ như vậy rơi trên mặt đất, máu trào như suối. À, à. Lão già tóc trắng hét thảm một tiếng, nhưng ninh tu đao nhưng không có dừng lại, đơn đao nơi tay, hướng phía trước vung lên, kinh khủng âm chầm đao khí trên không trung hóa thành một tòa nguy nga d ư ờ n môn quan, ầm, đao khí quét ngang bên trong từng cái võ giả bị quét bay ra ngoài, mà lão già tóc trắng càng là đứng mũi chịu sào, bị chém d ụ n g một tay nắm hắn lại đối mặt cái này lãnh khúc một đao, Lúc này bị chém thành hai nửa, huyết nhục bay tán loạn, hạ một trận huyết vũ, còn lại v õ giả nhao nhao lui nhanh nhìn qua ninh tu tràn ngập e ngại. phải biết, kia lão giả tóc trắng thế nhưng là một cái thông thần cửa trọng cường giả. nhưng đối mặt ninh tu, lại vẫn không thể chống đỡ một chút nào. t ử la điện quang, bỗng nhiên, trong h ư không, một đạo điện quang màu tím xẹp qua, đánh về phía ninh tu, mà cái này điện quang bên trong ẩm chứa không phải thật sự khí, mà là tinh thần lực, điện quang về sau, càng có một đạo kiếm mang màu đen, đồng d ạ n g là tinh thần lực ngưng tụ mà thành hao tổn tinh thần chi chiêu, một trước một sau, ui thế bức người, ninh tu h ừ nhẹ một tiếng tinh thần lực quét sạc h mà ra, một đạo đao ảnh tại trên đầu của hắn ngưng tụ, tu la thiên đao, tinh thần chi đao tích mở điện quang, chém vỡ kiếm mang, trùng trùng điệp điệp, hướng phía cách đó không xa bắn thẳng đến mà đi, khóa chặt công kích hắn người, chính là tử la môn cái lão cùng một cái áo bào đen kiếm khách, hai người đối mặt cái này kinh người tinh thần chi đao, không dám khinh thường, liên thủ thôi động tinh thần lực, tại trước mặt hóa thành đạo đạo bích trướng, nhưng không dùng, Bích trứng liên tiếp vỡ vụn, nguy cơ thời điểm một đảo bá đảo tiếng long ngâm vang lên, một đầu màu đỏ hỏa long phá không mà đến, đồng giảng mang theo bàng bạc tinh thần lực nện ở thiên đao phía trên, lúc này mới đem nó ngăn lại, cách đó không xa, một thân áo bào đỏ, phía trên có long văn xích long trải chủ lăng không mà đến, đảo mắt liền tới đến ninh tu ác trước mặt, cái lão bên người cái kia áo bào đen kiếm khách sắc mặt vui mừng đại ca u v q q mơ n h ị để còn tốt chứ nhờ có đại ca kịp thời xuất thủ áo bào đen kiếm khách chính là xích long trải n h ị đương ra hắn nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ vốn cho rằng đối phương vừa mới tấn cấp thông thần không đến bao lâu lực lượng tinh thần nhất định là nhược điểm thật không nghĩ đến Hắn cùng các h lão liên thủ phía dưới. Hao tổn tinh thần chi chiêu vẫn như cũ là chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Nếu không phải xích long t r ạ i chủ xuất thủ, Hắn hiện tại chỉ sợ sinh từ khó liệu. Chân khí tinh thần lực đối phương đều là không có kẽ hở ạ. Xích long t r ạ i chủ cũng phát giác ninh tu lực lượng tinh thần. Thân là thần du cảnh Hắn. Tại vừa rồi giao phong bên trong không có chiếm cứ mảy may ưu thế. bốn phía v õ giả càng ngày càng nhiều. Nam cung thế gia, xích long t r ạ i tử la môn. từng cái thế lực liên tiếp đi vào. oanh, nương theo lấy một cỗ bàng bạc chân khí từ núi rừng bên trong cuồn cuộn mà đến. một người mặt trường bào màu trắng. khí v ũ hiên ngang trung niên nam nhân đi vào. hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất kia lão giả tóc trắng thi thể. sắc mặt trở nên lạnh lùng. mà xích long t r ạ i chủ nhìn hắn một cái, gợn sóng cười một tiếng. Nam cung gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. nhà ngươi trưởng lão chính là cái này ninh tu giết chết. hắn trước đó không lâu còn giết ta xích long t r ạ i nhị đương ra. ngươi ta liên thủ như thế nào. nam cung gia chủ nghe vậy, nhìn chăm chú ninh tu. cảm giác trên người đối phương khí tức, k h ẽ vuốt cằm, tốt. vậy liền liên thủ. nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía ninh tu xuất thủ. năm ngón tay cầm ra, lập tức quét sạch khởi trận trận âm phong. một con to lớn bạc h cốt móng vuốt hướng phía ninh tu chộp tới. uy lực so với vừa rồi kia lão già tóc trắng phải cường đại mấy lần không ngừng. đối phương cùng xích long trại chủ đồng dạng cũng là thần du cường g i ả tưởng môn quan khai. Ninh tu chém ra một đao u minh đao pháp thi triển, nguy nga dường môn quan đem bạc h cốt cự c h ả o đánh nát, đẩy lui nam cung gia chủ về sau, một bên xích long trại chủ cũng theo đó xuất thủ, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ, đâm ra một thương, chân khí từ mũi thương phun ra nuốt vào mà ra, bá đạo chân khí hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long tuôn ra, chỗ khắp nơi cỏ cây thành cho, xích long bá thế, ninh tu n h ấ c đao chặn lại, bị đẩy lui thời điểm, sau lưng có hai thân ảnh bay lượn mà đến, một trong lòng bàn tay có t ử sắc điện quang quấn quanh, một trong tay trường kiếm màu đen bên trên kiếm mang phừng phực, giống như đ ộ c xà thổ tín, xào trá âm tàn, lại là c á c h lão áo bào đen kiếm khách lại lần nữa liên thủ đánh lén, muốn chết, ninh tu hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh, trong tay u minh c h ả m rời khỏi tay, cùng ngự đao chi pháp, xoáy đao đến sau lưng, ngăn lại hai người đánh lén về sau, thân đao chấn động, tinh hồng sát khí phun ra ngoài, đem nó bước lui, cùng lúc đó, ninh tu tinh thần lực bừng bừng phấn chấn tu la thiên đao tái xuất, một đao k i a lãnh k h ố c lăng lệ, cái lão đồng lỗ đột nhiên co r ụ t lại, tê cả ra đầu, khó mà ngăn cản, lúc này chúng chiêu, thông thần cảnh hắn, thần khiếu bên trong tinh thần chi toàn liên tiếp vỡ vụn, tại chỗ tinh thần phá diệt mà chết, mà kia áo bào đen kiếm khách thấy cảnh này thân hình lui nhanh muốn tránh né, nhưng ninh tu không buông tha u minh chạm về giữ tại tay, âm binh quá cảnh, lạnh lẽo đao ý đem đối phương hoàn toàn khóa chặt, lưới đao liền muốn rơi xuống thời điểm, cách đó không xa xích long trại chủ. Nam cung gia chủ quát lạnh một tiếng. liên thủ gia chiêu. nhưng ninh tu vẫn như cũ là không trốn không né. đao chiêu khóa chặt áo bào đen kiếm khách. hắn còn muốn muốn cùng ta đồng quy vô tận hay sao. áo bào đen kiếm khách đồng lỗ co rụt lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. đao chiêu chém xuống. từng cách âm binh hướng phía áo bào đen kiếm khách phóng đi. tại b ự c này lãnh k h ố c âm chầm đao chiêu trước mặt, đối phương cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. ông, chỉ là một cái trước mắt, áo bào đen kiếm khách tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà suýt long trại chủ, nam cung gia chủ chiêu thức cũng đã từ phía sau công hướng ninh tu, bởi vì hắn một lòng chém giết áo bào đen kiếm khách, đối với hai đại thần du cao thủ liên thủ một kích đ t là không kịp ra chiêu ngăn cản. nhưng lại gặp hắn trên thân một tầng chói mắt kim quang lấp lóe kim thân quyết ầm hai đại cường g i ả liên thủ công kích rơi vào kim thân phía trên phát ra p h i t một tiếng tiếng vang ninh tu mặc dù bay ngược ra mấy chục t r ư ợ n g nhưng tiếp lấy liền quay người hướng phía hai đại cao thủ vung đao chém ra đảo đảo lăng lệ đao khí đúng là không bị đến nhiều ít tổn thương Ninh tu lực phòng ngự cũng làm cho đám người vì đó tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Kim thân quyết l o n g tượng đại lực, lại thêm ninh tu chân khí v i ễ n siêu d ĩ vãng. Chân khí hộ thể hiệu quả không thể so với kim thân quyết trinh lịch. Tam trọng phòng ngự mới sáng tạo ra ninh tu c á c h này kinh người lực phòng ngự. mà liền tại ninh tu cùng mấy đại cao thủ tranh đấu thời điểm, có người đỏ mắt trong đồng quật hỏa nguyên tinh. Nhao nhao suốt thủ hướng phía đồng q u ậ t phóng đi. Muốn đoạt bảo, nằm mơ. Ninh tu đương nhiên sẽ không để cho người ta tiến vào quấy dày hỏa lân kiếm hấp thu hỏa nguyên tinh. Chân hắn đạp mê tung bộ. Trong trước mắt đi tới đồng q u ậ t trước đó, u minh c h ả m vung vẩy mà ra. từng cái tới gần đồng q u ậ t võ giả đều là bị đao khí xé xách. Ninh tu, ngươi coi như mạnh hơn cũng bất quá là lực lượng một người. mà tới đây địa võ giả hàng ngàn hàng vạn ngươi như thế nào chống đỡ được không tệ ngươi một người cưỡng chiếm nguyên tinh mỏ là muốn theo ta toàn bộ đông vực là địch phải không ngươi tu la tôn gánh chịu được không từng cái võ giả quát mắng ninh tu nhưng ninh tu cầm đao đứng tại động q u ậ t trước thần sắc băng lãnh không thèm để ý chút nào vì một cái nguyên tinh mỏ cùng tu la tôn khai chiến a không có khả năng Tu la t ô n g ở xa nam vực, vì một cái nguyên tinh mỏ, đông vực những thế lực này nếu không từ vất vả tiến về tu la t ô n g khai chiến, trừ phi bọn hắn đầu ấp nước vào mới có thể làm như thế. Bọn hắn nói như vậy cũng chỉ là nghĩ hồ dọa ninh tu thôi. nhìn ninh tu vẫn là không lui về phía sau. trong lòng mọi người lửa cháy, nhất là nam cung gia chủ còn có xích long trại chủ, hai mắt bắn ra cuồn cuộn sát ý. g i ế t hai người liên thủ giết ra thần du chi lực hoàn toàn bộc phát, nhưng chỉ gặp ninh tu trên người có từng đạo sát khí lưu truyền mà ra, trong trước mắt liền hóa thành một tôn la sát r u y ệ t một đ a o tích ra, u minh đao pháp kết hợp la sát r u y ệ t chi lực bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, đem hai đại thần du n h a u n h a u đẩy lui. Lúc này, một đạo bá đạo đ e n nhánh trưởng ấm mang theo tịch diệt chi ý phá không mà đến, một kích này, nhưng so sánh xích long trại chủ, nam cung gia chủ còn mạnh hơn nhiều, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, vung đao chém ra, bách v h ư ờ n g dạ hành, ầm, cực hạn sau khi đụng, ninh tu lui hai bước, trong núi rừng, một bóng người chậm rãi đi ra, bá vương c á t chủ, h ạ n g phi, ninh tu, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, nơi này là đông vực, không phải ngươi tu la tôn g địa giới, mau mau lui ra. Hạng phi lạnh lùng nói, ninh tu không nói gì, u minh chạm chỉ vào hạng phi thái độ đã hết sức rõ ràng, không lùi, duy chiến. cái này khiến hạng phi bọn người phi thường không hiểu, cái này nguyên tinh mỏ ngay ở chỗ này tới đây võ giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ninh tu một người, liền xem như có thiên đại năng lực cũng không có khả năng một mực thủ đi xuống, đến cuối cùng, cái này nguyên tinh mỏ vẫn là phải bị các thế lực lớn chia cắt. đối phương hiện tại làm hết t h ả y căn bản không có ý nghĩa a. bọn hắn lại không biết. Ninh tu đây là tại chờ. chờ hỏa lân kiếm hấp thu đầy đủ năng lượng tiến hóa. lúc kia, cái này nguyên tinh mỏ người nào thích muốn ai cầm đi. nhưng ở n à y trước đó, Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong quấy dày hỏa lân kiếm tiến hóa. đã ngươi không lùi, vậy hôm nay, nam vực thiên kiêu liền muốn tại ta đông vực vẫn lạc. hạng phi gợn sóng nói. Hắn đưa tay hướng phía ninh tu oanh ra một trưởng trưởng kình bá đạo trùng trùng điệp điệp, tịch diệt chi ý bao phủ tứ phương. một trưởng này đối phương đã không có mày may lưu thủ. nửa bước thiên nhân chi lực toàn bộ bộ c phát. Ninh tu cũng không có chủ quan. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. trước mắt liền tài thể n ộ i vận hành trăm ngàn dặm. trong tay u minh chảm ong ong rung động. tinh hồng trên thân đao toát ra một cỗ làm cho người run sợ dọa người sát khí. chém ra một đao bốn phía h ư không có lệ r u kêu rên thanh âm vang vọng. bách d u ộ t dạ hành. âm chầm một đao đối đầu tịch diệt một trưởng. lực lượng sung kích sau dư ba khuyết tán mà ra, tại mặt đất cày ra từng đ ả o to lớn khe rãnh, ninh tu cùng hạng phi đều riêng phần mình đẩy lui, ngay tại hai người dự định tái chiến thời điểm mặt đất đột nhiên c h ấ n động lên, vỡ ra khắp mặt đất, từng đ ả o hồng quang phóng lên tận trời, nóng dực khí tức tràn ngập, thậm chí đưa tới thiên địa linh khí biến đổi lớn, phương viên vạn dặm, linh khí như vạn xuyên về biển, không ngừng tụ đến đám người nhao nhao ngự không mà đến nhìn xem tách ra đại địa lâm vào rung động ở trong vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín chương hai trăm bốn mươi ba hỏa vân q u ậ t chu quả tràm xích long trại chủ đại địa tách ra từng đảo hồng câu giống như mạng nhện lan tràn mà ra khe s á n h bên trong hồng quang lan tràn ra trong đó trộn lẫn lấy ngọn lửa phương viên mấy trăm dặm lại phảng phất hóa thành miệng núi lửa, nóng d ự c khí tức tràn ngập thiên địa, ninh tu sắc mặt biến hóa, muốn muốn tiến vào đồng q u ậ t đem hỏa lân kiếm lấy ra thời điểm, đã thấy mặt đất tách ra tăng lên, kia đồng q u ậ t ầm vang bên trong b ộ c phát ra một trận màu đỏ hỏa d i ễ m ngọn lửa kia nhiệt độ chi cao, đúng là đem ninh tu đều bước lui vài dặm, ngoài ra, từ mặt đất kia từng đ ả o vết sách bên trong cũng có hỏa d i ễ m dung nham phun lên không t r ù n g mà trong đó còn trộn lẫn lấy từng k hỏa hỏa nguyên tinh. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đại địa làm sao lại biến thành bộ dáng này, vừa rồi hảo hảo một vùng núi làm sao đ ả o mắt liền biến thành một vùng núi lửa rồi, không chỉ có như thế, cái này bốn phía linh khí cũng không nhỏ biến hóa, so với ngoại giới muốn nồng nặc rất nhiều, Loại tình huống này chẳng lẽ là, có người nghĩ tới điều gì trong mắt lộ ra một vòng rung động chẳng lẽ là trong truyền thuyết. linh cảnh, linh khí biến hóa cải thiên hoán địa, loại này gì t ư ợ n g tại trong đ i ể n tịch ghi chép thường thường là nương theo lấy linh cảnh xuất hiện, nơi đây đã biến thành một cái linh cảnh, nghe đồn đông vực từng có một cái tên là hỏa vân quật linh cảnh nếu như đoán không sai chính là nơi này, Hạng phi nhìn xem tách ra đại đ ị a n h ấ t là nhìn xem kia ninh tu trước đó tiến vào động quật, hai mắt tràn đầy lửa nóng, đã có mấy trăm năm thời gian không có linh cảnh hiện thế. Nếu có thể nắm chắc cơ hội tốt, ta tuyệt đối có thể đột phá thiên n h â n một bên khác, ninh tu nhìn xem kia linh cảnh sắc mặt cũng có chút cổ quái. mình trước đó không lâu mới vừa vặn hiểu qua một chút liên quan tới hỏa vân quật sự tình. hiện tại cái này hỏa vân quật liền xuất hiện ở trước mặt mình cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi hỏa lân kiếm đi đâu rồi còn tại bên trong sao ninh tu nhìn xem phía dưới cái kia động quật muốn lại tiến vào tìm tòi nhưng giờ phút này cái ngoài hang động tràn đầy từng đạo nóng rực liệt d i ễ m nhiệt độ chi cao rất có phần thiên trừ hải s u thế cho dù là đỉnh tiêm thần du cũng khó có thể tới gần thông thần phía dưới tiến vào thậm chí sẽ ở một nháy mắt bị đốt thành cho tận đây là linh cảnh hiện thế linh cảnh cùng phương thiên địa này linh khí đang giao hòa đưa tới linh khí bảo loạn dựa theo linh khí này bảo loạn trình độ chí ít cần thời gian mười ngày mới có thể tiêu tán khi đó mới có thể tiến nhập linh cảnh ninh tu trong tay u minh chạm bên trong truyền ra cửa v ĩ công chúa thanh âm nàng cũng rất tò mò mấy trăm năm đều không có linh cảnh xuất hiện, mà lúc này đột nhiên có linh cảnh hiện thế. điều này có ý vì gì đâu? đang chờ mười ngày khi tiến vào linh cảnh sao, nhưng này cái thời điểm chắc hẳn đã có không ít người chạy đến nơi đây đi. Ninh tu lông mi cao lại. linh cảnh hiện thế chuyện lớn như vậy là không gạt được. một cái nguyên tinh mỏ liền có thể dẫn tới đông vực các thế lực lớn xuất thủ tranh đoạt. một c á c h linh cảnh, chỉ sợ ngay cả ba đại thánh địa đều sẽ phái người đến đây, mà một khi ba đại thánh địa n h ú c tay, còn lại thế lực người muốn từ linh cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên gì, vậy thì không phải là một kiện chuyện đơn giản. Ninh Tu minh bạc điểm này, hạng phi cũng rõ ràng điểm này. Hắn nhìn thoáng qua Ninh Tu nói ra, tiếp tục đánh xuống, n g ư ờ i ta sẽ chỉ l ư ỡ n g bại câu thương. đến lúc đó sẽ chỉ trì hoãn chúng ta tiến vào linh cảnh, không bằng đến đây dừng tay, chờ linh khí sao động hơi bình tĩnh về sau, riêng phần mình tiến vào linh cảnh, đến lúc đó có cái gì cơ duyên, lại đều bằng bản sự như thế nào, ninh tu gật gật đầu được, ngoại trừ hạng phi bên ngoài, xích long trại chủ, nam cung gia chủ mấy người cũng không còn xuất thủ, so với một cái nguyên tinh mỏ, Bọn hắn hiện nhiên càng coi trọng linh cảnh, thời gian lưu truyền, ba ngày thời gian trôi qua, linh cảnh hiện thế, dị t ư ợ n g đầy trời, đông vực những cao thủ cơ hồ đều có chỗ cảm ứng, nhao nhao chạy tới, nhìn xem hiện thế linh cảnh vô cùng ngạc nhiên, mấy trăm năm không có linh cảnh hiện thế, bây giờ hiện thế, cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, Là phương thiên địa này phải có cái gì biến đổi lớn sao. một cái lão già tóc tím nhìn qua hỏa vân quật linh cảnh nói, nơi đây chính là tử la môn môn chủ, tu vi không thua hạng phi đỉnh tiêm thần du cường giả, bất kể như thế nào, điển tịch ghi chất, linh cảnh bên trong, bao hàm cơ duyên, nếu có thể đem nắm cơ hội tốt, thậm chí có thể đột phá thiên nhân, Ta vây ở thần du gông cùng xiềng xích đã ba mươi năm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạng phi nhìn xem linh cảnh nói. Hắn nhìn qua tử la môn chủ, ngươi cũng sống vậy đi. So với hắn tử la môn chủ bị vây ở thần du gông cùng xiềng xích thời gian càng dài. đúng vậy. tử la môn chủ mỉm cười cũng muốn mượn nhờ linh cảnh chuyến đi tìm tới đột phá thiên n h â n cơ duyên. lại là ba ngày thời gian trôi qua. một ngày này, tử la môn bên trong một trưởng lão đi vào tử la môn chủ trước mặt nói ra, môn chủ, có người bẩm báo tại sáu ngàn dặm bên ngoài thấy được doanh châu thánh địa t h ầ n lâu, thánh địa người rốt cuộc đã đến sao, tử la môn chủ ánh mắt lói lên, không thể lại tiếp tục chờ đợi, một khi thánh địa người đến, lấy bọn hắn tác phong làm việc, sẽ chỉ đem nơi đây phong tỏa, mà bọn hắn có thiên nhân, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hạng phi nói dự định mạnh mẽ xông tới linh cảnh. đợi thêm một ngày đi. tử la môn chủ nhìn xem ngoài hang động kia nóng bỏng liệt hỏa nói. so với linh cảnh vừa hiện thế thời điểm, c á c h này liệt hỏa nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều. nhưng vẫn như cú hừng hực khó c ả n thần du tiến vào cũng là khó khăn. đều nói càng già càng cẩn thận. t ử la môn chủ sống ba bốn trăm n ă m tự nhiên cũng rất thận trọng hiện tại c á c h này liệt hỏa đối với thần du cảnh vẫn là không nhỏ uy hiếp như lại giảm xuống một chút t ử la môn chủ liền hành động đợi thêm một ngày sau hạng phi trầm ngâm một hồi nhưng lại tại hắn lâm vào thời điểm do dự có một thân ảnh lại là trong nháy mắt hành động hướng phía đồng quật kích xạ mà đi trong trước mắt liền chui vào vô biên trong liệt hỏa. người kia, chính là ninh tu, tiên hạ thủ vi cường. xuất thủ trước, liền so người khác nhiều một phần thu hoạch được cơ duyên cơ hội. h ú n g chi, hắn hỏa lân kiếm còn tại bên trong đâu. hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi. hạng phi nhìn thấy ninh tu hành động về sau. ánh mắt có chút phức tạp, lập tức lộ ra một vòng kiên định. một cái tuổi trẻ tiểu b ố i đều có sảng này khí phách. ta thân là bá vương cắt cắt chủ lại tại nơi này lo trước lo sau. làm trò cười cho người khác. nói xong, hắn thân ảnh lói lên, hóa thành một đảo lưu quang cũng chui vào hỏa d i ễ m bên trong. t ử la môn chủ thở dài. ta bộ xương già này cũng có một đoạn thời gian rất dài không có b ư ớ c lên qua hiểm. đã như vậy. vậy liền đỏ sức một lần đi. Sưu. tử la môn chủ quanh thân quấn quanh lấy điện quang, cũng bay vào ánh lửa. còn lại một chút tu vi đạt tới thần du cảnh cường giả cũng đều từng cái hành động. ninh tu lấy chân khí hộ thể, ngăn cách bốn phía liệt hỏa thiêu đốt. nhưng vẫn như cũ là cảm nhận được trước nay chưa từng có nhiệt độ cao cuốn tới. chỉ c h ú t lát cũng đã mồ hôi đầm đ ị p nếu không phải ta luyện hóa đ ộ c nhân chi đ ộ c chân khí sớm đã không hề tầm thường. không phải như thế tiến vào linh cảnh thật là có không nhỏ phong hiểm. Ninh tu thầm nghĩ, xuyên qua vô tận liệt hỏa về sau, hắn tiến vào kia trong động q u ậ t trở ra, đập vào mi mắt chính là từng khỏa hỏa nguyên tinh, số lượng so với lúc trước hắn lúc đi vào nhìn thấy còn nhiều hơn được nhiều. Cửa vĩ công chúa nói ra, đầu này nguyên tinh m ỏ có thể là linh cảnh khí tức tiết ra ngoài hình thành, năm đó hỏa vân quật phù cận cũng thường xuyên có nguyên tinh mỏ. vèn vèn linh cảnh tiết ra ngoài khí tức liền tạo thành một đầu nguyên tinh mỏ. vậy cái này linh cảnh bên trong lại cất dấu dạng gì bảo vật đâu. ninh tu âm thầm sợ hãi than nói. cái này ta ngược lại thật ra nhớ không rõ lắm. ngươi xâm nhập tìm tòi liền biết. cửa vĩ công chúa nói. ninh tu gật gật đầu. đối với bốn phía hỏa nguyên tinh làm như không thấy. hướng phía hỏa vân quật chỗ sâu đi đến, đồng thời không ngừng vận chuyển chân khí, ngăn cách liệt hỏa. Hắn đi vào trước đó cất đặt hỏa lân kiếm địa phương. nhưng bây giờ, mảnh đất kia đã hoàn toàn bị liệt hỏa bao trùm. hỏa lân kiếm cũng không thấy bóng dáng. c á c h này khiến ninh tu nhìn không được lông mi cau lại. không thấy, đừng có gấp. hỏa lân kiếm có kỳ lân chân hồn. mà cái này chân hồn đã nhận ngươi làm chủ nhân những người khác không có như vậy mà đơn giản vận dụng nói không chừng hỏa lân kiếm là gặp cơ duyên gì dù sao cái này hỏa vân quật cùng nó thuộc tính tương hợp c ử u v ĩ công chúa nói ninh tu biết lo lắng quá mức không có ít lời gì hắn hiện tại chỉ có thể một bên thăm dò hỏa vân quật một bên tìm hỏa lân kiếm hạ lạc đột nhiên ở phía sau hắn truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Tinh thần lực của hắn lan tràn mà ra nhìn thấy từng cái võ giả giờ phút này ngay tại vì hỏa nguyên tinh ra tay đánh nhau. cái này cũng không hiếm lạ ninh tu cũng không có muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt ý tứ. hỏa nguyên tinh tại cái này linh cảnh bên trong có thể nói là không đáng giá tiền nhất một loại cơ duyên trừ phi là cực phẩm hỏa nguyên tinh không phải không đáng ngươi xuất thủ cửu vĩ công chúa nhắc nhở, ta đã biết, tại cái này linh cảnh bên trong có càng lớn cơ duyên, hắn t h u ầ n khí hơi thở nhất nóng rực, linh khí nồng nặng nhất địa phương truy tìm mà đi, c á c h này hỏa vân quật vô cùng lớn, trong đó thông đạo càng là rắc rối phức tạp, giống như cài răng lược, tựa như một cái dưới đất mê cung, tiến vào nơi đây võ g i ả nếu không có mấy phần bản sự, ngoại trừ kia khắp nơi có thể thấy được nguyên tinh bên ngoài rất khó tìm đến cái khác cơ duyên nhưng ninh tu dạng này thông thần võ giả tinh thần lực cường đại cảm giác lực cũng phi thường nhạy cảm có thể căn cứ không c h u n g nồng độ linh khí biến hóa cùng hướng chảy để phán đoán chỗ nào tương đối có khả năng có bảo vật chỗ nào không đáng thăm dò trong nháy mắt ninh tu tiến vào cái này hỏa vân quật đã qua ba ngày Hắn ngược lại là có một ít thu hoạch, nhưng phần lớn là hỏa nguyên tinh, lớn nhất một cách thu hoạch chính là c ự c phẩm hỏa nguyên tinh. Bất quá những này hiển nhiên là không cách nào làm cho Hắn hài lòng. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận sóng linh khí, ninh tu thân ảnh lói lên, cấp tốt hướng phía kia ba đồng đuổi theo, chỉ gặp tại một cái chỗ đường rẽ chỗ sinh trưởng một gốc đỏ lục sắc thực vật, cái này thực vật nhìn qua giống như một viên cây nhỏ, chi làm xanh biếc, nhưng phía trên lại kết lấy từng k h ỏ a huyết hồng sắc, giống như nhỏ cà chua đồng dạng trái cây. đây là, chu quả, ninh tu hai mắt tỏa sáng, vì nghiên cứu độc đạo, hắn nhìn qua không ít liên quan tới dược liệu đ i ể n tịch, trong đó liền có một ít liên quan tới chu quả ghi chép, chu quả, sinh trưởng tại linh khí rồi rào chi điện, lại không cùng với cái khác thích ôn nhuận khí hậu thực vật khác biệt. Chu quả vui nóng bức chi địa, càng nóng càng tốt, mỗi một lần đều là tại miệng núi lửa loại hình địa phương bị phát hiện. Chu quả chính là đỉnh tiêm dược liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. một viên mười năm chu quả tại n g o ạ i giới liền có thể bị bán được thiên kim, mà cái này một gốc chu quả chí ít có trăm năm đi, có thể nói là giá trị liên thành a. Ninh tu trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn bước nhanh đi tới. Muốn cầm xuống cái này gốc chu quả. Lại nhìn thấy có một đảo sau lưng từ chu quả bên cạnh chỗ ngã ba vọt ra. đối phương lại là xích long trại chủ. nghĩ ở trước mặt ta đoạt bảo muốn chết. Ninh tu trong mắt nổ bắn ra một đảo lãnh ý. Thân ảnh lóe lên. ngay tại xích long trại chủ sắp tiếp xúc đến chu quả thời điểm. bỗng nhiên một đao chém xuống. lưới đao lạnh lẽo, â m trầm chi ý để bốn phía nhiệt độ cao đều thấp xuống không ít, xích long trải chủ đồng lỗ co rụt lại, biết ninh tu một đao kia không hề tầm thường, cũng không lo được sắp cầm tới tay chu quả. quay người cầm súng chặn lại, â m vang một tiếng hỏa hoa bắn ra, xích long trải chủ cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực cuốn tới, hai đầu gối nhìn không được mềm nhũng, dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố to lực lượng thật mạnh trước đó hắn cùng những người khác cùng một chỗ vây công ninh tu mặc dù cũng có áp lực nhưng kém xa tít tắp mình bây giờ đơn độc đối mặt ninh tu đối phương mang đến cho hắn một cảm giác hung áp đến không giống người thật giống như thực lực mình thấp lúc lần thứ nhất gặp phải cùng kỳ hung thú phảng phất đối phương chỉ cần một ngụm liền có thể đem hắn nuốt vào Rống, nguy cơ lúc, xích long trại chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như như thực chất sóng âm mãnh khuyết tán mà ra, đem ninh tu đẩy lui hai bước, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, âm ba công, ninh tu, cái này chu quả có bảy viên đâu, ngươi ta làm gì như thế chém xếp, ngươi ta điểm như thế nào, cùng lắm thì ngươi bốn khỏa, ta ba viên, Ta c ò Ning là câu n ó kia có thể độc chiếm, vì sao có độc thể m vì u ố c ù n ngươi phân. Ninh tu nghe răng cười một tiếng nói. Xích long trại chủ sắc mặt biến hóa. Hai viên. Ta chỉ có hai viên là được. n i n h tu. Ngươi phải biết nơi này là linh cảnh. ngoại trừ cơ duyên. còn có nguy cơ. Ngươi nếu là ở chỗ này cùng ta chém giết. nếu là nhận lấy một chút thương t h í thực lực giảm đi. ngươi còn muốn làm sao đi đối mặt cái khác cao thủ, tranh đoạt cái khác cơ duyên. Ha <cười> ha, bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta thụ thương, ngươi quá thấy mình. Ninh tu nhịn cười không được một tiếng, mặt khác đừng cho là ta không có phát hiện đồng bọn của ngươi liền sau lưng ta. Hắn mãnh nhưng quay người, hướng dần dần tới gần hắn một người nam tử chém ra một đao. đối phương chính là nam cung gia chủ. mà giờ khắc này nam cung gia chủ nhìn thấy ninh tu phát giác được mình về sau đồng lỗ m á n h nhưng co giụt lại có chút không dám tin tưởng làm sao lại như vậy phải biết hắn tới gần ninh tu thi triển một môn độc môn thân pháp thân pháp này tốc độ không nhanh nhưng lại có thể đem khí tức của mình hoàn toàn thu liếm cho dù là dùng tinh thần lực cũng cảm giác không đến Hắn tuổi trẻ lúc dùng thân pháp này không biết đánh lén qua bao nhiêu người. n i n h tu làm sao phát hiện mình. Chẳng lẽ phía sau Hắn cũng mọc ra một đôi mắt không được sao. Hắn lại không biết. n i n h tu đầu đằng sau không có mọc ra mắt. Thậm chí cũng không có phát giác được khí tức của Hắn. Sở dĩ có thể phát hiện. Tất cả đều là cửa vĩ công chúa nhắc nhở Hắn. Cửa vĩ công chúa liền tương đương Hắn thứ hai ánh mắt. đa quang đ ả o q u a lúc đầu muốn đánh lén nam cung gia chủ bất ngờ không đề phòng chúng một đao, tuy là thần du, nhưng vẫn là bị đánh đến thổ huyết bay ngược, đi, ngay tại ninh tu chém bay nam cung gia chủ lúc, xích long trại chủ không có chút nào hợp tác tình nghĩa, nắm lấy chu quả s ô n g vào đường rẽ bên trong, ninh tu cười lạnh một tiếng đuổi theo, ngươi trốn không thoát, truy đuổi thời điểm tinh thần lực của hắn khuyết tán mà ra, tu la thiên đao tùy theo chém xuống, một đao k i a từ tinh thần lực mà phát, tốc độ thật sự khí phải nhanh. Xích long trải chủ bản năng cảm giác được tâm quý, đồng giảng thi triển hao t ổ n tinh thần chi chiêu ngăn cản, im ếm tinh thần giao phong về sau. Xích long trải chủ chỉ cảm thấy đầu oanh minh một tiếng, đúng là có một nháy mắt c h ố n g không, chết. n i n h tu u minh chạm chém ra trực tiếp đem xích long trải chủ đầu chém xuống, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín chương hai trăm bốn mươi bốn nữ tử thần bí mộ hoàng vô tướng c h i bộ phù phù đầu lâu lăn đất ninh tu đem xích long trải tay phải bên trong không tinh chiếc nhẫn gỡ xuống từ trong đó xuất ra chu quả trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm chắc đến năm trăm năm chu quả phải trăng hoa sáu mươi ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa đơn giản hóa 500 năm trăm n ă m chu quả đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công 500 năm trăm n ă m chu quả chu quả bình thường chu quả liền có thể xem như 500 năm trăm n ă m chu quả sử dụng ý tứ sao ninh tu h a i mắt tỏa sáng mặc dù tại ngoại giới chu quả rất chân quý nhưng lấy tu la tôn giao thiệp thủ đoạn cũng là không phải tìm không thấy phổ thông chu quả vẫn có thể tìm được một chút nhưng hắn cái này 500 năm trăm năm chu quả chỉ sợ tại hỏa vân quật mới có cất ký chu quả ninh tu nhìn thoáng qua đã bị liệt hỏa nhóm lửa b ố c cháy lên xích long trại chủ cái này hỏa vân quật càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao a hắn hiện tại nhất định phải thời khắc vận chuyển chân khí hộ thể không phải cái này bốn phía nhiệt độ cao đủ để đem hắn thiêu đến nửa chết nửa sống Hắn trở về gặp được chu quả địa phương, phát hiện kia nam cung gia chủ đã trốn, cũng không có quá để ý tới. Liên tiếp theo thăm dò hỏa vân q u ậ t lại là một ngày thời gian trôi qua, đến hỏa vân q u ậ t võ giả là càng ngày càng nhiều, có thể xâm nhập hỏa vân q u ậ t chỗ sâu cao thủ cũng không phải số ít, ở trong đó đại bộ phận đều là thần du cảnh, giống ninh tu giảng này thông thần cũng không nhiều, ba đại thánh địa người cũng đều hẳn là đến đi. Ninh Tu n ỉ non nói. linh cảnh hiện thế thánh địa người tuyệt đối sẽ đến nhúng một tay. điểm này không cần nghi ngờ. mà thánh địa có thiên nhân bọn hắn xuất thủ những người khác rất khó cùng tranh phong. phanh, phanh. lúc này, ninh tu cách đó không xa chuyển đến một trận thanh âm đánh nhau. hắn không có quá mức để ý. nơi này là linh cảnh. vì bảo vật chém giết người không phải số ít, h ắ n trong khoảng thời gian này cũng gặp phải nhiều lần tình huống tương tự, chẳng qua là khi h ắ n dùng tinh thần lực đảo qua chém giết nơi phát ra về sau, không khỏi dừng bước, ngừng chân quan sát, có ý tứ, cái thằng này giết song phương bên trong có một người h ắ n nhận biết, chính là trước đó không lâu cùng xích long t r ạ i chủ liên thủ muốn giết h ắ n nam cung gia chủ. thật sự là oan ra ngõ hẹp a. Ninh tu khó miệng hiện ra một cái cười lạnh. đối với người muốn giết hắn, hắn xưa nay sẽ không khách khí. cái này nam cung gia chủ cùng đỏ trại chủ liên thủ muốn giết hắn. đã sớm bị hắn liệt vào tất sát trong danh sách. hắn coi lại một chút cái kia cùng nam cung gia chủ chém giết võ giả. khiến người ngoài ý chính là, kia là một cái nhìn qua chừng hai mươi nữ t ử đối phương mặc một thân thải sắc váy dài, ngũ quan tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo phấn môi, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thân hình thướt pha, có thể x ư n g tuyệt sắc. đương nhiên, mỹ nữ ninh tu gặp nhiều, nhưng trước mắt nữ tử này, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, thực lực mới là nhất làm cho ninh tu kinh ngạc, đối phương thế mà có thể cùng nam cung ra chủ đánh cho bất phân cao thấp, phải biết, Nam cung gia chủ nói thế nào cũng là thần du. Mặc dù không phải đỉnh tiêm thần du. nhìn qua cũng liền thần du ngũ lục trọng dáng vẻ. nhưng cũng không là bình thường thông thần võ giả có thể đối chiến. Nữ tử này lai lịch ra sao. Ninh tu tò mò nhìn nữ tử. đối phương không dùng binh khí. nhưng một đôi tố thủ tung bay. lại là tản gia bảo ngọc quang trạch. các loại tinh diệu võ học liên tiếp thi triển. Nguyên trưởng chỉ biến ảo khó lường, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, bằng chừng ấy tuổi. Tu vi như thế, nữ tử này đến cùng ra sao lai lịch, chẳng lẽ là ba đại thánh địa những cái kia chân truyền sao. Ninh tu thầm nghĩ, yêu thích mạng tiếng trung, nữ tử này sử dụng võ học, có chút quen thuộc, lúc này cửa vĩ công chúa đột nhiên mở miệng nói. nghe được cái này, ninh tu cũng có chút kinh ngạc. c ở v ĩ công chúa chính là mấy ngàn năm trước lão cổ đồng. có thể làm cho nàng cảm thấy quen thuộc võ học. chẳng lẽ là mấy ngàn năm trước võ học không được sao. xem ra nữ tử này thật có thể là ba đại thánh địa chân truyền. có thể truyền thừa mấy ngàn năm thế lực. tại ninh tu trong ấ n tượng cũng chỉ có ba đại thánh địa. không đúng. cái này võ học không phải ba đại thánh địa. nếu là ba đại thánh địa võ học, ta xem liền biết, môn võ học này, tại mấy ngàn năm trước tựa hồ là ta một vị cố nhân, c ở v ĩ công chúa có chút trần trờ không nói chính xác nói, cố nhân, mấy ngàn năm cố nhân, chẳng lẽ là c ử v ĩ công chúa cố nhân hậu nhân sao, nếu là như vậy cũng không có thể ngồi nhìn mặt kệ, ninh tu nói, hắn vốn là cùng nam cung gia chủ có thù, bây giờ đối phương lại đối c ử v ĩ công chúa cố nhân hậu nhân ra tay. hắn đương nhiên muốn xen vào. ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã thấy nam cung gia chủ trường kiếm trong tay bỗng nhiên chấn động, chém ra một đạo kiếm quang, đem nữ tử kia bước lui, đón lấy nam cung gia chủ bước ra trở ra. l a y tờm, nữ tử nhìn xem rời đi nam cung gia chủ, thầm mắng một tiếng, tiếp lấy nhìn xem trong tay một viên c ự c phẩm hỏa nguyên tinh mỉm cười. được rồi. người mặc dù chạy. nhưng cái này c ự c phẩm hỏa nguyên tinh cũng vẫn là ta. nữ tử thu thập xong đồ vật liền muốn rời đi. ninh tu không có tới gần. bởi vì hắn nhìn thấy một đạo vô thanh vô tức cái bóng đang theo lấy nữ tử phía sau tiếp cận. đối phương lại là đi mà quay lại. nam cung gia chủ. lần này, Ninh tu cuối cùng là biết đối phương lần trước là thế nào tới gần cũng đánh lén mình. đối phương sử dụng một môn vô cùng tinh diệu thân pháp. thân pháp này hết sức kỳ lạ. nhìn tốc độ không nhanh. nhưng lại đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liếm. thân thể càng phản phất dung nhập hoàn cảnh bốn phía bên trong. nếu là nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm giác cũng tìm không thấy đối phương. kỳ diệu thân pháp. Ninh Tu tán thưởng một tiếng, lập tức tay phải thả trên u minh t r ạ m ông, ngay tại nam cung gia chủ khoảng cách nữ tử chỉ có mười trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên xuất thủ. một đạo vô thanh vô tức kiếm quang hướng phía nữ tử đâm tới. nữ tử phảng phất không phát giác gì tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. nhưng vào lúc này, Ninh Tu cũng lập tức động, ầm, u minh t r ạ m ra khỏi vỏ nở rộ tinh hồng sát khí. Đao a q u Ng phá không. Cùng vô Cùng tu h h chi kiếm、so、sánh. Ninh a n vô tức t kiếm so một đao kia bá đạo tuyệt luôn, thanh thế to lớn, lập tức liền đưa tới nữ tử kia chú ý, nữ tử lập tức quay người lui nhanh, cũng nhìn thấy kia vô thanh vô tức nhích lại gần mình nam cung gia chủ, tựa hồ bị hù dọa, sắc mặt biến hóa, đón lấy, nàng nhìn thấy ninh tu đao q u a n g hung hăng chạm tại nam cung gia chủ trên thân, đáng chết, lại là ngươi. Nam cung gia chủ tại chỗ bị trọng thương, cả người bị đánh bay ra ngoài, bịt một c á c h nện ở trên vách núi đá, một miệng lớn máu tươi phun ra, ninh tu không chút do dự tiếp tục hướng phía đối phương xuất thủ, đao thứ nhất chém ra, tưởng môn quan khai, nguy nga tưởng môn quan đem nam cung gia chủ thân thể hoàn toàn bao phủ, đối mặt c á c h này kinh khủng một đao, cho dù hắn dùng hết toàn lực ngăn cản cũng là rất cảm thấy áp lực đao và kiếm đến cực điểm va chạm nam cung gia chủ trường kiếm trong tay bị chấn động đến ong ong run rẩy hổ khẩu càng là bắn ra máu tươi dưới chân đại địa cũng theo đó nổ ra một cái h ú to nhưng cái này vẫn chưa hết ninh tu đao thứ hai đã tùy theo chém ra âm binh quá cảnh trong h ư không âm phong gào thét mà ra băng lãnh thấu xương trong gió, cầm đao kiếm trong tay âm binh dứt tợn mà ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía nam cung gia chủ, đối phương hốt hoàng vung vầy trường kiếm, nhưng cũng chỉ là thoáng ngăn cản một chút, tiếp lấy cả người bị đao quang phá thể, tại chỗ chết b ấ t đắc kỳ t ử thật là lợi hại đao pháp a, đây là thiên giai, nữ tử kia nhìn thấy u minh tu la đao pháp về sau, ánh mắt lộ ra dị sắc, tiếp lấy nàng tiến lên chắp tay nói tại hạ mộ hoàng đa tạ công tử xuất thủ tương trợ không sao người này cùng ta vốn là có t h ủ ta chỉ là báo t h ủ mà thôi ninh tu mỉm cười tiếp lấy hắn đi lên tìm tòi nam cung gia chủ thi thể nghĩ đến có thể hay không tìm một chút đồ tốt lục lọi mấy lần về sau thật đúng là để hắn tìm được một viên không tinh nhìn kỹ không tinh bên trong đặt vào một đống hỏa nguyên tinh cùng kim phiếu ngân phiếu ngoài ra còn có mấy bình đan dược thu hoạch coi như không tệ a đây là ninh tu chú ý tới tại không tinh trong góc có một quyển sách lấy ra l ậ t xem một chút lập tức hai mắt tỏa sáng đây là một môn thân pháp võ họp kiểm chắc đến vô tướng tri bộ phải trăng hoa mười hai ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa một vạn hai ngàn điểm năng lượng cái này võ học thật sự là không tầm thường. đoán chừng so với u minh tu la đao d ạ n g này thiên giai võ học cũng không kém là bao nhiêu. đơn giản hóa, vô tướng c h i bộ đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. vô tướng c h i bộ nín thở đi đường. ninh tu nếm thử nhắm lại hô hấp đi hai bước. vô tướng c h i bộ độ thuần thục sáu. hắn cảm giác bước tiến của mình giống như nhẹ nhàng một chút. còn bên cạnh mộ hoàng phát giác được ninh tu đi vài bước đường về sau trên thân giống như sinh ra một tia biến hóa trong mắt gì sắc càng đậm vô tướng chi bộ nguồn gốc từ vô tướng lão nhân chính là một môn thiên giai võ học mà người này chỉ là lật xem một chút liền tìm hiểu ra trong đó tinh diệu sao l o ạ i ngộ tính này là người mộ hoàng trong lòng giật mình tốt thân pháp Ninh Tu cũng cảm nhận được vô tướng c h i bộ tinh diệu. Thân pháp này không thích hợp cùng người chính diện giao phong, nhưng lại có thể đem khí tức của mình thu liếm đến cực hạn, dùng để che giấu mình, nghe nói luyện đến cực hạn thậm chí có thể vô hình vô tướng. đến lúc đó, cho dù là đứng tại một người trước mặt, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi, liền cùng ẩm thân đồng dạng, học xong vô tướng c h i bộ về sau, ninh tu quay người nhìn về phía mộ hoàng, nói, tại hạ tu la tông ninh tu, không biết mộ cô nương là xuất từ môn nào phái nào, tại hạ không môn không phái tự học thành tài, mộ hoàng khẽ mỉm cười nói, không môn không phái, bằng chừng ấy tuổi tu hành đến thông thần cảnh, còn có thể cùng thần du giao phong, không rơi vào thế hạ phong, Ninh tu cũng không tin tưởng đối phương không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Bất quá đối phương không muốn nói, Ninh tu cũng không có hỏi tới. Cái này hỏa vân quật bên trong nguy hiểm trùng điệp. Ta muốn mời ninh công tử cùng ta đồng hành. giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. như thế nào. m ộ hoàng đột nhiên mở miệng mời nói. hiện tại nữ hài tử đều như thế không thận trọng sao. Ninh tu sờ s o ạ n g một chút mặt mình. Ai, anh hùng cứu mỹ nhân, mình lại lớn lên đẹp trai như vậy. đối phương đột nhiên coi trọng mình cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đi. đừng x u ố mỹ, mau trả lời ớn nàng. cửa v ĩ công chúa thanh âm truyền vào ninh tu não hải, mà ninh tu s ư ờ n g sốt một chút. hắn là muốn cự tuyệt. dù sao tại c á c h này hỏa vân quật, cùng một c á c h không biết lai l ị c h người tổ đội chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc dù Hắn vừa rồi x ú mỹ một phen, nhưng Hắn cũng không cảm thấy một c á c h có thể tu hành đến thông thần cảnh nữ tử sẽ là một c á c h đơn giản yêu đương não. c á c h này đối phương nếu là phía sau đâm Hắn đau làm sao bây giờ. yên tâm, lấy thực lực của ngươi. mười c á c h nàng đều không phải đối thủ của ngươi. đi theo nàng, giúp ta h ả o h ả o ra rõ ràng nàng hư thực. c á c h này, tốt à. Ninh Tu không còn cự tuyệt. Hắn đối với cái này mộ hoàng lai lịch cũng là có chút điểm hiếu kỳ. vậy liền cung k í n h không bằng tuân mệnh. Ninh Tu mỉm cười đáp ứng mộ hoàng thỉnh cầu. Hai người kết bạn mà đi. Dọc theo con đường này, hai người đều tại thăm dò lẫn nhau. Võ học, lai lịch, tu vi. những này đều đang thử thăm dò phạm vi bên trong. m ộ cô nương tuổi còn trẻ. không có sư thừa lại có thể đạt tới cái này tu vi. thế gian hiếm thấy. theo ta được biết, trên đời này chỉ có một ít chuyện thế trường sinh người có thể làm được mức này. ninh tu mỉm cười nói. đây là cửa vĩ công chúa nhắc nhở hắn. nàng năm đó cái kia cố nhân chính là một cái trường sinh người cũng là họ m ộ c á c h này khiến ninh tu hoài nghi m ộ hoàng là trường sinh người chuyển thế. giống như lý thanh chỉ. Ở t r ư ờ n g sinh người, trường sinh bất lão thế nhân tha thiết ước mơ ạ, nếu ta là trường sinh người chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, mồ hoàng mỉm cười trên mặt lộ ra một vòng hướng tới, lập tức, nàng nhìn thoáng qua ninh tu trong tay u minh chạm, cười nói, bực này hung binh, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, v õ g i ả tầm thường, chỉ sợ ngay cả đụng đều không thể chạm vào, Ninh công tử lại l ạ i như cánh tay sai, quả thực để cho người ta bội phục, dễ nói dễ nói. Ninh tu cười cười, hai người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, mà ở trong quá trình này, Ninh tu phần lớn thời điểm đều là nhìn thở, hắn tại tu hành kia vô tướng c h i bộ, mà theo thời gian chuyển rời, môn võ học này độ thuần thuộc không ngừng tăng lên, cước bộ của hắn càng ngày càng nhẹ dễ, cho đến vô thanh vô tức, mổ hoàng tại sau lưng nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, ánh mắt ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn đem vô tướng c h i bộ tu hành đến mức này, người này không thể coi thường, trường sinh người, cho dù là trường sinh người chuyển thế cũng bất quá như thế, trừ phi hắn chính là vô tướng c h i bộ người sáng tạo, vô tướng lão nhân, vô tướng lão nhân cũng là một cách trường sinh người, Chẳng lẽ cái này ninh tu là vô tướng lão nhân c h u y ể n thế sao. m ù hoàng suy tư. Lúc này, tại bọn hắn phía trước chuyện đến một trận tiếng bước chân, hai người trong nháy mắt đề phòng, chỉ gặp hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mà nhìn người tới về sau. Ninh tu hai mắt tỏa sáng, t ử phong chủ, bạch phong chủ, người tới đúng là tu la tôm thứ hai phong thứ ba phong phong chủ. Ninh tu, ngươi cũng tại c á c h này. tử vân hoa nhìn thấy ninh tu cũng là có chút ngoài ý muốn. ninh tu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. bạch phi phi mỉm cười. liếc qua tử vân hoa gợn sóng nói. có cái gì tốt ngoài ý muốn. ninh tu đến đông vực. hoàn mỹ sớm nói với c h ú n g ta qua. Ninh Tu đến đây tìm nguyên tinh m ỏ thời điểm, kế vô hạ liền đem việc này cáo chi cho Tu La t ô n g Tu La t ô n g cũng phái người đến đây. nhưng Ninh Tu tới trước một bước cùng đông vực người sinh ra xung đột. về sau linh cảnh hiện thế, Tu La t ô n g thần du cường giả cũng đều chạy tới. nhất là Tu La t ô n g chủ, đối phương đ ắ t là nửa bước thiên nhân, cùng hạng phi, t ử la môn chủ. Muốn mượn lần này linh cảnh chuyến đi, đột phá thiên n h â n chỉ là khi tiến vào hỏa vân quật về sau, phát sinh liên tiếp sự tình, t ử vân hoa cùng bạch phi phi đều cùng tu la tôn chủ phân tán. Lần này linh cảnh hiện thế, tới cao thủ có rất nhiều, không chỉ có bốn vực các thế lực lớn có hành động, thánh địa cũng phái người tới. ở trong đó, còn có thiên n h â n chúng ta tới trước đó, liền thấy được doanh châu thánh địa thiên nhân bắt đầu phong tỏa hỏa vân q u ậ t t ử vân hoa nói, linh cảnh thiên địa d ự n g dục mà ra, thánh địa vừa ra tay liền đem nó phong tỏa, xem ra là muốn đem chiếm thành của mình, thật sự là bá đạo đâu. mồ hoàng ở bên cạnh nhích miệng đúng là có chút thịt mũi coi thường ý tứ. nàng đối thánh địa tựa hồ cũng không có cảm tình gì. ninh tu ở bên cạnh âm thầm ghi lại. có lẽ, tương lai nếu là hắn cùng thánh địa đối đầu, đối phương có thể là cái minh hữu cũng khó nói, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm bốn mươi sáu liệt hỏa hồng liên, hỏa vân q u ậ t bên trong, ninh tu gặp tử vân hoa, bạch phi phi, bọn hắn cùng ninh tu, mồ hoàng cùng một chỗ hành động, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hỏa vân q u ậ t mà ở trong quá trình này, bọn hắn cũng thu hoạch một chút bảo vật. bất quá đoạn đường này đi tới, ninh tu nhưng thủy trung không có gặp được hỏa lân kiếm. cũng không biết đối phương đến tột cùng là rơi xuống đi đâu rồi. mặc dù hắn mặt ngoài không có lộ ra cái gì gì d ạ n g nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. hỏa lân kiếm sẽ không bị người khác lấy mất à những người khác còn dễ nói. nhưng nếu như bị thánh đ ị a những c á c h này thiên nhân lấy mất, kia muốn bắt trở về coi như không phải chuyện đơn giản, hỏa vân quật bên trong thông đạo rắc rối phức tạp như cài răng lược, ninh tu dạng này thông thần võ giả muốn tìm cơ duyên cũng chỉ có thể nương tựa theo cảm giác bén nhạy, tìm kia linh khí nhất là r ồ i dào chi điệu, mà nghĩ nghĩ lại, một số cao thủ phát giác Hỏa vân quật linh khí hướng chảy tựa hồ là hợp thành hướng c á c h nào đó địa phương. Nơi đó, chính là hỏa vân quật trung tâm. theo không ngừng xâm nhập, linh khí càng ngày càng dư thừa đồng thời, bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng lên. t ử vân hoa, bạc h phi phi đều có chút áp lực, bọn hắn nhìn nhìn lại bên cạnh ninh tu, mộ hoàng. hai người này quanh thân chân khí lưu truyền một bộ thành t h ả o điêu luyện dáng vẻ chí ít so với bọn hắn muốn nhẹ n h ó m nhiều hai người liếc nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh không nghĩ tới ninh tu thế mà đã đạt tới loại trình độ này hắn mặc dù là thông thần nhưng dạng này chân khí đã siêu việt phần lớn thần du cho dù là tôn chủ cũng không nhất định mạnh hơn hắn đi Bạch phi phi t ử vân hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy ninh tu dạng này võ giả. đối phương gia nhập tu la tôn cũng không có bao lâu thời gian. nhưng đã siêu việt bọn hắn ngoại trừ ninh tu. để bọn hắn ngoài ý muốn còn có mộ hoàng. đối phương b i ê n kỷ nhìn qua không thể so với ninh tu lớn hơn bao nhiêu. cũng là thông thần. hiện tại thông thần cảnh đều khủng bố như vậy sao. t ử vân hoa bạch phi phi nổi tâm âm thầm im lặng cái này hỏa vân quật thật sự là kỳ diệu theo không ngừng xâm nhập nhiệt độ của nơi này đang không ngừng lên cao bên ngoài nghĩ nghĩ lại còn có loại đốt cháy tinh thần cảm giác tinh thần lực của ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thăm dò đến phía trước năm mươi dặm mồ hoàng nói nhìn qua ninh tu ba người ta nhiều nhất chỉ có bốn mươi dặm ta cũng g i ố n g vậy n i n h tu nhắm mắt lại tựa hồ tại nếm thử tinh thần lực cực hạn. Tinh thần lực lan tràn mà ra cảm giác phía trước, mười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm, trăm dặm. nhưng ngoài trăm dặm chính là một mảnh mô hình hồ. m à lại tinh thần lực lan tràn trong không khí. cũng có loại b ị thiêu đốt cảm giác. chỉ chốc lát liền để đầu hắn choáng hoa mắt. Nếu là muốn tại hỏa vân quật bên trong thời gian dài duy trì tinh thần lực cảm giác ngoại giới, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ bị đốt thành cái kẻ n g u Ta cùng mổ cô nương không sai biệt lắm cũng là năm mươi dặm. Ninh tu không có nói thật che giấu của mình tinh thần lực lượng. Mổ hoàng nhìn hắn một cái. năm mươi dặm, so ta bảy mươi dặm kém một chút. nhưng cái này thật chính là đối phương mức cực hạn sao. ngược lại là bạch phi phi. t ử vân hoa không có hoài nghi. dù sao, hai cái thông thần tinh thần lực so với bọn hắn hai cái này thần du còn cường đại hơn. đây đ ắ t là một kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện. bọn hắn không có cảm thấy ninh tu hai người còn có thể càng khủng bố hơn. ông, hỏa vân quật chỗ sâu, một cỗ nóng d ự c khí lãng quét sạch mà ra. đang dùng tinh thần lực cảm giác xa xa ninh tu dẫn đầu k ị c h phản ứng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Nói. Phía trước có một c ỗ sóng lửa đột kích. Chuẩn bị phòng ngự. Nghe được hắn, mấy người không nghi ngờ gì bắt đầu nguyên địa phòng ngự. Bạch phi phi. t ử vân hoa trên thân hai người chân khí lưu c h u y ể n Hóa ra một tôn la sát duyệt. Sát khí giống như thủy triều không ngừng khuyết tán. Tầng tầng lớp lớp. m ộ hoàng thì là đơn giản hơn nhiều trực tiếp lấy ra một mặt tấm chắn. tấm chắn cắm trên mặt đất, sát na, một vệt kim quang từ tấm chắn ở trung tâm kim sắc nguyên tinh bên trong khuyết tán mà ra, hóa thành lớp kín kim sắc b í c h trướng, cực phẩm tinh bảo, ninh tu ánh mắt lói lên, trên tấm chắn viên kia nguyên tinh chính là một kiện cực phẩm kim nguyên tinh, mà kim nguyên tinh có thể đem ra làm công kích còn có phòng ngự dùng tinh bảo, một viên cực phẩm kim nguyên tinh phòng ngự, ngay cả đứng đầu nhất thần du cũng không nhất định có thể đánh vỡ cái này mộ hoàng thân ra không ít nha qua một hồi lâu ninh tu nói sóng lửa vẫn như cũ còn không có tới t ử vân hoa bạch phi phi có chút nghi hoạt chẳng lẽ ninh tu phán đoán sai rồi nhưng một bên mộ hoàng lại là ánh mắt ngưng tụ nàng cũng cảm giác được ninh tu nói kia cố sóng lửa trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc đối phương thế mà so ta dẫn đầu cảm giác được cỗ này sóng lửa, tinh thần lực của hắn tại trên ta, tuyệt đối không phải chính hắn nói năm mươi dặm, ninh tu một mực tại bí mật quan sát mộ hoàng, khi nhìn đến đối phương thần sắc khác thường về sau, nhìn nhìn lại sóng lửa kia cách mình khoảng cách, còn có khoảng bảy mươi dặm khoảng cách, c á c h này mộ hoàng có thể cảm giác được bên ngoài bảy mươi dặm sóng lửa, tinh thần lực mặc dù không bằng ta nhưng tuyệt đối cũng viến siêu thần du cảnh đối phương đến cùng là lai lịch gì ninh tu cũng đã đoán được mộ hoàng đại khái tinh thần lực sóng lửa từ hỏa vân quật chỗ sâu cuốn tới tốc độ nhanh chóng chỉ chốc lát liền vượt qua mấy chục s ặ m bạch phi phi t ử vân hoa cũng đều cảm giác được mà sóng lửa kia khí tức càng làm cho bọn hắn ngưng trọng oanh kinh khủng sóng lừa, giống như một đầu tai á c cử thú, mang theo nóng dực khí tức bá đạo thôn phễ mà đến, như muốn đem hết t h ả y sinh mệnh đều đốt cháy hầu như không còn, t ử vân hoa, bạc h phi phi hai người thôi động la sát duyệt, sát khí cuồn cuộn, ngăn cách sóng lừa, nhưng đụng vào sát na, chân khí trong cơ thể liền đang nhanh chóng tiêu hao, m ộ hoàng thấy thế, tăng lớn chân khí xót vào trong tay tấm chắn, tấm chắn tán phát kim sắc bích trướng khuyết tán mà ra, đem bạc h phi phi hai người cũng bao phủ trong đó, hai người lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, nhìn về phía m ộ hoàng, trong mắt mang theo một tia cảm kích, nhưng ninh tu lại là tại bích trướng phạm vi bao phủ bên ngoài, ninh huyên, cái này tinh bảo phòng ngự phạm vi có hạn, nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể ngăn lại lửa này sóng đi. m ộ hoàng hướng ninh tu chừng mắt nhìn nói, ninh tu khói miệng co giật một chút, cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý không giúp hắn. hắn ngược lại là càng khuyên hướng đối phương muốn mượn cơ hội này thăm dò thực lực của hắn, nhưng đối phương nói đến cũng không sai, lửa này sóng đích thật là không làm khó được hắn. chỉ gặp hắn ô minh c h à m vác tại sau lưng, trên người có một tầng kim quang lưu c h u y ể n trong một chớp mắt, kim quang lan tràn, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ, tản mát ra một loại bất động không xấu, vững như thành đồng ý cảnh, chính là kim thân quyết, môn này huyền giai võ học tại ninh tu trong tay bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. sóng lửa ở trên người hắn xuyên thẳng qua lại không tổn thương được hắn một phân một hào hắn đứng tại trong ngọn lửa kim thân bất phôi giống như một tôn phật sống ninh huyên hào thủ đoạn m ộ hoàng mỉm cười quá khen qua một hồi lâu sóng lửa dần dần tiêu tán mà u minh chạm bên trong cửa vĩ công chúa nói với ninh tu lửa này sóng ta có chút ấ m tượng tựa hồ là hỏa vân quật bên trong một loại bảo vật phát ra khí tức. Lửa này sóng b ộ c phát số lần không chỉ một lần. các ngươi phải c ẩ n t h ậ n một chút. cửa v ĩ công chúa ký ức có chỗ thiếu thốn. trong ấm tượng của nàng, nàng không có tiến vào hỏa vân quật. liên quan tới hỏa vân quật đại bộ phận sự tình cũng đều là từ những người khác nơi đó biết được. đối lửa này sóng nơi phát ra cũng chỉ biết được không nhiều. ngược lại là bên cạnh mộ hoàng tại sóng lửa tiêu tán về sau thu hồi tấm chắn lộ ra một vòng vẻ suy tư nói ra ta tại trên biển tịch nhìn qua hỏa vân quật chỗ sâu có một loại tên gọi liệt hỏa hồng liên bảo vật vật này g ụ c hỏa mà sinh nở rộ thời điểm sẽ hướng ra ngoài phóng thích cường đại hỏa trúc khí tức lửa này sóng rất có thể chính là vật này đã hình thành xem ra chúng ta phải tăng tốc bước chân. liệt hỏa hồng liên. vì cái gì ta không có tại trong đ i ệ n tịch nhìn thấy. ninh tu hiếu kỳ hỏi vật này có tác dụng gì. t ử vân hoa, bạc h phi phi cũng có chút hiếu kỳ. ngay cả bọn hắn giảng này thần du đều chưa nghe nói qua. mà mộ hoàng lại là biết được nhất thanh nhị sở. cái này khiến hai người đối với đối phương lai l ị c h càng thêm tò mò. liệt hỏa hồng liên. Hoa nở mười hai cánh, mỗi mở một, liền sẽ hướng ra ngoài phóng thích một lần hỏa diễm khí tức, mà mười hai cánh hoàn toàn nở rộ về sau, đài sen bên trong sẽ ngưng tụ ra hạt sen, cái này hạt sen đối với võ giả tới nói chính là tuyệt thế bảo dược, có thể khiến cho tinh thần cô đọng, tiến một bước tiến vào thiên n h â n hợp nhất trạng thái, m ộ hoàng giải thích nói, thiên n h â n hợp nhất đây là thiên nhiên cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. nói cách khác cái này hồng liên hạt sen có thể giúp người đột phá thiên nhiên. t ử vân hoa bạch phi phi dạng này thần du không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. vật này chỉ sợ sẽ dẫn tới nhiều người ngấp nghé chúng ta đi nhanh đi. t ử vân hoa có chút đỏ mắt thúc đẩy đám người tăng tốt bước chân. sợ bị người khác vượt lên trước. mấy người cấp tốt hướng hỏa vân quật chỗ sâu mà đi. mà ở trong quá trình này lại có mấy lần sóng lửa cuốn tới đều bị mấy người hữu c i n h vô hiểm ngăn lại thời gian dần trôi qua bọn hắn lại hướng hỏa vân q u ậ t xâm nhập mấy trăm dặm ngay sau đó bọn hắn trước mắt có một trận trói mắt hồng quang lấp lóe lại đi vài trăm mét xuyên qua một đầu đường hành lang về sau bọn hắn đi tới một chỗ vô cùng không gian trống chảy mà tại trước mặt bọn hắn là một mảng lớn nóng h ổ i dung nham. dung nham tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho bốn phía không có nửa điểm sinh cơ. mà nhất làm cho người ngạc nhiên là, tại kia dung nham bên trong đúng là sinh trưởng ba đoá hồng liên. mỗi một đoá hồng liên đều có to bằng đầu người. bọn chúng cắm dễ ở trong dung nham. dáng rất yêu điệu. giống như nhiệt tình sinh đẹp mỹ nhân tuyệt sắc. cái này ba đoá hồng liên. cơ hồ giống nhau như đúc, đều sinh ra mười hai cánh hoa. đài sen bên trong có ngón út lớn nhỏ màu đỏ hạp sen. hạp sen không nhiều, mỗi một đoá hồng liên bên trên mới ba viên. hết thầy chín k h ỏ a hạp sen. lại có chín k h ỏ a hạp sen. điển tịch ghi chất. mỗi một lần hỏa vân quật mở ra nhiều nhất chỉ có hai gốc liệt hỏa hồng liên. lần này lại có ba cây. xem ra chúng ta vận khí không tệ. m ộ hoàng hai mắt tỏa sáng nói, muốn hiện tại đem bọn nó lấy xuống sao. t ử vân hoa hít động, không vội. hồng liên còn có ba mảnh cánh hoa không có nở rộ. hạt sen còn chưa hoàn toàn chín mùi. hiện tại gỡ xuống. hiệu quả chỉ có một nửa. một nửa cũng có thể c h ầ m thêm điểm chỉ sợ không có cơ hội. ninh tu nói, nhìn về phía bốn phía. chỉ gặp ngoại trừ bọn hắn lúc đến đường hành lang bên ngoài. tại bốn phía còn có từng đầu đường hành lang. tại cảm giác của hắn đến có không ít khí tức ngay tại nhanh chóng hướng cái này tới gần. mỗi một c ỗ khí tức đều vô cùng mãnh liệt. ít nhất là t ử vân hoa bạc phi phi dạng này thần du. hắn thậm chí cảm thấy đến hậu thổ cao thủ có phải hay không đều tề tụ nơi này. cũng tốt. m ù hoàng nói liền muốn xuất thủ hái hồng liên. nhưng bỗng nhiên, hồng liên lá sen nở rộ. cùng lúc đó, hồng quang lưu c h u y ể n trong đó, bàng bạc linh khí bộc phát, lôi cuốn lấy dung nham hướng ra ngoài phun ra nuốt vào mà ra. mồ hoàng sắc mặt biến hóa vội vàng lấy ra tấm chắn chống cự, kim sắc b í c h t r ứ n g lưu c h u y ể n ngăn cách h ỏ a diễm. mồ hoàng còn có ninh tu mấy người tại c á c h này khoảng cách gần b ộ t phát hạ đều bị đẩy lui mấy bước. mà tại c á c h này đứng không còn lại bên trong g i n g đảo đã lần lượt có người tiến vào quả nhiên là liệt hỏa hồng liên một người trung niên nam tử đi vào về sau nhìn xem hồng liên trong mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng đối phương lại là bá vương các các chủ hạng phi mà hắn cũng chú ý tới ninh tu mấy người sắc mặt biến hóa lập tức cũng không lo được hồng liên còn chưa triệt để thành thục cấp tốc hướng phía hồng liên lao đi. Hạng các chủ muốn đoạt bảo cũng không có đơn giản như vậy. Ninh tu đương nhiên sẽ không tùy tiện làm cho đối phương đạt được. Thân ảnh lói lên. đạp trên dung nhăm bay lượn mà ra. trong tay u minh chảm chém ra. tinh hồng đao quang. mang cho hạng phi một cỗ uy hiếp không nhỏ. hắn rơi vào đường cùng cũng không đoái hoài tới hồng liên. một cố tịch diệt chi ý ngưng tụ tại trong lòng bàn tay oanh ra đao chỉ tay khích ninh tu hạng phi riêng phần mình đẩy lui ninh tu nơi này có ba đ ó a hồng liên ta chỉ cần một đ ó a liền có thể hạng phi vội vàng nói không muốn cùng ninh tu đánh lão phu cũng muốn một đ ó a liền có thể lại là một thanh âm vang lên một đạo điện quang màu tím từ trong g i n g đạo bay lượn mà ra nhìn xem r u n g nham bên trong hồng liên đồng d ạ n g khát vọng, lại là tử la môn chủ. Ninh tu nhìn xem cái này đông vực hai đại cao thủ. Mỉm cười, cái này hồng liên chỉ có ba đó. chúng ta một phương có bốn người, vốn là không đủ phân. hai người các ngươi lại muốn một người một đó. các ngươi không cảm thấy quá mức sao. làm gì nhiều lời, không phải liền là hai cái thần du mà thôi. ninh h u y ề n ngươi đối phó một cái. một cái khác, ta cùng hai vị tiền bối đối phó, m ộ hoàng ở bên cạnh nói, ninh tu liếc mắt, vốn là chỉ có hai cái trực tiếp để cho mình đối phó một cái thật đúng là không khách khí đâu. a tiểu bối, ngươi rất tự tin nha, tử la môn chủ nhìn thoáng qua m ộ hoàng, nhìn cười không được một tiếng, nhưng trong hai mắt nhưng dần dần có lạnh lẽo sát ý bắt đầu ngưng tụ, còn tốt, m ộ hoàng mỉm cười, song phương rằng co thời điểm liệt hỏa hồng liên lại mở một mảnh cánh hoa mà mảnh liệt hỏa diễm sung kích lại lần nữa bộc phát đem ở đây đám người hoàn toàn bao phủ đám người vội vàng xuất thủ ngăn cản mà hỏa diễm bên trong ninh tu thôi động kim thân quyết bước nhanh mà ra x ô n g về hạng phi hắn không có lựa chọn lấy trước liệt hỏa hồng liên mà là ưu tiên giải quyết đối thủ vừa đến, hạng phi, tử la môn chủ lực chú ý có đại bộ phận phía trên hồng liên, mình như xuất thủ, bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản, thứ hai càng đến gần hồng liên, hỏa diễm sung kích càng mạnh, tịch diệt trưởng, phát giác ninh tu hướng mình công tới, hạng phi không dám khinh thường toàn lực xuất thủ, tịch diệt một trưởng lại lần nữa đối đầu lạnh lẽo lưới đao, mà lần này, đã thấy lưới đao xé xách t r ư ờ n g kình, hướng phía hắn cái cổ t h ẳ n g tắp chém tới, uy lực mạnh, lại phía trước vài đao phía trên, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy ninh tu trên mặt có ruộng gì đường vân hiển hiện, chính là u minh tu la đao pháp bên trong u minh trạng thái muốn mở ra dấu hiệu, t ử la điện cực thủ, nguy cơ lúc, t ử la môn chủ xuất thủ, song t r ư ờ n g đánh ra, điện quang lưu truyền, Đối cứng lưới đao, vì hạng phi đỡ được một đao kia, cũng không phải hắn cùng hạng phi giao tình tốt bao nhiêu, mà là hạng phi nếu là bị trọng thương, vậy hắn một người đối mặt ninh tu mấy người, càng không phần thắng, cái này ninh tu mười phần khó giải quyết, tử la môn chủ không thể chủ quan toàn lực ra tay đi. Hạng phi n g ư khí ngưng trọng nói, tử la môn chủ k h ẽ vuốt cằm, Khí tức trên thân thu liếm đến cực hạn. Hắn giờ phút này tựa như một cái thường thường không có gì l ạ lão nhân, không có lộ ra mảy may khí tức. nhưng ninh tu lại có thể cảm giác được. tại đối phương kia bình tĩnh bề ngoài lặn xuống cất dấu một cố m i n h m u n g giống như lôi đình như x é t đánh lực lượng. đây là cực phát dấu ý c h i cảnh, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. Trường Tam、Công、Tử Thánh、Địa、Thiên Doanh Công Nhân. Địa Châu ý tại phát trước ý phát đồng tiến phát đ ề ý trước cực phát dấu ý đây là võ học cùng ý kết hợp bốn cấp độ tại ninh tu đối phó qua tất cả đối thủ bên trong có thể đạt tới cực phát dấu ý chi cảnh tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà trước mắt t ử la môn chủ hắn tại cảnh giới này cấp độ cũng không thấp khả năng so tu la tôn chủ cũng cao hơn ra một chút. chí ít, ninh tu không có từ trên người đối phương cảm nhận được mày may sát ý. ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ. dạng này võ giả không phải tầm thường. ninh tu tay cầm u minh chảm không có chút nào chủ quan. sưu, trong chút lát, t ử la môn chủ động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại đột nhiên xuất thủ. mà trong nháy mắt đó tán phát ra ý cùng lực càng là vô cùng kinh người. Ninh tu trong khoảnh khắc đó phảng phất thấy được một đầu t ử trong rừng mãnh nhưng nhô ra tới như đ ộ c xà. vô thanh vô tức, nhưng lại cực kỳ trí mạng. điện quang màu tím tại tử la môn chủ giữa năm ngón tay quấn quanh lấy. trong trước mắt phá không mà tới. hướng phía ninh tu mặt bao phủ tới. ninh tu nâng lên u minh chạm hướng phía trước một chạm. đao khí cùng tử sắc điện mang bộc phát sung yích. trong khoảnh khắc đó, điện quang cùng đao khí hướng phía bốn phía quyển ra. tại dung nhăm bên trên nổ lên đ ó á đ ó á bọt nước. một bên khác, mộ hoàng, tử vân hoa, bạch phi phi ba người cũng đối lên hạng phi. ba người vây công bá vương c á t chủ. không có rơi xuống gió. nhất là mộ hoàng thủ đoạn không thể coi thường. tuy là thông thần. nhưng chiến l ự c tại tử vân hoa hai người phía trên có thể đánh với hạng phi một trận nàng chỉ ít chiếm một nửa công lao hạng phi càng đánh càng tâm quý ra một c á c h ninh tu cũng đã để cho người ta kinh ngạc hiện tại tại sao lại toát ra một c á c h kinh người như thế thông thần cảnh rồi đây là ta nhận biết bên trong thông thần cảnh giới sao t r ầ n khí đao khí điện quang sát khí mấy đại cao thủ giao phong bộc phát ra khí tức tràn ngập tứ phương, đánh cho toàn bộ dung nham đều không ngừng nổ tung, mà trong lòng biết có những người khác ngay tại phi tốc đi vào, ninh tu biết trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo lấy càng lâu, tình huống càng bất lợi, hắn không chút do dự trực tiếp liền mở ra u minh trạng thái, chỉ gặp trên mặt của hắn có từng đạo r u ộ quyệt đường vân hiển hiện, hiện. xen lẫn hình thành một chương dữ tợn mặt phượt, mà ở trên người hắn, kinh khủng tinh hồng sát khí từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuyết tán, phối hợp bên trên u minh c h ả m khí tức, để hắn giờ phút này nhìn qua giống như một tôn t ử trong địa ngục đi ra tu la áp phượt. thiên giai võ học, u y năng chân chính hiện ra. cho dù là cực phát x ấ u ý t ử la môn chủ tại đối mặt ninh tu khí tức á c bách lúc cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra kinh hãi, đối phương loại khí tức này để hắn sinh ra sợ hãi. Tưởng môn quan khai, ninh tu lạnh lùng nói, băng lãnh thanh âm mang theo sát ý thấu xương, như xe lạnh xuân hàn, để cho người ta lên cả người nổi da gà. Tử la môn chủ nhìn xem kia trong h ư không ngưng tụ ra nguy nga ruột môn quan về sau. đồng lỗ đột nhiên co g i ụ t lại. Lập tức hai tay dùng hết toàn lực oanh ra. Tử la điện cực thủ, lôi điện chi thủ oanh trên ruột môn quan. đao khí dâng trào trong nháy mắt đầy trời tử sắc lôi quang cũng theo đó tán đi. mà tử la môn chủ k h ẽ quát một tiếng. hai tay hoạt tròn, đạo đạo điện quang quấn q u a n h ở trên người hắn. lại lần nữa đánh ra thời điểm, đã có một đầu t ử tử sắc điện quang hội tụ mà thành long ảnh, đem g i ư n g môn quan cho triệt để nghiền nát, nhưng c á c h này vẫn chưa hết, tử la môn chủ cường chiêu liên tục, điện quang lốp bút không ngừng vang vọng, đánh cho không khí đều tứ tán ra, tại bốn phía hình thành một mảnh tuyệt vực, âm binh quá cảnh, tử la môn chủ đ t là toàn lực mới có thể ngăn hạ g i ư n g môn quan khai, bây giờ đối mặt đây càng càng mạnh mẽ âm binh quá cảnh, tăng thêm ư u minh trạng thái dưới ninh t u chiến lược tăng lên gấp ba, một đao kia mạnh, đao ý tung hoành ở giữa khiến cho t ử la môn chủ lại thật có loại rơi vào s â m la địa ngục cảm giác, nguy cơ lúc, hắn chợt quát một tiếng trên người có c h ó i mắt điện quang nở rộ, một trưởng oanh r a như là thùng nước thô to lôi quang đánh vào lưới đao bên trên, từng cách âm binh bị đánh tan, Ninh tu cũng bị đẩy lui, ngoài ý muốn nhìn t ử la môn chủ, chỉ thấy đối phương trên người bây giờ có hồ quang điện nhảy lên, tóc dài như con n h í m d i ư ờ n g thẳng lên, mà cặp mắt của hắn giờ phút này cũng là bốc lên từ sắc điện quang, khí tức vô cùng cường hoành, hắn giờ phút này p h ả n phất hóa thân trở thành một tôn bá đạo lôi thần, cách đó không xa, h ạ n g phi thấy thế, vô cùng kinh ngạc, đây là thiên lôi thân thể, thiên lôi thân thể, đây là tử la môn một môn địa giai thượng phẩm bí pháp, lấy chân khí hóa lôi đ ỉ n h chi lực, kích thích huyết nhục, xương cốt thậm chí trả lại chân khí, khiến cho người sử dụng chiến lực đạt được to lớn tăng phúc, chỉ bất quá môn bí pháp này cũng có thiếu sót thật lớn, đó chính là sử dụng thời gian càng dài, đối với thân thể gánh vác lại càng lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính m ệ n h tại hàng phi trong ấm tượng, tử la môn làm chủ dùng qua môn bí pháp này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. mỗi một lần đều là tại nguy hiểm cho sinh mệnh trước mắt sử dụng. nói cách khác thời khắc này ninh tu đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của hắn. tử la điện cực thủ, sử dụng thiên lôi thân thể sau tử la môn chủ vừa x à i bước ra, thân thể phảng phất hóa thành một đạo điện quang. chớp mắt liền cướp đến ninh tu trước người. hai tay nhô ra. lôi quang phá không. trực tiếp đánh phía đối phương trái tim yếu hại. ninh tu không lùi không tránh u minh chạm ngăn tại trước mặt. ầm, điện quang cùng thân đao oanh kích trong nháy mắt. ninh tu cảm nhận được một cỗ c ử lực cuốn tới cả người rút lui hai bước. m à tử la môn chủ từng bước ép sát các loại cường đại chiêu thức thi triển. tại thiên lôi thân thể ra trì dưới. khiến cho hắn một chiêu một thức đều biến thành vô cùng đáng sợ sát chiêu để cho người ta kiêng kỳ phi thường ninh tu trong mắt sát ý càng phát ra hừng hực chân khí mánh nhưng một trận tăng trưởng một đao vắt ngang mà ra âm binh quá cảnh bước lui t ử la môn chủ nhìn cả người quấn quanh lấy điện quang giống như lôi thú t ử la môn chủ lạnh giọng nói ra sử dụng bí pháp cũng không đổi được tình hình chiến đấu Mặc dù thời khắc này t ử la môn chủ bạo phát ra tiếp cận thiên n h â n thậm chí không thể so với thiên n h â ê n yếu bao nhiêu chiến l ự c nhưng ninh tu vẫn không có e ngại. t ử đ i ệ n phá, t ử la môn chủ thân bên trên có tinh thần lực thôi động hóa thành t ử sắc điện quang đánh ra. Ninh tu đồng giảng thi triển tu la thiên đao, ầm, sung kích về sau im ớn g ba động khuyết tán, nếu là có bình thường thông thần tại hai người bốn phía, chỉ sợ sẽ bị cái này cường hoàng tinh thần sung kích chấn n h í t đầu váng mắt hoa thậm chí ngất tinh thần lực chiếm không được thượng phong tử la môn chủ một tay dơ cao bàng bạc chân khí lòng bàn tay hội tụ vận chuyển một thức cực chiêu chiêu thức không phát v ẹ n v ẹ n là tràn ra lôi quang liền để cho người ta khó mà tới gần thiên lôi chiều tử la môn chủ k h ẽ quát một tiếng trong lòng bàn tay lôi điện tăng vọt lôi điện giống như chảy xiết nổ trào, cùng hắn hợp hai làm một hướng phía ninh tu đánh tới. Ninh tu không lùi không tránh, hai tay nắm u minh chảm, mũi đao chỉ xéo mặt đất, mà liền tải lưới đao bị lệch trong nháy mắt, một cố vô cùng lãnh k h ố c sát khí như là từ trong địa ngục phun ra ngoài, tư không đều xuất hiện lệ g i ư tiếng gào thét, bách giường dạ hành, bách giường dạ hành chi chi ê u xé s á c h trường không, Lãnh khúc đao ý khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí cũng vì đó giảm xuống. Ánh đao màu đỏ n g ò m tích hướng cuồng lôi ầm, lôi điện cùng đao khí va chạm, một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh riêng phần mình rút lui. Tử la môn chủ khó miệng chảy máu, thân thể bị thương, nhưng hắn còn chưa ngã xuống, cướng é p thôi động chân khí, trên người lôi quang càng thêm c h ó i mắt. Hắn đúng là liều lĩnh thêm thúc thiên lôi chi thể. Ta tại thần du cảnh giới đã chờ đợi một cái giáp. Hôm nay, ta nhất định phải đạt được cái này hồng liên đột phá thiên n h â n Dòm ngó võ đạo mới cảnh. người sống một đời không hơn trăm năm. mà võ giả tùy theo cảnh giới tăng lên. có thể có càng dài sinh mệnh. mà đối với phần lớn võ giả tới nói, đây càng dài tuổi thọ. đủ để cho bọn hắn đem nhân sinh bên trong đủ loại cảm giác đều nếm mấy lần. khi đó, bọn hắn còn lại tưởng niệm chỉ có một cái, đó chính là, đạp vào cao hơn cảnh giới võ đạo, không nghĩ tới t ử la môn chủ đối thiên nhân cảnh chấp nhất lại trên ta. hạng phi có chút ngoài ý muốn nhìn t ử la môn chủ một chút, phốc, đột nhiên, thêm phúc thiên lôi thân thể t ử la môn chủ lại là mãnh phun ra một ngụm máu lớn. chỉ gặp hắn sắc mặt x o á t một chút trở nên bầm đen trên vai của hắn một đảo vết đao ngay tại bốc lên hắc khí kia là đ ộ c ninh tu u minh chạm bên trên có đ ộ c hèn hạ t ử la môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng nhưng ninh tu trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh tay hắn nắm u minh chạm khí tức thu liếm nhưng đao ý lại là tăng lên tới trước nay chưa từng có cực hạn â m chầm lạnh lẽo bảo ngược, các loại tâm tình tiêu cực tựa hồ cũng ẩm chứa tại một đao kia ở trong, đao ý không ngừng khuyết tán, bao phủ phương viên năm mươi trưởng, hóa thành một cách đao ý lĩnh vực, mà ở trong đó, ngoại trừ kia xâm la đao ý bên ngoài, không có vật gì khác nữa, giờ phút này, nhân gian hóa luyện ngục, chính là u minh tu la t r ả m cối u cùng thức, nhân gian luyện ngục, Ninh tu cầm đao chém ra, bắt lấy t ử la môn chủ bị đ ộ c dược ảnh hưởng, lực lượng tán loạn lúc hình thành một cái trước mắt sơ hở, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ánh đao màu đỏ ngòm vạch phá kinh lôi, t ử la môn chủ thân thể bị ngạnh xinh xinh đánh bay, nện vào vách núi, trên người lôi quang tiêu tán đến không còn một mảnh về sau, rơi vào rung nham bên trong, chỉ chốc lát liền bị đốt thành cho tận, Bắt lấy cơ hội này, ninh tu hướng liệt hỏa hồng liên phi thân mà đi. đột nhiên, một đầu đường hành lang bên trong, một âm thanh lạnh lùng vang lên. muốn cướp đoạt hồng liên, ngươi không có tư cách này. đón lấy, búc kim quang đại thủ từ trong dũng đạo vọt vào. ninh tu đưa tay ngăn cản, phịt một tiếng, cả người bị đẩy lui vài chục bước, hắn hơi kinh ngạc. có thể tại U minh trạng thái dưới đem hắn đ ẩ y lui dài như vậy khoảng cách cho dù là vận dụng thiên lôi thân thể t ử la môn chủ cũng làm không được nồng đậm uy áp từ bên trong d ũ n g đạo tràn vào chỉ gặp một người mặc áo trắng thanh niên đi tới đầu hắn mang ngọc quan thân hình thon dài eo quấn đai lưng ngọc phía trên treo một khối ngọc r ơ i kia khuyên tai ngọc chính là trong mây phượng bộ g á n g Ninh tu tại minh thập tam trên thân nhìn qua giống nhau như đúc khuyên tai n g ọ c lai lịch của đối phương vô cùng sống động, thánh địa chân truyền, mà hạng phi nhìn người tới về sau càng thêm c h ấ n kinh, là ngươi, do anh châu thánh địa tam công tử, tam công tử, ninh tu ánh mắt lói lên, hắn có thể cảm giác được đi ra, đối diện c á c h này tam công tử so với minh thập tam phải mạnh mẽ hơn nhiều, A nhận biết ta, ngươi nhãn lực không tầm thường nha. Tam công tử nhìn thoáng qua hạng phi, mà hạng phi cười khổ một tiếng. Năm đó ta từng hướng tam công tử lính giáo qua thánh địa tuyệt h ọ c nhưng lại bị thua. Tam công tử không có ấm t ư ợ n g sao. khiêu chiến ta qua quá nhiều người, ta không cần thiết từng cái nhớ k ỹ Tam công tử gợn sóng nói. Hạng phi nghe vậy, sắc mặt càng thêm sa sút tinh thần. đối với lực lượng càng phát ra khát vọng, Hắn nhìn thoáng qua liệt hỏa hồng liên, lại lần nữa xông tới, chỉ có trở thành thiên nhân, Hắn mới có thể cùng Tam công tử nói chuyện ngang hàng, thậm chí rửa sạc h nhục nhã, nằm mơ, mồ hoàng h ừ nhẹ một tiếng, đôi bàn tay tản ra như ngọc quang trạch, đem hàng phi cho ngăn lại, mà Tam công tử thấy được nàng võ học về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. A. Loại này võ học là, côn sơn hóa ngọc thủ. Mộ hoàng có chút ngoài ý muốn. A. nhãn lực không tầm thường. Côn sơn hóa ngọc thủ. chính là ba ngàn năm trước, trường sinh giả côn sơn thần nữ võ học, từ thần nữ tiêu vong về sau. cái này võ học liền thất truyền. ngươi là từ đâu học được. Tam công tử nhìn xem mộ hoàng có chút hiếu kỳ. không có quan hệ gì với ngươi, không sao ta sẽ bắt lại ngươi chậm rãi é p hỏi. Tam công tử gợn sóng nói, côn sơn hóa ngọc thủ, cho dù là thánh địa cũng không có thu nhận sử dụng, môn võ học này ngoại trừ là thiên giai bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nó đến từ trường sinh giả, tam công tử không thể không để ý, s ư s ư lúc này, Lần lượt từng thân ảnh từ từng cái bên trong g i n g đạo đi vào, ở trong đó ngoài trừ hậu thổ các môn các phái thần du cường giả bên ngoài, còn có đến từ thánh địa người, t ỷ như doanh châu tam công tử, tại t ỷ như phương trưởng thánh địa người một công tử lâu thập nhất, đối phương khi nhìn đến ninh tu về sau, trong mắt nổ bắn ra một đạo sát ý, nhìn kỹ, cái kia nguyên b ả n gãy mất bàn tay trái không ngờ sống lại, cái này khiến ninh tu không khỏi hai mắt tỏa sáng, gãy chi trùng sinh, thánh địa trong thế mà có thể làm được loại sự tình này. Kia vân lão cánh tay, vương đại sư chân cũng đều có thể lần nữa khôi phục, nhất định phải đem loại biện pháp này đoạt tới tay. Ninh tu trong lòng âm thầm h ạ cái quyết định, vân lão bọn người là vì hắn mới biến thành tàn phế, có cơ hội giúp bọn hắn khôi phục, mình tuyệt không thể buông tha. Ninh tu, lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp tu la tôm chủ đồng d ạ n g từ trong g i n g đạo đi ra, đi tới ninh tu mấy người bên người. sư huyên ngươi không có việc gì quá tốt rồi, t ử vân hoa, bạch phi phi hai người nhẹ nhàng thở ra, đón lấy, bọn hắn nhìn về phía kia liệt hỏa hồng liên, tâm đồng không thôi, muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng bốn phía cao thủ thực sự quá nhiều, ai xuất thủ trước, chỉ sợ liền sẽ trở thành chúng thất chi. Ninh tu cũng âm thầm thở dài, sự tình càng ngày càng phiền toái. s u giờ phút này có cái thần du võ giả kìm nén không được, xông về liệt hỏa hồng liên. nhưng tại tam công tử sau lưng, một đạo trưởng khí đột nhiên bộc phát, lôi cuốn lấy uy thế kinh người đem người kia trực tiếp đánh cho thổ huyết. Rơi vào rung nham bên trong. một trưởng này lực lượng để đám người có chút hãi hùng khiếp vía. một trưởng giết thần du. đáng sợ. một trưởng kia ẩm chứa thiên địa linh khí chi lực. người xuất thủ chính là một cái thiên nhân. tu la t ô n g chủ ngưng trọng nói. thánh địa quả nhiên điều động thiên nhân tới. liệt hỏa hồng liên còn phải lại mở một mới hoàn toàn thành thuộc trước đó. ai nếu dám làm loạn, đây cũng là hạ tràng. Do anh châu tam công tử sau lưng truyền tới một thanh âm già nua. những người còn lại nghe vậy càng thêm không dám làm loạn. nhưng mọi người cũng đều biết. ở đây không có một c á c h nào nguyện ý từ bỏ tấn cấp thiên n h â n cơ hội. nhất là những cái kia chỉ thiếu chút n ữ a nửa bước liền có thể tấn cấp thiên n h â n nhưng lại bị gông cùng xiềng xích cách ngăn tại thiên n h â n trước cổng chính mấy chục năm thậm chí trên trăm năm võ g i ả Bọn hắn đối hồng liên hạt sen khát vọng càng là viến siêu thường nhân. Phần này khát vọng thậm chí đủ để cho bọn hắn vượt qua đối thánh địa kính sợ. Bỗng nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hồng liên nở rộ hồng quang. Cuối cùng một mảnh cánh hoa chầm chầm nở rộ. m à liền tại lúc này, hồng liên ập hồ thật lâu một lần cuối cùng hỏa diếm sung kích cũng theo đó bộc phát, hóa thành cuồn cuộn biển lửa. Quét sạc h mà ra. đám người vận chuyển chân khí ngăn cản thời điểm nhanh chóng hướng hồng liên phóng đi. mấy chục cái thần du triển khai một trận kịch liệt cướp đoạt. vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. chương hai trăm bốn mươi bảy chiến tam công tử vô tướng c h i bộ sơ h i ể n uy. cái này hồng liên hạt sen là ta. ta tại thần du cảnh giới đã ngừng một giáp. hôm nay, ta nhất định phải cầm tới cái này hạt sen. Đột t phá h i ê n n h â n cảnh.、Ai、cũng cản đừng nghĩ ngăn Ai t a c h ú nhìn g t ầ n cường giả nhao nhao xuất thủ tranh đoạt hồng liên. Ninh n du xuất tu giả thủ h đoạt thấy, có nhân thủ trưởng hiện ra kim quang, một trưởng oanh r a kim sắc trưởng ấm giống như như bài sơn đ ả o hải g ạ t r a trùng điệp sóng lửa, có trong tay người trưởng thương đâm ra thương r a như rồng vừa hô phá thiên sơn, có người trưởng kiếm chém ra khai sơn tích biển, từng cái thần du cảnh giới, riêng phần mình thi triển tuyệt diệu võ học, đao khí kiếm quang quyền kình sung kích lẫn nhau, toàn bộ hỏa vân q u ậ t đều đang chấn động, mà bỗng nhiên, do anh châu tam công tử sau lưng, một cái lão giả đột nhiên đi ra, trên người chân khí phun trào, giống như lũ ố n gào thép, càng cùng linh khí bốn phía sinh ra một loại mãnh liệt c ộ n g minh chi ý. khiến cho tất cả mọi người cảm thấy uy thế lớn lao. thiên n h â n xuất thủ. bảo vật này chỉ có thiên n h â n mới xứng có được. lão xả năm ngón tay trong h ư không một nắm. thiên n h â n chi lực b ộ t phát. chân khí cùng linh khí kết hợp hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ấm hướng phía hồng liên trộm tới. mà kinh khủng uy thế khiến cho mọi người tại đây khó mà tới gần. nhao nhao bị b ư ớ c lui ra ngoài. ngay tại cái này bàn tay lớn màu vàng ấ n sắp bắt lấy hồng liên thời điểm sau lưng lâu thập nhất cũng truyền tới một cái tiếng cười khẽ lý trưởng lão cái này hồng liên cũng không thể cứ như vậy cho ngươi bỗng nhiên lại là một cỗ thiên nhân chi lực bộc phát linh khí cùng chân khí ngưng tụ hóa thành một đảo màu trắng quyền ấ n oanh ra quyền ấ n hoành không thời điểm càng nương theo lấy sơn hải dị cảnh màu trắng quyền bàn tay lớn màu vàng ấ n hai cỗ thiên nhân chi lực sung kích về sau bốn phía từng cái thần du cảnh tất cả đều bị đẩy lui ra ngoài mà tại cỗ này sung kích phía dưới dung nham bên trong hồng liên nhận lấy ảnh hưởng đúng là nhao nhao nổ tung từng k h ỏ a hạt sen vẩy ra mà ra một màn này để mọi người sắc mặt biến đổi nhanh đoạt hạt sen một đ ó a hồng liên ba viên hạt sen ba đ ó a hồng liên chín k h ỏ a hạt sen mà ở đây thần du có ba bốn mươi cái tranh đoạt vẫn như cú kịch liệt do anh châu thánh địa thiên nhân hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ra tay bắt lấy một viên hạt sen mà đổi thành bên ngoài một cái thiên nhân cũng xuất thủ đoạt một cái tu la t ô n g chủ k h ẽ quát một tiếng sau lưng la sát r u ộ n h i ệ n h i ệ n cùng lúc đó hắn cũng cứng é p thôi động thiên nhân chi lực đẩy lui mấy cái thần du một phát bắt được một viên hướng hắn bay đi hạp sen trên mặt lộ ra một vòng vui mừng còn lại thần du thấy thế không khỏi kinh ngạc cái này tu la tôn chủ lại có thể thôi động thiên n h â n chi lực ngược lại là cái nhân vật khó trách có thể tại nam vực đánh bại t ử liên giáo trở thành nam vực bá chủ biết thiên n h â n chi lực khó đối phó đám người không cùng tu la tôn chủ cứng đối cứng lựa chọn cướp đoạt cái khác hạp sen mà đối mặt bảo vật như vậy, ninh tu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nhắm ngay một viên hạt sen, vừa x à i bước ra, đưa tay cầm ra, có người cùng hắn cướp đoạt cùng một khỏa hạt sen, lại bị trên người hắn sát khí nhao nhao đẩy lui, tay cầm u minh chảm hắn không phải bình thường thần du có thể đối phó. tiểu tử thật l ợ i hại, g i a hỏa này thật sự là một cái thông thần sao, quái vật, Hắn chính là những ngày gần đây thanh danh vang dội ninh tu. đối với ninh tu chi danh, bọn Hắn đều có chỗ nghe thấy. mọi người lúc đầu đều là nửa tin nửa ngờ. nào có khủng bố như vậy thông thần nha. nhưng bây giờ thấy một lần tất cả đều bị giật nảy mình. thật là có khủng bố như thế tuổi trẻ thông thần a. ninh tu một phát bắt được một viên hạt sen. trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. k i ể m chắc đến liệt hỏa liên tử phải trăng hoa tám mươi ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa đơn giản hóa ninh tu không do dự nhưng ở giản hóa kết quả còn chưa ra trước đó một bàn tay lớn vàng ống đã hướng phía hắn chộp tới ui thế cuồn cuộn tựa như trước núi thái sơn sụp đổ ninh tu trở tay chém ra một đao bị đẩy lui mấy bước hắn nhìn về phía người xuất thủ lại là Doanh châu tam công tử. cái kia để hạng phi đều vô cùng kiêng thị thánh địa chân truyền. Ninh tu sớm có nghe thấy không biết ngươi có thể trong tay ta hiên chỉ mấy chiêu đâu. Doanh châu tam công tử nhìn xem Ninh tu có chút chờ mong. thân là thánh tử chân truyền. lại tại thánh địa chân truyền thực lực đứng hàng đầu hắn tại ngoài giới là rất ít gặp được cùng tuổi đối thủ. mà ninh tu nhìn liên kỷ tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ tu vi cũng không bằng hắn nhưng lại có thể liên tiếp ngăn lại chiêu thức của mình cái này khiến hắn rất hiếu kỳ đối phương có thể làm được cái tình trạng gì ta có thể giết ngươi ninh tu tay cầm u minh chảm bình tĩnh nhìn đối phương mặc dù từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp nhưng ninh tu tự tin thật muốn sinh tử chém giết Hắn không nhất định sẽ thua bởi đối phương. s u bước chân Hắn trên mặt đất mánh đạp một cái thân ảnh tựa như như đạn pháo. Tại sắp vọt tới tam công t ử trước mặt về sau. U minh chảm d ơ lên cao cao. Ánh đao màu đỏ ngòm trên không trung hóa ra một tòa nguy nga dường môn quan. thiên giai công pháp không tầm thường. Tam công t ử hai mắt t ỏ a sáng. đưa tay một t r ư ờ n g vỗ ra. trong lòng bàn tay có một cỗ bàng bạc chân khí lưu c h u y ể n cùng đao khí tiếp xúc trong nháy mắt. Ninh tu cảm giác đao khí của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho dần dần tan rã rơi mất. tại nhìn kỹ, tam công tử lòng bàn tay chân khí tựa như một cái vòng xoáy. Ninh tu cẩn thận đây là do anh châu thánh địa thiên giai võ học, âm dương luôn hồi quyết. cửa vĩ công chúa thanh âm truyền vào ninh tu não hải. thiên giai công pháp Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, Hắn còn là lần đầu tiên cùng có được thiên giai công pháp võ giả giao thủ. c á c h này khiến Hắn tâm dịch liệt bắt đầu nhảy lên, không phải sợ hãi, mà là có chút hưng phấn, thiên giai công pháp ở giữa đỏ sức sao, để cho người ta chờ mong. Ninh Tu không có tiếp tục xuất thủ, mà là quay người hướng phía một đầu đường hành lang phóng đi, muốn mang lấy hạt sen rời đi sao, ngây thơ. Tam công tử cười lạnh một tiếng, vừa x ả i bước ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trưởng khoảng cách đuổi tới ninh tu sau lưng. một trưởng rơi xuống chân khí tại lòng bàn tay rót thành một cái vòng xoáy, mà cùng vừa rồi so sánh. hiện tại cái này chân khí vòng xoáy tràn đầy một cỗ nóng rực chi ý. tựa hồ muốn tất cả vật chất hữu hình kéo vào trong đó, hóa thành cho bụi. âm dương luôn hồi quyết thuần dương ấm. đảm mạc thanh âm vang lên, ninh tu phát giác phía sau truyền đến khí tức khủng bố, c h ở tay chém ra một đao, âm chầm đao ý hóa thành âm binh quá cảnh, nhưng từng cách âm binh bị nóng rực chân khí hóa thành cho bụi, ninh tu cũng nhận chân khí dư ba sung kích, ngoại trừ nóng rực thống khổ bên ngoài, hắn còn cảm giác trong cơ thể mình n g ũ tảng lục phủ đều muốn bị vặn vẹo, âm dương luôn hồi quyết có âm, dương hai loại thuộc tính âm chủ phòng nhưng tan giã công khích dương chủ công bá đạo vô cùng càng có hơn một cố vặn vẹo chi lực ngươi phải cẩn thận không muốn trực tiếp cùng hắn chân khí đụng vào cửa vĩ công chúa thanh âm tại ninh tu trong đầu nhanh chóng vang lên ninh tu âm thầm ghi lại lập tức thân thể nhanh chóng rút lui xông vào bên trong dũng đ ả o tam công tử đuổi theo A, lý trưởng lão, ngươi không cần lên đi tương trợ sao. đang cùng doanh châu thánh địa thiên nhân giao thủ phương trưởng thánh địa thiên nhân khẽ mỉm cười nói. mà kia lý trưởng lão lơ đ ế n nói. một cách ninh tu, có lẽ có ít b ả n sự. nhưng ở tam công tử trước mặt, hắn còn chưa đủ gây cho sợ hãi. hắn đối tam công tử thực lực rất tự tin. kia phương trưởng thánh địa thiên nhân nghe vậy cũng không có phản bác. trên thực tế, Hắn tuy là phương trưởng thánh địa, nhưng cùng là thánh địa người, Hắn đối với doanh châu tam công tử thực lực vẫn có một ít hiểu rõ, dù sao cũng là ba đại thánh địa bên trong số ít mấy cái nắm giữ thiên giai võ học thiên tài, n i n h Tu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, tiền trưởng lão nơi đây sao cho ngươi ta đi lên nhìn một cái, lâu thập nhất suy tư một hồi, lập tức hướng phía n i n h Tu Tam công tử hai người rời đi phương hướng đuổi theo, nghĩ đến một lần bỏ ngựa bắt ve hoàng tước t à i hậu. Mặc kệ ninh tu, tam công tử ai thua ai thắng, hắn đều vui thấy kỳ thành. Tốt nhất chính là l ư ỡ n g bại câu thương, hắn ngư ông đắc lợi. Lâu thập nhất thầm nghĩ, một đầu bên trong dũng đ ả o ninh tu vội vã mà chạy, cái này hỏa vân quật bên trong đường hành lang rắc rối phức tạp, giống như mê cung. Nếu là ninh tu hữu tâm muốn chạy trốn, bằng vào địa lợi, là hoàn toàn có cơ hội đem tam công tử cho hất ra. m à tam công tử cũng biết điểm này. Chân khí cùng tinh thần lực đều gắt gao khóa chặt ninh tu. đồng thời dùng ngôn ngữ khiêu khích nói. ngươi không phải nói muốn giết ta sao. nhưng bây giờ lại trốn được chật vật như thế, không cảm thấy buồn cười không. Ninh Tu không để ý đến tự mình hướng phía trước bỏ chạy. thời gian dần trôi qua. đường hành lang càng ngày càng nhỏ hẹp càng ngày càng phức tạp. cuối cùng, Ninh Tu mãnh nhưng ngừng lại. tam công tử nhìn xem Hắn gợn sóng nói làm sao không trốn sao. không cần ta đã vì ngươi chọn tốt mộ địa. Ninh Tu cầm u minh c h ả m bình tĩnh mở miệng. sưu, thân ảnh của Hắn trong nháy mắt biến mất. Vọt tới tam công tử trước mặt về sau, một chiêu rượu môn quan khai, mãnh nhưng chém xuống, mà tam công tử không chút hoang mang, đưa tay đánh ra, một cái chân khí vòng xoáy tại trong lòng bàn tay lưu c h u y ể n tan giá đao thế, vô dụng đao pháp của ngươi không làm gì được ta, cùng là thiên giai võ h ọ c u minh tu la đao pháp cũng không so âm dương luôn hồi quyết phải kém. sở dĩ không cách nào phá mở tam công tử vòng xoáy. nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tam công tử tu vi đã tiếp cận thiên nhân tại ninh tu phía trên. Thứ hai, ninh tu còn chưa nắm giữ u minh tu la đao pháp tối cao tầm thứ. cũng chính là tu la trạng thái. nhưng tam công tử tu hành âm dương luôn hồi quyết cũng đã nhiều năm. Lính hội thiên giai võ học thời gian so với ninh tu không biết thêm ra bao lâu. đ a o tại tam công tử t r u n g quanh không ngừng lấp lóe. Tưởng môn quan khai, âm binh quá cảnh, bách duyệt dạ hành. Thẳng đến, nhân gian luyện ngục. Luyện ngục một đ a o Phá không mà ra. Mánh chạm tại tam công tử chân khí vòng xoáy phía trên. Bột phát ra lực lượng khổng lồ đem tam công tử đẩy lui hai bước. nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Bất quá điều này cũng làm cho tam công tử hơi kinh ngạc. Thông thần chi cảnh, lại có như thế chiến lực, người này so thông thần cảnh ta, càng mạnh, tam công tử nghĩ đến c á c h này, trong mắt sát ý ngưng tụ, vận chuyển chân khí, trong lòng bàn tay chân khí vòng xoáy b ộ c phát ra một cỗ hừng hực chi ý, chính là từ âm chuyển dương chuyển thủ thành công, ninh tu thân ảnh lui nhanh, tâm niệm vừa động, tinh thần lực gào thét mà ra, trên không trung hóa thành một thanh h ư ảo thiên đao, chính là tu la thiên đao. thiên đao chém xuống, m i n h mông hao tổn tinh thần chi chiêu, làm lòng người quý. một chiêu này, ngay cả đỉnh tiêm thần du đều cảm thấy đáng sợ. nhưng tam công t ử tâm niệm vừa động, cách trán ở giữa có một đoá bạc h liên lưu c h u y ể n chầm chậm nở rộ. thiên đao chạm tại bạc h liên bên trên đúng là trực tiếp tan giã. Ninh tu viến siêu bình thường thần du tinh thần lực đều không gây thương tổn được đối phương, không tệ tinh thần lực, nhưng cũng tiếc, tinh thần lực của ta khoảng cách ngưng tụ r a thần hồn chỉ thiếu một chút, lại có bạch liên chú dạng này tinh thần bí pháp bảo vệ, cho dù là thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu cũng khó có thể giết ta, huống chi là ngươi, tam công tử đạm mạc nói, thân là thánh địa chân truyền hắn, vô luận là chân khí tu vi, vẫn là tinh thần lực đều vượt xa cùng cảnh, có thể sưng không có kẽ hở, nhưng ninh tu đối với tu la thiên đao không có tác dụng cũng không phải không có dự liệu được, chỉ gặp hắn năm ngón tay dương lên từng k h ỏ a màu đen đan dược đánh ra, đột đan sao, thật sự cho rằng loại phương thức này đối ta hữu dụng, tam công tử khinh thường cười một tiếng chân khí lưu c h u y ể n liền muốn đem đột đan đánh rơi, nhưng đột nhiên, đ ộ c đ a n nổ tung, từng đ ợ t màu đen xương mù quét sạc mà ra, tam công t ử vận chuyển chân khí hộ thể, ngăn cách xương đ ộ c đồng thời cũng phát giác được xương đ ộ c này l ợ i hại, nhìn không được ngoài ý muốn, đ ộ c thật là l ợ i hại khí, bình thường thần du võ g i ả chân khí chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn đi, đáng tiếc, ta tu hành âm dương luôn hồi quyết, chân khí mạnh không phải những này xương độc có thể ăn mòn, không đúng. Sắc mặt hắn hơi đổi, tại trong cảm nhận của hắn, ninh tu biến mất, trước mắt có màu đen xương độc tràn ngập, tăng thêm nhỏ hẹp đường hành lang ngăn trở xương độc khuyết tán, khiến cho xương độc tràn ngập tại cái này cả một đầu trong dũng đạo, khiến tam công tử tầm mắt bị hạn chế, nhưng cho dù là thông thần võ g i ả cũng có thể dùng tinh thần lực cảm giác thế giới mắt thường tầm mắt đối với thông thần cảnh đã xem như có cũng được mà không có cũng không sao nhưng giờ khắc này ở tam công tử cảm giác phạm vi bên trong ninh tu biến mất không phải thời gian dần trôi qua biến mất mà là đối phương đứng tại chỗ một giây sau bỗng biến mất đối phương nhất định còn tại p h ổ cận chỉ là ta không cách nào cảm giác mà thôi Hắn bố trí ra xương độc này mục đích thực sự chính là muốn để tầm mắt của ta bị hạn chế. Hắn có chuyên môn giấu riêng được tinh thần cảm giác võ học. Tam công tử tâm tư lưu chuyển lập tức liền đoán được ninh tu bàn tính. Tinh thần lực cảm giác không đến đối phương. Tầm mắt lại nhận hạn chế. mà ninh tu núp trong bóng tối. lúc nào cũng có thể bảo khởi. cái này khiến trong lòng của Hắn lại sinh ra một tia bất an. một thân một mình đuổi theo chủ quan, tam công tử thầm nghĩ vận chuyển chân khí trong cơ thể muốn xua tan xương đục, nhưng hiệu quả lại là không lớn. chung quanh đây đường hành lang nhỏ hẹp, khí lưu bị hạn chế, xương đục khó mà bị nhanh chóng xua tan, tăng thêm ninh tu trong tay đục đan khẳng định không chỉ một viên hai viên, hắn tùy thời có thể lấy tiếp tục bổ sung xương đục trong làn khói đục, Ninh tu thi triển vô tướng c h i bộ, đem khí tức của mình thu liếm đến cực hạn. Hắn từng bước một hướng tam công tử tới gần, không có phát ra mảy may tiếng vang, giống như lão luyện t h ở săn khóa chặt con mồi. không hiểu, tam công tử cảm thấy một loại tâm quý, sau lưng đều trần trần phát lạnh. tiếp theo một cái trước mắt, tam công tử hướng phía bên cạnh lăn lộn mà ra. một đạo đao khí từ hắn trước kia đứng đấy địa phương xẹp qua trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh một đ a o kia vừa rồi như tích đến trên người hắn không chết thì cũng trọng thương tam công tử vội vàng hướng phía đao khí nơi phát ra oanh ra một trường nhưng là đánh vào trong không khí ninh tu đã sớm biến mất tại nguyên chỗ tiềm nhập trong bóng tối ninh tu nhìn xem tam công tử lộ ra một vòng suy tư đối phương thế mà có thể tránh thoát vừa rồi một đao kia. Hắn nhìn thấy tam công tử đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, vé mắt lắng nghe bộ dáng, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, là nghe gió biện vị, ninh tu vô tướng c h i bộ còn xa xa không có đạt tới viên mãn tình trạng. Hắn cẩn thận hành động lúc, có thể đem khí tức thu liếm đến giọt nước không lọt, nhưng nếu xuất thủ công kích vô luận hắn ẩm tàng đến cho dù tốt cũng sẽ lộ ra một tia khí tức. mà đây chính là tam công tử có thể tránh thoát vừa rồi một đao kia mấu chốt. bất quá đối phương dùng lăn lộn phương thức đến né tránh. nói rõ đối phương muốn đánh giá ra công kích của mình phương v ị cũng là mười phần miễn c ứ n g a vậy liền nhìn xem ngươi có thể tránh thoát nhiều ít đao. ninh tu lãnh khúc cười một tiếng. vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám khổ tình luôn hồi độ c h ả m tam công tử, dũng đạo hẹp bên trong, ninh tu tay cầm u minh c h ả m đạp trên vô tướng c h i bộ, cả người giống như u minh r u ồ n mịt, vô thanh vô tức, tam công tử đem cảm giác của mình phóng tới lớn nhất, nghiêng tai lắng nghe, cố gắng bắt giữ lấy bốn phía truyền đến nhỏ bé ba động, nhưng ninh tu bộ pháp thật sự là quá mức ruồng dị. Trừ phi là hắn phát động công kích thời điểm tiết lộ ra ngoài kia một tia ba động. Nếu không, cho dù là tam công tử cảm giác lực vượt qua cùng cảnh rất nhiều, nhưng cũng khó có thể phát giác. Thật là l ợ i hại ẩ n nấp thân pháp. cái này chẳng lẽ cũng là một môn thiên giai võ h ọ c Tam công tử nội tâm c h ấ n kinh. ông, lúc này, một đạo đao quang phá không, hướng phía tam công tử cái cổ chém tới. Tam công tử mang tai khẽ động, cấp tốc trốn tránh, nhưng x o ẹ t một tiếng, trên người hắn áo trắng bị đa o q u a n g xé xách, cho dù hắn trốn tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị đa o q u a n g xé xách trường bào, mà liền tại hắn phản kích thời điểm ninh tu lại sớm đã biến mất tại nguyên chỗ, đón lấy lại là một đạo đa o q u a n g chém ra. Lần này, Tam công tử không cách nào hoàn toàn tránh thoát đi. c á n h tay bị chém ra một đảo vết máu. cùng lúc đó, hắn cảm giác độc tố tại thể nội bộc phát. ninh tu đ a u là có độc. hơn nữa còn là đối thần du đều đủ để trí mạng k ị c h độc. tam công tử lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào. áp chế độc tố. cùng lúc đó, càng là rất là nổi nóng. trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. hỗn chướng, ta đường đường thánh địa chân truyền. Tiếp thiên nhân cường giả. Thế giả. cận cường nhân mà bị một cái tu vi không đến thần du ra hỏa bước đến loại tình trạng này. Tam công tử trầm giọng hét một tiếng. Năm ngón tay trong h ư không một nắm. Một cỗ đến cực điểm bá đạo chân khí ba đ ồ n g nhanh chóng khuyết tán mà ra. Chỉ gặp hắn một trưởng tiếp lấy một trưởng không ngừng hướng phía bốn phía oanh ra. Trưởng khí tung hoành quét ngang bát phương. Ninh tu thân hình xây dịch. tránh thoát đạo đạo t r ư ờ n g kình, đối phương căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu. dạng này mù quáng công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao. ninh tu s ư ờ n sốt một chút, đã thấy tam công tử quanh thân chân khí lưu chuyển, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, trong lòng bàn tay vòng xoáy tràn ngập ra nóng dực khí tức, thuần dương ấm, một trưởng đánh ra đánh vào trên hành lang sát n a đường hành lang nổ tung vô số đá vụn bay múa ninh tu rốt cuộc phát giác được tam công tử ý đồ đối phương không phải muốn công c í c hắn h mà là tại công í chức cái này nhỏ hẹp đường hành lang tại hắn cuồng bảo công í c h đến đường hành lang nổ tung xuất hiện từng cái to lớn lỗ thùng bốn phía khí lưu cũng theo đó cuốn vào Đem xương độc thổi tan, đây mới là đối phương mục đích thực sự. đem nhỏ hẹp đường hành lang sau khi vỡ vụn, bốn phía trở nên rộng rãi. xương độc tại khí lưu tác dụng dưới liền có thể xua tan, không tụ tập bên trong ở chỗ này. theo xương độc càng phát ra mỏng manh, tam công t ử tầm mắt cũng càng phát rõ ràng. thấy được cách đó không xa ninh tu, trên mặt lộ ra một c á c h nhe răng cười. không có xương đục, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì trò xiếc. Hắn một t r ư ờ n g oanh ra, vòng xoáy màu vàng ấm trạng trưởng khí p h ô thiên c á c h địa mà ra. đối mặt bực này công í c h ninh tu một đao chém xuống, tích tán t r ư ờ n g khí. nhưng t ử thân cũng lui về sau mấy bước. tam công tử thì là không bung ô tha, hướng hắn tiếp tục công tới. không chỉ có như thế, đối phương quanh thân chân khí lưu chuyển, tựa như một vòng xoáy khổng lồ muốn đem bốn phía hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Ninh tu, lần này ta đem toàn lực xuất thủ, sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. âm dương luôn hồi quyết. âm dương hợp nhất. Tam công tử trợt quát một tiếng. tiến vào âm dương luôn hồi quyết tối cao tầng thứ. âm dương hợp nhất. cả công lẫn t h ủ nhất cử nhất đồng đều ẩm chứa bá đạo chi uy một trưởng oanh ra ninh tu trốn tránh trưởng khí rơi vào bên cạnh trên vách núi đá chỉ gặp vách núi bị oanh ra một cái đại lỗ thủng bên trong nguyên tinh đều bị vỡ nát phải biết nguyên tinh không thể phá vỡ có thể so với bí ngân tinh kim nhưng ở tam công tử trưởng khí phía dưới lại vẫn là không chịu nổi một kích có thể thấy được đối phương lực lượng bây giờ mạnh đến mức nào. Ninh tu trong tay u minh chạm liên tiếp chém ra. u minh tu la đao pháp cũng là toàn lực thôi động. đao chỉ tay h í t tiêu tán u y năng khiến cho bốn phía không ngừng nổ tung. vẹn vẹn chân khí dư ba. liền đủ để xé xách một chút thông thần võ g i ả tại cách đó không xa. một thân ảnh đang âm thầm quan sát. đối phương chính là lâu thập nhất. nhìn xem đánh túi bụi, một đao một trưởng đều ẩm chứa tùy tiện chém giết thông thần lực lượng ninh tu. Tam công tử, trong lòng vì thế mà chấn động, hai người này thực lực đều hơn ta xa. đơn đà độc đấu ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. lâu thập nhất âm thầm nghĩ tới đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ. nhất là nhìn xem ninh tu trong mắt càng có g e n vét chi ý. mấy tháng trước, thực lực của đối phương mặc dù mạnh hơn hắn nhưng cũng chỉ là hơi mạnh hơn như vậy một chút mà thôi nhưng hôm nay nhưng lại xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau lại cho đối phương một chút thời gian không biết sẽ đạt tới loại tình trạng nào cho dù là tại ba đại thánh địa lịch sử ghi chép bên trên cũng cực ít có dạng này thiên kiêu xuất hiện đi c á c h này ninh tô quả nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ không phải sau này gặp được đối phương chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp giết ta lâu thập nhất biết mình cùng ninh tu trở mặt đã từng sinh tử chém giết qua đối phương sẽ không bỏ qua cho chính mình đồng lý có cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương phanh phanh ầm đao cùng chỉ tay h í t càng phát kịch liệt nhưng theo thời gian chuyển rời ninh tu dần dần đã rơi vào hạ phong Hắn u minh tu la đao pháp mặc dù cường đại, nhưng tu vi trung quy là không bằng tam công tử. Hắn là thông thần, nhưng tam công tử lại là đỉnh tiêm thần du. tăng thêm song phương đều là thế gian hiếm thấy thiên kiêu. chiến lược đều vượt xa cùng cảnh. theo người ngoài, ninh tu có thể kiên trì đến mức này đã cực kỳ không dễ. âm dương hợp nhất nát h ư không, mắt thấy ninh tu lâm vào thế yếu. t a m công tử thừa thắng sông lên. Tay trái phát ra âm lãnh vòng xoáy chân khí. Bàn tay phải khống hừng hực dương thuộc chân khí. Một âm một dương. Một nhu một cương. Hai cố hoàn toàn khác biệt khí tức tại tam công tử thao túng phía dưới d u n g hợp tại một khối. Tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. t ả n ra thôn phệ thiên địa vạn vật khí tức cường đại hướng ninh tu trùm tới. Trong chốc lát. chốc ngay cả h ư không đều nổi lên kịch liệt g ầ n sóng phảng phất muốn bị xé nứt một chiêu này đúng là d u n g chuyển h ư không ninh tu ánh mắt ngưng tụ chân khí điên cuồng rót vào trong tay u minh chảm sau lưng hắn có một tôn dữ tợn kinh khủng la sát r u ộ hiển hiện sát khí cuồn cuộn khí huyết bành trứng càng là hóa thành long ngâm t ư ợ n g hống thanh âm quanh quần bát phương đao ý tràn ngập khiến cho h ư không không ngừng truyền ra lệ d ư ợ kêu rên thanh âm, chân khí, khí huyết, đao ý, ninh tu dùng hết toàn lực chém ra một đao, nhân gian luyện ngục, đao quang phá không cùng kia vòng xoáy chân khí sung kích tại một khối, vòng xoáy nổ tung, mà ninh tu càng cảm nhận được một cỗ c ử lực trước đó chưa từng có cốn u tới, đúng là đem hắn đều đẩy lui mấy chục bước, xương cốt kéo g ẹ t rung động, như muốn nổ tung, ngươi bại, tam công tử lạnh giọng nói, nhấp tay hướng lên trời thời điểm, lực lượng lại thúc, âm dương chân khí g i a o hội, vô song uy thế bài sơn đ ả o hải mà ra. bại, vậy cũng không nhất định, ninh tu trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, mà ở phía xa, hỏa vân quật chỗ sâu dung nham bên trong, một vòng án kiếm màu đỏ đột nhiên bay ra, Mang theo vô song uy thế xông vào đường hành lang bên trong, một đám tải tranh đoạt hạt sen đám võ giả nhìn thấy kia lói lên một c â y rồi biến mất hồng quang về sau không khỏi kinh ngạc. đó là cái gì, khí tức thật là mạnh, tựa như là, một thanh kiếm. nói vậy, ta rõ ràng liền thấy kỳ lân cái bóng, h ỏ a kỳ lân, cái này sao có thể, đám người giật mình qua đi. liền không lại để ý tiếp tục tranh đoạt hạt sen mà có người thì là chăm chú đuổi theo kiếm quang mà lên thế nhưng là kiếm quang này tốc độ thật sự là quá nhanh võ giả tầm thường căn bản đuổi không kịp không bao lâu liền ngay cả cái cái bóng đều không thấy được bên trong dũng đạo lâu thập nhất nhìn xem rơi vào hạ phong ninh tu cũng không cảm thấy bất ngờ do anh châu thánh địa tam công tử không hổ là tam công tử Toàn bộ hậu thổ trăm tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ võ giả cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, hắn p h ả n g phất phát giác được cái gì. nhìn về phía sau lưng đường hành lang. ánh mắt kinh nghi bất định. cố khí tức này. có cái gì đang nhanh chóng tới gần nơi này. thật nhanh. khí tức kia nóng rực vô cùng. để bốn phía vốn là nhiệt độ cao khí tức càng phát khó mà đã chịu. Mấu chốt nhất là, lâu thập nhất bên tai có kỳ lân thanh âm quanh quẩn mà ra. Hắn hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Nơi này tại sao có thể có kỳ lân ẩm hiện đâu. nhưng này kỳ lân thanh âm càng ngày càng rõ ràng. nghĩ nghĩ lại, Hắn đối thanh âm này đúng là có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. đột nhiên, một vòng á n h kiếm màu đỏ đập vào mi mắt. không đúng thanh kiếm này, lâu thập nhất nhanh chóng tránh né tránh thoát bay lượn mà đến kiếm quang, mà tam công tử cũng phát giác được phía sau mình có cố nóng dự kiếm khí tại cuốn tới, liền vội vàng xoay người, một trưởng oanh ra, ầm, trưởng khí cùng mũi kiếm cách xa nhau mấy trưởng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ khiến cho bốn phía mặt đất nhanh chóng vỡ ra, ôm vang một tiếng kiếm quang bị bá đạo trưởng kình đánh lui, nhưng tam công tử cũng lui hai bước giật mình nhìn xem vậy liền bị đẩy lui trường kiếm tốt một thanh thần binh từ đâu mà đến chỉ gặp hỏa lân kiếm quanh quẩn trên không trung hai vòng lập tức bay đến ninh tu trong tay tay cầm lửa lân u minh hắn mới thật sự là trạng thái đỉnh phong ngươi cái tên này có thể để ta một trận dễ tìm ninh tu nhìn xem trong tay đỏ bừng Kỳ lân đường vân càng phát ra ngưng thực hỏa lân kiếm khẽ mỉm cười nói, mà thân kiếm run rẩy, giống như tại đáp lại hắn. trên thực tế, khi tiến vào hỏa vân quật chỗ sâu về sau, ngoại trừ kia liệt hỏa hồng liên bên ngoài, hắn cũng cảm giác được hỏa lân kiếm khí tức, đối phương ngay tại kia r u n g nham phía dưới hấp thu linh cảnh lực lượng. mà đang hấp thu xong đầy đủ lực lượng hỏa lân kiếm cũng r ố t cuộc thành công tiến hóa. tại cảm giác được ninh tu gặp nguy hiểm về sau, cấp tốc chạy đến cứu viện, ninh tu cầm hỏa lân kiếm, huy v ũ một chút, màu đỏ kiếm quang mang theo hừng hực hỏa diếm trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh, uy lực của nó so với u minh trảm đã không kém mảy may, ninh tu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, trái nắm lửa lân, phải cầm u minh, đao h i ế m nơi tay, đúng là tam công tử chưa từng thấy qua công c h tư thái, đao h i ế m hợp kích chi thuật, đây mới là ngươi chân chính áp chủ bài sao, tam công tử áng mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn không nói hai lời, âm thầm lấy ra một viên đan dược ăn vào, khôi phục chân khí, ta nói qua, nơi này là vì ngươi lựa chọn mộ đ ị a cho nên ngươi nhất định sẽ chết tại c á c h này, ninh tu bình tĩnh nhưng ngữ khí lại là lộ ra không thể nghi ngờ. Zip ta, chỉ bằng ngươi thêm ra một thanh kiếm sao. ngây thơ, tam công tử cười lạnh trên thân chân khí bộc phát lại lần nữa zip ra, bành t r ứ n g chân khí hóa thành vòng xoáy c h ạ n g đánh ra. mà lần này, ninh tu không lùi không tránh, đao kiếm nắm chắc, một cố vô cùng lạnh thấu xương khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát, đao kiếm chi khí đồng thời ập v ổ mà ra đao phía trước kiếm ở phía sau cả hai đi sát đằng sau liên tiếp chạm tại vòng xoáy chân khí bên trên ầm vòng xoáy vỡ vụn tam công tử áng mắt lộ ra một vòng kinh ngạc chân khí lưu truyền đem bay tới đao kiếm chi khí tan giã xem ra đích thật là có chút khác biệt khổ tình luôn hồi độ Ninh tu thi triển tự thân sáng tạo võ học, thất tình đao pháp, bát khổ kiếm quyết, hai đại địa giai võ học hoàn toàn dung hợp, hóa thành thiên giai võ học, đao kiếm chi khí giống như không ngừng không nhỉ gió lúc càn quét mà ra, đao đi bá đảo kiếm đi linh hoạt, phảng phất hai cái tuyệt đại đao khách kiếm khách tả hữu giáp công tam công tử, tam công tử âm dương luôn hồi quyết thi triển đến cực hạn, đem kia từ bốn phương tám hướng cuốn tới đao kiếm chi khí từng cái tan giã, nhưng hỏa lân kiếm tiến hóa về sau, uy lực cùng u minh chạm đã không kém bao nhiêu, đao kiếm lấy được cân bằng sau khổ tình luôn hồi độ, uy lực cường hoàng tuyệt luôn, tăng thêm ninh tu còn tại u minh trạng thái phía dưới, chân khí mấy lần tăng trưởng, cái này đã không phải đơn thuần u minh tu la đao pháp lại hoạt khổ tình luôn hồi độ, đây là hai đại thiên giai võ học phối hợp lẫn nhau. cộng thêm hai thanh tuyệt thi thần binh chỗ bảo phát đi ra vô song chiến l ự c mạnh như tam công tử nhất thời cũng bị chế trụ. bất quá là nhiều hơn một thanh kiếm chiến l ự c của hắn liền tăng lên tới trình độ như vậy làm sao có thể. tam công tử sắc mặt âm trầm. hắn t r ợ t quát một tiếng hai tay hợp nhất âm dương hợp nhất nát tư không. cường thế một kích lại lần nữa đánh ra. Ninh tu không lùi đao kiếm hợp nhất, hiện ra thập t ử trạng chém ra. Lăng liệt bá đạo đao kiếm chi khí đồng dạng dung chuyển hư không, đem âm dương chân khí ngạnh xinh xinh chém vỡ. cùng lúc đó, Ninh tu thân ảnh lói lên, giống như như ánh chớp bay lượn mà ra, u minh chạm chém ra, giống như lực tích hoa sơn, ầm,、um, một chiêu này, ý đến tam công tử quanh thân kia cố dùng để phòng ngự vòng xoáy chân khí vì đó trì trệ mà ninh tu kiếm cũng theo đó đâm ra kiếm quang phun ra nuốt vào mang theo t h ẳ n g tiến không lùi chi ý trên mũi kiếm càng có kỳ lân bào hiếu chân hỏa v ầ n quanh thế không thể đỡ đao kiếm hợp kích rốt cuộc phá vỡ vòng xoáy chân khí phòng ngự hỏa lân kiếm đâm vào tam công tử ngực Kỳ lân chân hỏa rót ra, khiến cho đối phương n g ũ tảng câu phần, mãnh một ngụm mang lửa máu phun ra. Hắn mạnh t h ú c chân khí, tay trái bắt lấy hỏa lân kiếm, không để cho lại tiến mảy may. Tay phải ngưng tủ chân khí đánh phía ninh tu. Nếu là võ giả tầm thường, lúc này nên lui lại. nhưng ninh tu không có. Hắn biết, một kiếm này mặc dù đối tam công tử tạo thành tổn thương, nhưng còn chưa đủ lấy trí mệnh, hắn không lùi không tránh, đứng ra, thi triển kim thân quyết cứng ép ngăn lại đối phương một trường, đồng thời chân khí thêm thúc, xuyên vào hỏa lân kiếm, dùng sức đâm ra, tam công t ử b ắ t lấy hỏa lân kiếm bàn tay ngón tay bị tận gốc chặt đứt, hỏa lân kiếm trực tiếp từ đối phương trước ngực không có vào, phía sau lưng đâm ra, lực lượng khổng lồ ngạnh xinh xinh đ ẩ y tam công tử lui về sau mấy chục t r ư ợ n g đính tại một mặt trên thạch bích kiếm khí kỳ lân chân hỏa còn có tam công tử trước sớm liền đã chúng k ị c h đ ộ c tại lúc này một mạch bộc phát điên cuồng phá hủy lấy thân thể của hắn đến một bước này tam công tử đã vô lực hồi thiên nhưng thân là thánh địa chân truyền hắn ngẩng đầu nhìn ninh tu một chút trong mắt lộ ra vô tận oán hận tuy là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. chỉ gặp hắn đúng là n h ị p chuyển chân khí thân thể nhanh chóng bành trướng. một màn này để ninh tu liên tưởng đến một cái từ. tự bảo, người này còn có thể tự bảo, ninh tu muốn đi đầu rút lui. nhưng lại phát hiện, n h ị p chuyển chân khí tam công từ trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, giống như một cái vòng xoáy đem hắn bao phủ trong đó. làm hắn khó mà thoát thân, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm bốn mươi chín ba cái không tinh, xích hỏa long thần tung, đối mặt vòng xoáy chân khí bộc phát hấp lực, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, quanh thân chân khí trong nháy mắt co vào, lập tức ấm vang nổ tung, mà trong nháy mắt này bộc phát chân khí phía dưới, hắn cũng tránh thoát trói buộc, thân ảnh điên cuồng lui lại, thế nhưng là, Tam công tử thân hình đã nổ tung, tiết ra ẩm dương luôn hồi chân khí sống như thôn thiên phệ địa cử thú, hướng ninh tu điên cuồng đánh tới, dù là ninh tu tránh được kịp lúc, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, sắc mặt x o á t một chút nổi lên một tầng tái nhợt, một ngụm máu nôn ra ngoài, nhìn nhìn lại tam công tử trước kia đứng thẳng địa phương, thân thể của đối phương đã triệt để vỡ nát, chỉ còn lại một chút huyết nhục rơi trên mặt đất, trong đó còn có một chiếc nhẫn xem bộ dáng là không tinh bảo vật, cũng không biết có bảo vật gì. Ninh Tu thầm nghĩ, mà sau lưng Hắn cách đó không xa, lâu thập nhất mắt thấy trận chiến đấu này tất cả trải qua, trong lòng Hắn mặc dù rung động, nhưng tiếp lấy liền tuôn ra một trận cuồng h ỉ tam công tử chết, không nghĩ tới Ninh Tu có thể làm được trình độ này, không chỉ có như thế, tam công tử trước khi chết phản công cũng làm cho ninh tu nhận lấy trọng thương. Hắn giờ phút này chiến lược tuyệt đối là còn thừa không có mấy, đây là ta cơ hội tốt à. Hắn vẫn nghĩ, ninh tu nếu có thể cùng tam công tử lướng bại câu thương, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà thật phát sinh, đè xuống vui sướng trong lòng. Lâu thập nhất trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh ý, thân ảnh lặng yên không tiếng đồng hướng phía ninh tu tới gần. ngay tại hắn tiếp cận mười trưởng thời điểm mãnh nhưng xuất thủ, cảnh giới võ học của hắn đã sớm đạt đến phát để ý trước cấp độ. một chiêu này đánh ra, ý cảnh còn chưa phát tán. chiêu thức liền đã bổ nhào vào ninh tu trước mặt. hắn tin tưởng người bị thương nặng ninh tu tại mình một chiêu này h ạ hẳn phải chết. nhưng bỗng nhiên, nguyên bản nên người bị thương nặng ninh tu, trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cố vô cùng nóng dực khí tức, đúng là lập tức đem lâu thập nhất đẩy lui, chỉ thấy đối phương quay người nhìn về phía hắn ánh mắt băng lãnh, ngươi thật cho là ta không có phát hiện ngươi sao. Ngu xuẩn, không chỉ có là hắn chết đi tam công tử cũng phát hiện lâu thập nhất, nhưng ở hai người bọn họ trong mắt, Lâu thập nhất bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không đủ gây sợ, cho nên hai người tình không để ý, coi như ngươi phát hiện ta lại như thế nào bản thân bị trọng thương ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lâu thập nhất quát lớn nói, nhưng đón lấy, hắn phát hiện ninh tu khí tức đang không ngừng tăng lên, nóng rực chân khí v ầ n quanh ở chung quanh hắn, lại ẩm ẩm sẽ siêu việt đ ỉ n h phong cảm giác. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đón lấy hắn nghĩ tới cái gì đồng lỗ mãnh co rụt lại ngươi ngươi đem hạp sen cho ăn hắn có chút không dám tin tưởng kia hạp sen là bực nào quý giá chi vật có thể trở người đột phá thiên nhân a tại hắn nghĩ đến ninh tu đạt được một viên hạp sen hẳn là tìm thích hợp thời gian địa điểm tại đem nó chậm rãi luyện hóa dạng này mới có thể đem hạt sen tác dụng hoàn toàn phát huy. nhưng thế mà ở loại địa phương này, như ăn tươi nuốt sống đem nó ăn. cái này khiến hắn nghĩ tới bốn chữ. phung phí của trời a. tiểu tử ngươi thật đúng là bỏ được. cửa v ĩ công chúa đối với ninh tu không chút do dự ăn vào hạt sen hành vi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. nhưng nàng không có cảm thấy đáng tiếc. tương phản, nàng cảm thấy ninh tu rất hiểu được mất. Ninh tu bị tam công tử trước khi chết phản công trọng thương. Nếu là do do dự dự, chỉ sợ sẽ t tại lâu thập nhất nơi này mắc lừa, thật đưa tải trong tay đối phương, mà hắn quả quyết sử dụng hạt sen. điểm này để cửa vĩ công chúa rất thường thức, chỉ bất quá. cửa vĩ công chúa còn có lâu thập nhất không biết sự tình. Ninh Tu sở dĩ như thế quả quyết sử dụng hạt sen là bởi vì, hạt sen đã sớm đơn giản hóa thành công, liệt hỏa liên tử liệt hỏa hồng liên cánh hoa. Tất cả mọi người tại tranh đoạt hạt sen, nhưng lại không để mắt đến hồng liên cánh hoa. Dù sao trên điển tịch cũng không ghi chép hồng liên cánh hoa có làm được cái gì. một đó hồng liên tinh hoa tất cả đều tập trung vào hạt sen bên trên. Ninh Tu tin tưởng mình sau khi trở về hẳn là có thể tìm được vài miếng cánh hoa về phần c á c h này hạt sen hiện tại dùng cũng liền dùng không ảnh hưởng toàn cục nương theo lấy hạt sen nhập thể ninh tu thương thế đang nhanh chóng khôi phục khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên trực tiếp khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong hắn thân ảnh lói lên đi vào lâu thập nhất trước mặt u minh chạm chém xuống lâu thập nhất đồng lỗ co rụt lại Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giơ lên cử kiếm ngăn cản, nhưng âm vang một tiếng, cử kiếm trực tiếp cắt thành hai nửa, u minh c h ả m cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại c h ả m tại lâu thập nhất trên cánh tay trái, x o ẹ t một tiếng, cả một đầu cánh tay trực tiếp bị ninh tu chặt đứt, a a a lâu thập nhất kêu thảm một tiếng trên mặt hiện đầy sợ hãi, hắn muốn trốn, nhưng ninh tu tốc độ so với hắn càng nhanh trực tiếp một cước đá ra hung hăng đá vào đối phương trên ngực ầm lâu thập nhất thân thể bay ngược mà ra nện ở trên vách núi đá một ngụm máu phun ra mà ninh tu từng bước một đi đến trước mặt đối phương gợn sóng nói ta muốn giết ngươi bất quá một đau là được muốn sống trả lời vấn đề của ta ngươi ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì lâu thập nhất cố nén thống khổ nói nói cho ta trước ngươi đoạn trưởng là thế nào khôi phục dùng kim đan tăng thêm hồi sinh cổ cổ kim đan hồi sinh cổ kim đan ninh t u biết chính là đứng đầu nhất trị liệu đan dược tại toàn bộ nam vực không tại toàn bộ hậu thổ có thể người luyện chế lác đác không có mấy Ninh Tu chỉ biết là một cách đan vương vân trung tử. về phần hồi sinh cổ, Hắn nghiên cứu độc đạo, cũng biết qua các loại cổ trùng tri thức. cái này hồi sinh cổ Hắn cũng tại trên điển tịch hiểu qua một h a i đây là một loại kỳ lạ cổ trùng. so với cái khác cổ trùng áp độc vừa quyệt, hồi sinh cổ có thể nói là cổ bên trong thánh nhân. này cổ không độc, hơn nữa còn có cường đại trị liệu c h i lực. nghe nói có mọc lại thịt từ xương năng lực nhưng loại này cổ trùng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện chỗ nào có thể tìm tới hồi sinh cổ hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh g i ả ta doanh châu thánh địa cũng là cơ duyên xảo hợp chi tài bắt được một con về phần nơi nào còn có ta ta cũng không biết không biết vậy lưu ngươi cũng vô í c h ninh tu chậm rãi giơ lên u minh chạm chờ một chút thiên cương thiên cương có lẽ có hồi sinh cổ thiên cương ninh tu lộ ra một vòng suy tư tại hậu thổ ngoại trừ đông tây nam bắc bốn vực bên ngoài còn có một số chưa khai hóa c h i địa nơi đó chủ dân cùng địa phương khác người có rõ ràng khác biệt mặc kệ là tu hành công pháp vẫn là phong thổ cũng không giống nhau thiên cương chính là những này chưa khai hóa chi địa bên trong nổi danh nhất một cái thiên cương người cơ bản không cùng ngoại giới giao lưu từ trước đến nay tự cấp tự túc mà nghe nói thiên cương nhiều độc nhiều cổ chính là cổ độc nơi phát nguyên ninh tu suy tư một hồi muốn đi một chuyến thiên cương sao ninh tu ta biết đều nói với ngươi hiện tại có thể lâu thập nhất lời còn chưa nói hết Ninh Tu đao cũng đã chém xuống, x o ẹ t một tiếng, huyết nhục tách rời, lâu thập nhất đầu trực tiếp rơi trên mặt đất, ninh Tu đem lâu thập nhất không tin lấy đi về sau, cảm giác được tại cách đó không xa có từng đạo thân ảnh đang hướng phía chỗ ở của hắn cấp tốc tới gần, hắn thân ảnh lói lên, lập tức rời đi, một chút đuổi theo hỏa lân kiếm đi tới v õ giả nhìn xem hoàn cảnh bốn phía không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nơi đây hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến a thật là khủng khiếp đại chiến nơi đây lưu lại chân khí ba đ ồ n g vẫn như c ũ cho ta một loại tâm quý chi ý không biết phương nào cường giả tại cái này đại chiến thanh kiếm kia đâu tìm xem nhìn các ngươi nhìn kia là đột nhiên có người thấy được lâu thập nhất thi thể sắc mặt hoàn toàn thay đổi là lâu thập nhất hắn thế mà chết rồi ai xếp mọi người sắc mặt khẽ biến, không thể tin được. một cái thánh địa chân truyền vẫn lạc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. thi thể này phía trên lưu lại khí tức là, đao khí, vô cùng lạnh lẽo âm trầm đao khí, là ninh tu. có người nhận ra lâu thập nhất trên thân lưu lại khí tức, không có cách nào, vô luận là ninh tu u minh chảm. vẫn là u minh tu la đao pháp đều là cực kỳ khủng bố hung binh cùng võ học đặc thù rất dễ dàng để cho người ta nhận ra không sai nhất định là ninh tu hắn cùng doanh châu thánh địa tới tam công tử giao thủ cái này lâu thập nhất sau đó liền đuổi theo không nghĩ tới ngược lại là chết ở chỗ này chờ một chút doanh châu tam công tử đâu Lời này vừa ra, mọi người nhất thời trên mặt đất tìm. nhưng hoàn chỉnh thi thể bọn hắn không có tìm được. ngược lại là tìm được một chút khối xác nát, cùng một khối sớm đã vỡ tan. rơi xuống tại bụi bặm phượng hình khuyên tai ngọc. kia là do anh châu chân truyền tín vật. đám người nuốt xuống một chút nước bọt, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. ba, tam công tử cũng bị giết. ông trời ơi cái này ninh tu không khỏi quá biến thái đi liên sát hai cái thánh địa chân truyền còn theo thứ tự là do anh châu phương trưởng hai cái thánh địa đối phương đây là lập tức đắc tội hai cái thánh địa cái này đã không chỉ là thực lực vấn đề đối phương lá gan quá lớn đi ninh tu biết mình giết tam công tử lâu thập nhất sự tình là tuyệt đối không gạt được Hắn nhất định phải đuổi tại thánh địa thiên nhân phát hiện trước đó rời đi. Bất quá trước khi đi, Hắn lại là t r ư ớ c len lén về tới hỏa vân quật kia phiến dung nham đ ị a n g u y ê n bản ở chỗ này tranh đoạt hạt sen đám v õ giả. giờ phút này đã sớm rời đi. hiển nhiên là có kết quả. không biết còn lại mấy k h ỏ a hạt sen đều phân biệt rơi vào trong tay ai. Ninh tu có chút hiếu kỳ. tiếp lấy Hắn tại tìm chung quanh. chủ yếu là liệt hỏa hồng liên cánh hoa thật đúng là để hắn tìm được một chút cái này hồng liên cánh hoa mười phần nhịn nhiệt độ cao cho dù là rơi vào d u n g nham bên trong cũng không có bị hoàn toàn thiêu hủy một phen tìm xuống tới hắn tìm được mười ba cánh hoa còn lại cái khác cánh hoa chắc là trong chiến đấu bị phá hủy hắn mặc dù có hơi thất vọng nhưng nhìn xem trong tay còn lại cánh hoa không khỏi mỉm cười chuyện này với hắn tới nói, tương đương với mười ba viên hồng liên hạt sen a. vèn vèn bằng điểm này, hắn liền chuyến đi này không tệ. a kia là, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dung nham bên trên một khối nhô ra trên tảng đá có một chiếc nhẫn. hắn đi lên đem nó cầm lên xem xét. h o t là mai không tinh giới. hắn thuận thế đem từ lâu thập nhất. Tam công tử trên thân cầm tới không tinh giới cũng lấy ra ngoài. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Muốn nhìn một chút có thứ gì tốt. đầu tiên là tam công tử. trong giới chỉ ngoại trừ một chút quần áo bên ngoài. chính là một chút nguyên tinh. huyết tinh. đan d ư ợ c loại hình tu hành tài nguyên. số lượng còn không ít. bất quá những này đối ninh tu tới nói. không tính rất chân quý. Hắn tại không tinh bên trong lại lập tìm một vòng. nhưng tìm tới đồ tốt nhất cũng liền mấy bình cực phẩm thái thanh đan. Hắn nhích miệng còn tam công từ đâu ngay cả bản bí tịch đều không có. Hắn còn chờ mong đối phương không tinh bên trong có thể có kia ẩm dương luôn hồi quyết bí tịch. cái này thiên giai công pháp. mười phần không tầm thường. Hắn cũng là có chút mong đợi. công pháp này nếu có thể cùng hắn hỗn nguyên nhất khí kết hợp. tuyệt đối có thể để cho chiến lược của hắn tăng lên không ít nhưng cũng tiếc bàn tính này thất bại ngấm lại cũng thế cái này tam công tử sớm đã đem âm dương luôn hồi quyết tu hành đến trình độ lô hỏa thuần thanh cũng không cần thiết mang theo trong người bí tịch hắn nhìn nhìn lại kia lâu thập nhất không tinh một phen tìm về sau một khối ngọc giản đập vào mi mắt lấy ra xem xét phát hiện ngọc giản này bên trong giống như ẩ n chứa vô số nhỏ bé ký tự. cần dùng tinh thần lực mới có thể thấy rõ ràng. mà cái này chính là một môn đỉnh tiêm công pháp kiểm chắc đến xích hỏa long thần công phải trăng hoa mười chín ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa một vạn chín điểm năng lượng so u minh tu la đao pháp vô tướng tri bộ còn nhiều hơn đây tuyệt đối là một môn thiên giai công pháp a đơn giản hóa xích hỏa long thần công đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công xích hỏa long thần công g ụ c hỏa g ụ c hỏa dùng hỏa d i ễ n tắm r ử a hay sao dung nham có được hay không ninh tu nhìn xem trước mặt dung nham đột nhiên có loài kích động cảm giác hắn chậm rãi vươn tay bỏ vào dung nham bên trong sát na chân khí tám trăm tám mươi tám xích hỏa long thần công phát động n i n h Tu cảm giác thể n ộ i có một cố hoàn toàn mới chân khí này sinh ra, mà hỗn nguyên chân khí khi nhìn đến cố này chân khí về sau, liền tưởng như sắc bên trong r u ộ n đói thấy được một cái cởi sạc h quần áo tuyệt thế mỹ nữ, điên cuồng nhào tới, hai luồng chân khí bộc phát sung kích, n i n h Tu cảm giác ngũ tảng l ụ c phủ đều bị chấn động một cái, nhưng cái này xích hỏa long thần công chân khí liền xem như cường đại tới đâu, nhưng cũng đánh không lại ninh tu tu hành đã lâu h ố n nguyên chân khí mà tại thôn phể xích hỏa long thần công chân khí về sau ninh tu cảm giác h ố n nguyên chân khí đang chậm rãi sinh ra một loại thuế biến bất quá bởi vì hấp thu xích hỏa chân khí còn chưa đủ nhiều h ố n nguyên chân khí thuế biến vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bên trong g ã y mất ninh tu cũng là không nóng n ả y trước mặt dung nham có là đâu Hắn nhìn về phía cuối cùng một viên không tinh chiếc nhẫn, cũng không biết là ai. Mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong có không ít kim phiếu ngân phiếu, đồng thời còn có một bản bí tịch, thiên lôi chi khu. nhìn xem bí tịch trong tay, Hắn rốt cuộc biết chiếc nhẫn kia là ai. hợp lấy là bị Hắn giết chết từ la môn chủ. kiểm chắc đến thiên lôi chi khu là đều hoa tám ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. tám ngàn điểm năng lượng, mặc dù không thể so với thiên giai công pháp, nhưng cũng không tầm thường. đơn giản hóa, thiên lôi chi khu đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. thiên lôi chi khu bị lôi tích. thật sao, một cách bị hỏa thiêu, một cách bị lôi tích. ninh tu nhích miệng, bất quá tại c á c h này hỏa vân quật bên trong, hắn cũng tìm không thấy lôi đến tích hắn, cho nên c á c h này thiên lôi chi khu chỉ có thể giữ lại về sau có cơ hội lại thử. hiện tại, hắn nhìn trước mắt dung nham, nuốt một chút nước bọt, lập tức hắn đem u minh chàm, hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất, tại c ử vĩ công chúa tiếng kinh hô bên trong, phù phù một chút, giống như nhảy cầu trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong, ninh tu, ngươi điên rồi, c ử vĩ công chúa lớn tiếng nói, nhưng tiếp xuống nhìn thấy một màn, lại là lật đổ nàng nhận biết, chỉ gặp ninh tu tại dung nham bên trong, tứ chi cùng sử dụng, đúng là ở trước mặt nàng bơi lội, mơ hồ trong đó, trên người đối phương chân khí lưu c h u y ể n đúng là hóa ra một đầu màu đỏ hỏa long xoay quanh quanh thân, tiếng long ngâm vang lên, uy nghiêm mười phần, cửa v ĩ t ô n g chúa không thể tin được đây là xích hỏa long thần t ô n g g i a hỏa này chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể tu hành sao. Nàng chọn cái này chấp đao người là cái gì quái vật a. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. chương hai trăm năm mươi c h i n thiên nhân thong dong rời đi. ninh tu tại dung nham bên trong v á y vùng. mà cửa vĩ công chúa nhìn thấy đây hết thầy. đã sớm mộng. không thể tin được nói. ngươi làm sao lại x í c hỏa h long thần công. vừa học. ninh tu cười nói. Cương... vừa học, cửu v ĩ công chúa nghe nói như thế, không khỏi trầm m ặ t lập tức nói, ngươi khi đó học tập cửu tử niết bàn thần t ô n g có phải hay không cũng là dạng này, ninh tu suy nghĩ một chút, không kém bao nhiêu đâu, cửu v ĩ công chúa, làm sao vậy công chúa, ta nghĩ yên lặng một chút, ngươi trước đừng nói chuyện với ta, cửu v ĩ công chúa có chút từ bế, Sống mấy ngàn năm, nàng còn là lần đầu tiên gặp được quái thai như vậy, nha, ninh tu cũng không lại để ý. Hắn nằm tại dung nham bên trong, cảm ngộ xích hỏa long thần công huyền diệu. theo thể nổi xích hỏa chân khí không ngừng tăng lên. Hắn h ố n nguyên chân khí dần dần đem nó thôn phệ. chân khí đạt được trước nay chưa từng có thuế biến. loại này thuế biến không chỉ có để h ố n nguyên chân khí chất lượng viến siêu dĩ vãng. còn bảo lưu lại xích hỏa long thần công loại kia bá đảo hỏa thuộc tính đặc tính. Bí tịch ly c h ấ p Xích hỏa long thần công tu hành đến đại thành về sau, có thể khiến cho người tu hành thân hóa hỏa long, đốt cháy vạn vật, chiến lược vô cùng cường hoành. Ninh tu vừa mới bắt đầu tu hành, mặc dù có đơn giản hóa tác dụng tại, nhưng muốn đ ạ t tới thân hóa hỏa long cấp độ vẫn là cần một đoạn đường muốn đi, thời gian trôi qua, Ninh Tu tại dung nham bên trong tu hành long thần công đã qua ba ngày ba đêm. mà trong đoạn thời gian này, hắn giết chết thánh địa chân truyền sự tình cũng theo đó bại lộ. do anh châu, phương trưởng hai đại thánh địa vì đó tức giận, không ít thánh địa để t ử tràn vào hỏa vân quật tìm kiếm khắp nơi ninh tu hạ lạc. đương nhiên cũng có người từng tới hỏa vân quật chỗ sâu, nhưng đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra. Bọn hắn tìm kiếm ninh tu liền giấu ở kia đủ để diệt tuyệt vạn vật sinh cơ dung nham phía dưới. l ạ i là bảy ngày trôi qua. m à ngày hôm đó, ninh tu từ dung nham bên trong đi tới. Hắn giờ phút này, toàn thân chảy xuôi lúc thì đỏ ánh sáng. Một đầu h ư ảo long ảnh tại quanh người hắn lưu chuyển. Tản mát ra một cỗ mười phần uy nghiêm. Hắn mỗi đi ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái màu đen dấu chân. Toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt độ cao, để hắn nhìn qua giống như một cái rung nham hỏa nhân, võ giả tầm thường tới gần hắn, chỉ sợ đều muốn bị thiêu chết. Qua một hồi lâu, ninh tu trên người hồng quang cùng nhiệt độ cao mới thu liếm, màu đỏ long ảnh cũng tiêu tán, chỉ là bởi vì tu hành xích hỏa long thần công, hắn giờ phút này là không đến sợi vải. Dù sao, Long thần công có thể bảo hộ hắn không nhận hỏa d i ễ m cùng nhiệt độ cao ăn mòn, nhưng là quần áo cũng không thành. Bên cạnh, cửa v ĩ công chúa nhìn thoáng qua ninh tu kia để trần thân thể, tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử, tiền vốn còn có thể nha. Ninh tu lập tức ngẩng đầu lớn ngực mặt lộ vẻ tự mãn kia là. Hắn tử không tinh bên trong tìm ra y phục mặt lên, chỉnh lý tốt dung nhan về sau. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể. cảm giác mình bây giờ hoàn toàn có thể nhẹ nhóm đánh bại trước đó chính mình. Hắn một quyền hướng phía vư không đánh ra. p h ị ệ t một tiếng. hỗn nguyên chân khí ẩm chứa một cỗ nóng rực khí tức đánh vào trong vư không. đánh cho vư không cơ hồ đều muốn bóp méo. cái này vèn vèn hắn tiện tay một kích. xích hỏa long thần công chân khí không có khủng bố như thế. cái này chân khí. đ ạ i đa số thiên giai công pháp đều tu hành không ra đâu. Cửa vĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng biết ninh tu tuyệt đối không chỉ là tu hành xích hỏa long thần công đơn giản như vậy. ở trong đó nhất định còn có cái khác bí mật. nhưng nàng không phải nhất định phải tìm tòi nghiên cứu đến cùng. cũng biết cái này dính đến ninh tu hạc tâm nhất bí mật. cũng không có hỏi tới xuống dưới. nhưng trên thực tế, Ninh Tu hạc tâm nhất bí mật chính là hệ thống, cũng không phải là h ố n nguyên chân khí. Cửa vĩ công chúa nếu là truy vấn, hắn cũng sẽ nói. đương nhiên cửa vĩ công chúa không hỏi, hắn cũng đã giảm bớt đi giải thích công phu. như thế nào muốn rời đi sao. u, v, q, q, mơ nơi này đối ta đã không có quá đại bang t r ợ Ninh Tu nhìn thoáng qua dung nhăm. nơi này hỏa d i ễ m nhiệt độ cao đối với hắn tăng lên đ ắ t là cực kỳ bé nhỏ. bên ngoài bây giờ tìm ngươi người đều mau tìm điên rồi. cửa vĩ công chúa nói, ninh tu đang bế quan, đối với ba đại thánh địa hành động không biết, nhưng cửa vĩ công chúa lại là lấy tinh thần lực thời khắc chú ý việc này. biết tại hỏa vân quật bên trong bốn phía đều là đang tìm ninh tu người. trong dự liệu, đối với việc này, n i n h Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. thu hồi đao kiếm, hắn hướng hỏa vân quật đi ra ngoài, mà hắn hành động cũng vô cùng bí ẩn, thi triển vô tướng c h i bộ hắn, khí tức thu liếm đến cực hạn, cho dù là tinh thần lực cũng không cảm ứng được hắn. sưởng sốt tại có rất nhiều thánh địa để t ử tuần tra hỏa vân quật bên trong hành động tự nhiên, tại tất cả mọi người dưới mí mắt rời đi, cái này vô tướng c h i bộ thật sự là dùng tốt. Ninh tu khó miệng hơi vỉnh. mà đi ra hỏa vân q u ậ t hắn phát hiện ở bên ngoài cũng không bình tĩnh. hỏa vân q u ậ t trên không. từng chiếc từng chiếc thần lâu lơ lường. từng cái võ giả tại bốn phía tuần tra. đem hỏa vân q u ậ t phương viên trăm dặm hoàn toàn phong tỏa. bộ dáng kia. chỉ sợ ngay cả một con chim cũng bay không đi ra. cho dù ninh tu có vô tướng c h i bộ. nhưng đối mặt dạng này phong tỏa muốn rời khỏi cũng không phải một kiện chuyện đơn giản tinh thần lực của hắn thả ra ngoài cảm giác phương viên trăm dặm thánh địa an b à i tải người xung quanh tay từng c á c hiện h lên ở trong đầu của hắn hắn bắt đầu quy hoạch đào tẩu lộ tuyến mà liền tải hắn thu hồi tinh thần lực sắp hành động thời điểm tinh thần lực của hắn phàng phất chạm đến cái gì một đôi mắt bỗng nhiên ánh vào đầu ấp hắn cặp mắt kia, sắc bén, lăng lệ tựa như một thanh tuyệt thi thần kiếm. chỉ là nhìn lên một cái, ninh tu liền cảm giác hai mắt nhói nhói. mà này đôi mắt chủ nhân, hắn có chút ấ m tượng. đối phương chính là phương trưởng thánh địa một trong tứ thiên vương kiếm thiên vương. đỉnh tiêm thiên nhân cường giả. không nghĩ tới phương trưởng thánh địa thế mà phái tới nhân vật như vậy. ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ l ạ thu hồi tinh thần lực sau cấp t ố c rời đi. mà phương trưởng trong thánh địa một chiếc thần lâu bên trong kiếm thiên vương khí tức huyết tán mà ra gây nên thần lâu bên trên rất nhiều võ giả phản ứng đón lấy kiếm thiên vương từ trong nhà đi ra sắc bén hai mắt nhìn về phía một c á c h nào đó phương hướng vừa mới ta cảm giác được một cỗ tinh thần lực đang nhìn trộm bốn phía luồng tinh thần lực kia ngưng tụ một cỗ sát khí nếu như ta không có đoán sai đối phương hẳn là chúng ta muốn tìm ninh tu. Hắn ra hỏa vân quật. một c á c h lão già có chút ngoài ý muốn, làm sao lại như vậy. chúng ta tại hỏa vân quật bên trong an bài nhiều người như vậy, hắn làm sao chạy thoát được tới. người này có thể giết doanh châu tam công tử. có thể đi ra hỏa vân quật cũng không phải một kiện ly kỳ sự tình. làm cho tất cả mọi người bắt đầu bắt hắn. kiếm thiên vương gần sóng đạo. ánh mắt lói lên một cái, nhất là xích hỏa long thần c ô n g nhất định phải thu về, không thể để lưu lạc bên ngoài. đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân chủ yếu. thiên giai võ học là ba đại thánh địa trọng yếu nhất nội tình một trong, ba đại thánh địa sở dĩ có thể á c đào thế tục phía trên, chính là có thiên giai võ học tại, nếu thiên giai võ học bên ngoài lưu truyền, Đối ba đại thánh địa sẽ tạo thành sự đà kích không nhỏ. Ta hiểu được. Lão g i ả gật gật đầu. để đám người bắt đầu hành động. Tinh thần lực của hắn k h u y ế t tán mà ra. Thanh âm vang vọng phạm vi ngàn dặm. n i n h tu đã xuất h ỏ a vân q u ậ t Tất cả mọi người chú ý. Nếu là gặp được, zip không tha. ngay tại cấp t ố c rời đi, n i n h tu cũng nghe đến thanh âm này nhích miệng nói ra, zip không tha. Ở là khiến người ta rất sợ đó a. đón lấy, kiếm thiên vương khuôn mặt hiện lên ở đầu ấp hắn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, cái khác thiên nhân ngược lại cũng dễ nói, nhưng kiếm thiên vương cũng không phải bình thường thiên nhân, ba đại thánh địa song thánh, ba tôn, t ư thiên vương, mỗi một cái đều là thiên nhân bên trong người nổi bật, là đứng tại hậu thổ kim tự tháp đỉnh điểm một nhóm nhỏ người, Ninh Tu dung hợp xích hỏa long thần công, cảm giác chiến lược tăng lên không ít, thế nhưng là đối mặt d ạ n g này thiên nhân người nổi bật, hắn vẫn có chút không chắc, hắn không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, thân ảnh ở trong dãy núi bay lượn, dựa theo mình kế hoạch xong lộ tuyến nhanh chóng rời đi, không lâu lắm, hắn liền đối diện đụng phải mấy cái thánh địa võ g i ả hắn cũng không có hai lời, U minh chạm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh đao màu đỏ n g ò m bay lượn mà ra. chỉ là một sát na. Mấy cái này thánh địa võ giả còn chưa kịp thông chi những người khác liền bị chém xuống đầu. Hắn không làm lưu lại cũng không có sờ thi liền muốn cấp tốc rời đi. cũng không có đi ra hơn mười dặm. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được. tại sao lưng có một c ỗ khí tức kinh người phô thiên c á c h địa mà đến. Đem hắn bốn phía tư không bao phủ. Trong trước mắt, một cái lão già xuất hiện trước mặt ninh tu. đối phương một thân trường bào màu xám. tóc trắng bồng bềnh. rất có loại tiên phong đạo cốt ý tứ. nhưng hôm nay, người này chính gấp gao nhìn c h ầ m c h ầ m ninh tu. một đôi mắt bên trong lộ ra chính là sát ý lạnh như băng. ninh tu nhận ra đối phương là cùng tại tam công tử bên người cách kia thiên nhân. Tam công tử xưng hô hắn là lý trưởng lão. g i ế t ta do anh châu thánh địa chân truyền, ninh tu, ngươi thật to gan, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. lý trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói. không h ổ là thiên nhân. ta vèn vèn vận dụng u minh c h ả m g i ế t mấy người mà thôi. liền có thể trong nháy mắt khóa chặt khí tức của ta. đuổi sát đi qua. ninh tu âm thầm cảm khái. nhưng đối mặt thiên n h â n uy áp, hắn nhưng không có sợ chút nào, tương phản, trên mặt lộ ra một vòng kích động, hắn, muốn chiến thiên n h â n mà cái này một vòng kích động càng là chọc dẫn lý trưởng lão, hừ, ở trước mặt ta còn dám như thế càn d ỡ ngu xuẩn, hắn vừa x ả i bước ra đưa tay r ừ n g dụng ra một trưởng mãnh nhưng nện xuống, một trưởng này, uy thế như hồng, dẫn động thiên địa linh khí hóa thành một bàn tay lớn vàng ống như thái sơn hung hăng ế p h ư ớ n g ninh tu đã thấy hắn không trốn không né đao kiếm đều lấy ra trái vận lửa lân tay phải u minh đao kiếm s o n g hành c h ạ m tại bàn tay lớn màu vàng ống phía trên b ộ c phát mãnh liệt sung kích bàn tay lớn màu vàng ống vỡ vụn ninh tu cũng đổ lùi lại mấy bước ngăn chặn trong lòng chiến ý cấp tốc thối lui đúng thế, hắn lui. mặc dù hắn rất muốn ở chỗ này cùng cái này thiên n h â n phân cái thắng bại, thử một lần mình khoảng cách thiên n h â n còn có bao nhiêu t r i n h lịch. thế nhưng là hắn càng rõ ràng hơn. nếu cùng trước mắt cái này thiên n h â n dây dưa, như vậy còn lại thiên n h â n liền sẽ gào thét mà tới. đến lúc đó, hắn liền thật lên trời xuống đất, không đường có thể đi, cho dù có cửa tử n i ế t bàn thần công, nhưng hắn sau khi chết sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết đối phương có thể hay không toái thi đem hắn nhìn xương thành cho có thể hay không phát hiện cửa tử n i ế t bàn thần công huyền bí không xác định nhân tố nhiều lắm tóm lại cho dù chết cũng không thể chết tại đ ị c h nhân trước mặt nhìn xem nhanh chóng rời đi ninh tu lý trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương đi được như thế quả quyết Càng không có nghĩ tới, đối phương lại có thể ngạnh xinh xinh đón lấy mình ẩm chứa thiên địa linh khí một t r ư ờ n g thực lực của hắn c ư nhiên như thế chi cao, đón đỡ thiên nhân một t r ư ờ n g mà lông tóc không tổn hao gì, đây là thông thần, lý trưởng lão không thể tin được, lập tức trên mặt hiện ra một vòng tức giận, bước nhanh đuổi theo, muốn đi, không có cửa đâu, Hắn thân ảnh như điện chớp mắt liền đuổi tới ninh tu sau lưng. cùng lúc đó, tinh thần lực của Hắn lưu c h u y ể n hóa thành hao tổn tinh thần chi chiêu. một đạo hư ào kiếm ảnh ngưng tụ hướng phía ninh tu chém xuống. thiên nhân đã ngưng tụ thần hồn. thần hồn tinh thần lực vượt qua thần du không biết mấy lần. lực lượng tinh thần tùy tiện liền có thể phá hủy thần du võ giả. lý trưởng lão tin tưởng ninh tu ngăn không được mình một kiếm này. có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, ninh tu k h ẽ quát một tiếng, tinh thần lực lại cũng tùy theo một phát, hóa thành một thanh thiên đao chém ra, oanh, thiên đao cùng mũi kiếm cực hạn đụng vào, sức mạnh tinh thần vô hình khuyết tán mà ra, khiến cho phương viên trăm dặm tẩu thú nhao nhao kinh hoàng chạy trốn, có càng là phát ra kêu thê lương thảm thiết, mà lý trưởng lão cũng cảm ứng được tự thân đầu nhận lấy một chút sung kích, cái này sung kích đối với hắn ảnh hưởng không lớn nhưng lại đủ để cho hắn rung động ninh tu tinh thần lực có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhìn nhìn lại ninh tu thù hắn một kích về sau đối phương chỉ là hừ nhẹ một tiếng sắc mặt trắng nhợt lập tức tốc độ không giảm hướng nơi xa lao đi hắn không có việc gì đáng chết g i a hỏa này tuyệt đối không thể lưu không phải lại cho hắn một chút thời gian chỉ sợ ngay cả ba tôn đều không thể uy hiếp hắn lý trưởng lão trong lòng chấn động tiếp tục đuổi đ i lên cùng lúc đó tinh thần lực của hắn khuyết tán mà ra cáo chi tất cả mọi người ninh tu hành tung chỉ chốc lát phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước chỉ gặp một con sông lớn xuất hiện trước mặt ninh tu trước mắt hắn sáng lên mà sau lưng cái kia lý trưởng lão đã tiếp tục đuổi đi lên bàn tay kim quang lan tràn ra không nói hai lời trực tiếp chính là một t r ư ờ n g â m kim sắc t r ư ờ n g ấm bài sơn đ ả o hải mà ra ninh tu u minh đao chém ra b á c h ruồng dạ hành chi chiêu b ộ c phát thiên địa bị một mảnh âm trầm chi ý bao phủ b á c h ruồng à o thép đối cứng t r ư ờ n g ấm. g sung kích về sau mặt đất xuất chúng một cái c ử đại cái hố Ninh tu thì là mượn nhờ lực trùng k í c h nhanh chóng lui nhanh, phù phù một tiếng, trực tiếp lọt vào sông lớn bên trong, mà lý trưởng lão biết hắn là muốn mượn thủy thế đào tẩu, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay hướng lên trời, hội tụ thiên địa linh khí đánh phía sông lớn, ầm vang nhất bảo bọt nước bắn ra, đại lượng hơi nước phóng lên tận trời tại vài dặm bên trong hạ một trận mưa lớn, Mặt sông dòng nước lăn lộn thật lâu không thể lắng lại. đại lượng xác cá trôi nổi tiếp nước mặt đem nước sông nhuộm thành một mảnh màu đỏ. nhưng thủy trung không thấy ninh tu thân thể. lý trưởng lão tinh thần lực khuyết tán mà ra. tìm kiếm đối phương hạ lạc. nhưng vẫn là không thu được gì. sắc mặt âm trầm vô cùng để hắn chạy trốn. lại quay người nhìn xem mình truy sát đối phương mà tạo thành trăm dặm bừa bộn đại địa trong lòng kinh ngạc càng phát nồng đ ậ m trong tay hắn ninh tu còn có thể thong dong rời đi như đối phương không phải kiêng kỵ cách khác thiên nhân đi tới lời nói có phải thật vậy hay không cùng mình có lực đánh một trận thậm chí mình là có hay không có thể cầm xuống đối phương đây hết thảy đều là không thể biết được hắn hiện tại có loại nồng đ ậ m dự cảm Ninh tu bất tử sau này do anh châu thánh địa chỉ sợ nếu không an bình. rất nhanh. có một cái thiên nhân đi vào. hỏi thăm hắn ninh tu hạ lạc. lý trưởng lão chi tiết cáo chi. nghe được ninh tu lông tóc không hao tổn từ trong tay hắn rời đi về sau. cái này thiên nhân trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. ngươi để hắn đi rồi. không phải ta nhường mà là hắn bằng vào bản sự của mình đào tẩu. ngươi thế nhưng là thiên nhân ngươi lý trưởng lão nhất thời không phản bác được biết một cái thông thần từ một cái thiên nhân trong tay bình yên rời đi là cỡ nào để cho người ta khó mà tin được sự tình hắn hít sâu một hơi nói ngươi sau này đối đầu hắn liền rõ ràng vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín chương hai trăm năm mươi một chiến thiên nhân phẫn nộ lý trưởng lão để ninh tu chạy kiếm thiên vương khi biết tin tức này về sau ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tiếp lấy hắn cẩn thận hỏi thăm một chút lý trưởng lão một chút trải qua bị hỏi đến nhiều lý trưởng lão có chút phiền các ngươi phương trưởng thánh địa cũng có một cái chân truyền chết trong tay ninh tu thật muốn bắt hắn mình đi tìm đi nói xong hắn liền quay người rời đi cho dù ninh tu thực lực quả nhiên thủ đoạn cao siêu không giả nhưng nói cho cùng người ở bên ngoài trong mắt hắn chính là một cái thông thần cảnh võ giả mà mình thì là thiên nhân thân là thiên nhân để một cái thông thần cảnh trốn thoát thật sự là mất mặt điểm này không cần nghi ngờ lý trưởng lão tâm tình mười phần khó chịu thậm chí muốn đi thẳng một mạch nhưng tam công tử chết rồi hắn nếu là như thế trở lại doanh châu thánh địa chỉ sợ sẽ càng mất mặt, cho nên hắn quyết định tiếp tục giữ lại cái này tìm ninh tu, mà muốn làm sao tìm đâu, càng nghĩ, lý trưởng lão trong đầu linh quang lói lên, đột nhiên có một cách ý nghĩ, ninh tu có thể đi, nhưng hắn chính là tu la tông người, tu la tông người chạy không thoát, có lẽ có thể từ một điểm này làm văn chương, hắn để cho người ta đi tìm tu la tông đám người hạ lạc, thật đúng là để hắn tìm tới, tu la tôn chủ, tử vân hoa, bạc h phi phi ba người ngay tại hỏa vân quật phổ cận vân thủy trấn bên trong. trong đó, tử vân hoa, bạc h phi phi hai người tại hỏa vân quật bên trong bị thương không nhẹ. giờ phút này ngay tại trong trấn tính dưỡng, về phần tu la tôn chủ, hắn đoạt một viên hạt sen. đây là chuyện tốt, nhưng cũng là một cọc phiền phức. nơi này là đông vực, nhìn chằm chằm hắn trong tay hạt sen người không phải số ít, nhưng trở ngại đối phương có được bộ phận thiên nhân chi năng cũng không dám thiện động, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm tìm cơ hội đem bọn hắn bắt lại, lý trưởng lão tìm đến mấy cái thánh địa võ g i ả nói, tu la tôn chủ dù sao cũng là nam vực một lớn bá chủ, cho dù tu vi không bị lý trưởng lão để ở trong mắt, nhưng nếu không lấy cớ, Tùy ý bắt cũng muốn làm cho người ta nhàn thoại. May mắn, hắn có lấy cớ. Ninh tu giết thánh địa chân truyền, mà hắn là tu la tông người. lý do này đầy đủ. Dòng sông bên trong, Ninh tu tiềm hành ở trong nước, im éng chi bước thi triển. Cả người ở trong nước vô thanh vô tức, khí tức thu liếm đến cực hạn. Bầy cá từ chung quanh hắn xẹt qua, phảng phất không có phát giác được hắn tồn tại. qua một hồi lâu, ninh tu khoanh chân ngồi dưới đáy nước, lấy ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan ăn vào, mượn nhờ trong đó d ư ỡ n g thần chi lực khôi phục tinh thần lực, may mắn ta tại dung nham phía dưới tu hành xích hỏa long thần công thời điểm, thuận đường ăn vài miếng hồng liên cánh sen, mượn nhờ trong đó d ư ỡ n g thần chi lực, nhất cử đạp tới thông thần bát trọng, không phải c á c h này thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu thật đúng là khó đối phó, Ninh tu thầm nghĩ, thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu tự nhiên là không thể coi thường. Nếu không phải ninh tu tinh thần lực cũng không thể coi thường, lại hấp thu có thể so với liệt hỏa hồng liên hạt sen hồng liên cánh hoa. chỉ sợ tinh thần lực của hắn lại nhận thương không nhẹ. tại dưới nước khôi phục một hồi, lập tức, hắn đi ra mặt nước, vẫn như c ũ duy trì im ếng chi bước trạng thái. Tựa như cùng đất trời bốn phía hóa thành một thể, không có chút nào tiếng vang. thời gian dần trôi qua, hắn đi tới vân thủy trấn bên ngoài. nhìn thoáng qua thị trấn, hắn cũng không có đi vào ý tứ. ba đại thánh địa người đều tại phổ cận, mà vân thủy trấn là phổ cận duy nhất một cái trấn nhỏ, bên trong khả năng có không ít thánh địa người, coi như không có. giờ phút này đi vào gặp được những võ g i ả khác, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không hướng thánh địa mật báo, vì để tránh cho phức tạp, hắn vẫn là có ý định rời đi trước. nhưng bỗng nhiên, từ vân thủy trấn bên trong một thanh âm đột nhiên quanh q u ẩ n ra, ninh tu giết ta thánh địa chân truyền, càng sát hại t ử la môn chủ, thủ đoạn làm cho người giận sôi, mà tu la tôn g chủ lại cố ý che chở, ta quyết định sẽ tại ba ngày sau đó chém giết tu la môn chủ. Sanbe, thanh âm rất lớn quanh quẩn phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong, mà vân thủy c h ấ n bên ngoài ninh tu tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. đây là cái kia lý trường lão. đối phương dự định thông qua sử quyết tu la công chủ đến buộc hắn hiện thân. nghĩ đến cái này ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. lúc đầu dự định đi thẳng một mạch hắn, cải trang ăn m ặ t một hồi, sửa lại t r ư ơ n g khuôn mặt, đem khí tức thu liếm, tiến vào vân thủy c h ấ n hắn giờ phút này, nhìn qua liền cùng người bình thường, liền xem như thần du cảnh cao thủ ánh mắt ở trên người hắn đào q u a cũng sẽ không phát giác cái gì g ì dạng, trừ phi thiên nhân thần hồn mới có một tia phát hiện hắn khả năng, tiến vào tiểu c h ấ n về sau, ninh tu thăm dò một phen, phát hiện cái này vân thủy trấn bên trong hoàn toàn chính xác có không ít thánh địa võ g i ả mà liên quan tới tu la tôm chủ mấy người thì là tại hôm qua bị bắt lại bây giờ đang bị nhốt tại một mảnh quảng trường trống trải bên trên trên người có có thể phong ấm chân khí xích sắt khó mà tránh thoát trừ ngoài ra ninh tu còn phát hiện tu la tôm chủ ngồi tại sắt trong lao đang nhắm mắt dưỡng thần So với t ử vân hoa, bạch phi phi muốn dường dưng rất nhiều, mà ngay tại quan sát tu la tôn chủ ba người tình trạng ninh tu chú ý tới trong đám người có một đạo thải sắc thân ảnh chợt lói lên. đối phương là mộ hoàng. Nàng cũng tại c á c h này vân thủy c h ấ n đâu. nghĩ đến mộ hoàng đã từng đối ba đại thánh địa biểu lộ r a chán rét thái độ. Ninh tu tìm đối phương hỗ trợ. nhìn xem có thể hay không liên thủ cứu ra tu la tôn chủ ba người đương ninh tu đứng ở mộ hoàng trước mặt lúc ninh tu còn chưa lối ra giải thích mộ hoàng liền trước hỏi dò ninh tu ninh tu sưởng sốt một chút đối phương làm sao phát hiện mình hắn vô tướng c h i bộ không có ra cái gì chỗ sơ s u ấ t mới đúng ngươi là thế nào nhận ra ta sao ninh tu hiếu kỳ hỏi vô tướng c h i bộ thế gian này có thể khí tức thu liếm đến như vậy võ học không có mấy loại, cho nên ta liền đoán là ngươi. Mộ hoàng gợn sóng cười một tiếng, nàng là biết vô tướng c h i bộ, ninh tu cũng không có quá câu chấp đối phương làm sao mà biết được, thằng minh ý đồ đến, mà mộ hoàng suy tư sau khi nói ra, giúp ngươi cứu người, có thể, điều kiện, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Ninh Tu tin tưởng mộ hoàng là sẽ không phí sức như thế phí sức giúp hắn đối phương có lẽ có cái mục đích gì cũng khó nói không có cái gì điều kiện ngươi à đừng đem người nghĩ đến quá xấu rồi ta cùng ngươi tại hỏa vân q u ậ t tốt xấu cũng từng kề vai chiến đấu qua xem như chiến hữu giúp ngươi cứu người không tính là gì mà lại ta cũng đã sớm nhìn cái này ba đại thánh địa khó chịu Mộ hoàng nói tựa hồ là thật không có cái gì yêu cầu. Ninh tu hổ nghi nhìn nàng một cái, sau đó nói một câu đa tạ. Ninh tu đã quyết định xuất thủ cứu người, vậy ngươi có biện pháp nào? có. ta quan sát qua. ba đại thánh địa t ề tụ ở đây. nhưng ba đại thánh địa cũng không phải là một lòng. lẫn nhau ở giữa. có nhiều mâu thuẫn. Ma lại nghe nói bọn Hắn đã từng vì ai chiếm cứ hỏa vân quật mà bộc phát qua xung đột. điểm này có thể lợi dụng một chút. Ninh Tu mỉm cười. Hắn đem mình đại khái kế hoạch nói với mộ hoàng một lần. Lập tức hai người liền chia ra hành động. trên đường, cửa v ĩ công chúa đối Ninh Tu nói, ngươi thật tin tưởng cái n h à đầu kia sao. tại cái này vân thủy c h ấ n ta không có cái khác giúp đỡ. chỉ có thể dạng này, lại nói, ngươi không phải nói nàng có thể là ngươi cố nhân hậu nhân sao. Chí ít, nàng đối với ba đại thánh địa chán g h é t là thật. Ninh tu nói, điều này cũng đúng. Vân thủy trấn, một chỗ trong tửu lâu, do anh châu thánh địa người đang uống rượu, mà người xung quanh tất cả đều cách xa xa, không dám tới gần, sợ không cẩn thận đắc tội mấy người kia. Trưởng quỹ tiểu n h ị cũng đều là thận trọng phục t h ị đáng h ậ n phương trưởng thánh địa người quá ghê tởm thế mà cướp đi c h ú n g ta hỏa nguyên tinh. một cái thánh địa để tử tựa hồ nghĩ đến cái gì không cao hứng sự tình một bàn tay đập vào trên mặt bàn. p h ị c h một tiếng cả cái bàn trực tiếp vỡ vụn. ngay tại mang thức ăn lên tiểu n h ị lập tức x ò a đến chân tay luống cuống. vẫn là bên cạnh trưởng quỹ kinh nghiệm lão đạo. liền vội vàng tiến lên tiếp nhận. để cho người ta tới thu thập thu thập, thay đổi một bàn mới thịt rượu, không hề đề cập tới nửa phần bồi thường sự tình. cái kia đập nát cái bàn doanh châu thánh địa để t ử sắc mặt vẫn như cũ bất thiện, nhìn xem trước mặt một bàn đồ ăn không có nửa điểm khẩu vị, chỉ là một vị uống rượu. bên cạnh mấy người đồng bạn liên tục an ủi, không cần để ý, không phải liền là một viên nguyên tinh sao. chúng ta ngày mai đi hỏa vân quật lại tìm mấy k h ỏ a chính là đúng đấy vì việc này tức điên lên thân thể không đáng không sai đến uống rượu uống rượu thanh niên kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ đây không phải một hai k h ỏ a nguyên tinh vấn đề đây là mặt mũi vấn đề không biết còn tưởng rằng ta do anh châu thánh địa sợ hắn phương trưởng thánh địa đâu cái này gọi ta có thể chịu sao không được ta thực sự càng nghĩ càng giận lần sau gặp ta nhất định phải đi tìm bọn hắn tính sổ sách tốt đến lúc đó ta cùng ngươi còn lại mấy người đồng bạn cũng phù h a vài câu bỗng nhiên một cố khí tức từ quán rượu ngoại truyện vào đem ở đây mấy cái doanh châu thánh địa để tử khóa chặt chỉ gặp một thanh niên đi đến mấu chốt nhất là đối phương bên h ô n g còn mang theo một khối ngọc sơi một khối vân trung long khuyên tai ngọc kia là phương trưởng thánh địa tín vật người đến là phương trưởng thánh địa đ ệ tử mấy người ánh mắt ngưng tụ lộ ra vẻ đề phòng trong khoảng thời gian này ba đại thánh địa thiên nhân đều tại tranh đoạt hỏa vân quật thuộc về quyền mà phía dưới đ ệ tử cũng bởi vậy huyên n á o túi bụi tiến vào hỏa vân quật thăm dò người nếu gặp được phần lớn là có xung đột Thậm chí còn tử thương không ít.、Chỉ、bất quá, những này thương vong đều cực hạn tại vân quật bên trong. Mà ra vân quật, tất cả mọi người có ăn ý thu chí không Chỉ những hạn hỏa hỏa không Mà mọi liếm còn cực cả có ít. này vong vân bên vân người ăn quá, đều ra ý dù sao tại hỏa vân quật tranh đấu là vì tranh đoạt bảo vật có thể lý giải nhưng ra đến bên ngoài còn đánh kia tính chất liền không đồng d ạ n g nhưng bây giờ c á c h này hình như là phương trưởng thánh địa để tử tựa hồ kẻ đến không thiện các ngươi mới vừa nói muốn đối phó ta phương trưởng thánh địa người đúng không ninh tu nhìn qua trước mắt doanh châu thánh địa để tử g ầ n sóng nói không tệ lần sau tại hỏa vân q u ậ t gặp được nhất định phải để các ngươi đẹp mắt cái kia nhất là căm tức thanh niên âm thanh lạnh lùng nói không cần lần sau liền hiện tại đi ninh tu nói xong đột nhiên xuất thủ lấy trường hóa đao một đao tích ra có hỏa diếm nóng rực khí tức gào thép mơ hồ trong đó đám người tựa hồ tại ngọn lửa này bên trong phát hiện một đầu màu đỏ hỏa long không có bất kỳ cái gì sức chống cự cái kia lên tiếng doanh châu thánh đ ị a để tử liền bị ánh lửa bao phủ cả người bị t h i ê u đến tiếng kêu rên liên hồi bị mất mạng tại chỗ những người còn lại sắc mặt đại biến làm càn bọn hắn mánh nhưng xuất thủ hướng phía ninh tu công tới, nhưng bọn hắn cũng không phải thánh địa chân truyền, chỉ là phổ thông thánh địa đ ệ tử, so với những người khác có lẽ xem như không tầm thường, nhưng trước mặt ninh tu vẫn là kém rất nhiều, ông lại là một đạo hỏa quang trên không trung s ẹ t qua, lại là một người đ ệ tử tại trong trước mắt liền bị đốt thành xác chết cháy, còn lại mấy người tất cả đều sợ, quá kinh khủng, Bọn hắn tại ninh tu trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Loại này chân khí, chẳng lẽ, chẳng lẽ là. Một người đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin được. Chỉ chốc lát, trong t i u lâu truyền ra một trận thịt nướng khí tức, chỉ gặp doanh châu thánh địa mấy người đệ tử, giờ phút này đã là hóa thành từng cố xác chết cháy nằm ở ninh tu dưới chân. Ninh Tu trực tiếp xuất ra một khối nguyên tinh ném cho bên cạnh tại run lẩy bảy trưởng quỹ. cái này nguyên tinh xem như đối ngươi quán rượu bồi thường. đối phó mấy người lúc, hắn mặc dù đem khống đến vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất đối người thi triển xích hỏa long thần công, khó tránh khỏi có một ít khí tức tiết lộ ra ngoài, mà long thần công khí tức dù chỉ là một sợi đều rất đáng sợ trong tiểu lâu có không ít đồ vật đều bị cháy h ỏ n g không để ý đến run lẩy bảy đám người ninh tu nhanh chóng rời đi tại hắn sau khi đi trong tiểu lâu thực khách vì để tránh cho rước họa vào thân nhao nhao đào tẩu mà trưởng quỹ nhìn xem trên đất mấy cố thi thể khóc không ra nước mắt người khác có thể rời đi nhưng hắn làm tiểu lâu này chủ nhân lại có thể chạy đi nơi đâu đâu Rơi vào đường cùng, Hắn đành phải đi tìm tới doanh châu thánh địa người. Sau đó không lâu, thánh địa người tới, nhìn xem trên đất xác chết cháy, s á c mặt âm c h ầ m đến đáng sợ, trong đó một người đệ tử đã nhận ra một chút không thích hợp, Hắn tiến lên đụng vào thi thể, nhưng bỗng nhiên, một cỗ nóng rực khí tức ăn mòn mà tới, Hắn một nửa bàn tay đúng là bị thiêu đến cháy đen.、À. Hắn kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại, nhìn xem thi thể trên đất khiếp sợ nói ra. còn sót lại khí tức thế mà còn đáng sợ như vậy. đây tuyệt đối không phải bình thường võ học có thể làm được. phương trưởng thánh địa chẳng lẽ là, xích hỏa long thần công. ba đại thánh địa đối với lẫn nhau đều là có chút hiểu rõ, đều biết thủ đoạn của đối phương như thế nào. đối với giữa lẫn nhau mấy môn thiên giai võ học cũng đều nghiên cứu qua. Xích hỏa long thần công đại danh, doanh châu thánh địa người tự nhiên nghe nói qua. đi tìm t r ư ở n g lão, chỉ chốc lát lý t r ư ở n g lão đi tới. hắn nhìn xem thi thể trên đất tinh tế quan sát, sắc mặt â m trầm nói. đích thật là xích hỏa long thần công, tốt một cái doanh châu thánh địa, tại hỏa vân quật bên trong nhiều lần nhằm vào c h ú n g ta còn chưa tính. tại hỏa vân quật bên ngoài cũng dám phách lối như vậy trưởng lão việc này không thể cứ tính như vậy nhất định phải bọn hắn cho cái bàn giao một người đệ tử tức giận bất bình nói không tệ không phải bọn hắn thật là liền muốn cưới đến trên đầu chúng ta mấy người đệ tử ngươi một lời ta một câu nói đến lý trưởng lão lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt vốn là bởi vì ninh tu sự tình s ứ c đầu mẹ chán hiện tại lại đụng tới một việc sự tình. Trong lòng của hắn hỏa khí đã kiềm chế không được. Hắn lúc này đi tìm kiếm thiên vương muốn cái thuyết pháp, mà nhìn thấy trên đất mấy cố thi thể. kiếm thiên vương nhất thời cũng không biết vừa mừng vừa lo. hắn doanh châu thánh địa lại có thể có người tu thành sip hỏa long thần công. đây là thiên đại hảo sự a. nhưng lo chính là, tu hành môn công pháp này người không phải người hiền lành a. thế mà ở bên ngoài làm sằng làm bậy t ù y ý sát hại doanh châu thánh địa người việc này có thể lớn có thể nhỏ xử lý không tốt nhưng đột nhiên một c â y doanh châu đ ệ tử chạy đến lý trưởng lão trước mặt nói ra trưởng lão không xong chúng ta lại có đ ệ tử chết rồi đồng d ạ n g là bị thiêu chết nghe được c á c h này lý trưởng lão sườn sốt một chút sau đó giận tiếng mặt thiên n h â n khí tức bộc phát, bao phủ toàn bộ vân thủy c h ấ n vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín, chương hai trăm năm mươi hai đối chiến lý trưởng lão thiên lôi một kích, thiên n h â n khí tức tiết ra bao phủ toàn bộ vân thủy c h ấ n phấn nộ lý trưởng lão đem tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, không ngừng cảm giác phương viên trăm rằm, muốn tìm ra cái kia tùy ý sát hại doanh châu thánh địa người, nhưng cũng tiếc, Hắn tìm hồi lâu cũng không thấy tung tích. Hắn chỉ có thể đem lửa giận vẩy trên người kiếm thiên vương. â m thanh lạnh lùng nói. kiếm thiên vương ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cách công đạo, việc này không xong. mà kiếm thiên vương lông mi c a o lại, không vui nói. lời này cho dù là ba tôn ở trước mặt cũng muốn thận trọng. ngươi có tư cách gì nói với ta lời này. chỉ bằng ta hiện tại đại biểu phương trưởng thánh địa. Ngươi nếu là không muốn khai chiến liền đem người kia giao ra. lý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. kiếm thiên vương suy tư một hồi. đảm mạc nói. người kia có phải hay không ta phương trưởng thánh địa người đều không biết đâu. vẫn là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau. xích hỏa long thần công trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có ai sẽ dùng. có, ninh tu. ninh tu. lý trưởng lão s ư ờ n sốt một chút. Hắn như thế nào công pháp này, thực không dám giấu g i ế m Lâu thập nhất đoạn thời gian trước mới vừa từ thánh địa cầm một phần xích hỏa long thần công ngọc g i ả n mà Hắn bị ninh t u g i ế t Bây giờ môn thần công này nhất định là trong tay Hắn. Ta cảm thấy đồng thủ g i ế t người cũng là Hắn. Kiếm thiên vương chậm rãi nói. Hắn cũng kịp phản ứng, mình tìm đến xích hỏa long thần công. bây giờ liền toát ra một cái sẽ dùng công pháp này người đây cũng quá trùng hợp mà lại cái môn này thần công đã có thật nhiều năm không có đệ tử tu hành thành công ngay cả chân truyền cũng không biết đệ tử khác lại thế nào học được đâu khả năng duy nhất chính là ninh tu nhưng còn có một vấn đề nói đùa cái gì xích hỏa long thần công chính là thiên giai võ học nếu là không có nhiều năm lính hội Võ giả tầm thường làm sao có thể học được. Ninh tu giết lâu thập nhất mới thời gian bao nhiêu. Hắn làm sao có thể triển khai ra được. lý trưởng lão cười lạnh nói. đây cũng là ta lớn nhất nghi h o ặ c chỉ bất quá ta càng nghĩ. ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra còn ai có bản lãnh này. mặt khác ngươi vừa dự định xử quyết tu la tôn chủ. liên xuất hiện chuyện này. ngươi không cảm thấy xào sao. Kim ế thiên vương gợn sóng nói. nói xong, lý trưởng lão cũng lâm vào trong trầm tư. đối phương nói đích thật là có mấy phần đạo lý. mà kiếm thiên vương thấy thế. tiếp tục nói ra. dạng này, ta cùng ngươi cùng một chỗ bắt ninh tu. chờ bắt được hắn. tự nhiên là biết những chuyện này có phải là hắn hay không làm bầy. tốt, hy vọng ngươi nói là sự thật. nếu không việc này, Ta doanh châu thánh địa cùng các ngươi phương trưởng thánh địa liền còn chưa xong. lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Nếu biết rất có thể là ninh tu tại c á c h này vân thủy c h ấ n bên trong quấy r ố i lý trưởng lão cùng kiếm thiên vương hai người nhanh chóng hành động, tìm kiếm ninh tu hạ lạc. chỉ b ấ t quá. Ninh tu có vô tướng tri bộ mang theo. đối với khí tức ẩm tàng phi thường đúng chỗ, tăng thêm hắn sẽ còn dịp dung. rất khó bị bắt được. Hắn tại vân thủy trấn bên trong tìm khắp nơi thánh địa đ ệ tử gốc xạ. Bất quá mới thời gian một ngày, thánh địa đ ệ tử liền tử thương hơn trăm người, mà ở trong đó phần lớn là phương trượng do anh châu thánh địa người. Lê lại tờm Cách này ninh tu phát tức Tiến mất thấy tăm mắt Cách cùng cá chạch của còn Căn sáng ninh hiện khí tức của hắn không hơi không này biến bóng bản sau Vừa về về ở lý trưởng lão đi vào trên một con đường, trên mặt đất có mấy cố thi thể nám đen, vồ h ụ t hắn, sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, chạy tới kiếm thiên vương thấy cảnh này, cũng không nhìn được lộ ra một vòng suy tư, xem ra phải bắt được ninh tu, phải dùng phi thường pháp, ngươi có tính toán gì, ngươi không phải bắt tu la t ô n g chủ bọn hắn sao. tập trung nhân thủ xem trọng bọn hắn ninh tu sẽ tự mình đưa tới cửa kiếm thiên vương g ầ n sóng nói lý trưởng lão hai mắt tỏa sáng không t ệ ninh tu sở dĩ náo ra những chuyện này không phải liền là muốn cứu tu la tôn chủ sao vậy chúng ta liền đến một cái dấn xà xuất động có tu la tôn chủ nơi tay cũng không tin hắn không hiện thân thế là hắn bắt đầu để phía ngoài thánh địa để t ử toàn bộ trở về Nếu không phải hắn nói muốn tại ba ngày sau xử quyết tu la t ô n chủ, không muốn nói không giữ lời, ném đi mặt mũi, đều nghĩ sớm tử hình, dẫn ninh tu ra. Trưởng lão, mặc dù khoảng cách ba ngày kỳ hạn còn có hai ngày, chỉ bất quá cái này không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không làm được. Lúc này, lý trưởng lão bên cạnh một cái tuổi trẻ nam t ử gần sóng cười một tiếng, Ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ chi ý. lý trưởng lão nghe vậy, nhìn hắn đồng g i n g ngũ công tử có biện pháp gì? người tới, đem tu la tôn chủ ba người treo lên. người trẻ tuổi, do anh châu thánh địa ngũ công tử nói. lý trưởng lão nghe vậy, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. lông mi c a o lại, nói ra. ngũ công tử muốn tại tử hình trước đó tra tấn mấy người, không tệ. Ta ngược lại muốn xem xem kia ninh tu có thể kiềm chế tới khi nào. ngũ công tử lạnh lùng cười một tiếng. lý trưởng lão vẫn có chút do dự. dù nói thế nào, tu la tôn chúa tể nam vực cũng coi là nhất đại bá chủ. đem hắn treo lên. tại trước mắt bao người lăng nhục. truyền đi. chỉ sợ đối thánh địa mặt mũi có chỗ ảnh hưởng. nhưng ngũ công tử lại là không thèm để ý chút nào. nhìn ra lý trưởng lão do dự sau nói ra phi thường lúc đương dùng phi thường pháp trưởng lão yên tâm đi chờ giết ninh tu qua một thời gian ngắn liền không ai sẽ biết việc này lý trưởng lão trầm mặt một chút cũng không có đang ngăn trở rất nhanh tại ngũ công tử m ì n h lệnh dưới tu la tôn chủ tử vân hoa bạch phi phi bị g á n tại giữa không trung mà tại bọn hắn phía dưới thì là chất lên một đống củi lửa ngũ công tử một t r ư ờ n g vỗ ra rơi vào củi trồng lên hỏa d i ễ m lập tức bắt đầu cháy rừng rực thiêu nướng tu la tôn chủ ba người ba người vốn là có tổn thương mang theo bây giờ nhận ngọn lửa này thiêu đốt chỉ chốc lát liền mồ hôi đầm đ i ệ p so tại hỏa vân quật thời điểm còn khó chịu hơn tăng lớn hỏa lực ngũ công tử cười lạnh nói Thậm chí còn lấy ra mấy khối hỏa nguyên tinh ném vào củi lửa chất thành. nguyên tinh nhập lửa hỏa lực mãnh tăng lên mấy lần. chỉ chốt lát, tại bốn phía liền vây quanh không ít người, bọn hắn nhìn xem bị ngọn lửa thiêu đốt tu la tôn chủ ba người, không khỏi lộ ra vẻ thu n g hại. sách cái này muốn trách liền muốn quái ninh tu a, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác là đắc tội thánh địa. hơn nữa còn là một hơi đắc tội hai cái thánh địa, đây không phải muốn chết sao, đúng rồi tu la tôm chủ không phải cầm một viên hồng liên hạp sen sao, không biết có hay không bị thánh địa cầm, không biết, nhưng nghe nói thánh địa thiên nhân bắt được tu la tôm chủ lúc, cũng không ở trên người hắn tìm tới hạp sen, cũng không biết giấu đi đâu rồi, đám người nghị luận ầm ĩ, mà tại vân thủy trấn nào đó một chỗ, Ninh Tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy được ngay tại gặp thiêu đốt tu la tôn chủ ba người, trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh sắc, bắt không được ta liền tải tôn chủ trên người bọn họ làm văn chương, tốt một cái thánh địa. Ninh Tu cười lạnh liên tục, oanh, tiếp theo một cái trước mắt, chân khí trong cơ thể hắn giống như sóng to phun trào tiết ra. mà hắn chỗ bao xuống t ò a tửu lâu này cũng bởi vì hắn kia cố cuồng bảo chân khí mà trong nháy mắt sụt đổ. chân khí sông vân tiêu, khiến cho biển mây cũng vì đó lăn lộn. nơi xa, lý trưởng lão kiếm thiên vương bọn người đã nhận ra cố khí tức này, ha, cuối cùng là kiềm chế không được. ngũ công tử mỉm cười, tiếp lấy dẫn người hướng phía ninh t u phương hướng bay lượn mà đi. Ta c ũ n g muốn n h ì n xem cái này ninh tu có phải hay không ba đầu sáu tay ngũ công tử chờ một chút lúc này lý trưởng lão lại là cản lại hắn nói ra ngũ công tử ngươi lưu tại nơi này coi chừng tu là t ô n chủ kia ninh tuột ta đi đối phó lý trưởng lão ngươi là sợ ta chết tại cái này ninh tu trong tay hay sao ngũ công tử đảm mạc nói ngay cả tam công tử đều đã chết Ngươi như thế nào lại là đối thủ đâu. lý trưởng lão nội tâm tuy là nghĩ như vậy. nhưng ngoài miệng vẫn là nói ra. Ninh tu thực lực không tầm thường. từ thiên nhân xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. mà tu la tôn chủ nơi này khó đảm bảo ninh tu không có giúp đỡ. còn xin ngũ công tử ở đây t ỏ a trấn. ngũ công tử suy nghĩ một chút, vậy được rồi. lý trưởng lão nội tâm thở dài một hơi. còn tốt, cái này ngũ công tử cũng không ngốc, không có một vị đi tìm ninh tu. lý trưởng lão thân ảnh lói lên, hóa thành lưu quang, hướng phía ninh tu vị trí bay lượn mà đi, mà tại kiếm thiên vương bên người, một bên khác thiên nhân trưởng lão chắp tay nói ra, kiếm thiên vương, ta tiến đến trợ lý trưởng lão một chút sức lực, tốt, vương trưởng lão xin cẩn thận. nhớ lấy đem xích hỏa long thần công mang về, không thể rơi vào những người khác, nhất là do anh châu thánh địa người trong tay, kiếm thiên vương khẽ vuốt c ầ m hai cái thiên nhân xuất thủ, kiếm thiên vương tin tưởng, kia ninh tu liền xem như có lại bản lãnh thông thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vâng, vương trưởng lão sau lưng lói lên biến mất tại nguyên chỗ, trong tiểu lâu Ninh Tu xuất ra một sấp ngân phiếu ném cho trưởng quỹ. gợn sóng nói. những này ngân phiếu xem như là mua xuống tòa tửu lâu này. nhanh lên rời đi c á c h này đi. tốt tốt tốt. c á c h này trưởng quỹ cầm xong ngân phiếu. không nói hai lời cấp tốt đi đường. đồ đần đều biết nơi này sắp một phát một trận đại chiến. dù là Ninh Tu không cho ngân phiếu. hắn đều dự định mau chóng đi đường. Ninh Tu còn cho ngân phiếu. hơn nữa còn là giá trị viễn siêu quán rượu ngân phiếu, hắn thậm chí đều cảm thấy mình kiếm lời, quán rượu phế tích bên trên, ninh tu cầm đao mà đứng, mà tại bốn phía sớm đã là yên t ĩ n h không người, vô luận là võ giả, vẫn là người bình thường tất cả đều chạy hết, thiên nhân chi chiến không thể coi thường, cho dù là dư ba đều có thể là một trận thiên tai, những ngày này, vân thủy trấn người đã sớm tại kế hoạch đường chạy oanh một c ỗ khí tức đột nhiên từ trên trời r á n g xuống giống như như thác nước rơi vào ninh tu trên thân mà chung quanh h ắ n mặt đất cũng trong nháy mắt liền l ó m xuống dưới lý trưởng lão từ trên trời r á n g xuống rơi vào ninh tu trước mặt hai mắt lạnh như điện mang theo nồng đậm sát ý ninh tu chúng ta lại gặp mặt Ninh tu tay cầm u minh chạm, chậm rãi mở hai mắt ra, trong tay lưới đao đột nhiên bị lịch, tinh hồng sát khí quét sạc h mà ra, trên không trung hóa thành la sát áp duyệt, ngươi không nên tới gặp ta, vì sao, dạng này ngươi có lẽ sẽ không chết, cho cười, bằng ngươi cũng nghĩ giết thiên nhân, lý trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, đón lấy, Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Năm ngón tay nâng lên trong nháy mắt, tràn trề chân khí hội tụ, dẫn đ ồ n g tứ phương linh khí. Một trưởng đè xuống, hóa thành to lớn kim sắc trưởng ấ n g phô thiên c á c h địa mà xuống. Ninh tu cũng theo đó quát lạnh một tiếng u minh chạm đột nhiên chém ra. Một đao dưỡng môn quan khai. Nguy nga dưỡng môn quan cùng bàn tay lớn màu vàng ấ n ngang nhiên va chạm. chỉ là chiêu thứ nhất. đại địa dung chuyển, chân khí dư ba khuyết tán, bốn phía phòng ốt gặp sung kích, n h a u nhào rút lui, mười dặm phố dài hóa thành phế tích, một chiêu q u a đi, lý trưởng lão nhấc lên chân khí, lại lần nữa xuất trưởng, trong lòng biết trước mắt ninh tu chỉ là thông thần, nhưng tuyệt không phải tùy tiện có thể giết, cho nên hắn không giữ lại chút nào, trưởng động như sơn băng địa liệt bá đạo cường hoành, thôi sơn trường, mơ hồ trong đó, ninh tu cảm giác một tòa trăm trường sơn phong đập tới, hắn không lùi không tránh u minh chảm chém ra, u minh tu la đao pháp thức thứ h a i âm binh quá cảnh, đao ý hóa â m binh, đao khí sét lạnh bên trong càng sen lẫn một cỗ làm lòng người quý nóng rực chi ý, lạnh nóng giao hòa, ui thế đủ để tích n ú i đoạn biển, lý t r ư ở n g lão rút lui hai bước, phát giác được ninh tu đao pháp bên trong ẩm chứa kia một tia nóng rực chi ý. Sắc mặt âm trầm nói, loại khí tức này, quả nhiên là xích hỏa long thần công. Hai ngày này quả nhiên là ngươi đang gây sóng gió. Phải t h ì như thế nào, ngươi càng đáng chết hơn a. nghĩ đến chết đi tam công tử cùng từng cái x o a n h châu thánh địa đệ tử. lý trưởng lão dần không kèm được, song trưởng liên tục huy động. mỗi một t r ư ờ n g đều ẩm chứa thúc núi m ở hải chi uy chân khí dâng trào cùng linh lực đánh thẳng vào h ư không ninh tu tay cầm u minh chạm lưới đao phá không đao chiêu bá đạo lạnh lùng một đao tiếp lấy một đao u minh tu l à đao pháp từ v ư ợ c môn quan khai đến nhân gian luyện ngục tuần hoàn không thôi thi triển đem lý t r ư ờ n g lão thế công từng c á c h ngăn lại tại chân khí của hắn bên trong ngoại trừ kia xâm la chi ý bên ngoài càng có một đầu màu đỏ hỏa long như ẩ n như hiện dương nanh múa vuốt bá đạo phi thường lý trưởng lão càng đánh càng tâm quý cái này cái này sao có thể hắn làm sao có loại thực lực này liền xem như tu hành xích hỏa long thần công cũng không nên có cái này chân khí mới đúng lúc trước hắn gặp qua một chút tu hành thiên giai võ h ọ c tu sĩ nhưng là chân khí của bọn hắn tuyệt đối không có đạt tới loại trình độ này. Ninh tu tu hành tuyệt không chỉ là đơn thuần xích hỏa long thần công đơn giản như vậy. nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại không có dư thừa tinh lực đi suy tư, liệt hỏa tam thiên biến, lý t r ư ờ n g lão khẽ quát một tiếng, t r ư ờ n g thế mạnh nhưng biến đổi, chân khí trong cơ thể giao hòa thiên địa linh khí, hóa thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy mà ra. mà tại hỏa d i ễ m trùng kích vào, ninh tu chẳng những không có m ả y may tổn thương. hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. chân khí tám n g h n tám trăm tám mươi tám, chân khí mười lăm n g h n năm trăm năm mươi tám, dùng hỏa d i ễ m tới đối phó xích hỏa long thần tông. ninh tu không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, ngu xuẩn a. hắn nắm chặt u minh chàm, sau lưng la sát r u ộ n bào hiếu. dung nhập lưới đao bên trong chém về sau ra nhân gian luyện ngục đao ý phong tỏa bốn phía dù cho là thiên n h â n đối mặt c á c h này cường thế một chiêu cũng khó có thể trốn tránh lý trưởng lão hai tay chặn lại thiên n h â n chân khí đổ xuống mà ra sơn hà c h ấ n sơn hà một kích dung đồng hư không đối cứng lưới đao sung kích về sau riêng phần mình đẩy lui ninh tu khó miệng chảy máu mà lý trưởng lão cũng cảm giác thể nội tạng phủ chấn động ngay tại ninh tu cùng lý trưởng lão rằng co không xong thời điểm bỗng nhiên ở giữa trên bầu trời có mây đen hội tụ một đảo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống nương theo lấy hào quang trói sáng oanh trên người ninh tu bốn phía mặt đất đều bị đánh cho một mảnh cháy đen tiêu tán ra điện quang du tẩu trong không khí lút bút bên tai không dứt là phương trưởng thánh địa thiên lôi trưởng. lý trưởng lão hai mắt tỏa sáng. quả nhiên là ngươi đánh cắp ta thánh địa xích hỏa long thần công khắp nơi làm sằng làm bậy. trên bầu trời truyền đến một âm thanh lạnh lùng. vương trưởng lão rơi trước mặt lý trưởng lão. mắt lạnh nhìn bị thiên lôi oanh chúng ninh tu âm thanh lạnh lùng nói. ta cái này thiên lôi trưởng tư vị như thế nào. ninh tu không nói gì. bởi vì hắn ngay tại trải nghiệm vừa mới nắm giữ võ h ọ c thiên lôi chi khu thiên lôi chi khu độ thuần phục sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín chương hai trăm năm mươi ba tổ sư ra phù hộ thiên nhân ngược lại thiên lôi chi khu độ thuần phục sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ninh tu không nghĩ tới có thể dưới loại tình huống này tu hành thành thiên lôi chi khu nhìn xem trước mặt đắc chí vừa lòng vương t r ư ở n g lão trên mặt hắn nở nô cười thiên lôi trường a cũng bất quá như thế nghe được ninh tu trào phúng về sau vương t r ư ở n g lão lông mi vẩy một cái ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể mạnh miệng đến mức nào nói xong hắn đưa tay ở giữa chân khí s ấ n động linh khí l ú t bút tại trong lòng bàn tay của hắn lôi điện chi lực lại lần nữa bộc phát, oanh, một trưởng oanh ra thô to lôi trụ lại lần nữa oanh trên người ninh tu, thiên lôi chi khu độ thuần thục chín n g h n chín trăm chín mươi chín, mà cùng lúc đó, lý trưởng lão thân ảnh lói lên, giống như như rượu mì xuất hiện tại ninh tu bên cạnh, năm ngón tay cầm ra, kim sắc trưởng ấm bài sơn đ ả o hải mà ra, hai đại thiên nhân vây công chi thế, giống như núi lở, mà vì phá giáp công chi thế, ninh tu k h ẽ quát một tiếng, trên người có đảo đảo tinh hồng sát khí phun ra ngoài, trên mặt có r ư ợ t quyệt đường vân sen l ẫ n thành mặt r ư ợ t chính là u minh tu la đao pháp bên trong u minh trạng thái, oanh, tăng vọt mấy lần chân khí sát khí bộc phát, kia bài sơn đảo hải kim sắc trường ấm tại cỗ khí tức này trùng kích vào trực tiếp tán đi. Ninh tu trên người hồ quang điện cũng biến mất vô tung vô ảnh. nhưng cái này vẫn chưa xong. thi triển u minh trạng thái ninh tu. tay trái trong hư không một thanh. từ không tinh đai lưng bên trong lại lấy ra hỏa lân kiếm. hỏa lân hiện chân hỏa đốt. kỳ lân gầm thép bào hiếu thương không. ninh tu đao kiếm nơi tay. u minh trạng thái mở ra. giờ khắc này mới thật sự là trạng thái đỉnh phong. ánh mắt của hắn như điện, mang theo huyết sắc sát khí, riết, một chữ quát lạnh mãnh liệt sát ý tràn ngập bát phương, vừa x ả i bước ra, thân hình giống như thiểm điện, trong trước mắt đi tới lý trưởng lão trước mặt, đao kiếm đều lấy ra, chính là khổ tình luôn hồi độ, đao và kiếm liên tiếp xuất kích phối hợp khăng khít liên miên vô tận, dù cho là thiên n h â n giờ phút này cũng không nhìn được đáy lòng có chút phát lạnh. một bên, vương trưởng lão quát lạnh một tiếng, song trưởng không ngừng oanh ra, thiên lôi chi trưởng mang theo minh mông uy thế, liên tiếp đánh vào ninh tu trên thân, nhưng ninh tu lại là không trốn không né toàn bộ tiếp nhận, ngoại trừ ngẫu nhiên bị đẩy lui mấy bước bên ngoài, trên người hắn cũng không có chút nào bị lôi điện kích thương r á n g vẻ, cái này khiến vương t r ư ở n g lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đón lấy hắn t r ư ờ n g thế biến đổi bạch cốt âm phong thủ một trưởng oanh ra âm phong trận trận bạch cốt cự trào t r ụ c vào ninh tu mà lần này ninh tu không còn đón đỡ đao kiếm đều lấy ra ngăn lại cự trào cái này rốt cuộc để vương t r ư ở n g lão xác định cái gì hắn không thể tin được nhìn xem ninh tu ngươi ngươi lại có thể miễn dịch lôi điện công kích hay sao đây là quái vật gì thấy mình trò xiếc bị nhìn thấu ninh tu cũng không g i ả hắn mỉm cười về sau chân khí mánh nhưng nhấc lên trên người có từng đạo lôi điện â m vang bộc phát hồ quang điện ở trên người hắn nhảy lên màu trắng lôi quang đang lói lên cùng kia huyết hồng sắc sát khí quấn dao trước mắt một màn giống như lôi bên trong lệ d u y t mà theo lôi điện hiện ninh tu khí tức cũng lại lần nữa được tăng lên chính là bí pháp thiên lôi chi k h u môn bí pháp này có tác dụng phụ thời gian sử dụng càng dài đối thân thể gánh vác liền càng phát ra nếu là vượt qua thân thể cực hạn liền có sinh mệnh nguy hiểm nhưng ninh tu lại phát hiện nếu là mình nhục thân đủ mạnh hoành như vậy t h i triển môn bí pháp này có thể kiên trì thời gian cũng xa so với những người khác dài, thậm chí có thể miễn dịch rơi tác dụng phụ, mà ninh tu tu hành long tượng đại lực chưa từng rơi xuống nhục thân tu hành, nhục thể của hắn cường độ viễn siêu cùng cảnh thiên lôi chi khu mười phần thích hợp hắn, u minh trạng thái thiên lôi chi khu đao kiếm thần binh, thời khắc này ninh tu có thể loạn giết thiên nhân phía dưới bất luận kẻ nào, đối đầu thiên nhân thậm chí đều không nhỏ phần thắng. lý trưởng lão, vương trưởng lão nhìn xem hắn đồng lỗ tại run n h ẹ nhè, sưu, ninh tu thân ảnh đột nhiên phá không, tốc độ nhanh như thiểm điện, trước mắt đi tới lý trưởng lão trước mặt, hắn chỉ thấy trong nháy mắt, liền có vô số đao q u a n g kiếm ảnh ở trước mặt nàng bộc phát, luôn hồi độ đao kiếm chi khí đã xem hắn hoàn toàn bao phủ, bất động kim linh pháp thân, lý trưởng lão sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thôi động chân khí, một t ầ n g kim quang bao trùm ở trên người hắn, lập tức diễn hóa s u ố t một tôn kim sắc phật đà h ư ảnh, đao kiếm chi khí liên tiếp chạm tại phía trên, phát ra âm vang âm vang thanh âm, đây là một môn đẳng cấp không tầm thường phòng ngự võ học, ngươi có thể đỡ nổi mấy đao mấy kiếm đâu, ninh tu k h ẽ quát một tiếng, hai tay cuồng vũ, một đao c u ồ n g qua một đao, một kiếm nhanh hơn một kiếm, trong trước mắt, liền chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo đao kiếm chi khí, cho dù lý trưởng lão phật đà h ư ảnh cứng rắn, nhưng cũng bị ngạnh s i n h s i n h tích thành vô số đạo vết sách, âm vang một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, chiêu thức bị phá, lý trưởng lão bước ra nhanh lùi lại, ninh tu lại truy thời điểm, vương trưởng lão đã đứng ra, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường côn, cùng ninh tu đao kiếm liên tiếp va chạm tại một khối, binh khí va chạm phát ra tiếng kim loại, giống như mưa rơi chối tây, bên tai không dứt, mà đảo đảo kình khí càng là bắn ra bốn phía, càng quét đại địa long vũ cửu thiên, vương t r ư ở n g lão trường côn vung v ẩ y nhân côn hợp nhất, tựa như một đầu bay múa cuồng long hướng phía ninh tu cắn xé mà đi, muốn đem hắn vỡ nát, ninh tu tránh không xong, bởi vì vương trưởng lão ý đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt, linh khí bốn phía uy áp cũng trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn nhìn ép mà đi, vào tình huống này, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đao kiếm xong hành tích tại trường côn phía trên, Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, song phương riêng phần mình đẩy lui. Ninh tu đao kiếm trong tay vù vù không thôi, mà trái lại vương t r ư ở n g lão trong tay trường côn đã đứt gãy. Dù cho là tinh kim ê binh khí, cũng đánh không lại hỏa lân kiếm. U minh chàm, cái này hai thanh binh khí, thế nhưng là đã có thể được xưng là thần binh tồn tại, thậm chí không hạ trường sinh pháp khí. mắt thấy vương trưởng lão đã mất đi binh khí. Ninh tu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa sải bước ra. Gấp công mà lên. Chân khí đổ xuống mà ra. Một đao một kiếm đều ẩm chứa kinh khủng thần uy. ngoại trừ không cách nào dẫn động thiên địa linh khí bên ngoài. Ninh tu thời khắc này chân khí đã có thể n g h i ề n ớ p thiên nhân cường giả. Hai đại thiên nhân mượn nhờ thiên địa linh khí vẫn là khó mà ngăn chặn đối phương. tương phản. một phen á p chiến xuống tới, hai người đều đ t là thở hồng hộc, chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục, ra tuyệt chiêu, lý trưởng lão k h ẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng, dẫn động linh khí của thiên địa, sau lưng hắn ầm ầm hình thành một đầu kim sắc hùng sư, hùng sư gầm thép uy hiếp sơn lâm, chính là doanh châu thánh địa một thức không trọn vẹn thiên giai võ học sư tâm nổ không trọn vẹn thiên giai võ học tu hành độ khó không có chân chính thiên giai võ học khó khăn như vậy uy lực lại viễn siêu địa giai chỉ là lý trưởng lão vẫn bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tu hành thành công chưa từng tùy tiện vận dụng cho dù là đối mặt cùng giai thiên nhân cũng cơ bản không chút sử dụng nhưng lúc này đây lại bị ninh tu c á c h này thông thần é p ra ngoài một bên khác vương trưởng lão nhìn thấy lý trưởng lão đều vận dụng áp đáy hòm chiêu số hắn cũng không có thất thần chân khí từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài ngưng tụ thành một thanh t r ư ờ n g côn chính là ngưng khí thành binh chi pháp khuyên thiên một kích một côn rơi xuống tựa như một vùng trời đều sụp đổ đối mặt hai đại thiên nhân cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu cho dù là ninh tu giờ phút này cũng cảm nhận được một cố áp lực trước đó chưa từng có thậm chí còn có một tia tử vong uy hiếp hắn nắm chặt u minh chạm vẫn cũng không lui lại bởi vì hắn biết mình lui tu la tôn chủ bọn hắn liền thật chết chắc nghĩ đến tu la tôn bên trong bởi vì chính mình mà trở nên tàn phế vân lão đoan một đại sư, vương đại sư, hắn liền không sinh ra nửa phần lùi bước suy nghĩ, bởi vì hắn không muốn người bên cạnh tại bởi vì chính mình mà bị tổn thương. Bỗng nhiên, u minh chạm chui đao phía trên một tia lãnh ý trực thấu thần khiếu, kia là u minh chạm trường sinh lột xác, cũng chính là tu la t ô n g tổ sư ra xương tay chỗ thả ra khí tức, kia một tia khí tức tại xuyên vào thần khiếu về sau, Âm Mà nghiệm nghiệm nghiệm một vang ra đao dẫn kinh nghiệm cũng trong đầu điên cuồng hiện lên. Những kinh nghiệm này cùng ninh tu sử dụng luôn hồi độ kinh g bảo. đảo tổ tu kết hợp tại sư sử đầu độ khối. hồi i hợp ờ khắc này, ninh tu bỗng nhiên đốn ngộ, hắn một tay nhất đao đao hướng về bầu trời, một tay cầm kiếm kiếm chỉ đại địa, đúng là trước nay chưa từng có đao kiếm mới cảnh, mà giờ khắc này, hai đại thiên nhân liên thủ một kích, đáp oanh ra, ninh tu thân ảnh như điện lao nhanh ra thời điểm, trong tay đao kiếm tràn ngập một cỗ so trước đó càng mạnh bá đạo, càng tăng mạnh hơn hoành đao ý kiếm ý, lộ ra thẳng tiến không lùi chi ý, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, ba cỗ lực lượng va chạm, ninh tu đao và kiếm đều là bị chấn động đến rời khỏi tay, mà lý trưởng lão vương trưởng lão hai người tức thì bị chấn động đến thổ huyết bay ngược trên thân bị đao h i ế m chi khí kéo ra từng đạo vết sách đáng chết hắn tại chiến bên trong đốn ngộ bước phát triển mới đao h i ế m hợp kích chi chiêu lý trưởng lão mặt liền biến s ắ c nói chiến bên trong đột phá loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ sự tình thế mà đều để hắn gặp được ninh tu hủy một chân trên đất to ra một ngụm máu đem n g minh chạm Hỏa lân k i ế m một lần nữa nhặt lên, Hắn nhìn xem n g minh tràm, nhìn không được mỉm cười, thật sự là tổ sư gia phù hộ a. tại Hắn đối diện, lý trường lão, vương trường lão sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, khôi phục chân khí. nhưng đột nhiên, bọn Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lại là một ngụm máu phun ra. mà lần này máu là màu đen kia là máu đ ộ c chúng ta chúng đ ộ c rồi lúc nào ta thế mà không có phát hiện hai người liếc nhau đều là cảm thấy không thể tin được phải biết trên thế giới này có thể hạ độc được thiên n h â n độc ít đến thương cảm ninh tu là thế nào hạ độc được bọn hắn tạm thời không nói hắn là thế nào nghiên cứu ra loại này mãnh độc à, Ta c á c h này mới nhất nghiên chế thiên n h â n ngược lại tư vị tạm được. Ninh Tu mỉm cười. đối với độc đạo, hắn nhưng là một khắc đều chưa từng buông xuống. thời khắc nghiên cứu, rất nhanh thức thời. khi lấy được độc nhân chi độc về sau, càng là cẩn thận nghiên cứu, thành công nghiên cứu ra nhiều loại mãnh độc. thiên n h â n ngược lại, chính là một loại trong đó. Ninh Tu đao h i ế m bên trên có độc nhân chi độc. mà không khí bốn phía, đã sớm bị hắn vung xuống từng tầng từng tầng độc phấn. những này độc phấn vô sắc vô vị, độc tính càng là yếu ớt, thiên nhân căn bản sẽ không đi để ý. thế nhưng là, đ ư ờ n g thiên nhân không ngừng hấp thu linh khí, đem những này độc cũng hút vào thể nội lúc, lại thêm ninh tu đao kiếm bên trên độc nhân chi độc, cả hai kết hợp phía dưới sẽ trong nháy mắt biến thành trăm ngàn loại độc tố. dù cho là thiên n h â n cũng khó có thể áp chế chúng thiên n h â n cũng sẽ ngã xuống đây cũng là thiên n h â n ngược lại cũng là ninh tu đối mặt thiên n h â n lực lượng một trong đáng chết chúng đ ộ c lý trường lão vương trường lão hai người vừa tức vừa gấp vội vàng thôi động chân khí áp chế thể nội độc tố nhưng ninh tu sẽ không cho bọn hắn thời gian này hắn đứng dậy vận dụng đao kiếm tiếp tục hướng hai người công tới nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, một thanh kiếm, mang theo khiếp người hàn ý từ trên trời giáng xuống, cắm vào ninh tu trước mặt. ngay sau đó, chính là một cỗ ninh tu chưa hề cảm thụ qua cuồng bảo kiếm ý bung ô xuống, hung hăng rơi vào trên người hắn. không chỉ có như thế, cỗ kiếm ý này phảng phất đã có thể hóa thành như thực chất, đúng là khiến cho bốn phía mặt đất xuất hiện đ ả o đ ả o vết kiếm. Ninh Tu không thể không thôi động chân khí chống cự. một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, rơi vào thanh kiếm kia bên cạnh. người tới chính là, kiếm thiên vương. Ninh Tu nhìn xem hắn, hai mắt khẽ hít một cái cũng không thấy đắc ý bên ngoài. tương phản kiếm thiên vương đi vào ngay tại k ế h o ạ c h của hắn bên trong. ta không nghĩ tới. hai cái thiên nhân đều g i ế t không được một cái thông thần. vừa rồi một trận chiến này là ta cuộc đời thấy qua đặc sắc nhất bất khả tư n g h ị nhất một trận chiến kiếm thiên vương nhìn xem ninh tu bình tĩnh nói có thể để cho kiếm thiên vương như thế lau mắt mà nhìn ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu ninh tu nắm chặt đao kiếm gợn sóng cười một tiếng ngươi càng hẳn là cảm thấy vinh hạnh là ta đem tự mình xuất thủ tiến ngươi về tây thiên Kiếm i t h ê Ninh vương đưa trường bên cạnh trên đặt tay ở k ế m t r o g c tu kiếm khiển sông thiên trách địa. cảm giác không khí bốn phía đều tựa hồ biến thành kiếm khí phảng phất chỉ cần kiếm thiên vương khẽ động vô số kiếm khí liền sẽ đem hắn xé sách ở xa hai đại thiên nhân phía trên u y h i ế p để hắn thân thể đều tại có chút run rầy ninh tu c á c h này kiếm thiên vương thực lực ít nhất là thiên nhân thất trọng mà lại kiếm ý của hắn đã ngưng là thật chất, không thể địch lại. đi, cửa vĩ công chúa vội vàng nói, ninh tu hít sâu một hơi, đợi thêm một hồi, ta nhất định phải ngăn chặn mấy cái này thiên n h â n một đoạn thời gian, để mộ hoàng cứu r a t ô n chủ mấy người, ngăn chặn thiên n h â n thất trọng một đoạn thời gian, ngươi đúng là điên, cửa vĩ công chúa mặc dù đã sớm biết ninh tu kế hoạch là như thế này, nhưng thật coi đối phương áp dụng thời điểm nàng vẫn là bị giật mình kêu lên người này thật sự là không muốn sống nữa chẳng lẽ hắn coi là cửa tử niết bàn thần công còn có thể lại cứu hắn sao mà liền tại ninh tu đối mặt kiếm thiên vương uy áp thời điểm ninh tu trong tay u minh chạm bên trong đột nhiên truyền ra một cách un hóa thanh âm già nua tiểu hữu không ngại thử nhất lên đao của ngươi vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chính, chương hai trăm năm mươi bốn tu la trạng thái tu la t ô n g chủ đột phá, không ngại thử nhất lên đao của ngươi, một c á c h ôn hóa thanh âm già nua từ u minh c h ả m bên trong truyền ra, ninh tu sau khi nghe được trong nháy mắt liền s ư ờ n g sốt, không chỉ có là hắn cửa v ĩ công chúa cũng s ư ờ n g sốt một chút, lão gia hỏa này còn không có hoàn toàn chết đi, Ninh Tu theo bản năng nhấc lên trong tay u minh chạm, mà trong trước mắt, một cố khí tức từ u minh chạm bên trong lướt đi, tràn vào trong cơ thể hắn, chân khí trong cơ thể hắn đi theo cố khí tức này t ự đ ộ n g vận chuyển, đối diện kiếm thiên vương nhìn thấy Ninh Tu đối mặt mình còn dám sách đao, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại về sau, ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù đối với đối phương dũng khí cảm thấy khâm phục, nhưng thân là thiên vương hắn không cho phép có người như vậy khiêu khích mình liền muốn xuất thủ chém giết đối phương nhưng bỗng nhiên hắn bỗng nhiên phát giác đối phương khí tức xuất hiện biến hóa một cố lạnh thấu xương đao ý đổ xuống mà ra ninh tu chân khí cũng đang không ngừng tăng lên đao ý bao phủ thiên địa nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống như hãm rét đậm phương viên gần trăm dặm đúng là xuất hiện trên trời rơi xuống sương tuyết cảnh tượng mà tại trong gió tuyết có từng tiếng lệ ruột kêu rên thanh âm quanh quẩn mà ra để cho người ta không rét mà run như rơi vào một cái rét đậm địa ngục ninh tu trên mặt tấm kia g i ữ tợn mặt ruột càng phát ra ngưng thực cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều bao trùm ở nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt trừ ngoài ra Hắn trên c h á n còn dần dần sinh ra một con tinh hồng độc giác, b ộ dáng kia, cùng Hắn thi triển tu la huyết sau khi ngưng tủ ra la sát ruộng cơ hồ là giống nhau như đúc, thời khắc này ninh tu, trên thân sát khí lưu truyền, một mảnh lạnh lẽo, khí tức tiết ra ngoài ở giữa càng là dấn động thiên địa dị tưởng, làm trời nắng biến thành tuyết trời, loại lực lượng này là, Ninh Tu cũng phát giác thân thể của mình biến hóa trong mắt lộ ra một đạo tinh quang tu la trạng thái. U minh tu la quyết hai đại cấp độ. U minh tu la. cho tới nay, Ninh Tu khoảng cách tu la trạng thái chỉ có cách xa một bước, nhưng lại chậm chạp không cách nào nhập môn. bây giờ lại là tại U minh chạm thả ra kia một sởi khí tức trở giúp dưới, thành công tiến vào loại trạng thái này. dư thừa chân khí tràn ngập toàn thân. phảng phất chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động liền có thể khai sơn liệt hải. Hắn cảm giác một chút chân khí chí ít so vừa rồi tăng lên gấp mười. tại c á c h này trạng thái dưới kiếm thiên vương cho hắn áp lực cũng không có như vậy kinh khủng. không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể tăng lên tới loại tình trạng này. u minh tu la đao pháp đích thật là nhất tuyệt. kiếm thiên vương gợn sóng nói đối với môn này đao pháp cũng có hiểu biết. nói xong, hắn mũi kiếm hơi động một chút, chỉ gặp không khí bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén lại, đúng là chuyện biến thành đạo đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng chém về phía ninh tu, t ư ở môn quan khai, ninh tu hoành đao một chạm một t ò a nguy nga t ư ở n môn quan c h ố n g sống mà thành, t ư ở môn quan bột phát trùng thiên đao ý, đao khí hoành không, đem bốn phía xoắn tới kiếm khí từng cái vỡ vụn, Ninh tu, lông tóc không hao tổn đỡ được kiếm thiên vương chiêu thứ nhất, rất tốt, nhìn ngươi còn có thể đón thêm mấy kiếm, kiếm thiên vương quát lạnh một tiếng, cắm trên mặt đất trường kiếm bỗng nhiên rút lên, kiếm tùy ý động, một kiếm chém ra, bạch sắc kiếm quang vắt ngang mà ra, ninh tu u minh chạm chém xuống, âm binh chi cảnh, chiếu giỏi hư không, đao khí gào thép mà ra, đao kiếm cực đoan sung kích, riêng phần mình đẩy lui, nhất kiếm lăng hàn, kiếm thiên vương kiếm pháp thi triển, kiếm ý như băng, lạnh thấu xương, một kiếm đâm ra về sau, bốn phía hư không nhao nhao bị đông cứng thành băng, bách ruộng dạ hành, ninh tu u minh chảm nắm chắc, bách r u ộ n d ị tượng hiển hiện, sâm la đao ý đồng d ạ n g là lãnh triệt nội tâm, làm cho người không rét mà run, cực chiêu q u y ế t đấu cực hạn sung kích, đao kiếm tấn công, âm vang một tiếng, khí đi phương viên gần trăm dặm, hàn ý đông ghét bốn phương tám hướng, chúng đột lý trường lão, vương trường lão cũng nhao nhao rút lui, cái này ninh tu lại có thể cùng kiếm thiên vương đánh cho kịch liệt như thế, hắn vừa rồi chẳng lẽ lại không có suất toàn lực không được sao, hai cái thiên nhân muốn ra tay tương trợ, nhưng thể nội thiên nhân ngược lại chi đ ộ t lại là không ngừng ăn mòn tứ chi của bọn hắn bách hải, khiến cho bọn hắn thoáng một vận chân khí liền có loại khoan tim đau thấu xương. một bên khác, vân thủy trấn pháp trường bên trên, tu la tôn chủ ba người bị r á n tại giữa không trung thủ hỏa diễm thiêu đốt, ngũ công tử bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem, xa xa cảm giác nơi xa truyền đến chân khí ba động, dù là cách xa nhau trăm dặm, bọn hắn cũng có thể phát giác được kia chân khí ba động khủng bố c ỡ nào đó là bọn họ khó mà với tới lực lượng một người đ ệ t ử nhìn xem bốn phía hạ xuống xương tuyết không khỏi dùng mình một cái thiên n h â n không hổ là thiên n h â n bọn hắn xuất thủ lại có thể cải biến thiên t ư ợ n g chưa nghe nói qua kiếm thiên vương có dạng này võ học chiêu thức a mà lại trận này trong tuyết ẩ n chứa là đao ý mà dùng đao là cùng thiên nhân giao thủ ninh tu đi đám người châu đầu vé tay tại phát giác được cái này xương tuyết gì tưởng chính là xuất từ ninh tu bọn hắn không khỏi líu lưới ánh mắt lộ ra rung động một chiếc thần lâu bên trên một cái lão già tóc trắng cũng chú ý tới trận này xương tuyết cảnh tượng lại nhìn về phía nơi xa giao thủ ninh tu kiếm thiên vương ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm U minh tu là đao pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, mà lại đao pháp này chủ nhân, tựa hồ còn phá lễ thích cùng thánh địa người đối nghịch đâu. Bên cạnh một thanh niên nghe được lão giả lời nói sau có chút kinh ngạc, nói, U minh tu là đao pháp, đây chẳng lẽ là ninh tu dùng đao pháp sao, u v q q mơ không tệ, trưởng lão đối với môn này đao pháp tựa hồ biết một chút cái gì, có chỗ nghe thấy, dù sao môn này đao pháp chủ nhân tại ngàn năm trước thế nhưng là số một nổi tiếng nhân vật, thậm chí đối thánh địa đều tạo thành uy hiếp, mà người này chính là tu la tôn g tổ sư, tên gọi tu la đao cố trường phong, sau đó thì sao. À không ai có thể đối thánh địa tạo thành uy hiếp, dù là người này là trường sinh cảnh cũng g i ố n g vậy. về sau, hắn liền chết rồi, Lão g i ả tóc trắng khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. nhưng thanh niên biết, cố trường phong chết cùng ba đại thánh địa tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, mà c á c h này tựa hồ liên quan đến ba đại thánh địa hạc tâm nhất bí ẩ n thanh niên mặc dù là bồng lai thánh địa chân truyền, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. đột nhiên, phía dưới pháp trường bên trên đột nhiên b ạ o phát một trận tiếng kêu thảm thiết. chỉ gặp một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập pháp trường, đem trông coi tu la tôn chủ mấy cái thánh địa để t ử từng c á c h đổ nhào trên mặt đất, có nhân h i ế p hình trường trường lão chúng ta muốn hay không xuất thủ, thanh niên hỏi, lão già tóc trắng lắc đầu, đây càng còn nhiều phương trưởng, doanh châu thánh địa cùng ninh tu an oán, chúng ta ở bên cạnh xem kịch là được, Mặc dù ba đại thánh địa lẫn nhau ở giữa có không muốn người biết liên minh quan hệ, nhưng bọn hắn phần lớn thời điểm cũng là cạnh tranh quan hệ. liền giống với lần này hỏa vân q u ậ t vì c á c h này linh cảnh thuộc về quyền bọn hắn liền không ít phát sinh xung đột đâu. pháp trường bên trên, tại kiếm thiên vương, lý t r ư ở n g lão, vương t r ư ở n g lão c á c h này ba cái thiên nhân đều rời đi về sau, mồ hoàng xuất thủ. nhất cử đổ mấy cái thánh địa đề tử ngũ công tử nhìn nàng một cái cười lạnh nói thì ra là thế là kế điệu hổ ly sơn ninh tu đem tất cả thiên n h â n dẫn ra về sau lại phái người tới cứu người nhưng cũng tiếc hắn không để ý đến một người kia chính là ta thân là do anh châu thánh địa ngũ công tử thực lực của hắn mặc dù so ra kém thiên n h â n nhưng cũng là không phải tầm thường, lại nhìn thấy mộ hoàng tới cứu người về sau, hắn lúc này vừa x à i bước ra, đi vào trước mặt đối phương, trực tiếp một trường rơi xuống, kim sắc t r ư ờ n g ấn lôi cuốn lấy bài sơn đ ả o hải chi năng, đã thấy mộ hoàng không trốn không né, một đôi trắng thuần bàn tay đột nhiên lưu chuyển ra một tầng trong suốt như ngọc màu sắc, mơ hồ có một vệt tử quang lưu chuyển trong đó, một t r ư ờ n g vỗ r a kim sắc trường ấm trực tiếp s ụ t đổ mà ngũ công tử cũng cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ cuốn ngược mà ra cả người đúng là không bị khống chế rút lui vài chục bước thần lâu bên trên lão giả tóc trắng giật mình nói côn sơn hóa ngọc thủ vài ngàn năm trước côn sơn thần nữ tuyệt học thành danh nữ tử này làm sao lại dùng t r ư ờ n g lão phải bắt được nàng hỏi thăm một chút không lại quan sát một chút đi, lão giả tóc trắng suy tư một chút, sau đó nói, gay tờm, ngũ công tử bị một trưởng đánh lui về sau, lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, lại lần nữa vận chuyển chân khí công ra, đối mặt hắn công chích, mồ hoàng không lùi không tránh, trực tiếp vận dụng mình chân thật nhất thực lực, hai tay đánh ra, có trùng trùng trưởng ảnh, để cho người ta hoa mắt, ngũ công tử đỡ được mấy trường, nhưng vẫn là bị bắt lại sơ hở, bị một trường đánh trúng ngực, ngay sau đó, càng nhiều trường ấm đánh vào bờ vai của hắn, phần b ụ n g cùng phần eo, tim chờ vị trí, cho dù có chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh cho không ngừng thổ huyết, gân cốt bạo liệt bay rước ra ngoài, thực lực thật là mạnh, t ử vân hoa, Bạch phi phi nhìn thấy mộ hoàng lực lượng s a o không khỏi giật mình. hợp lấy đối phương trước đó đi cùng với bọn họ thời điểm một mực tại ẩ h n dấu thực lực. đánh bại ngũ công tử về sau. mộ hoàng lập tức đánh ra ba đạo trưởng khí. rơi vào c h ó i chặt lại t ử vân hoa ba người xích sắt phía trên. xích sắt đứt gáy về sau. ba người rớt xuống. mộ hoàng phất tay áo vung lên. một cố nhu hỏa chân khí đem ba người nâng. b ì n h ngủm rơi xuống đất, rời đi, mộ hoàng nói, dẫn người liền muốn đi, muốn đi không có cửa đâu, một âm thanh lạnh lùng vang lên, linh khí trong thiên địa cuồn cuộn phun trào, hình thành uy thế ngập trời, đem mộ hoàng mấy người hoàn toàn bao phủ, để bọn hắn như gánh vác như c ự thạch khó mà di động, một cái áo xám lão già chậm rãi đi vào pháp trường, đối phương rõ ràng là một vị thiên nhân. Bạc trưởng lão giết cho ta tiện nhân kia. Nằm dưới đất ngũ công tử nhìn xem m ộ hoàng ánh mắt lộ ra oán độc chi ý. m à nghe được hắn m ộ hoàng ánh mắt lộ ra lãnh sắc miệng tiện. Nàng vừa x à i bước ra. nhanh như như ruột mì thân ảnh đi thẳng tới đối phương trên không. sau đó một bàn tay hướng ngũ công tử đầu vỗ xuống. d á m ở trước mặt ta đà thương người muốn chết kia bạc trưởng lão quát lạnh một tiếng một chỉ điểm ra chân khí cùng linh khí sa o hội hóa thành một cây kim sắc to lớn ngón tay chỉ ra chỉ ảnh h o à n g không càng nương theo lấy sơn hà gì cảnh giống như có thể xiết núi ngược lại biển nhưng mộ hoàng vẫn như cũ là không trốn không né t r ư ờ n g thế rơi xuống tại ngũ công tử án mắt kinh hãi bên trong Đem hắn đầu trực tiếp đập thành một đoàn tương hồ, sau đó nàng lại lấy ra một mặt tấm chắn ngăn tại trước mặt, cực phẩm tinh bảo phóng thích quang hoa hóa thành kim sắc bích trướng, oanh, một tiếng bảo hưởng qua đi, chỉ gặp bích trướng trực tiếp liền nổ tung, m ộ hoàng nhận sung kích, rút lui mấy chục bước, nhưng thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống đất, đúng là lông tóc không tổn hao gì, ngăn lại ta một chiêu còn không chết, làm sao có thể, bạc trưởng lão có chút ngoài ý muốn. nhưng đón lấy, hắn liền phát giác được mộ hoàng mặt trên người quần áo lóe ra quang mang trong suốt, ẩ n chứa linh khí nồng nặc ba động. hiển nhiên, món kia quần áo cũng phi thường bất phàm chính là một kiện tinh bảo. thì ra là thế, nhưng dù cho là có tinh bảo hộ thể, ta cũng phải nhìn nhìn ngươi có thể đỡ thiên nhân mấy chiêu. bạc trưởng lão quát lạnh một tiếng, thiên n h â n uy thế bộc phát c h ấ n động đại đ ị a m ù hoàng lông mi cao lại, bạc trưởng lão xuất hiện tại nàng cùng ninh tu ngoài ý liệu, tại nàng cùng ninh tu trong dự đoán, chỉ cần dẫn đi kiếm thiên vương, lý trưởng lão còn có vương trưởng lão là được, về phần bồng lai thánh đ ị a thiên n h â n bởi vì ba đại thánh đ ị a giữa lẫn nhau mâu thuẫn, là tuyệt sẽ không xuất thủ tương trở mặt khác hai cái thánh đ ị a mà trên thực tế cũng đúng như bọn hắn sở liệu. bồng lai thánh địa không có nhúc tay. nhưng doanh châu thánh địa n g o ạ i trừ lý trưởng lão bên ngoài còn có một cái thiên nhân. g i ế t bạc h trưởng lão đảm mạc vừa quát, một trưởng hướng mộ hoàng đánh tới. mộ hoàng lại lần nữa đem chân khí xót vào trong tay tấm chắn bên trong. kim sắc bích trướng hình thành trong nháy mắt, bắt trước làm theo đỡ được thiên nhân một kích. nhưng lúc này đây biết c h ứ n g sau khi vỡ vụn kia tấm chắn mặt ngoài cũng xuất hiện vết sách một kiện cực phẩm tinh bảo trung quy là so ra kém thiên nhân c h i lực còn không có tới sao m ộ hoàng lông mi cao lại cũng không biết nàng đang chờ người đến t ổ t cùng là ai nhưng lại tại thiên nhân lại lần nữa ra tay trong nháy mắt tại m ộ hoàng bên người tu la tôn chủ mãnh nhưng mở hai mắt ra trên thân chân khí như sóng to phun trào quét sạc h mà ra, bát phương linh khí càng l ạ i như vạn xuyên về biển tổ đến. giờ khắc này, tu la tôn chủ cùng bốn phía linh khí sinh ra mãnh liệt c ổng minh, đưa tay ở giữa, một tôn trên trăm trưởng lớn nhỏ la sát r u ộ n hiện hiện trong h ư không, nương theo lấy một tiếng bào hiếu, la sát r u ộ n một trưởng đánh phía bạc trưởng lão, bạc trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay c ả n chiêu lúc bị đẩy lui hai bước ngươi thế mà đột phá thiên n h â n bạc h trưởng lão nhìn xem tu la tôn g sắc mặt âm lãnh lúc này tu la tôn g chủ chỗ bảo phát đi ra thiên n h â n c h i lực đã không phải không c h ọ n vẹn thiên n h â n c h i lực là chân chân chính chính đi vào thiên n h â n cảnh mà bất thình lình đột phá cũng làm cho đám người trợn mắt h ố t mồm tu la tôn g chủ đột phá làm sao lại trùng hợp như vậy khó trách ta nhìn tu la tôn g chủ vẫn luôn là một bộ không có sợ hãi dường dưng bộ dáng. nguyên lai là đang nổi lên đột phá thiên nhân a. viên kia hồng liên hạt sen nhất định cũng là bị chính hắn ăn vào. tu la tôn g chủ tóc đen bay phấp phới. sau lưng la sát ruộng tư ảnh t ả n ra trước nay chưa từng có khí tức. hắn nhìn thoáng qua trên thân mình đầy thương tích t ử vân hoa. bạch phi phi về sau. thấy lại hướng bạc trưởng lão. Ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Mấy ngày nay, ta hai vị sư để sư m u i thủ các ngươi không ít chiếu cố đâu. nói xong, hắn năm ngón tay trong h ư không một nắm, lại là đấm ra một quyền. La sát phượt ù y theo động tác, như núi non nắm đấm nện xuống. Bạc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng xuất trường. xung kích về sau, lại là bạc trưởng lão rút lui hai bước. cái này tu la tôn chủ tại thần du cảnh bên trong nội tình quá sâu. hậu tích bạc phát phía dưới. tuyệt không phải phổ thông vừa tấn cấp thiên n h â n có thể so sánh. bạc trưởng lão âm thầm nghĩ tới cảm thấy phiền phức. ngươi không công tới, vậy ta liền lên. tu la tôn chủ hướng phía bạc trưởng lão đánh ra các loại võ học chiêu thức. hoạt đao hoạt kiếm hoạt quyền hoạt trưởng. mỗi một loại đều ẩm chứa m i n h mông thiên địa linh khí. Bạc h trưởng lão nhất thời bề bộn nhiều việc chống đỡ nhất thời lại bị chế trụ bên cạnh t ử vân hoa bạc h phi phi hai người thấy hưng phấn vô cùng tôn chủ hắn rốt cuộc tấn cấp thiên n h â n đã bao nhiêu năm ta tu la tôn rốt cuộc tái xuất một c á i thiên n h â n vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín chương hai trăm năm mươi năm áo đỏ kiếm tiên nhân gian t r í mỹ chi kiếm tu la tôn chủ tấn cấp thiên n h â n rằng co bạc h trưởng lão m ộ hoàng nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tu la tôn g chủ dưới loại tình huống này đều có thể tấn cấp, đích thật là không tầm thường, mà tại mấy người đối diện, bạc h trưởng lão nhìn xem tu la tôn g chủ, ánh mắt băng lãnh nói ra, tu la tôn, g dám cùng ta thánh địa là đ ị c h sao, các ngươi thánh địa đều cưới đến trên đầu chúng ta, chúng ta không phản kháng, Chẳng lẽ còn muốn tùy ý các ngươi thịt cá hay sao. Tu la tôm chủ hừ lạnh một tiếng. Nếu là trước kia tu la tôm chủ chọn giàn x ế p ồn thỏa. nhưng bất đắc dĩ thánh địa thật sự là khinh người quá đáng. Tu la tôm chủ đã là không thể nhìn được nữa. các ngươi tu la tôm ở trong mắt chúng ta cùng thịt cá không có gì khác biệt. Bạc h trưởng lão bình tĩnh nói. trên người hắn chân khí lưu truyền dẫn động thiên địa linh khí. ngay tại song phương sắp tái chiến thời điểm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái đạm mạc thanh âm à tu la tôn đối với các ngươi tới nói là thịt cá vậy chúng ta côn luôn đối với các ngươi tới nói cũng là thịt cá không được sao một thanh ngọc chế trường kiếm mang theo khiếp người hàn quang từ trên trời giáng xuống t ô n g bằng thẳng đến bạc trưởng lão mà phát giác trên thân kiếm uy thế Bạc h trưởng lão sắc mặt đại biến, thôi động chân khí một trưởng oanh ra, kiếm chỉ tay h í t trong nháy mắt, chỉ gặp h ư không ấm vang nổ tung, mà bạc h trưởng lão càng l ạ i nhận trước nay chưa từng có sung khích, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, thanh kiếm kia cắm trên mặt đất, phát ra ong ong kiếm ngân vang. ngay sau đó, trong tầng mây một đạo áo trắng thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, mà trông lấy người tới, Tu la tông chủ chỉ cảm thấy đối phương quen thuộc, lập tức mánh nhưng nhớ tới đối phương chính là ban đầu ở Tu la tông hiện thân côn luôn cao nhân. đối phương giờ phút này chân chính hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp hắn mặt một thân mộc mạc sạch x ẽ trường bào màu trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân hình thon dài, kiếm mi lãng mục, tuổi chừng tuổi hơn bốn mươi, một thân khí tức ngưng mà không phát, để cho người ta kiêng kỵ, nam tử áo trắng đi vào ngọc kiếm bên cạnh, nhìn xem bạc trưởng lão, ánh mắt đảm mạc nói ra, trả lời ta, ta côn luôn tải ngươi thánh địa trong mắt, cũng là thịt cá, lại là ngươi, bạc trưởng lão khó miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, trả lời sai lầm, nam tử áo trắng đảm mạc vừa quát, trong tay ngọc kiếm bị lịch, trên kiếm phong lập tức có một đạo kiếm khí bắn ra mà ra lăng lệ khí tức tràn ngập thiên địa bạc trưởng lão đồng lỗ co rụt lại không dám khinh thường đem chân khí thôi đồng đến cực hạn một trưởng oanh ra đã thấy kiếm khí phá trưởng khí bạc trưởng lão kêu thảm một tiếng song trưởng lại bị trực tiếp xé xách máu tươi chảy dòng một kiếm đoạn thiên nhân song trưởng bốn phía đám người thấy hãi hùng khiếp vía không thể tin được cho ngươi thêm một cơ hội trả lời vấn đề của ta lần này sai tiếp theo kiếm chính là lấy mệnh nam t ử áo trắng g ầ n sóng nói ngươi thận trọng phát biểu cẩn thận một câu mất mạng không biết vị này côn luôn tới bằng hữu xưng hô như thế nào lúc này một mực tại thận lâu bên trên xem trò vui bồng lai thiên nhân hiện thân phương trưởng do anh châu hai đại thánh địa cùng ninh tu an oán hắn có thể mặc kệ nhưng nếu là đối mặt côn luôn ba đại thánh địa lại là đứng tại cùng một trận tuyến bên trên nhất định phải cùng nhau đối mặt ngươi muốn thay thế hắn trả lời vấn đề của ta sao nam t ử áo trắng liếc mắt nhìn hắn vị kia bồng lai thiên nhân trầm ngâm một hồi nói ra côn luôn chính là thế ngoại đào nguyên côn luôn người cũng đều là ẩm thế cao nhân bạc trưởng lão cùng ta ba đại thánh địa tuyệt không có nửa phần khiêng thì ý tứ, còn xin vì bằng h ứ u này bớt giận. A thật sao, kia đắt như vậy, vậy ta lúc trước nói qua, tu la t ô n g từ ta côn luôn bảo vệ, các ngươi vì sao còn muốn làm khó hắn nhóm, cái này chẳng lẽ không phải đem ta xem như gió bên tai sao, nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm ý của h ắ n k h u y ế t t á n mà ra, đem ra, hai đây ở cái tu h nhân toàn bộ bao phủ. Ninh i ê n toàn t bao bộ giết ta thánh địa chân truyền chẳng lẽ chúng ta phản kích còn có sai sao. Bạc trưởng lão che lấy đoạn trưởng cố n é m đau đớn nghiến răng nghiến lợi nói. U. Vinh. q u y q u y Mơ. ngươi nói có mấy phần đạo lý. vậy ta hỏi lại ngươi. n i n h tu tu vi như thế nào. Nam t ử áo trắng mở miệng hỏi. Lời này lập tức đem hai cái thiên nhân đang hỏi. ngược lại là tu la tông chủ mở miệng hồi đáp. Ninh tu đoạn thời gian trước vừa đột phá thông thần. thông thần. À! một cái thông thần giết đ ệ tử của các ngươi. các ngươi liền điều động một đống thiên nhân tới giết hắn. như thế lấy lớn hiếp nhỏ. còn muốn liên lụy toàn bộ tu la tông. thánh địa. quả nhiên là bá đạo a. Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, mũi kiếm nhất c h u y ể n lãnh khúc kiếm khí quét sạc h mà ra, hai cái thiên nhân thôi động chân khí chống cự, nhưng đều bị tùy tiện đẩy lui, nhất là vốn là bị chém đứt bàn tay bạc trưởng lão càng là tổn thương càng thêm tổn thương, một ngụm máu phun ra, mặt như giấy vàng, khí tức n g u h o à i đến giống như nến tàn trong gió, xem ra các hạ là nhất định phải bảo đảm tu la tung, Bồng lai trưởng lão nói, rõ, đã như vậy, vậy ta liền cho các hạ mặt mũi này. Bồng lai trưởng lão nói xong, một phát bắt được bạch trưởng lão nhảy lên t h ầ n lâu rời đi. m ù hoàng đi đến nam tử áo trắng trước mặt, gợn sóng nói cứ như vậy thả bọn họ đi sao. Nam tử áo trắng thu liếm một thân kiếm ý, nhìn thoáng qua rời đi hai cái thiên nhân. Gợn sóng nói, hiện tại còn không phải lúc khai chiến. ở chỗ này giết hai người này, thống khoái là thống khoái, nhưng trong thánh địa đám kia lão gia hỏa cũng sẽ kìm nén không được. chúng ta bây giờ n ộ i tình, còn chưa đủ, minh bạch, mổ hoàng gật gật đầu, một bên tu la tôn chủ nhìn xem giữa bọn hắn đối thoại như có điều suy nghĩ, c á c h này côn luôn tựa hồ là chuyên môn cùng thánh địa đối nghịch, đa t ạ tiền bối lại lần nữa ra tay tương trợ, Tu la tôn g chủ chắp tay nói, cứu một lần là cứu, cứu hai lần cũng là cứu, dù sao với ta mà nói đều là tiện tay mà thôi, không cần quá khách khí, mà lại các ngươi tu la tôn g tương lai còn có thể là ta côn luôn minh rấu cũng nói không chừng đấy chứ, nam t ử áo trắng gợn sóng cười một tiếng, minh rấu, tu la tôn g chủ hơi nghi hoạt một chút, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, hiện tại các ngươi tu la tôn đã bị thánh địa để mắt tới, lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải thánh địa đối thủ, chẳng bằng cùng ta côn luôn kết minh, cùng chống trọi với thánh địa, được, tu la tôn chủ mặc dù đối côn luôn biết được không nhiều, nhưng nam tử áo trắng cứu được tu la tôn hai lần, đây là thiên chân vạn s á c mà lại đối phương nói đến cũng không sai, so với thánh địa, Tu la tông đích thật là không đáng chú ý. chỉ có thể cùng côn luôn ghét minh mới có một chút hy vọng sống. như là đã ghét minh, vậy xin hỏi tiền bối đại danh. ngươi gọi hắn kiếm xoa tử là được. bên cạnh mộ hoàng biếu môi một cách nói. nam tử áo trắng chừng nàng một chút, lập tức đối tu la tông chủ đạo các ngươi có thể xưng hô ta là kiếm si. trong kiếm cuồng nhiệt, tên rất hay. Tu la tôn g chủ không lớn không nhỏ thổi phồng một chút đồng thời cũng cảm thấy một tia nghi hoạt kiếm si danh tự này tựa hồ ở đâu nghe qua mà lại m ộ hoàng bất quá là thông thần nhưng lại có thể cùng một kiếm bại thiên nhân kiếm si nói chuyện ngang hàng lẫn nhau t r e o dẹo thực sự cổ quái nhưng những này nghi hoạt tu la tôn g chủ tạm thời đè xuống đối kiếm si nói kiếm si tiền bối Ninh Tu đang cùng thiên nhân giao thủ, xin n g à i xuất thủ, yên tâm đi, so với ta có người thích hợp hơn đi qua, kiếm si mỉm cười, nơi xa, Ninh Tu cùng kiếm thiên vương chiến đấu hừng hực khí thế, tại tu la trạng thái dưới hắn, chân khí tăng lên gấp mười, tăng thêm khổ tình luôn hồi độ, dù là đối đầu kiếm thiên vương cũng không có rơi vào hạ phong, đao kiếm đều lấy ra đao kiếm chi khí luôn hồi vô tận dù cho là kiếm thiên vương cũng cảm thấy có chút khó giải quyết trừ ngoài ra trong chiến đấu bọn hắn cũng cảm nhận được nơi xa kia liên tiếp xuất hiện thiên nhân khí tức trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc nhất là ninh tô hắn lúc đầu cảm thấy đã dẫn đi kiếm thiên vương ba người mà bồng lai thánh địa thiên nhân hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng nhưng sự thật lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn ngược lại từng cái thiên n h â n liên tiếp xuất hiện so với hắn nơi này còn nhiều hơn đáng được ăn mừng chính là ở trong đó có một cố thiên n h â n khí tức hắn vô cùng quen thuộc chính là tu la t ô n g chủ đối phương đột phá nhưng mặt khác mấy cố thiên n h â n khí tức mỗi một cố đều so tu la t ô n g chủ mạnh nếu là đối đầu Hắn cảm thấy Tu la tôm chủ t h ắ n g tỷ lệ rất nhỏ. đến cùng xảy ra chuyện gì. đánh với ta một trận ngươi còn có tâm tư lo lắng những người khác sao. phát giác ninh tu đang lo lắng Tu la tôm chủ b ọ n người. kiếm thiên vương hừ lạnh một tiếng. trường kiếm trong tay giơ lên. một đạo kiếm mang màu vàng ống giống như thần h y chém ra. k i m mang phá không quang mang vạn trưởng đoạt người tai mắt. nhất là ẩm chứa trong đó kiếm ý kiếm khí càng là hao tổn tinh thần lại thương thân đối mặt một kiếm này ninh tu nắm chặt trong tay đao kiếm một hướng lên trời một chỉ địa chính là vừa nắm giữ không lâu khổ tình luôn hồi độ vô hối không hối hận chém ra đao kiếm chi khí quét sạch thẳng tiến không lùi cùng kim sắc kiếm mang sung kích về sau đao kiếm rời khỏi tay Ninh Tu bay ngược ra mấy chục bước, kiếm thiên vương cũng bị đẩy lui, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên nhân, rất nhanh liền ổn định thân hình, tâm niệm vừa động, kiếm khí liền muốn lại lần nữa phát ra. nhưng lúc này, một vòng màu đỏ bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại đám mây phía trên, một sởi kiếm quang phá không, kiếm thiên vương đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. nguyên bản muốn hướng ninh tu phát đi kiếm khí cũng trong nháy mắt đổi vị trí hướng phía đám mây đánh tới ầm kiếm khí cùng hồng quang tấn công tại biển mây khuấy động ra kiếm thiên vương bị đẩy lui hai bước nhìn xem trên đám mây cái kia đảo màu đỏ bóng hình xinh đẹp hít sâu một hơi không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này mà ninh tu nhìn về phía trên bầu trời đảo thân ảnh kia cũng là vì đó chấn động kiếm tiên tiền bối người tới chính là cùng ninh tu từng có gặp mặt một lần áo đỏ kiếm tiên đồng thời cũng là nàng mang đi lý thanh chỉ bây giờ đối phương lại lần nữa xuất hiện hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương mà áo đỏ kiếm tiên từ trong đám mây nhanh nhẹn rơi xuống đi vào ninh tu bên cạnh nhìn đối phương một chút trong mắt có tinh quang lấp l ó e n g ư ờ i rất không tệ. tiền bối không biết sư tôn nàng thế nào. nàng rất tốt. nàng bây giờ ở nơi nào đâu. côn luôn. ninh tu nói thầm một tiếng quả nhiên. trước đó liền nghe tu la tôn chủ nói qua. áo đỏ kiếm tiên là côn luôn người. cho nên bây giờ nghe lý thanh chỉ tại côn luôn cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. áo đỏ kiếm tiên. không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ninh tu. Chẳng lẽ cái này ninh tu cũng là các ngươi côn luôn người sao. kiếm thiên vương nói ánh mắt ngưng trọng. như ninh tu là côn luôn người, vậy hắn tuổi còn trẻ liền tu hành đến loại tình trạng này, vậy liền nói t h ô n g được. nhưng cứ như vậy cũng liền phiền toái hơn. côn luôn. ba đại thánh địa sở dĩ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có cạnh tranh. nhưng lại có thể một mực cùng tồn tại. chính là bởi vì có côn luôn tồn tại. Bởi vì đối phương cần ba đại thánh địa liên thủ mới có thể đối phó. Hắn không phải côn luôn người chỉ bất quá, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy giết hắn. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói. À, có ý tứ. Ta từng nghe nói áo đỏ kiếm tiên có một kiếm. nhân gian trí mỹ chính là thế gian kiếm khách tha thiết ước mơ cảnh giới. không biết có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút đâu. kiếm thiên vương nói kích động. Áo đỏ kiếm tiên tại hậu thổ thanh danh rất vang. Mặc dù s u ố t duyệt nhập thần, cực ít có người gặp qua nàng. nhưng nàng ngẫu nhiên xuất hiện lúc cho thấy thực lực lại là để vô số kiếm khách vì đó sợ hãi thán phục. s ư n g kiếm của nàng vì nhân gian đến đẹp. kiếm thiên vương lấy kiếm đạo tung h o à n g hậu thổ há có thể không tận mắt thấy một lần. ngươi muốn gặp kiếm của ta có thể. áo đỏ kiếm tiên k h ẽ vút c ầ m xin chỉ giáo. kiếm thiên vương trợt quát một tiếng chân khí trong cơ thể tăng vọt đến cực hạn vô biên kiếm khí như sóng to phun trào mà ra lại tại trường kiếm trong tay của hắn bên trên ngưng tụ một kiếm chém ra kiếm khí như ánh bình minh vừa ló sảng thần hy vạn đạo vừa mãnh bá đạo mà tràn đầy sức sống húc nhật đông thăng một kiếm này chính là một chiêu thiên giai võ học là kiếm thiên vương cuối cùng nhiều năm chỗ nghiên cứu mà ra kiếm pháp toàn bộ hậu thổ không có mấy cái kiếm khách có thể sử dụng ra đối mặt cái này đến cực điểm một kiếm ninh tu đứng tại áo đỏ kiếm tiên bên người cũng là rất cảm thấy áp lực cầm đao kiếm ánh mắt ngưng trọng nếu là trước đó giao thủ kiếm thiên vương trực tiếp thi triển ra một kiếm này vậy hắn coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương trong trước mắt, kiếm khí đã lướt vào áo đỏ kiếm tiên, ninh tu ba mươi trưởng bên trong. mà tại thời khắc này, ninh tu thấy được một vòng diếm lệ hồng mang hiển hiện. trong chốc lát, vô hình kiếm ý khuyết tán mà ra. bốn phía kia bởi vì kiếm thiên vương một kiếm mà trở nên vô cùng túc sát bầu không khí cũng theo đó tiêu tán. như một trận gió xuân quét đại địa. nguyên bản bừa bộn đại địa đúng là lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. vạn hoa tề phóng xen lấn thành một mảnh tuyệt mỹ biển hoa hương hoa thấm vào ruột gan ninh tu không phân rõ trước mắt một màn là huyễn là thật chỉ thấy tại mảnh này trong biển hoa một đạo màu đỏ bóng hình x i n h đẹp cầm trong tay trường kiếm đâm ra bốn phía vô số cánh hoa v ừ n quanh phảng phất cùng biển hoa h ó a thành một thể âm vang ngay tại hai thanh kiếm giao khít trong nháy mắt ninh tu phát giác được cái kia m ộ n g huyến vô cùng biển hoa đột nhiên bộc phát ra tàn k h ố c đến cực điểm lạnh lẽo sát cơ phảng phất một mảnh cánh hoa đều thành lợi khí giết người cái này sát cơ tới như lôi đình đi đến giống như thủy triều chỉ gặp một thanh kiếm phá không bay ra cắm trên mặt đất một đảo huyết tiến bắn ra mà ra rơi xuống nước trên mặt đất bốn phía biển hoa dị t ư ở n g bỗng nhiên tiêu tán áo đỏ kiếm tiên đã thu kiếm mà đứng, mà kiếm thiên vương kiếm trong tay đã rời khỏi tay. Bờ vai của hắn tức thì bị kiếm khí xuyên qua ra một cái lỗ máu, máu tuôn ra như nước, tốt tốt quả nhiên là nhân gian t r í mỹ. kiếm thiên vương liền nói hai tiếng tốt thân hình lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất. hắn bại, tại gặp qua nhân gian t r í mỹ chi kiếm trước, hắn cảm thấy đây chỉ là c á c h khác kiếm tu nói ngoa thôi. luận kiếm đạo, hắn mới là mạnh nhất. nhưng bây giờ, áo đỏ kiếm tiên để hắn thấy được như thế nào trên thân kiếm chi kiếm. thật là lợi hại. Ninh tu thán phục một tiếng, một kiếm đánh bại kiếm thiên vương. áo đỏ kiếm tiên thực lực tại hắn tưởng tượng phía trên. trường sinh người này tuyệt đối là một c á i trường sinh cảnh. lúc này, ninh tu trong tay u minh chạm chấn động một cái. c ử u vĩ công chúa. để ninh tu lại lần nữa vì đó chấn động cảnh giới trường sinh truyền thuyết này bên trong cảnh giới giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín chương hai trăm năm mươi sáu một phòng trường sinh giả ninh tu thức tỉnh áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại kiếm thiên vương thể hiện ra siêu tuyệt kiếm đạo tu vi mà cửa vĩ công chúa càng là kinh hô chính là trường sinh cảnh giới Ninh Tu cũng có chút kinh ngạc. Trường sinh cảnh giới. đây là thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. giờ phút này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. c á c h này khiến hắn có loài không thể tưởng tượng nổi cảm giác. nguyên lai mình sớm như vậy liền tiếp xúc đến trường sinh cảnh tồn tại. Sưu, lúc này, cách đó không xa lý trường lão. vương trường lão đã chế chủ Ninh Tu thiên nhân ngược lại chi độc. vội vàng vọt tới kiếm thiên vương trước mặt, đi, không có chút gì do dự. Gặp qua áo đỏ kiếm tiên kia thực lực kinh người về sau, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tiếp tục cùng đối phương đánh xuống tâm tư, mang theo kiếm thiên vương lập tức đi xa. Áo đỏ kiếm tiên nhìn thoáng qua cũng không có cản trở. Ninh tu ở bên cạnh nhìn xem, nói, ngươi không giết bọn hắn, còn không phải thời điểm, Áo đỏ kiếm tiên bình tĩnh nói, không phải lúc, nói như vậy côn luôn cùng ba đại thánh địa là sớm muộn có một trận chiến. n i n h tu nghe ra áo đỏ kiếm tiên trong lời nói ý tứ, cách chúng ta lần trước gặp mặt, mới trôi qua thời gian hơn hai năm mà thôi, ngắn ngủi hai năm, ngươi có thể trưởng thành đến mức này, khiến người ngoài ý. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem n i n h tu không tiếc tán thưởng, còn tốt, sư tôn ta nàng thế nào nàng tại côn luôn bế quan tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá thiên nhân cảnh khôi phục kiếp trước tiêu chuẩn đoán chừng cũng liền thời gian mấy năm qua tại ta đã thấy tất cả trường sinh giả chuyển thế người bên trong nàng xem như khôi phục được nhanh nhất một trong mấy người áo đỏ kiếm tiên khẽ mỉm cười nói u v q u y q u y mơ Ta có thể có c đi ô n luôn nhìn nàng n sao? i n h tu hỏi, phải vào côn luôn có đặc thù điều kiện ngươi vào không được. Áo đỏ kiếm tiên chưa hề nói cái này đặc thù điều kiện là cái gì. h i ệ n nhiên là không muốn nhiều lời. mà n i n h tu cũng không có hỏi tới xuống dưới. Áo đỏ kiếm tiên nhìn thấy hắn như thế thức thời. mỉm cười, không cần quá nóng vội. một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp nhau. ta chỉ muốn biết gặp lại lúc, sư tôn sẽ còn là người sư tôn kia sao. Ninh tu nội tâm bỗng nhiên có chút bận tâm mà hỏi, khôi phục trí nhớ kiếp trước lý thanh chỉ, vẫn là mình quen thuộc người kia sao. đối với vấn đề này, áo đỏ kiếm tiên trầm ngâm một chút nói, có chút trường sinh giả đích thật là lại nhận trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng mà tính tình đại biến, mà có chút tâm trí kiên định trường sinh giả lại sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, đây hết thầy muốn nhìn lý thanh chỉ tâm trí như thế nào nhưng trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát biến hóa của nàng mặc dù có chút lớn nhưng trên bản chất nàng vẫn như c ũ là lý thanh chỉ biến hóa có chút lớn ninh tu trong lòng càng lo lắng đúng rồi kiếm tiên tiền b ố i tại sao lại ở chỗ này có người thông chi chúc ta tới ninh tu sưởng sốt một chút ai có bản lãnh lớn như vậy có thể mời được áo đỏ kiếm tiên. đột nhiên, một cái tên hiện lên ở đầu ấp hắn, hắn hỏi dò là mộ hoàng sao. a chuẩn xác mà nói là côn sơn thần nữ mộ hoàng, côn sơn thần nữ, mấy ngàn năm trường sinh giả, c á c h này mộ hoàng quả nhiên cũng là một cái trường sinh giả chuyển t h í ninh tu âm thầm l i ế u lưới, c á c h này côn luôn, người ở bên trong sẽ không đều là trường sinh giả đi. Hắn không khỏi bị chính mình cái này suy đoán giật mình kêu lên. s ư mấy đạo thân ảnh đi vào là tu la tôn chủ mộ hoàng mấy người. Sách so với lần trước gặp mặt ngươi lại tiến bộ không ít a. kiếm si nhìn thoáng qua ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. ninh tu phát giác đối phương có chút quen thuộc. lúc này hai mắt tỏa sáng. ngày là lần trước xuất thủ cứu tu la tôm tiền bối, ngươi có thể gọi ta kiếm si, ninh tu có chút chắp tay gặp qua kiếm si tiền bối. tốt, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến, chắc hẳn tâm thần đ ã mỏi mệt không chịu nổi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, áo đỏ kiếm tiên nói, hoàn toàn chính xác, ninh tu liên tiếp chiến thiên nhân, cho dù thực lực của hắn cao tuyệt, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là c á c h thông thần mà thôi bây giờ chuyển nguy thành an tu la tôm chủ mấy người cũng đều cứu ra trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra một cố to lớn cảm giác mệt mỏi lập tức quét sạch toàn thân thân hình cũng không khỏi lảo đảo hai bước cả người cơ hồ phải ngã hạ áo đỏ kiếm tiên nâng lên hắn chỉ điểm một chút ở trên c h á n của hắn Ninh Tu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ý thức liền cấp tốc lâm vào trong bóng tối. tiền bối, hắn thế nào. không có việc gì. ta chỉ là để hắn tạm thời chìm vào giấc ngủ mà thôi. thân thể của hắn gánh vác quá lớn. cần hảo hảo khôi phục. áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói. ôm lấy Ninh Tu. thân ảnh lói lên. tại vân thủy c h ấ n tìm một chỗ khách sạn. đem đối phương thu ship tốt. nhìn xem trên giường ninh tu, áo đỏ kiếm tiên đầu ngón tay có hồng quang lưu c h u y ể n đạo đạo chân khí đưa vào đối phương thể nội, dần dần bình phục đối phương thể nội nóng này chân khí. đón lấy, nàng lại lấy ra một viên đan dược bóp nát, vẩy vào trên người đối phương, thuốc bột thấm vào thân thể, bắt đầu c h ữ a trị ninh tu thương thế bên trong cơ thể, ông, ninh tu trong tay u minh chảm bỗng nhiên chấn động. một thân ảnh hiện hiện mà ra đối phương một thân áo bào xám tóc trắng phơ nhìn xem trên giường ninh tu ánh mắt lộ ra vẻ tán thán đao pháp của ta có cái tốt truyền nhân a nhìn xem xuất hiện trước mặt tu la tôn g lão tổ áo đỏ kiếm tiên không có cảm thấy ngoài ý muốn nói ngươi c ứ n g ép dẫn đảo hắn tiến vào tu la trạng thái Mặc dù để Hắn thu hoạch được đánh với kiếm thiên vương một trận chi lực, nhưng cũng làm cho trong cơ thể Hắn sinh ra không ít á m thương. Tu la trạng thái có thể tăng vọt trí ít gấp mười chân khí. đây là một loại vô cùng cường đại năng lực. nhưng ninh tu lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này, cũng không quen thuộc. tăng thêm vẫn là tu la tôn lão tổ d ẫ n đạo, khiến cho thân thể tiếp nhận không nhỏ gánh vác. tăng thêm lúc trước hắn còn thi triển thiên lôi chi khu d ạ n g này bí pháp có thể nói ninh tu trước đó căn bản chính là tại nhảy múa trên lưới đao có chút khống chế không nổi không cần kiếm thiên vương xuất thủ chân khí trong cơ thể đều có thể đem hắn cho xé sách tu la tôn lão tổ cũng biết điểm này cảm khái nói kẻ này tâm tính khó được tương lai thành tựu định tại trên ta nói xong hắn nhìn về phía áo đỏ kiếm tiên một thế này ta ra sao cùng ngươi ở kiếp trước không sai biệt lắm đều là cách chiến đấu tên điên mỗi ngày tìm người đánh nhau côn luôn người đều bị ngươi cho phiền thấu áo đỏ kiếm tiên liếc mắt nói ha ha không hổ là ta tu la tung lão tổ cười ha ha một tiếng tiếp lấy nhìn xem ninh tu nói Ta cái này sởi thần thức bởi vì phát giác được hắn cùng thánh địa thiên nhân giao thủ, cho nên mới phát giác tình. nhưng nói cho cùng, cái này sởi thần thức quá mức một chút nào yếu ớt, không cách nào lại che chở hắn, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. À! đúng, còn có con kia hổ ly, lớn mật dám đối bản công chúa như thế bất k í n h u minh chảm hơi chấn động một chút, c ử u v ĩ công chúa thân hình hiện hiện mà ra, nhìn xem tu la t ô n g lão tổ, một đôi h i ể u mì hổ ly trong mắt lộ ra nồng đậm uy nghiêm, nhưng tu la t ô n g lão tổ cùng nàng đối mặt, không sợ hãi chút nào, cười nói, một đầu hổ ly tự xưng công chúa, thú vị, ngươi là quốc gia nào công chúa, phản quốc, trả lời không phải c ử u v ĩ công chúa mà là áo đỏ kiếm t i ê n cửa vĩ công chúa nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, trên người ngươi khí tức để cho ta có chút quen thuộc, ngươi có phải hay không gặp qua ta, tự nhiên gặp rồi bởi vì ngươi cũng là côn luôn một viên, thật đúng là, cửa vĩ công chúa đối với điểm này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nàng trước đó đối với côn luôn liền có ấm tượng, biết cái thế lực này mời qua mình, mà nàng đối với áo đỏ kiếm tiên không có cảm thấy chán rét, mơ hồ còn có một tia thân cận, c á c h này khiến nàng suy đoán mình là côn luôn một viên, xem ra năm đó một trận chiến, để ngươi thần hồn bị hao tổn, thất lạc bộ phận ký ức, thậm chí mất truyền thế chi năng. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem cửa v ĩ công chúa, trong mắt mang theo một chút thương cảm, nhưng đón lấy, nàng phát hiện cái gì, cấp tốc đem cố này thương cảm thu liếm. chỉ gặp kiếm si, mộ hoàng hai người lần lượt đi đến. nhìn thấy cửa v ĩ công chúa về sau, hai người đều có chút kinh ngạc. gặp qua công chúa, kiếm si đi đến cửa v ĩ công chúa trước mặt, khon mình hành lễ. nhìn xem kiếm si, cửa v ĩ công chúa cảm thấy quen thuộc, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra, là ngươi, cấm quân thống lính, kiếm si, c ô n g chúa còn nhớ rõ tại hạ tại hạ thủ sủng nhựk ư kinh năm đó phản quốc hết thầy có bảy vị trường sinh g i ả ngoại trừ phổ vương cùng ta bên ngoài ngươi là mạnh nhất một cái ta như thế nào lại quên đâu xem ra đối với phản quốc sự tình ngươi ngược lại là nhớ ký rất rõ ràng áo đỏ kiếm tiên nói đó là của ta nhà ta đương nhiên nhớ rõ phản quốc công chúa phản quốc cấm quân thống lính áo đỏ kiếm tiên v ị này chắc hẳn chính là côn sơn thần nữ đi tu la t ô n g lão tổ nhìn về phía đám người nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ khá lắm cái này một phòng trường sinh giả a mà lại luận bối phận mỗi một c á c h đều cao hơn hắn loại tràng diện này hắn cũng là lần thứ nhất gặp、Sách. Tu la t ô n g lão tổ cố trường phong, ngươi lão tiểu tử này tại côn luôn cũng không có ít tìm ta đánh nhau. m ộ hoàng nhìn xem tu la t ô n g lão tổ ngoạn vị đạo. Ác kia là một thế này ta không liên quan gì đến ta. Tu la t ô n g lão tổ ho hai lần nói. m ộ hoàng mỉm cười, lập tức nhìn về phía trên giường ninh tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Áo đỏ. Hắn một cách thông thần lại có thể liên chiến thiên n h â n đây không phải bình thường người có thể làm được. Hắn thật không phải là trường sinh giả c h u y ể n thế sao. ta cẩn thận tìm kiếm qua trên người Hắn không có trường sinh chi khí. vậy liền kỳ quái, vậy Hắn làm sao lại như thế không hợp thói thường. ta nghĩ là bởi vì hỗn nguyên nhất khí nguyên nhân đi. hỗn nguyên nhất khí. bốn chữ này vừa ra. m ù hoàng. Kiếm si cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ, có chút không thể tin. Môn kia công pháp, thật có thể tu hành. Môn công pháp này, ta trung truyền cho một trăm hai mươi ba người, ở trong đó thậm chí không thiếu truyền thế trường sinh giả. Hắn, là duy nhất tu hành thành công, áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, mặc dù không biết các ngươi nói hỗn nguyên nhất khí là cái gì. nhưng hắn thế nhưng là có thể tùy tiện tu thành c ử u tử n i ế t bàn thần công cùng xích hỏa long thần công người ngộ tính của người này có thể nói là quái vật c ử u v ĩ công chúa ở bên cạnh nói cái gì hắn còn tu thành quốc chủ c ử u tử n i ế t bàn thần công kiếm si khiếp sợ không gì sánh nổi tốt không nên ở chỗ này quấy dày hắn nghỉ ngơi áo đỏ kiếm tiên đánh g ã y kiếm si c h ấ n kinh nói Mấy người ra khỏi phòng để ninh tu nghỉ ngơi, mà u minh chạm bên trong cửa vĩ công chúa, tu la t ô n g lão tổ hai người liếc nhau một cái, lập tức trở lại u minh chạm bên trong, không can thiệp chuyện của nhau. thời gian lưu c h u y ể n ninh tu c á c h này trầm xuống ngủ ước chừng qua bảy ngày, mà trong đoạn thời gian này ngoại giới lại là phong vân biến ảo, hỏa vân quật linh c ả n h xuất hiện, chỉ là vừa mới bắt đầu, Kế h ỏ a vân quật bên ngoài tại hậu thổ các nơi, liên tiếp có linh cảnh tung tích xuất hiện, toàn bộ hậu thổ cũng vì đó chấn động, rất nhiều tu sĩ đều ầm ầm phát giác được, phương thiên địa này ngay tại phát sinh một trận trước đây chưa từng gặp biến hóa, vân thủy c h ấ n áo đỏ kiếm tiên, m ộ hoàng kiếm si ba người ngồi chung một chỗ, tại trước mặt bọn hắn, một chương phát sáng địa đồ lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, Tấm bản đồ này bên trên tiêu chí lấy hậu thổ các đại sơn sông ngoại trừ đông nam tây bắc bốn vực ngoại thậm chí còn có một ít chưa từng khai hóa không cũng biết chi đ ị a linh khí triều tịch bắt đầu tiếp xuống mấy năm này biến hóa sẽ càng ngày càng rõ ràng mà ba đại thánh đ ị a chỉ sợ cũng phải có hành động kiếm si nhìn thoáng qua đ ị a đ ồ g ầ n sóng nói đông vực hỏa vân q u ậ t tây vực thiên cơ lăng b ắ t vực đại tuyết long sơn, mấy cái này linh cảnh đã lần lượt bị thánh địa chiếm lấy, tình huống không lớn diệu a. Ba đại thánh địa tại hậu thổ thế i t lực thâm căn cố đế, luận lực ảnh hưởng, côn luôn so với thánh địa vẫn là kém một đoạn. xem ra, mục tiêu của chúng ta hẳn là đặt ở những cái kia chưa khai hóa chi đ ị a ba đại thánh địa ở nơi đó lực ảnh hưởng yếu nhược. Nếu là có thể lôi ghéo bọn hắn cùng ta côn luôn kết minh, tương lai đối phó thánh địa cũng càng có nắm chắc. những sự tình này đã có người đi làm. theo ta được biết, chưa khai hóa chi địa bên trong nổi danh nhất một cái, chính là thiên cương đi, thiên cương diện tích lãnh thổ bao la, cao thủ đông đảo. nếu là có thể cùng bọn hắn kết minh, thắng qua lôi ghéo mười cái thiên nhân, bọn hắn có cái gì đáp lại sao thiên cương nhân tính t ử kiệt ngạo không phải dễ dàng như vậy thuyết phục mà lại thiên cương bên trong có rất nhiều độc trùng mãnh thú c h ứ n g khí dày đặc ta đi qua một lần khắc sâu ấm tượng chỉ sợ thiên nhân đi vào cũng rất phiền phức m ộ hoàng nói ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển có thể để hắn đi một chuyến thiên cương thay thế côn luôn lôi kéo thiên cương Mộ hoàng nói, vâng, ninh tu, áo đỏ kiếm tiên đoán được mộ hoàng nói người, không tệ, ninh tu thân hoạn kỳ công, mách độc bất sâm, lại tinh thông độc đ ả o để hắn đi một chuyến thiên cương, không có gì thích hợp bằng, chờ hắn tỉnh lại, ta biết hỏi thăm một chút ý kiến của hắn, áo đỏ kiếm tiên trầm ngâm một chút nói, nàng không có chờ bên trên quá lâu thời gian, ngay tại ngày thứ hai, hôn mê gần tám ngày ninh tu rốt cuộc ung dung tỉnh lại, nhìn xem đỉnh đầu xa lạ kia trần nhà, ninh tu trước xứng sờ, sau đó mò tới đặt ở bên cạnh u minh t r ạ m trong lòng lập tức thêm ra một tia cảm giác an toàn, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, khôi phục được như thế nào, cửa v ĩ công chúa thanh âm truyền đến, Ninh Tu khẽ vút cằm còn tốt tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này nhưng có chuyện gì phát sinh mọi chuyện đều tốt ngược lại là ngươi ngủ tám ngày Ninh Tu giật mình sờ lên thân thể của mình coi như hoàn hảo kiếm t i ê n tiền b ố i đâu kéo ghẹt cửa phòng mở ra áo đỏ kiếm t i ê n mới vừa đi tiến đến nhìn xem đã tỉnh lại Ninh Tu tiến lên tra xét một chút u vinh quy Huy, mơ, k ôi phục được cũng không tệ lắm đa tả kiếm tiên tiền bối trước đừng tả quá sớm lần này tới tìm ngươi ta có một số việc muốn cùng ngươi nói ta dự định cho ngươi đi đi một chuyến thiên cương áo đỏ kiếm tiên nói thẳng ra bản thân mục đích vui lòng đã đến a thế mà đáp ứng nhanh như vậy áo đỏ kiếm tiên có chút ngoài ý muốn ninh tu mỉm cười không nói gì thêm, bởi vì hắn qua một thời gian ngắn cũng muốn đi một chuyến thiên cương, vì vân lão mấy người tìm khôi phục gãy chi hồi sinh cổ, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín, chương hai trăm năm mươi bảy một tỷ kim nguyên nghe tin lập tức hành động bọn sát thủ, ta có thể đi một chuyến thiên cương, nhưng ta muốn biết các ngươi muốn ta đi làm sự tình gì, mặt khác, Ta cần một chút liên quan tới thiên cương tình báo. Mấu chốt nhất là hồi sinh cổ. Ninh tu đưa ra điều kiện của mình. không có vấn đề. áo đỏ kiếm tiên khẽ vuốt cằm. tiếp lấy liền đem tự mình biết thiên cương tình báo cùng hắn nói tỉ mỉ một lần. ở trong đó cũng bao quát một chút hồi sinh cổ sự tình. về phần nàng muốn ninh tu đi làm sự tình. chính là tiến về thiên cương bên trong các thành lớn trại. Du thuyết bọn hắn cùng côn luôn kết minh, cùng chống chọi với thánh địa. Hai ngày sau, ninh tu triệt để khôi phục lại. Hắn không cùng tu la tôn g chủ mấy người trở về tu la tôn, g mà là dự định trực tiếp từ vân thủy trấn xuất phát, tiến về thiên cương. trước khi đi, hắn cùng tu la tôn g chủ thương lượng một số việc. mấy ngày sau, ngay tại hậu thổ các nơi bởi vì linh cảnh sự tình mà phong vân biến ảng thời điểm, Tu la tông bên trong truyền ra một kiện kinh người sự tỉnh. đó chính là Tu la tông bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu ninh tu phản tông. chuyện cụ thể trải qua không có ai biết. chỉ biết là Tu la tông chủ tấn cấp thiên nhân về sau. muốn thu về ninh tu trong tay u minh trảm. nhưng lại bị cự tuyệt. song phương bộc phát cực đoan xung đột. cuối cùng ninh tu bội phản tu la tông. việc này có nhất định có độ tin cậy. Dù sao, u minh chạm vốn chính là tu la tôn trí bảo, nhưng là bởi vì bảo vật này đặc thù, không ai có thể nắm giữ thẳng đến ra một cái ninh tu. nhưng bây giờ, tu la tôn chủ đột phá thiên n h â n cảnh giới, thực lực tăng nhiều, hắn tự nhiên muốn tự mình nắm giữ u minh chạm. có vật này tại, chiến lực của hắn cũng có thể tăng lên không ít. thậm chí có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm thiên nhân. chỉ là ninh tu dùng lâu như vậy u minh t r ạ m hắn có thể lấy thông thần cảnh chiến thiên nhân. có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì u minh t r ạ m tồn tại. thử hỏi đều đến loại trình độ này. hắn sao lại tùy tiện giao ra vật này đâu. bởi vậy cùng tu la tôn chủ một phát đại chiến thậm chí phản tôn cũng rất có thể. tóm lại việc này sau khi truyền ra toàn bộ nam vực đều nổ tung. Chẳng ai ngờ rằng, vì tu la t ô n g lập xuống vô số công lao hãn mã, thậm chí có hướng kế nhiệm vị trí t ô n g chủ, trưởng khống nam vực ninh tu sẽ phản t ô n g đương nhiên cũng có một số người không tin, tòa nào đó t h ậ n lâu bên trên, kiếm thiên vương cầm kiếm mà đứng cảm ngộ kiếm đạo. Trong đầu. không ngừng chiếu lại lấy áo đỏ kiếm tiên đến đẹp chi kiếm. cuối cùng, hắn phát hiện cho dù là lại để cho hắn đối mặt một lần cái này đến đẹp chi kiếm. hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể phá. một kiếm chỉ là một kiếm liền đánh bại ta côn luôn áo đỏ kiếm tiên tuyệt thế quả nhiên là danh bất h ư truyền. nhân gian chí mỹ chi kiếm đích thật là kiếm đạo chi đỉnh. kiếm thiên vương hít sâu một hơi có chút không cam lòng. Lúc này, vương trưởng lão đi tới, hướng hắn bẩm báo một chút liên quan tới ninh tu sự tình. nghe được ninh tu bội phản tu la t ô n g sau đó, hắn không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. c á c h này ninh tu có thể vì tu la t ô n g chủ bọn hắn độc chiến tam đại thiên nhân. đưa sinh tử tại không để ý. hiện tại ngươi nói với ta hắn phản t ô n g ai mà tin, hắn là biết mình đã xâm nhập thánh địa tầm mắt. Thánh địa sẽ không bỏ qua Hắn, vì để tránh cho liên lụy tu la t ô n g Lúc này mới dùng loại này quyết tuyệt biện pháp bỏ qua một bên mình cùng bọn Hắn quan hệ. cứ như vậy, Thánh địa liền xem như muốn tìm Hắn báo thù, cũng không có lấy cớ lại đi tìm tu la t ô n g Kiếm thiên vương đã xem thấu ninh tu tâm tư. Bên cạnh vương trưởng lão dù là xem ninh tu là địch nhân, nhưng nghe xong lần này phân tích về sau. Cũng k Hắn ô n nhịn được tán thường. Tốt một cách ninh、tu. Thiên phú thực lực hơn người. Còn trọng tình trọng nghĩa như g Đáng cách phú thực thế. h được lực tiếc. Tốt một tu. không thể vì ta phương trưởng thánh địa sử dụng, không phải ta phương trưởng thánh địa như hổ thêm cánh. Hắn có thể là côn luôn người, người này không thể lại bỏ mặt Hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngươi đi một chuyến chợ đen, tuyên bố treo thường, kim ngạch, một tỷ, kiếm thiên vương ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, một tỷ treo thường, vương trưởng lão không khỏi tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ. Hắn đi chợ đen trước, lại nói, vừa rồi thánh chủ phát tới tin tức, hắn muốn cho chúng ta đi một chuyến thiên cương, thiên cương, đi kia làm cái gì, thiên cương gần nhất không được yên ổn, thánh chủ muốn cho chúng ta mượn cơ hội sẽ nhúng tay thiên cương sự vụ, đem nơi đó trưởng khống, Dù sao, thiên cương mặc dù chưa khai hóa, nhưng diện tích lãnh thổ bao la đã từng từng sinh ra không ít nhân vật nắm giữ nơi đó. đối với thánh địa tới nói cũng là một cái trợ lực. Tương lai đối phó côn luôn còn có thể giúp một tay biết kiếm thiên vương gật gật đầu. thiên cương nhiều c h ứ n g khí, đ ộ c trùng mãnh thú vô số. ngươi đi chợ đen lúc thuận tiện mua một nhóm giải đ ộ c đan đi. được, một tòa thành chỉ bên trong, một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên có một đao một kiếm đi vào, người tới chính là ninh tu. tòa thành này tên gọi biên thành, ở vào đông vực biên giới, là tiến vào thiên cương phải qua đường một trong, ninh tu dự định khi tiến vào thiên cương trước, ở đây chỉnh đốn một phen, biên thành cổng, có hai cái thủ thành võ g i ả khi nhìn đến ninh tu về sau, nguyên bản mặt hồ mày trao bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lại có thể có người đến bên này thành, ngày thường nơi đây đều ít có người, như hôm nay cương bên trong phân tranh không ngừng, càng là không có người đến, thiếu niên này tới này làm cái gì, mặc kệ nó, nhìn dáng vẻ của hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng một bộ quần áo chất liệu bất phàm, một đao kia một kiếm xem xét liền biết không phải phàm binh trên thân tất nhiên có không ít chất béo có thể kiếm hai đại bên trong cái kia tương đối cao gầy võ giả liếm môi một cái liền như là thấy được n h ĩ ăn chuột ánh mắt lộ ra tham lam chi ý đ ư ờ n g ninh tu đi đến cửa thành thời điểm kia cao gầy võ giả lập tức xuất thủ đem người ngăn lại nói ra nơi này là bá vương các biên thành Muốn đi vào, trước đem phí qua đường, một vạn kim nguyên hoặc là đồng giá tài vật, một vạn kim nguyên. đây đối với võ giả bình thường tới nói đã là một bút khả quan tài phú. đương nhiên đối ninh tu tới nói không tính là gì. nhưng hắn cũng nhìn ra được, hai canh này thủ thành võ giả muốn làm thịt hắn dừng lại. hắn có thể giao ra khoản này với hắn mà nói không đau không ngứa kim nguyên. sau đó bình an vào thành chỉnh đốn sau đó lại tiến thiên cương đáng tiếc một vạn kim nguyên là không đau không ngứa cũng không đại biểu hắn có thể tùy ý để cho người ta làm thịt hắn lấy ra một khối kim nguyên vứt cho kia cao gầy võ g i ả gợn sóng nói đông vực các đại thành trì lệ phí vào thành dùng phần lớn là một hai khối đồng bạc ta cho ngươi một khối kim nguyên cái này đã là những thành trì khác giá gấp mười tiền tránh ra, một khối kim nguyên, kia cao gầy võ giả sắc mặt tối đen ta đi ngươi lớn, phía sau hắn còn chưa mắng ra miệng, ninh t u liền nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra s ắ c ý lạnh như băng, kia cao gầy võ giả chỉ cảm thấy mình bị một đầu kinh khủng hung thú để mắt tới, phảng phất một giây sau liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi, Hắn ngạnh xinh xinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống ngoan ngoãn nhường đường đợi ninh tu đi xa về sau hắn mới vịn tường thành hai chân một trận như n h ũ n ra thật là khủng khiếp thiếu niên khó trách dám một mình đến bên này giới là có chỗ dựa vào a trong bất chi bất giác phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt lại có loại t ử v i ữ a môn quan đi một lượt cảm giác biên giới thành trì người không nhiều mà lại phần lớn là một chút ngày nữa c ư ơ n g mậu dịch thương đ ổ i tuy nói thiên cương cùng ngoại giới cực ít có giao lưu nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng đông vực các đại môn phái tiến hành một chút mậu dịch bên trên vãng lai ninh tu vào thành về sau ở chỗ này tìm một cái khách sạn ở lại gian phòng bên trong hắn xuất ra ô minh tràm mà cửa v ĩ công chúa cùng tu la tôn tổ sư thân ảnh cũng nổi lên trong đó Tu la t ô n g tổ sư thân ảnh đã là như ẩm như hiện, nhìn qua tùy thời đều có thể hóa thành mây khói tiêu tán. Dù sao chỉ là một đạo thần thức, không cách nào kéo dài tồn tại xuống dưới, mà trong khoảng thời gian này, đối phương cũng đem mình đối với u minh tu la đao cảm ngộ từng cách truyền thụ cho ninh tu, để hắn có thể tự do tiến vào tu la trạng thái. ngày thứ hai, trời muốn sáng thời điểm, tu la t ô n g tổ sư nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng mỉm cười. Thân hình bắt đầu tiêu tán. Hắn hướng n i n h tu gợn sóng nói. n i n h tu, sau này còn gặp lại. Ta chờ mong cùng tổ sư một thế này gặp lại. n i n h tu chắp tay nói. Hắn cũng từ đối phương trong miệng biết được một số việc. t ỷ như đối phương đã chuyển thế. A tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tu la tôm tổ sư khẽ cười một tiếng, lập tức dưới ánh mặt trời hóa thành mây khói. Ninh Tu, ngươi tiếp xuống dự định lúc nào tiến vào thiên cương. thiên cương bên trong, tình huống không rõ. m à lại nghe nói thiên cương gần nhất cũng không yên ổn. bên trong các thành lớn trải một mực tại tranh đấu. lý do an toàn. ta quyết định trước đem tu vi tăng lên tới thần du cảnh lại nói. Ninh Tu suy tư một chút nói. trên người Hắn còn có một số hỏa liên lá sen không dùng hết đâu. những này đều là có thể so với hỏa liên hạt sen bảo vật. một viên liền có thể để một cái thần du cửa trọng tấn cấp thiên nhân. mà tinh thần lực của Hắn mặc dù khác hẳn với thường nhân. nhưng có những này lá sen tại, cũng đủ để trợ Hắn tăng lên tới thông thần đ ỉ n h phong, thậm chí đột phá thần du. sau đó, ninh tu bắt đầu bế quan, luyện hóa lá sen. mà tại một bên khác, biên giới ngoài cửa thành thủ thành võ g i ả chính buồn bực ngán ngầm ngáp một cái, một người trong đó trong tay đang lật xem một chút sách báo, đột nhiên, người kia thần sắc chấn động, lão trương mau đến xem nhìn, nhìn cái gì đâu, lão trương hiếu kỳ đi lên, cũng nhìn thấy kia sách báo bên trên tin tức, phía trên là một t h ị liên quan tới chợ đen treo t h ư ở n g m à treo thưởng kim ngạch để cho hai người đều thất kinh. Một tỷ kim nguyên. m á ơi đây là nhân vật nào a thế mà bị treo thưởng một tỷ kim nguyên. Chợ đen qua nhiều năm như vậy cao như vậy treo thưởng còn là lần đầu tiên đi. Lão trương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhìn về phía kia bị treo thưởng người chân dung là người thiếu niên. Hắn càng xem càng quen thuộc. đồng lỗ run n h ẹ nhẹ. nhẹ. thấy lạnh cả người đột nhiên từ bàn chân bên trên luồn lên cái này đây không phải hai ngày trước thiếu niên kia sao đáng chết bọn hắn muốn hung hăng làm thịt một bút người lại là bị treo thưởng một tỷ ngoan nhân cái này thật sự là quá kích thích đi hai người hiện tại cũng cảm thấy đầu một trận rét căm căm vô cùng may mắn mình bây giờ còn có thể sống được Ninh tu thông thần võ giả chiến lược nhưng so sánh thần du thậm chí thiên nhân. thiếu niên kia c ư nhiên như thế kinh khủng khó trách ta hôm đó bị hắn chừng mắt liếc liền có loại phải chết cảm giác. lão trương nuốt xuống một chút nước bọt nói. biên giới tới như thế một đại nhân vật nhanh mau đem việc này thông chi cho thành chủ đại nhân. một võ giả khác nói. mà tòa này biên giới thành chính là bá vương các chỗ đóng giữ. Thành chủ khi biết ninh tu tại thành tin tức về sau, lập tức báo cáo. bá vương các chủ hạng phi cùng ninh tu giao thủ q u a trong lòng biết đối phương kinh khủng, lập tức hạ lệnh. tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể cùng ninh tu xung đột chính diện. vì để phòng vạn nhất, hắn còn tự thân đi một chuyến biên giới. khi hắn chạy đến thời điểm, đó là tại ba ngày sau, mà tại ba ngày này thời điểm, thành chủ đã đem ninh tu hành tung tìm hiểu rõ ràng, cũng thời khắc phái người nhìn chằm chằm, hạng phi gật gật đầu, u, vinh, quy, quy, mơ, nhìn xem liền tốt, không cần để ý hắn, vâng, thành chủ khom người nói, nói tiếp, mặc dù chúng ta không có ý định cùng người này phát sinh xung đột, nhưng gần nhất đến trong thành chợ đen sát thủ lại là càng ngày càng nhiều những người này chỉ sợ sẽ không an phận a hạng phi v u ố t v u ố t mi tâm một tỷ kim nguyên số lượng này quá lớn bất kỳ cái gì một sát thủ đều sẽ đồng tâm nhưng đánh t r a rõ ràng đều tới ai đen trắng s o n g kiếm lấy mạng dược xích kim thủ thành chủ mỗi đọc lên một cái tên Hãng phi tâm liền hung hăng nhảy lên một chút. những tên này, mỗi một cái tại trong chợ đen đều là nổi tiếng, đều có ám sát qua thần du chiến tích, có thể nói là sát thủ giới bên trong truyền thuyết tồn tại. ngoại trừ sát thủ giới người bên ngoài, còn có hai người đáng giá chú ý, một cái là hậu thổ bát đại độc vương một trong hắc thần, một cái khác lai l ị c h có chút thần mỹ, cùng c h ú n g ta trước đó điều tra qua cấm dược hắc lưu ly có quan hệ là hắn, vườn sứ, hạng phi ánh mắt ngưng tụ trước đây ít năm tại đông vực xuất hiện qua một số võ giả ly kỳ chết bất đắc kỳ t ử án kiện trải qua điều tra những võ giả này đều là phục d ụ n g một loại tên là hắc lưu ly cấm dược mà tại c á c h này cấm dược buôn bán người tên gọi vườn sứ nhưng hắc lưu ly sự tình chỉ kéo dài mấy tháng bá vương các mặt dù phái đại lượng nhân thủ điều tra nhưng vẫn là để dường sứ trốn không nghĩ tới một cái ninh tu thế mà giúp ta dẫn xuất dường sứ hạng phi trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý bên cạnh thành chủ đều cảm nhận được một cố g i a người uy áp năm đó hắc lưu ly án kiện tạo thành một trăm hai mươi mốt võ g i ả chết bất đắc kỳ tử mà chết mà ở trong đó có một người là bá vương các ít các chủ cũng chính là hạng phi nhi tử bây giờ t u y ể n sứ lại xuất hiện hạng phi há lại sẽ tùy tiện buông tha đối phương đâu đêm trăng sáng treo cao ánh trăng như nước gió đêm lạnh rung bỗng nhiên thêm mấy phần túc sát chi ý lần lượt từng thân ảnh phảng phất là đã hẹn hướng phía trong thành nào đó một gian khách sạn mà đi chỉ chốt lát những này thân ảnh liền đem khách sạn đoàn đoàn bao vây, khách sạn cách đó không xa, một ngôi lầu v ũ bên trên, hạng phi ánh mắt đ ả o q u a kia lần lượt từng thân ảnh, muốn tìm ra xưởng xứ tung tích, còn bên cạnh thành chủ nhìn trước mắt những này vì giết ninh tu mà đến sát thủ đội hình, không khỏi hãi hùng khiếp vía, các chủ n g ư ờ i nói ninh tu có thể sống sao, những người này tùy tiện một cái hắn cũng không là đối thủ. cái kia ninh tu thật có khủng bố như thế. đáng giá nhiều như vậy sát thủ đồng loạt ra tay. hạng phi quét một vòng về sau. cũng không phát hiện dùi s ứ cái bóng. nghe được thành chủ cha hỏi về sau. gợn sóng nói. những người này ở trong nếu là không có thiên nhân. muốn giết ninh tu. cơ bản không có khả năng. nhưng kia ninh tu cũng không phải thiên n h â n à. hắn không phải thiên n h â n nhưng cũng không sai biệt lắm. hạng phi nghĩ đến ninh tu kinh khủng đến nay vẫn là có chút tâm quý. mà lúc này một thân ảnh đã trộm đạo sờ lướt vào ninh tu chỗ gian phòng muốn sờ soạng ra tay. nhưng bỗng nhiên một đạo áng đao màu đỏ ngòm đem hắn đánh bay ra ngoài nương theo lấy tinh hồng sát khí tràn ngập đúng là hình thành một đạo vô hình sát khí bình chướng, đem c h ọ n gian khách sạn hoàn toàn bao phủ hẹp. đây chính là u minh chảm tự phát hình thành thủ hộ bình chướng, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm năm mươi tám h lưu ly độc nhân lại xuất hiện, đêm ánh trăng như ngân xạ, gió mang theo túc sát chi ý quét đại địa, mà một vòng hồng quang tại trong đêm đen lộ ra phá lệ rõ ràng, mọi người thấy u minh chảm tự phát hình thành màu đỏ sát khí bình chướng cũng không khỏi đến nhíu mày. cảm thấy có chút khó giải quyết. thanh này u minh chảm đích thật là hiếm có thần binh. khó trách tu la tôn chủ lại bởi vì vật này cùng ninh tu trở mặt thành t h ủ hừ, nghe nói cái này thần binh chính là tu la tôn một c á c h luyện khí sư cuối cùng mấy năm chế tạo thành. trong thời gian này còn chết không ít người đâu. cái này ninh tu lại là chẳng biết xấu hổ đem nó chiếm cứ, còn phản bội tu la t ô n g làm cho người khinh thường. đúng đấy bực này tiểu nhân không xứng có được như thế thần binh, mọi người thấy trong khách sạn u minh tràm ánh mắt lộ ra tham lam. nếu như nói, bọn hắn tới đây g i ế t ninh tu là vì một tỷ kim nguyên, như vậy hiện tại liền muốn lại thêm một thanh u minh tràm, một thanh hung binh, Coi chúng như năng mạnh hơn. Nhưng chúng ta những n ư uy g ta ờ i thiên giết chi. này nhân. Cũng là đây. tề tụ thể ở Dù có U m i n không chắn được chúng h chảm được thanh a Một âm t lạnh lùng vang lên chỉ gặp một cái tóc vàng đại hán cất bước mà ra trên thân s ũ n g động kinh người sát khí nhất là hắn đôi bàn tay đúng là lưu chuyển lên kim loại sáng bóng xích kim thù xích kim thù chợ đen cấp cao nhất sát thủ một trong nghe nói hắn từng bằng vào đôi bàn tay ngạnh xinh xinh c h ấ n sát qua ba cái thần du tu vi của hắn ít nhất là thần du thất trọng thậm chí bát trọng thần du cảnh tại hậu thổ đã xem như cường giả đỉnh cao thiên nhân không ra thần du vi tôn đỉnh tiêm thần du cảnh cường giả phần lớn là các thế lực lớn người dẫn đầu giống xích kim thủ dạng này tới làm sát thủ vô cùng thưa thớt thường thường đều là nóng lòng giết chóc chiến đấu tên điên dạng này người không kiêng nể gì cả diệt tuyệt nhân tính chiến lược cao hơn phá cho ta xích kim thủ đưa tay bàn tay một vòng kim quang từ trong hai tay của hắn tuôn ra chỉ là trong nháy mắt kim quang hóa thành to lớn t r ư ờ n g ấm rơi vào bích trướng bên trên oanh một tiếng v ẹ n v ẹ n lực phản c h ấ n liền để cái này cả gian khách sạn đều đang chấn động bức tường bắt đầu vỡ tan đổ sụt mà trong khách sạn ở khách tức thì bị nhao nhao bừng tỉnh vội vàng chạy trốn tại kim sắc trường ấm trùng kích vào bích trướng bắt đầu vỡ ra u minh trảm bên trong cửa v ĩ công chúa lông mi cau lại không có người đến điều khiển u minh trảm ta không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng a cho dù cửa v ĩ công chúa khi còn sống mạnh hơn nhưng bây giờ cũng chỉ là u minh chạm đao linh hết t h ả y năng lực đều cực hạn tại u minh chạm ngay tại bích trướng dần dần vỡ ra thời điểm u minh chạm bên cạnh hỏa lân kiếm tàn mát ra một trận xích quang nương theo lấy kỳ lân gầm chân hỏa tuôn ra cùng kia sát khí bích trướng kết hợp với nhau đem xích kim thủ công kích cho ngăn lại đây càng để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. thanh kiếm kia cũng rất không tầm thường a. kỳ lân. thanh kiếm kia tựa hồ có kỳ lân chân hồn. khá lắm cái này ninh tu trên thân tất cả đều là bảo vật a. trong mắt mọi người vẻ tham lam càng đậm. không chỉ có là sik kim thủ những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. mà hỏa lân kiếm. u minh chảm không ngừng phát ra kiếm khí đao khí. đem từng cái xâm phạm võ giả bước lui thế nhưng là không có người điều khiển bọn chúng cuối cùng chỉ là hai thanh binh khí mà thôi ui năng mạnh hơn cũng là có hạn ầm、um, một thân ảnh xông phá chân hỏa cùng sát khí phá cửa sổ mà vào nhìn xem k h o a n h chân ngồi ở trên giường ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc bế quan hắn cười ha ha một tiếng lúc này bế quan muốn chết a Hắn không trần c h ờ chút nào, hướng phía ninh tu sông tới, năm ngón tay mở ra hướng phía đối phương đỉnh đầu mãnh đánh tới. nguy cơ lúc, ninh tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, làm càn. một tiếng quát nhẹ, tinh thần lực của Hắn khuấy động, hóa thành tu la thiên đao chém xuống. ông, sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị thiên đao chém t r ú n g tinh thần lực trực tiếp phá diệt, mà hỏa lân kiếm khí cuốn tất cả lên. Đem h ắ Ninh đốt thành cho b ụ i n tu nhìn xem ngoài khách sạn kia từng đảo sát khí nghiêm nhị g thân ảnh ánh mắt có chút ngưng tụ nhiều như vậy sát thủ ta treo thưởng lại tăng lên không đúng huyết phù đồ đều để hắn giết còn từ đâu tới treo thưởng ân minh bạch Ninh tu trong lòng đã đoán ra c á c h đại khái có thể thúc đẩy nhiều cao thủ như vậy tới giết hắn c á c h này treo thưởng nhất định không thấp khẳng định so huyết phù đồ nhiều hơn rất nhiều, mà có như vậy năng lực, còn có lý do treo t h ư ở n g hắn, đoán chừng cũng chỉ có thánh địa, a có ý tứ, ninh tu chậm rãi đứng dậy, đưa tay một chào, đem hỏa lân kiếm, u minh chạm giữ tại ở trong tay, c ử u vĩ tông chúa hỏi, đột phá thần du rồi, còn kém một tia bất quá không quan hệ chém những người này sau lại đột phá cũng không muộn ninh tu g ầ n sóng nói đột phá thần du hắn đã có niềm tin tuyệt đối chậm hơn mấy ngày cũng không sao tay hắn cầm đao kiếm đi ra khách sạn dưới ánh trăng trên người hắn dần dần tràn ngập ra lạnh lẽo khí khiến cho không khí đều càng phát ra túc sát đám người thấy thế ánh mắt dần dần ngưng trọng Ninh tụ, có thể bị treo thưởng một tỷ chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Cuối cùng ra, vậy trước tiên để cho ta tới lãnh giáo một chút một tỷ treo thưởng năng lực đi. Xích kim thủ trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang xuất thủ trước, sưu, hắn thân ảnh như điện. trong trước mắt liền xé xách bầu trời đêm. hai tay lưu chuyển lên nồng đậm kim loại sáng bóng cùng m i n h mông sát ý. hướng phía ninh tu đầu vỗ tới đôi tay này ui thế h i ể n hách đủ để đem một ngọn núi đều đánh nổ ninh tu thấy thế cầm đao kiếm trong tay n h a n h đón tiếp lấy â m vang một tiếng một trận tiếng kim loại mánh vang vọng ra chỉ gặp ninh tu cùng s c h kim thủ hai người t h á c thân mà qua đao kiếm cùng s c h kim thủ tại vừa rồi bạo phát một lần cực đoan va chạm ninh tu đao kiếm trong tay đều tại ong ong run rẩy s á c h cái kia hai tay thật cứng rắn, cửa v ĩ công chúa chập chập nói, ninh tu khó miệng hơi vỉnh, hoàn toàn chính xác có chút cứng rắn, nhưng, a, một tiếng hét thảm sau lưng ninh tu vang lên, chỉ gặp xích kim thủ song trưởng đã là cùng nhau bị chém đứt, rơi trên mặt đất, máu tuôn ra như suối, xích kim thủ không có tay, mà ninh tu thanh âm phiêu hốt vang lên cũng chỉ là có chút mà thôi, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, xích kim thủ chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến, làm c h ợ đen đỉnh tiêm sát thủ, giết bình thường thần du liền cùng giết gà giết chó, nhưng bây giờ vừa đối mặt liền bị ninh tu chém dụng lấy làm tự hào hai tay, c á c h này để người ta đơn giản không thể tin được, ninh tu thực lực bất phàm, đơn đà độc đấu, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đừng quên chúng ta vì sao tề tụ ở đây chính là bởi vì không có nắm chắc cho nên mới dự định cùng một chỗ đối phó hắn chia đều kia một tỷ kim nguyên không muốn tự đại ninh tu không phải một người có thể địch cùng tiến lên đám người thân ảnh thuấn di phá không mà ra trong trước mắt từng đoàn từng đoàn thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng nhào về phía ninh tu a cùng tiến lên cũng sống như vậy Ninh tu khẽ cười một tiếng trong tay đao kiếm đều lấy ra. khổ tình luôn hồi độ. đao kiếm chi khí, không ngừng không nhỉ tứ ngược bát phương. bá đạo đao, lăng lệ kiếm. cơ hồ không có một c á c h nào sát thủ có thể tại ninh tu trong tay đi qua một hiệp. đao kiếm cuồng v ũ ninh tu trong đám người một mảnh loạn zit. huyết nhục bay tán loạn chân cụt tay đứt rơi đầy đất. trong chốc lát, chính là một mảnh không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục cách đó không xa trên lầu các thành chủ nhìn thấy tại loạn giết ninh tu không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt ánh mắt lộ ra nồng đầm sợ hãi tốt tốt đáng sợ loại thực lực này khó trách sẽ bị treo thưởng một tỷ các chủ ngươi nói không sai người này không phải thiên nhân không thể địch á thành chủ dung đồng đ ả o tiếp lấy hắn phát hiện bên cạnh hạng phi cũng trầm mặc tựa hồ cũng bị ninh tu thực lực dọa sợ. hắn không khỏi nghi hoặc các chủ không phải sớm biết ninh tu thực lực sao. nhưng trên thực tế, hạng phi lúc trước nhìn thấy ninh tu là còn chưa d u n g hợp xích hỏa long thần công cùng phục d ụ n g hỏa liên lá sen trước ninh tu. mà bây giờ ninh tu sớm đã hoàn toàn khác biệt Chiến lực so với hắn trong ấm tượng còn kinh khủng hơn mấy lần. ngắn ngủi thời gian, nơi đây chiến lực lại có khủng bố như thế tăng lên, hắn đến cùng là thế nào tu hành. người khác là tại tiến bộ, nhưng người này có vẻ giống như là tại tiến hóa. hạng phi rung động trong lòng thậm chí có chút khó mà ngôn ngữ. mà trên chiến trường, ngay tại tùy ý xếp chóc ninh tu đột nhiên cảm giác được hai bên trái phải. đều có một thanh kiếm hướng mình chém tới, một thanh phun ra nuốt vào lấy kiếm mang màu đen, một thanh lóe ra màu trắng hàn quang, một đen một trắng, đều ẩm chứa vô cùng sắc bén khí tức. Song kiếm này hợp kích uy lực đã vượt qua xích kim thủ. đ e n trắng song kiếm lại là sát thủ giới truyền thuyết tồn tại. Ninh tu đao kiếm đều lấy ra tả hữu ngăn lại song kiếm, chỉ gặp kia cầm kiếm người chính là một nam một nữ, Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, tiếp lấy thôi động chân khí, trên thân kiếm đúng là b ộ t phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đúng là đem ninh tu đao kiếm trong tay gắt gao hấp thụ ở. ngay tại ninh tu ngoài ý muốn cử động của bọn hắn lúc, hắn bỗng nhiên phát giác sau lưng lại có một cỗ khí tức b ộ t phát, một cây xích sắt hướng phía đầu của mình đập tới, mà sử dụng xích sắt chính là một cái tóc đỏ t r ắ n g hán, lấy mạng dược, tại sát thủ giới thanh danh không hạ đen trắng s o n g kiếm cũng là một cái đỉnh tiêm thần du cường giả không chỉ có như thế ngoại trừ lấy mạng dược s u ấ t thủ bên ngoài tại ninh tu phía trước lại có một cây trường thương phá không mà đến thẳng đến ngực của hắn người tới một bộ đồ đen thân hình khô gầy nhưng thương pháp lại là phá lệ vừa mãnh h ắ c thần hậu thổ bát đại độc vương một trong đen trắng s o n g kiếm sắt u minh chảm, hỏa lân kiếm, lấy mạng dược, hắc thần trước sau giáp t ô n g những người này trước đó chưa hề liên thủ qua, nhưng cao thủ ăn ý lại là để bọn hắn tải trong nháy mắt liền đem ninh tu kéo vào vây xếp chi cảnh bên trong, nhưng chỉ có như thế liền muốn xếp ta ngây thơ. ninh tu k h ẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên có một đầu dữ tợn xích long hư ảnh nổi lên, kinh khủng nóng rực chân khí điên cuồng khuyết tán, chính là xích hỏa long thần công. tại cố lực lượng này trùng kích vào, đen trắng s o n g kiếm trên thân kiếm chỗ thả ra cường đại hấp lực trong nháy mắt liền bị triệt để đánh tan. kia đánh tới hướng hắn xích sắt cùng trường thương cũng đều bị một cố chân khí khí tường cho đón đỡ dưới, dừng ở quanh người hắn ba thước bên ngoài, khó mà tiến thêm, tiếp theo một cái trước mắt Ninh Tu trên mặt có tinh hồng đường vân lưu c h u y ể n xen lẫn thành một chương mặt ruột, chính là ô minh trạng thái, xích hỏa long thần công, ô minh trạng thái s o n g trọng ra chỉ phía dưới, Ninh Tu chiến lực lại lần nữa tăng vọc, trong tay đao kiếm vung vẩy mà ra, đao kiếm chi khí như gió lúc tứ ngược, đen trắng s o n g kiếm đứng mũi chịu s à o trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một giây sau, Ninh tu thân ảnh lói lên, đi vào hắc thần trước mặt, một đao tích dưới, đối phương n h ấ p thương ngăn cản, nhưng âm vang một tiếng, trường thương bị trực tiếp chặt đứt, lực lượng bá đạo trực tiếp đem hắc thần tích thành hai nửa, nhưng lại tại hắc thần bị tích mở thời điểm, một cố cường đại khí đ ộ t từ đối phương trong thân thể quét sạch, mà hắc thần kia bị tích thành hai nửa thân thể, lại là đang nhanh chóng khép lại, Lần nữa khôi phục đến trước đó bộ dáng, ninh tu ánh mắt ngưng tụ độc nhân, trung cực độc nhân, trước mắt một màn để hắn liên tưởng đến huyết phù đồ, nhưng mổ dung hận đã chết, huyết phù đồ cũng bị hắn giết, là ai còn có năng lực chế tạo ra trung cực độc nhân, ninh tu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, độc nhân sự tình không thể coi thường, vốn cho rằng đã kết thúc, nhưng bây giờ xem ra, m ù dung hận, huyết phù đồ đều không phải là độc nhân sự kiện nguyên hung lớn nhất, cái này phía sau còn có một con bàn tay vô hình đang thao túng hết t h ả y chư vị trước khi đến cho các ngươi đồ vật nên ăn vào. Lúc này, một c á c h đảm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp cách đó không xa trên mái hiên, một cách toàn thân bọc lấy áo bào đen, không có lộ ra khuôn mặt thân ảnh xuất hiện, mà rất nhiều sát thủ nghe vậy trong mắt đều là lộ ra vẻ tàn nhẫn chỉ gặp bọn họ từ trong ngực lấy ra một viên màu đen giống như như lưu ly đan d ư ợ c một ngụm nuốt vào sau đó khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọt nhất là đen trắng s o n g kiếm lấy mạng rượu dạng này đỉnh tiêm thần du tại ăn vào kia đan d ư ợ c về sau khí tức lại ẩm ẩm nhưng cùng thiên nhân tranh phong đương nhiên bọn hắn không có loài kia dẫn động thiên địa linh khí lực lượng thế nhưng đầy đủ kinh người h ắ c lưu ly cách đó không xa hạng phi đồng lỗ co rụt lại nhìn nhìn lại kia trên mái hiên h ắ c bào nam tử trong mắt nổ bắn ra v ă n g lãnh sát ý tuyển sứ ngươi rốt cuộc xuất hiện hắn không có chút gì do dự hướng phía tuyển sứ sông tới một trưởng oanh ra tịch diệt chi ý tràn ngập thiên địa. bá vương các tuyệt học tịch diệt trưởng toàn lực thôi đồng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. tuyệt kia làm đưa tay chặn lại. p h ị ệ t một tiếng song phương riêng phần mình đẩy lui. a bá vương các chủ ngươi muốn trợ giúp ninh tu. tuyệt s ứ có chút kinh ngạc bởi vì từ trên tình báo nhìn bá vương các chủ cùng ninh tu không chỉ có không phải người một đường hơn nữa còn có qua xung đột mới đúng đối phương như thế nào xuất thủ ta giúp không phải ninh tu mà là mình tưởng sứ năm đó ngươi tại đông vực tàn cấm dược hắc lưu ly hại chết con ta hôm nay là muốn ngươi đền mạng hạng phi nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục xuất thủ tưởng sứ có chút ngoài ý muốn thì ra là thế ngược lại là xuất hiện biến số một bên khác ở đây sát thủ phục dùng hắc lưu ly về sau, thực lực tăng vọt, nhưng bọn hắn khí tức vô cùng bạo ngược, hai mắt cũng nổi lên một tầng tơ máu, xem ra kia hắc lưu ly có không nhỏ tác dụng phụ, dùng biện pháp như vậy tăng lên chiến l ự c các ngươi có thể duy trì bao lâu đâu, thẳng đến giết ngươi điểm kia một tỷ kim nguyên, lấy mạng ruột điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay xích sắc hướng phía ninh tu vung đi, Mà Ninh Tu không trốn không né, mặc cho xích sắt kia quấn ở trên thân. Ngay sau đó, hắn một phát bắt được xích sắt, trên người có một tia điện quang tại nhảy nhót. đ á n g tiếc, các ngươi vô phúc tiêu t h ủ kim nguyên, lời nói rơi, trên người hắn nhảy nhót điện quang càng ngày càng nhiều chân khí cũng càng ngày càng cường đại, thiên lôi chi khu thi triển, ninh Tu mãnh kéo một phát, Lấy mạng ruột chỉ cảm thấy một c ỗ lực lượng khổng lồ từ trên x i ề n g xích truyền đến. Thân thể đúng là không bị khống chế hướng ninh tu bay đi. ngay sau đó, ninh tu trên thân chân khí tuôn ra. kia c h ó i buộc chặt hắn x i ề n g xích tại cái này chân khí trùng kích vào đúng là từng khúc bạo liệt. ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời đêm. Lấy mạng ruột chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng. ngay sau đó, liền một trận trời đất quay cuồng, hoàng hốt ở giữa. Hắn sống như thấy được một bộ không đầu thân thể, kia là thân thể của Hắn. Hắn bị ninh tu một đao chém đầu, ý thức được điểm này về sau, lấy mạng r u ộ n ý thức liền lâm vào một vùng tâm tối bên trong, hóa thành ninh tu vong hồn dưới đao, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm năm mươi chín ruộng sứ vẫn lạc phía sau màn hắc thủ phỏng đoán, một đao chém giết lấy mạng ruột về sau, ninh tu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía đen trắng s o n g kiếm bên trong một người, trong tay đao kiếm nắm chặt, đạm mạc vừa quát, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, đao kiếm đều lấy ra, không hối hận đao kiếm, phá không mà ra, khí thế một đi không trở lại trực tiếp đem đen trắng s o n g kiếm bên trong b ạ c kiếm chấn n í t cho dù là phục d ụ n g hắc lưu ly, nhưng ở c á c h này một đôi đao kiếm trước mặt nàng vẫn là bị dọa đến hoa dung thất sắc chiến ý hoàn toàn không có tâm thần hoảng sợ bản năng nàng nhấp lên trường kiếm chống cự một chút nhưng dạng này sức chống cự độ đối với ninh tu tới nói căn bản tương đương không có âm vang một tiếng bạc trong các kiếm thủ trường kiếm trực tiếp đứt gãy cả người bị tích thành hai nửa không Hắc kiếm nhìn thấy mình người yêu bị chém r ụ n g về sau, trên mặt cấp tốc cuốn lên một tầng phấn nổ, hai mắt xích hồng nhìn xem ninh tu, ta muốn ngươi chết, hắn liều lĩnh, đem hắc lưu ly hiệu quả thôi động đến cực hạn, thân thể đều bành trướng một vòng, tay cầm hắc kiếm, hóa thành điện quang hướng ninh tu chém tới, ninh tu không lùi không tránh u minh chạm đối đối phương chém xuống, bách giường dạ hành, đao ý tràn ngập khiến cho bốn phía lâm vào một mảnh lạnh lẽo bên trong â m trầm chi ý càng đem bốn phía kéo vào địa ngục oanh nương theo lấy bách dược hình bóng h i ể n hiện đao kiếm tấn công hỏa hoa bắn ra màu đen kiếm quang trung quy là bị huyết sắc đao mang nuốt mất h ắ t kiếm thân thể cũng bị đao quang ăn mòn xé xách đến tận đây đen trắng s o n g kiếm tuyệt tích tại sát thổ giới khổ tình luôn hồi đổ vô tận, ninh tu tại giải quyết xong sát thủ bên trong tương đối khó giải quyết mấy cái về sau, đao kiếm nơi tay lại lần nữa thôi đồng sát chiêu, chỉ gặp hắn x o á y không mà lên, đao quang kiếm khí quấn s a o giống như không ngừng không nhỉ tử vong gió lúc quét sạch mà ra, phá hồi quanh mình hết thầy, phương viên mười dặm đều bị đao kiếm chi ý bao phủ, từng cái sát thủ đối mặt kia càn quét mà đến, cơ hồ không thể tránh lui khí tức khủng bố, nhao nhao phát ra trước khi chết kêu rên kêu thảm, chỉ chốc lát, đao kiếm chi khí tán đi, phương viên mười dặm mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, vết đao vết kiếm giống như cài răng lược dày đặc bốn phía, mà những cái này sát thủ, cơ hồ không có một cái nào có thể hoàn chỉnh đứng trước mặt ninh tu, hoặc là bị xé nước phân thây mà chết, hoặc là cánh tay của thiếu niên chân gãy, không hối hận, vô tận, đây là khổ tình luôn hồi độ bên trong hai đại sát chiêu, cái trước chuyên chú vào nhất kích tất sát, có thể dùng để đối phó tương đối khá mạnh, t ỷ như thiên nhân một loại cường giả, cái sau thì là chú trọng phạm vi lớn công kích, nhưng chuyên môn dùng để thanh binh, nói cách khác, chính là thanh tạp ngư dùng, mà kinh khủng nhất là, Ninh tu cảm giác khổ tình luôn hồi độ còn có thể lại tiếp tục hoàn thiện xuống dưới. một bộ này từ hắn tự sáng tạo đao kiếm hợp kích chi thuật còn có lại tiến bộ không gian cái này khiến cửa v ĩ công chúa còn có tu la tôn lão tổ đều tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ x ư n g hắn tự sáng tạo bộ võ học này đủ để cho hắn tên lưu võ đạo sử sách sưu lúc này một tia trước màu đen vạch phá bầu trời đêm chỉ gặp hát thần cầm trong tay một nửa trường thương, nhân thương hợp nhất, một điểm hàn mang trong nháy mắt khóa chặt ninh tu, đối phương bằng vào trung cực độc nhân loại kia bất tử bất diệt đặc tính, n g ạ n h sinh sinh tại ninh tu vô tận chi chiêu sống tiếp được, mà lại giấu ở một đống thi thể bên trong, tại ninh tu thư giãn thời điểm, đối hắn phát ra tập kích, nhưng cũng tiếc, Hắn tự cho là bí ẩn động tác tất cả ninh tu trong quan sát. â m vang. trường thương đâm vào u minh chạm trên thân đao bắn ra một đảo hỏa hoa. trung cực độc nhân nhục thân mặc dù khó mà tiêu diệt nhưng tinh thần lực nhưng cũng có thể bất tử bất diệt sao. ninh tu đàm mạc nói. nếu là những người khác cùng trung cực độc nhân giao thủ, chỉ sợ sẽ bị đối phương loại kia phảng phất bất tử bất diệt nhục thân bị dọa cho phát sợ. nhưng ninh tu có cùng huyết phù đồ giao thủ qua kinh nghiệm, đối với như thế nào đối phó độc nhân, đã sớm có một bộ biện pháp, tâm hắn niệm khẽ động, tinh thần lực như biển điên cuồng gào thét mà ra, tại đỉnh đầu hắn xen l ấ n hội tụ thành một thanh h ư ảo tu la thiên đao, thiên đao chém xuống, a, h ắ c thần một tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm tinh thần lực của ngươi, hắn nhưng là đỉnh tiêm thần du, nhưng luận tinh thần lực lại bại bởi ninh tu c á c h này thông thần không biết bao nhiêu chỉ là một đao hắn thần khiếu p h ả n g phất nổ tung thừa dịp tinh thần lực của hắn nhận trước nay chưa từng có trọng thương về sau ninh tu đao kiếm đều lấy ra cuồng v ũ mà ra hóa thành một mảnh đao kiếm chi khí sen lẫn thành thiên la địa võng trong trước mắt hắt thần liền bị tắt thành trăm tám mươi khối mà trên đất đám kia huyết nhục lại là còn chưa hoàn toàn mất đi hoạt tính, muốn một lần nữa t ụ hợp, ninh tu chân khí phun trào, xích hỏa long thần công thi triển, nương theo lấy màu đỏ long ảnh hiển hiện, nóng rực long tức lúc này đem trên mặt đất huyết nhục đốt thành cho tận, ninh tu lại c h ả m trung cực độc nhân, nhưng hắn biết chuyện này còn chưa kết thúc, huyết phù đồ, m ộ dung hận, hắc thần, những người này đều là độc vương, mà ở sau lưng của bọn họ lại tựa hồ một c á c h đại thủ tại điều khiển mấu chốt nhất là bàn tay này đối với mình còn không có h ả o ý hắn có lẽ sẽ là manh mối ninh tu nhìn phía dường sứ lần này rất nhiều sát thủ đến giết mình mà trên người bọn họ hắc lưu ly rõ ràng là đối phương cho hắc thần đối với đối phương cũng tựa hồ nói gì nghe nấy Bắt lấy đối phương ếp hỏi độc nhân sự tình phía sau màn hắc thủ. Ninh Tu lập tức có quyết định, lại đem còn lại mấy tên sát thủ triệt để đánh giết về sau. Hắn vừa xài bước ra, hướng phía duyệt sứ phóng đi, ứng phó một c â y hạng phi duyệt sứ còn thành t h ả o điêu luyện. nhưng Ninh Tu xuất thủ, Hắn tự nhận không có bất kỳ cái gì phần thắng, không có chút gì do dự. Hắn một trưởng đem hạng phi bước lui. bước ra liền muốn trốn, nhưng ninh tu đưa tay bắt lấy trên đất mấy c ỗ thi thể hướng hắn đập tới. thi thể, vì sao là cầm thi thể đến ngăn cản mình. tưởng sứ trong lòng kinh nghi không dám công kích những thi thể này một lòng muốn đi. nhưng ninh tu cũng đã phát ra mấy đạo đao khí, chạm tại kia mấy c ỗ trên thi thể, nương theo lấy huyết khí phun ra, đại lượng khí đ ộ c cũng theo đó tuôn ra. không được. Ở xuống dưới hắc bào hai mắt có chút co giụt lại. Mặc dù hắn kịp thời dùng chân khí ngăn cách khí độc, nhưng vẫn là hút vào một chút. chính là như thế một chút. lại làm cho thân thể của hắn một trận tê dại. tốc độ chậm không ít. cái này ninh tu không khỏi ánh mắt có chút lói lên. hắn dùng độc. không phải bình thường chi độc. chính là một loại cường độ cao thần kinh tê liệt độc dược. thiên nhân chúng. một thân chiến lược đều muốn mười không còn một, so với thiên n h â n ngược lại không kém bao nhiêu, mà trước mắt cái này vượt xứ rõ ràng không phải thiên n h â n nhưng chúng hắn độc này sau vẫn còn có thể hành động, không có lập tức ngã xuống, đối phương đối với độc tựa hồ khác thường tại thường nhân kháng tính, nhưng dù vậy, đối phương cũng không phải không có chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt kia chậm lại tốc độ, Đầy đủ để hắn bắt lấy đối phương. Ninh tu đi vào thượng sứ trước mặt chém ra một đao luôn hồi độ không hối hận. một chiêu này nhưng cùng thiên nhân tranh phong càng là miêu sát ăn vào hắc lưu ly b ạ kiếm. thượng sứ đối mặt một chiêu này cũng vô lực chống cự trực tiếp bị đánh bay ra ngoài máu tươi từ dưới hắc bào xâm nhiễm mà ra trong nháy mắt nhận lấy trọng thương hạng phi ở một bên ánh mắt khẽ run lên Đối Ở này làm thực lực không tầm thường đến gần vô hạn thiên n h â n mình cùng đánh lâu như vậy đều không làm gì được đối phương. nhưng ninh tu lại chỉ là một chiêu liền đánh bại đối phương. lúc này mình ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng đi không được một chiêu đi. nghĩ đến c á c h này, hạng phi nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi. mình cùng ninh tu thế nhưng là từng có xung đột. đối phương sẽ không tìm mình báo thù a. Bất quá ninh tu cũng không quan tâm h ắ n mà là đi thẳng tới g i ư ờ n sứ trước mặt, đem đối phương trên mặt màu đen mạng che mặt đem hái xuống. đối phương là một người trung niên nam tử, tướng mạo bình thường cũng không xuất chúng. Ninh tu đem u minh chạm gác ở cổ của đối phương bên trên, gợn sóng nói, nói đi, sau lưng ngươi chủ nhân là ai, là ai đem h ắ t thần biến thành độc nhân, không nói ngươi liền muốn giết ta sao. ưuồng sứ g ầ n sóng nói, không ta sẽ tra tấn ngươi thẳng đến ngươi nói là rừng. Tra tấn, ưuồng sứ p h à n phất nghe được cái gì trò cười, khịt mũi coi thường nói, ta là ưuồng sứ, diêm vương ưuồng sứ, mười tám tầng địa ngục tra tấn ta đều bị qua. n g ư ơ i tra tấn không cách nào từ miệng ta bên trong đào ra bất luận cái gì ngươi muốn tin tức, diêm vương ưuồng sứ, ninh t u nhớ lại, ngày xưa cùng huyết phù đồ, mổ dung bạn chi thì tay thời điểm, đối phương hoàn toàn chính xác đề cập qua diêm vương dạng này c h ứ người giật s â y gọi diêm vương sao, nhưng ngoại trừ điểm này đối c á c h khác liền không biết gì cả, hắn nhìn xem d u ồ n g sứ, thấy được trong mắt đối phương ẩm chứa tử trí, cũng không nói thêm gì nữa, giơ tay chém xuống, chém xuống đầu của đối phương, Hạng phi ở bên cạnh nhìn xem có chút h o à n g hốt. mình vì g i ế t d u ộ t sứ tìm đối phương mấy chục năm. không nghĩ tới cuối cùng lại là t ử ninh tu chi thủ g i ế t đối phương. nói như vậy, ninh tu xem như gián tiếp vì hắn nhi t ử báo thù. nghĩ đến cái này, hạng phi tâm tình có chút phức tạp. ninh tu đi đến d u ộ t sứ trước thi thể, ngồi s ồ m xuống, cẩn thận lục lọi một phen. trên người đối phương tìm được một chút đ ộ c dược đan dược, trong đó trọng yếu nhất chính là một viên, kim đan, kia kim đan, đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, lộ ra một tầng kim quang, đan hương tràn ngập, hít một hơi, đều cảm thấy một thân mệt nhọc tán đi, ninh tu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới r u ộ n này làm trên thân lại có sảng này đồ tốt, Kim ể chắc đến kim đan phải chăng tốn hao tám mươi tám n g h n tám trăm tám mươi tám điểm năng lượng đơn giản hóa đơn giản hóa kim đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công kim đan lau kim phấn tuyết liên đan xóa kim phấn như thế tùy ý sao ninh tu chừng mắt nhìn bất quá trong hai năm qua các loại cổ quái kỳ lạ đơn giản hóa phương thức hắn thấy qua cũng không nghĩ nhiều nữa Sách kim đan thế gian hiếm thấy ngay cả ta đều không có. một bên hạng phi tấm tắt lấy làm kỳ lạ. điểm này ngược lại là nhắc nhở ninh tu. đúng a kim đan vô cùng hiếm thấy ngay cả hạng phi dạng này đông vượt bá chủ đều không có. cái này dược sứ dựa vào cái gì có thể có đâu. là một loại nào đó cơ duyên sao. ninh tu cẩn thận tự hỏi. theo hắn biết. thế gian này có thể luyện chế kim đan người không nhiều ngoại trừ ba đại thánh địa không biết có hay không bên ngoài cũng chỉ có nam vực đan vương vân trung tử vân vân vân trung tử ninh tu đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại lại nói độc nhân tăng cường chi pháp chính là tại thiên dược cốc thiên độc bí tịch chúng độc người thiên bên trong mà theo lý cốc chủ nói vì phòng ngừa bản này trương nguy hại thế nhân Hắn đem này thiên chương giao cho tại đan đ ả o giới đức cao vọng trọng vân trung tử đảm bảo. thế nhưng là, mộ dung hận vẫn là chế tạo ra trung cực độc nhân. là vân trung tử tiết lộ độc nhân thiên. lại hoặc là, đối phương chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến v ĩ diêm vương. ninh tu bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái. bởi vì cái này thật sự là quá làm cho người ta không thể tin được. một c á c h là tại nam vực thậm chí toàn bộ hậu thổ đan đ ả o d ư ớ i bên trong đều đức cao vọng trọng đan vương mà đổi thành một c á c h thì là độc nhân sự kiện phía sau màn thủ phạm diêm vương cho dù ai cũng sẽ không đem điều này đại biểu chính cùng t à hai người liên tưởng đến một khối thế nhưng là c á c h này nếu là thật đây này ninh tu hít sâu một hơi đem cái suy đoán này tạm thời đè xuống dự định ngày sau có cơ hội suy nghĩ tiếp biện pháp chứng thực liên quan tới ruộng sứ ta ngược lại thật ra có một ít tình báo có thể cùng ngươi chia sẻ lúc này h ạ n g phi đột nhiên ở bên cạnh nói hắn những năm này một mực tại truy ra ruộng sứ mặc dù một mực không có tung tích của đối phương nhưng vẫn là t r a được một chút cùng đối phương có liên quan sự tình ninh tu nghe vậy hai mắt tỏa sáng ngươi nói Ở khải là tại sáu mươi năm trước xuất hiện, mà những năm gần đây đối phương tại hậu thổ các nơi khắp nơi lưu thoáng, hành tung v ư ờ n dị, mà mỗi một lần xuất hiện thường thường đều nương theo lấy một chút cực kỳ tàn á p cấm dược thí nghiệm, cấm dược thí nghiệm, đúng, hạng phi gật gật đầu, có thể để cho người bình thường trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cuối cùng sẽ nhục thể hóa tan ngưu ma hoàn, có thể điên đảo âm dương, lẫn lộn phận chia nam nữ âm dương tán, có thể làm cho người dung hòa d ì thú huyết tinh, trở nên người không ra người, thú không thú hóa thú đan, còn có lần này, có thể để cho người ta trong thời gian ngắn công lực đại tăng, nhưng lại sẽ lâm vào cuồng bảo, cuối cùng có thể sẽ mất hết máu mà chết hắc lưu ly, năm đó Nhi tử ta chính là chết tại ruộng sứ hắc lưu ly thí nghiệm bên trong. Tuổi sứ mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy cực kỳ tàn á p cấm dược thí nghiệm. điều này khiến người ta hoài nghi. bản thân hắn là một cái tuyệt thế đan vương. hoặc là chính là sau lưng của hắn có một cái cực kỳ to lớn. không muốn người biết luyện đan tổ chức. hạng phi êm tai nói. mà cái này khiến ninh tu đối với vân trung tử hoài nghi trình độ sâu hơn một chút. một c á c h khổng lồ luyện đan tổ chức rất khó làm được đang vận hành nhiều năm như vậy tiến hành nhiều lần như vậy cấm dược thí nghiệm còn vẫn như cũ không muốn người biết so sánh dưới đối phương phía sau có một c á c h đan vương làm trèo chống khả năng càng lớn dù sao một người dù sao cũng so một tổ chức muốn lại càng dễ ẩ n tàng mà một c á c h đan vương thủ đoạn đủ để so ra mà vượt trăm ngàn c á c h phổ thông luyện đan sư h ạ n g các chủ giữa chúng ta tựa hồ còn có một bút nợ cũ đi. Ninh tu bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. nghe được cái này. h ạ n g phi mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. không biết đối phương đến tột cùng là thế nào nhảy đến cái đề tài này. đối phương muốn tìm hắn tính sổ sách sao. nghĩ đến cái này hắn tâm không khỏi hung hăng run lên. hắn hiện tại nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh tu a. cùng hắn đánh xe chết, hạng phi có loại nghĩ co càng bỏ chạy xúc động, nhưng nghĩ đến v u ộ t s ứ đều chạy không thoát, mình nếu là chạy, đoán chừng ninh tu trở tay một đao, hắn cũng liền không sai biệt lắm xong, hắn cố nén rời đi xúc động, gợn sóng nói, ninh công tử, trước đó đích thật là có chỗ mạo p h ạ m không biết công tử muốn ta như thế nào bồi tội, đã đi không được, Kia vì bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể đánh đổi một số thứ. Kim nguyên, nguyên tinh, bí tịch. chỉ cần có thể bảo mệnh, hy sinh một chút cũng không phải không thể. rất tốt. cái này hạng phi rất bên trên đảo nha. ninh tu khó miệng hơi vỉnh. g ầ n sóng cười nói. hạng các chủ nói quá lời. tại hạ chỉ là có một ít việc nhỏ cần các chủ hỗ trợ mà thôi. ninh công tử mời nói. Ta m u ố Ning cho n g ư ơ giúp ta điều chút ta tra một ư ờ i i g ậ Tu dây Diêm giúp i Vương. Nhất ta là đ ề tra một chút nói a Đan m Vực Vương Vân Trung、Tử. Ninh n Tử. Tu nói ra điều kiện của mình. Hắn sắp tiến vào thiên cương. n h ư n g d i ê m vương sự tỉnh. Hắn lại có chút không bỏ xuống được. Dù sao vô luận là lần trước độc nhân sự kiện, vẫn là lần này sát thủ vây z i t đ ề u có đối phương tại phía sau màn điều khiển dẫn đạo cái bóng. Hắn không muốn một mực bị động xuống dưới, mà hạng phi điều tra d u ộ t xứ nhiều năm như vậy. để Hắn tiếp tục điều tra đi là c á c h lựa chọn tốt, có thu hoạch tốt nhất, không thu hoạch cũng không có gì tổn hại. Hạng phi nghĩ một lát, gật gật đầu có thể. Hắn cũng không có tư cách không nói được. vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm sáu mươi thiên cương võ giả thủ đoạn gặp lại minh thập tam. tại biên thành cùng hạng phi hoàn thành giao dịch về sau, ninh tu không có lập tức rời đi. Hắn tại biên thành lại tìm một chỗ ở lại. sau đó không lâu, hắn thành công đột phá thần du cảnh giới. thần khiếu bên trong chín cái tinh thần chi toàn đã hoàn toàn d u n g hợp, tạo thành một cái thần thai. thần thai tựa như một viên hạt giống, giấu ở thần khiếu bên trong. chỉ cần ninh tu không ngừng lấy tinh thần lực đi tầm bổ. liền có thể tại tương lai lột xác thành thần hồn, mà khi đó chính là hắn tấn cấp thiên nhân thời điểm, bất quá cho dù hắn bây giờ còn chưa có tấn cấp thiên nhân, thần thai bên trong ẩm chứa tinh thần lực cũng là phá lệ cường đại, tuyệt không phải bình thường thiên nhân có thể so, cửa vĩ công chúa suy đoán, nếu ninh tu thần thai lột xác thành thần hồn, như vậy cho dù hắn không có đột phá trường sinh, Cũng có thể nắm giữ chuyển thế chi năng. Ngoại trừ Thọ nguyên còn có thực lực cùng khác Còn cơ cùng có khác、biệt. Cách cực chờ bước cách cuộc nắm năng. Ngoại nguyên trường sinh bản trường sinh không này khiến ninh tu cực kỳ chờ mong. hành đến này không dàng. khoảng trường sinh không giữ giả giả giờ thể thế trừ thỏ biệt biệt. tu từ từ tu một rốt lại bây đảo ra. kỳ xa. Võ dễ Ninh Tu cảm khái nói thành công sau khi đột phá hắn liền rời đi biên thành tiến về thiên cương thiên cương ở vào đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới phương viên mấy vạn dặm địa hình lấy vùng núi rừng mưa làm chủ khí hậu ẩm ướt ấ m lãnh trong n ú i nhiều trướng khí võ giả tầm thường lại tới đây ngoại trừ muốn thích ứng nơi đây khí hậu bên ngoài còn muốn phòng giải độc đan đến ứng phó trong n ú i trướng khí n ú i rừng bên trong một thân ảnh xuyên thẳng qua mạnh mẽ như vượn chính là ninh tu Hắn không có lựa chọn phi hành trên không trung, mà là lấy hai chân hành tẩu ở trong vùng núi, bởi vì đối với những người khác tới nói, trong núi này nhiều độc trùng, nhiều độc trướng, có thể đối Hắn tới nói, nơi này chính là một mảnh bầu trời nhưng bảo khố. đây là khắc tràng thảo, ninh tu đột nhiên dừng ở một gốc màu đen d ợ a thảo trước mặt, tinh tế tường tận xem xét, cỏ này k ị c h độc, trừ phi thiên nhân, Nếu không thiên nhân hạ võ giả phục chi, sẽ chỉ cảm thấy thể nổi như đứt ruột cuồn cuộn, đau đến không muốn sống, tu vi càng thấp, thống khổ càng mạnh, chỉ là loại độc này kỳ lạ, mặc dù có thể mang đến kịch liệt thống khổ, nhưng cũng không trí mạng, hắn nhìn kỹ bốn phía một cái, hắt chàng thảo có không ít, thế là liền góp nhặt một chút. mà c á c h này đã là hắn tiến thiên cương đến nay thu thập thứ bảy loại dược thảo. thiên cương đích thật là một khối bảo địa. mà trong đoạn thời gian này hắn ngoại trừ xâm nhập thiên cương, thu thập dược thảo bên ngoài, cũng tại thời khắc lưu ý lấy thiên cương thế cuộc cùng hồi sinh cổ hạ lạc. cái trước, thiên cương thế cuộc bây giờ phi thường hỗn loạn. nghe nói năm thành trong trại hắc thủy thành trại tại mấy tháng trước xếp chết dường h ỏ a thành trại thiếu trại chủ. khiến cho dường hỏa thành trại phát binh hai đại thành trại đánh túi bụi mà hai đại thành trại tại hỗn chiến quá trình bên trong lại phá hư bạch thổ thành trại ruộng đồng khiến cho bạch thổ thành trại cũng gia nhập trận chiến đấu này mà còn lại thanh m ộ t thành trại lưu kim thành trại cũng dần dần bị kéo tiến vào bên trong tóm lại thế cuộc bây giờ hết sức phức tạp cũng chính là tình huống như vậy mới cho ngoại giới một chút thừa dịp cơ hội thiên cương là một khối bảo địa, mặc dù chưa khai hóa, nhưng trong đó ẩm chứa tài nguyên bảo vật đủ để cho không ít thế lực thèm nhỏ nước giải. Bây giờ thiên cương nội bộ mâu thuẫn không ngừng, ngoại giới đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. một chút mạo hiểm giả thậm chí đại tôn môn đều lặng lẽ đi vào c á c h này. đương nhiên, ngoại giới lại thế nào thèm nhỏ giải thiên cương, nhưng thiên cương bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. có b ả n lính tới này, cũng không có bao nhiêu. Ninh Tu ngược lại là hoài nghi thánh địa có thể sẽ có hành động. ngay tại Ninh Tu một bên thăm dò thiên cương, một bên tại nội tâm tạo dựng phương án hành động thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác cách đó không xa có tiếng chém rết truyền đến. hắn thân ảnh lói lên, tiến lên xem xét, chỉ gặp trong rừng có một nhóm m ặ t trang phục màu đỏ, trên đầu mang theo màu đỏ khăn vuông trên người có kỳ gì hình xăm võ giả ngay tại truy sát một người tuổi t r ừ n g t r ừ n g hai mươi đầu đội ngân sức nữ t ử nữ t ử thực lực không tầm thường trên tay còn có một chuối linh đăng mỗi lần lay động linh đăng bốn phía liền có không ít phi trùng hướng phía những cái kia áo bào đỏ võ giả phóng đi một chút né tránh không kịp võ giả bị phi trùng ăn mòn sau liền ngay cả ngay cả phát ra kêu thảm chỉ chốc lát thân thể liền bị hóa tan thành một đoàn cốt nhục, kia phi trùng hiển nhiên là một loại lợi hại cổ trùng. Hừ, hắc thủy trại hù huyết cổ đích thật là bất phàm. nhưng cũng tiếc, ngươi chỉ có một người, có thể điều khiển nhiều ít cổ trùng đâu. chỉ gặp một người cầm đầu hồng bào nam tử khẽ quát một tiếng, từ ốm tay áo của hắn bên trong có đại lượng màu đỏ hỏa tinh tử bay ra. nhìn kỹ kia hỏa tinh lại cũng là từng cái cổ trùng. những này cổ trùng trên không trung bay múa. cùng kia vô số màu đen cổ trùng sung kích tại một khối. lẫn nhau cắn xé. thiêu đốt. khó phân sàn sàn nhau. tinh hỏa cổ. một con cổ trùng rơi vào nữ tử trên cánh tay. nàng vội vàng bước ra. nhưng cánh tay vẫn là bị kia cổ trùng thiêu đốt ra một mảng lớn bong bóng. trong tay nàng linh đang lắc lời hại hơn. đại lượng màu đen phi trùng không ngừng hướng phía tinh h ỏ a cổ dũng mãnh lao tới. cùng lúc đó, ốm tay áo của nàng bên trong còn có không ít bột phấn huy sái. một chút h ỏ a tinh cổ đụng phải những này bột phấn nhao nhao rơi trên mặt đất. những người này đánh đến hết sức lời hại. thủ đoạn cùng ninh tu dĩ vãng gặp qua đối thủ đều có khác biệt lớn. những người này hoặc là dùng cổ hoặc là dùng đục. thủ đoạn r ư ợ quyệt khó lòng phòng bị, nhất là kia các loại cổ trùng, càng làm cho ninh tu mở rộng tầm mắt, tấm t ắ t lấy làm kỳ lạ. cùng lúc đó, hắn cũng đánh giá ra này đôi phương lai l ị c h từ phục sức bên trên nhìn, những cái kia áo bào đỏ võ g i ả hẳn là đến từ thiên cương ngũ đại thành trong trại rượu hỏa thành trại, nữ từ kia thì là hắc thủy thành trại, về phần tại sao sẽ đánh, tựa hồ d ư ờ n hỏa thành trại muốn cướp đoạt trên người nữ tử thứ nào đó. Nữ tử mặc dù là ở thế yếu, nhưng d ư ờ n hỏa thành trại người muốn bắt lấy nàng cũng không phải là kiện đơn giản sự tình. trong lúc nhất thời, tình huống có chút rằng co. nhưng tại lúc này, ninh tu phát giác được cách đó không xa có một cỗ khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi này, mà lại khí tức kia để hắn có chút quen thuộc. Sưu. chỉ gặp một thân ảnh cấp tốt đi vào ngay sau đó một đạo bá đạo chân khí từ trên trời r á n g xuống hướng phía nữ tử ầm vang rơi xuống nữ tử biến sắc ngọc t h ủ đ ẩ y nhưng vẫn là bị bá đạo trưởng lực đánh lui mấy chục trưởng chỉ gặp phát ra trường tức giận chính là một cái thanh niên áo trắng đối phương sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nữ tử trên thân súng động biểu tượng thần du chân khí uy áp Nữ tử thủ đoạn mặc dù bất phàm nhưng cũng chỉ là một cách thông thần cho dù có cổ trùng cùng độc thuật b ằ n g thân thế nhưng nan địch thần s ô lại thêm còn có ruộng hỏa thành trại võ giả ở một bên nhìn chằm chằm nhìn các hạ khí chất còn có ăn mặc không phải thiên cương người đi tại sao muốn một tay ta thiên cương sự tình nữ tử nhìn qua người tới âm thanh lạnh lùng nói không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần thúc thủ chịu c h ó i liền tốt Nam tử áo trắng đạm mạc nói, đưa tay ở giữa chân khí phun trào phát ra một trận tươi sáng kim quang, một người cầm đầu áo bào đỏ võ giả tựa hồ sợ đối phương đem nữ tử giết đi, nói ra, thập tam công tử, bắt lấy nàng liền có thể, không muốn tổn thương nàng tính mệnh, nàng là hắc thủy thành trại trại chủ chi nữ, giữ lại nàng đối với chúng ta hữu dụng. O-V-E-Q-Q-Q-M minh thập tam gật gật đầu nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ bắt lấy nữ t ử lúc cách đó không xa trong rừng đột nhiên tuôn ra một đạo đao khí minh thập tam trở tay chặn lại nhưng lại bị đao khí đẩy lui mấy chục bước bàn tay tức thì bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao trong rừng một thân ảnh chậm rãi đi ra chính là ninh tu mà hắn giờ phút này chính ngoạn vị nhìn xem minh thập tam Doanh châu thánh địa thập tam công tử thế mà lại đến thiên cương. xem ra thánh địa cũng nghĩ n h ú c tay thiên cương sự vụ á. Nam tử áo trắng chính là ngày xưa cùng hắn kết thù kết oán minh thập tam. mà khi nhìn đến ninh tu về sau, minh thập tam sắc mặt biến đổi ninh tu. hắn không nói hai lời quay người liền muốn rời đi. đối với ninh tu nghe đồn, hắn vẫn luôn có chú ý. biết lúc này ninh tu đã không phải trước kia có thể so sánh mình hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng hắn muốn đi ninh tu lại là không cho ở lại đây đi ninh tu vừa x à i bước ra thân ảnh như điện tốc độ nhanh chóng tại trong t r ư ớ c mắt liền đuổi kịp đối phương trong tay u minh chạm trực tiếp chém xuống phát s á c sau lưng kia bá đạo đa quang minh thập tam biến sắc vội vàng sử dụng một kiện phòng ngự tinh bảo, ở sau lưng hóa thành một đảo kim sắc bích trướng. nhưng cái này vô dụng, âm vang một tiếng bích trướng trực tiếp bị chém ra. minh thập tam kêu thảm một tiếng cả người bị đ a u khí xé xách, lại một cái thánh địa chân truyền chip tại ninh tu trong tay. mà những cái kia r u ộ n hỏa thành trại người thấy cảnh này cũng không dám tin tưởng. đối với minh thập tam thực lực, bọn hắn là có hiểu biết. Thánh địa chân truyền tại thiên cương cũng là cao thủ hàng đầu. nhưng lại bị một đao m i ê u sát. ngoài giới người trẻ tuổi hiện tại cũng khủng bố như vậy sao. đám người thông qua ninh tu ăn mặc nhận ra hắn không phải thiên cương người, mà lại đối phương tuổi còn trẻ. liền có thực lực này, làm cho lòng người quý. đây cơ hồ đổi mới bọn hắn đối với ngoài giới nhận biết, đi. cầm đầu áo bào đỏ võ g i ả hét lớn một tiếng, liền muốn rời đi. nhưng ninh tu giết hết minh thập tam về sau liền đem ánh mắt khóa chặt tại trên người của bọn hắn những người này có thể được minh thập tam tương trợ có thể thấy được cùng doanh châu thánh đ ị a đã có nhất định liên hệ để bọn hắn trở về sẽ bị b ạ i lộ hành tung của mình nhất định phải toàn bộ lưu lại ninh tu không nói hai lời đao kiếm đều lấy ra giết vào trong đám người chiến lược trong nháy mắt b ộ t phát đao kiếm chi khí cuồng vũ, h ổ gặp bầy zi, một mảnh loạn g i ế t bên cạnh nữ tử nhìn xem hai mắt chừng lớn, không thể tin được, n g o ạ i giới người trẻ tuổi đều như thế hung tàn sao, huyết vũ bay tán loạn, giống như luyện ngục, bất quá một lát, ở đây mười cái áo bào đỏ võ giả liền bị ninh tu g i ế t cái không chừa mảnh giáp, còn lại cuối cùng cái kia cầm đầu áo bào đỏ võ giả, mà đối phương nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ tại trên ngực của mình một ngụm máu phun ra ngoài nữ tử thấy thế biến sắc mau tránh ninh tu bước ra rút lui nhưng vẫn là có một giọt máu rơi vào trên bàn tay của hắn mấu chốt nhất là máu này đúng là thuận chân khí chui vào ninh tu thể nội chân khí tám mươi năm tám trăm năm mươi tám Ninh tu chân khí trong cơ thể tăng trưởng một chút. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai là máu độc a. sớm biết liền không tránh. ha ha chúng ta tâm độc huyết coi như ngươi bản sự mạnh hơn. một khắc bên trong cũng sẽ trái tim bạo liệt mà chết. ta tại địa ngục c h ờ ngươi. kia cầm đầu áo bào đỏ võ g i ả ha ha cười nói. Ninh tu không cùng đối phương nói nhảm một đao đem đối phương đầu tích h ạ bên cạnh nữ tử kia nhanh chóng đi tới đưa tay liền đi kéo ninh tu ngực quần áo ninh tu vội vàng đẩy ra tay của đối phương che lấy quần áo lui lại hai bước ta ai ra các ngươi thiên cương nữ tử như thế mở ra sao mặc dù ta cứu được ngươi ngươi muốn lấy thân tướng hứa ta có thể hiểu được nhưng ở loại địa phương này không được tốt đi ninh tu có chút h o ả n g sợ nói nữ tử lại là liếc mắt nói ngươi cũng sắp chết đến nơi còn không tự biết tâm độc huyết chính là dường hỏa thành trại đồng quy vô tận bí thuật chúng cái này độc người nơi trái tim trung tâm đều sẽ xuất hiện một khối chấm đỏ nhưng chấm đỏ chuyển biến thành t ử sắc liền sẽ trái tim bạo liệt mà chết nhanh để cho ta nhìn xem ta nghĩ biện pháp cứu ngươi ngươi muốn làm sao cứu ta trong tay của ta có hóa độc cổ Này cổ nhưng chuyển hóa khí đục, có lẽ có thể tạm thời ngăn chặn tâm đục huyết độc tính. Nữ tử nói, vừa nói vừa tiến lên kéo ninh tu quần áo. Lần này ninh tu không để ý, mà khi đối phương giật ra bộ ngực hắn quần áo, nhìn thấy kia màu lúa mì cơ ngực sau không khỏi gương mặt ửng đỏ, nhưng tiếp lấy liền ngây n g ẩ n cả người, không có chấm đ ỏ đối phương không có chúng tâm đục huyết. Ninh Tu bỏ qua một bên tay của đối phương, cầm quần áo chỉnh lý tốt sau nói ra, cái này tâm độc huyết giết ta không được, ngươi biết giải tâm độc huyết, không đúng, coi như biết g i ả i thời gian ngắn như vậy cũng không gặp ngươi có bất kỳ giải độc cử động, ngươi, mách độc bất x â m nữ tử nhìn xem Ninh Tu trong mắt tỏa ra tinh quang, mà Ninh Tu cũng lộ ra một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ tử này thế mà dạng này liền đoán được thể chất của hắn. hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không có trả lời. nhưng loại trầm mặc này đã xem như ngầm thừa nhận. nữ tử nhìn xem ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. b á c h độc bất xâm chi thể. ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thể chất như vậy. khó trách ngươi tại thiên cương bên trong không bị ảnh hưởng, còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. những người này vì sao truy sát ngươi, ninh tu lại hỏi, vì trong tay của ta thiên kim cổ, nữ tử lật tay ở giữa, chỉ gặp lấy ra một cái bình nhỏ, mà tại trong bình chứa một con kim sắc cổ trùng, cái này cổ trùng lớn chừng ngón cái, toàn thân kim hoàng, mọc ra tinh mìn rác hút, diện mục dữ tợn, mà lúc này cái này cổ trùng ngay tại ngủ say, thiên kim cổ, n à y cổ có làm được cái gì. Ninh Tu mặc dù nghiên cứu qua thiên độc bí tịch, nhưng trong bí tịch tri thức phần lớn là liên quan tới các loại độc dược độc thảo. Cổ trùng phương diện tri thức không nhiều. thiên kim cổ hắn cũng không biết. Nữ tử nói ra, thiên kim cổ chính là thiên cương nhất phẩm cổ trùng. n à y trùng đau thương bất nhập càng có thể tùy tiện nuốt kim thiết nếu có thể luyện hóa. Cổ sư thân thể cũng có thể chuyển hóa thành kim thiết chi thể, đến lúc đó có thể địch thiên nhân. Ninh tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế một con cổ trùng lại có khả năng như thế, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nữ tử một mực tại quan sát đến Ninh tu, đương nàng kể xong thiên kim cổ tác dụng về sau, đối phương n g o ạ i trừ tán thưởng bên ngoài cũng không có toát ra bất luận cái gì tham lam. cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra trong ốm tay cổ trùng cũng lặng lẽ thu vào xem ra người này cũng không phải là lưu manh ta gọi thủy vũ là h ắ c thủy thành trại trại chủ nữ nhi ngươi nếu không chịt liền theo ta đi thành trại ta chắc chắn báo đáp ăn cứu mạng của ngươi thủy vũ nghĩ nghĩ nói mà cái này chính giữa ninh tu ý muốn hắn trước chuyến này đến thiên cương có hai cái mục đích một là tìm hồi sinh cổ hai là lôi g h é o thiên cương võ giả cùng chống trọi với thánh địa vô luận là c á c h nào mục đích hắn đều cần cùng ngũ đại thành trại liên hệ cùng hai tay chống không đi tìm bọn họ hiện tại cứu được thủy vũ lấy ăn nhân thân phận xuất hiện không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ càng lớn quyền chủ động được ninh tu gật gật đầu đi theo thủy vũ tiến về hắc thủy thành trại mà tại trên đường này đối phương cũng tại hiếu kỳ hỏi đến ngoại giới sự tình, một bộ hồn nhiên ngây thơ, đối với ngoại giới hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ, nhưng ninh tu nhìn ra được đối phương nhìn như hiếu kỳ, nhưng kỳ thực là từ ninh tu trong miệng thăm dò tình báo của ngoại giới, ninh tu cũng không có dấu diêm, mỉm cười nói, ta có thể cáo chi ngươi ngoại giới sự tình, bất quá Ta cũng muốn từ ngươi nơi này đạt được ngũ đại thành trại tình báo. Ta lần này tới thiên cương. chính là vì cùng thành trại hợp tác mà đến. ngươi ta liền thẳng thắn giao lưu. không cần thăm dò lẫn nhau. thủy vô ánh mắt lói lên mỉm cười nói được. vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. chương hai trăm sáu mươi một kim thiền quyết một cái k h ắ c kim thiền. hát thủy thành trại. cao cao tường thành dựng đứng tại tứ phương. mà ở trong thành, từng tỏa nhà lầu lộn xộn, dòng sông tại nhà lầu ở giữa ghé qua, ngẫu nhiên còn có thuyền ẩm hiện, trên tường thành, nước bên bờ, thậm chí là nhà lầu trên ban công mọc đầy các loại thảo dược, ở trong đó đại bộ phận đều là độc thảo. Nếu là có không hiểu thảo dược c h i thức người đi vào nơi này, chỉ sợ không cẩn thận liền xe chúng độc, ninh tu đi theo thủy vũ đến nơi này. nhìn xem kia khắp nơi trên đất độc thảo cùng không c h u n g bay múa cổ trùng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ c á c h này thiên cương phong tình thật đúng là thô khoáng a ngoại nhân đến thiên cương thành trại đầu thứ nhất sinh tồn quy cổ chính là trên đường cỏ không cần loạn nhổ trên trời trùng không cần loạn bắt t h ủ y vũ hướng ninh tu mỉm cười về phần chúc ta thiên cương người thuộc nhỏ liền ở đây sinh tồn thân thể đối với những này độc dược cổ trùng đã sinh ra thiên nhiên kháng tính loại này kháng tính thế hệ tương truyền cho nên mới có thể một mực tại đời này tích chữ đi nói như vậy thiên cương người há không đều là bách độc bất xâm rồi không giống chúng ta đối với độc mặc dù có kháng tính nhưng chống c ử một chút phổ thông độc còn có thể giống như ngươi ngay cả tâm độc huyết đều có thể miễn dịch mới có thể chân chính xem như bách độc bất xâm Loại thể chất này, cho dù là chúng ta thiên cương người đều rất hâm mộ đâu. thủy vũ nhìn xem ninh tu ánh mắt lộ ra hâm mộ. thủy vũ tỉ, ngươi rốt cuộc trở về. vũ tỉ, lần này đi ra ngoài có hay không bắt được cái gì cổ trùng a. vũ tỉ, ta đã thành công luyện hóa hồ huyết cổ tiếp qua thời gian mấy năm liền có thể giống như ngươi ra chiến trường. thủy vũ trở về thành trong trại tiểu hài thấy được nàng đều nhao nhao chen t r ú c đi lên. nhìn ra được, nàng tại thành trong trại uy vọng rất cao. nhưng rất nhanh. đám người cũng chú ý tới thủy v ũ bên người ninh tu. trong đó một cái tiểu nữ hài tò mò nhìn ninh tu. v ũ tì tì. người này ai vậy. so với thành trong trại người, ninh tu ăn mặc đích thật là lộ ra cùng bốn phía không hợp nhau. cùng nhau đi tới hấp dẫn không ít người ánh mắt. ta biết ta biết. Vũ t tỉ, tỉ h ắ bắt n người là trở vú ề đường đ tướng công n không? Một đứa bé đột nhiên nghĩ đến g gì hay đứa Một đột bé cái liếc ớ n t n nói. g i Thủy Vũ l ế mắt, gõ gõ đứa bé kia cái chán, ngươi cái này cái đầu nhỏ tử đều đang nghĩ thứ gì đâu. đau nhức, đứa bé kia có chút ủy khuất. t h ủ y v ũ không để ý đến, mang theo ninh tu đi tới thành trại trung tâm nhất một gian lầu c ắ t trước, mà ở chỗ này, Ninh Tu cũng nhìn được hắc thủy thành trại trại chủ. đối phương nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi. tóc mai điểm bạc. trên thân mang theo từng vòng từng vòng ngân sức. hắn nhìn thấy Ninh Tu về sau. hai mắt khẽ h í p một cái. thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên. một bộ bộ dáng như lâm đại địch. thủy vũ có chút kinh ngạc. phải biết, phụ thân nàng thế nhưng là một cái thiên nhân. có thể mang cho phụ thân hắn uy hiếp. Chẳng lẽ cái này ninh tu cũng là một cái thiên nhân sao. t h ủ y vũ đột nhiên có chút hối hận mang ninh tu đến thành trại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới ninh tu có thực lực như vậy. đối phương nếu là không nghi ngờ hảo ý. hậu quả khó mà lường được. múa, vị công tử này là ai. hắc thủy trại chủ hỏi. phụ thân, hắn là ta ở nửa đường bên trên gặp phải. lúc ấy ta đang bị dường hỏa thành trại người truy sát. là ninh tu ninh công tử đã cứu ta, thủy vũ đem mình tao ngộ qua sự tình nói đơn giản một lần, mà tại nâng lên d i ư ờ n hỏa thành trại có thánh địa chân truyền tương trợ thời điểm, h ắ c thủy trại chủ hai mắt lạnh lẽo. hừ, quả nhiên, hai ngày trước, ngươi nhị thúc trở về hướng ta bầm báo, nói có thánh địa người n h ú c tay thiên cương sự vụ, không nghĩ tới, bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền hướng ngươi h ạ thủ, đám người kia, vley tờm, h ắ c thủy trại chủ mặc dù phấn n ộ nhưng trong mắt nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, thánh địa quá mạnh, dĩ vãng thiên cương ngũ đại thành t r ả i mặc dù riêng phần mình sinh hoạt nhưng đều có chung nhận thức không cho ngoại giới người n h ú c tay thiên cương sự vụ cho nên cho dù là thánh địa hữu tâm nhưng cũng khó có thể ảnh hưởng thiên cương cách cục nhưng bây giờ không đồng giảng ngũ đại thành trại khai chiến đã từng chung nhận thức cũng đều bị xé bỏ. 惶 h ỏ a thành trại thậm chí không tiếc tìm thánh địa hỗ trợ, cũng không biết cấp r a g i n g gì đại giới, chỉ sợ thiên cương độc lập cuộc diện sẽ bị phá vỡ. Thánh địa thế lớn, có bọn hắn tương trợ 惶 h ỏ a thành trại, tha thứ ta nói t h ẳ n g hắc thủy thành trại muốn cùng chống lại, sợ là còn xa xa không đủ. Hắc thủy thành trại sao không cũng tìm một c á c h ngoại viện đâu. Tỉ như côn luôn. chính là một c á c h có thể cùng thánh địa chống lại thế lực. Ninh tu thừa dịp cơ hội này đưa ra kết minh. nhưng Hắc thủy trại chủ trầm ngâm một hồi. nói ra, đây là ta thiên cương nội bộ sự tình. cũng không nhọc đến công tử quan tâm. công tử đã c ứ u ta nữ nhi. ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. trong khoảng thời gian này, c ô Ninh g nhưng tử t ạ t h à tu r ạ lại. i ở n ế là có cái c gì ầ nghe Cứ việc c với vì nói n ta. Ta sẽ ô tử an n n bài. i tu n g h vậy, cũng biết bằng vào dăm ba câu liền muốn lôi g h é o hắc thủy thành trại thực tế không lớn, cũng không nóng này, gợn sóng nói, vậy liền nói không ngừng, múa ngươi thay v i phụ h ả o h ả o chiêu đãi một chút công tử đi, vâng. Rời đi lầu cắt về sau thủy vũ mang theo ninh tu đi dạo lên thành trại, mà ninh tu nhìn xem bốn phía bay múa cổ trùng, nói, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút thủy vũ cô nương, nhưng biết thiên cương nơi nào có hồi sinh cổ, hồi sinh cổ, thủy vũ lông mi cau lại, hồi sinh cổ là cổ bên trong thánh g i ả có cường đại chỉ liệu năng lực, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, Loại này cổ trùng, trên đời hiếm thấy, cho dù là tại thiên cương cũng là trăm năm khó gặp một lần, gần nhất mấy chục năm, thiên cương cũng không có hồi sinh cổ hiện t h í cho nên ta cũng không biết nào có hồi sinh cổ. Ta đã biết, ninh tu có hơi thất vọng, chẳng lẽ chuyến này muốn tay không mà quay về sao, nhìn xem mạn thiên phi vũ cổ trùng, ninh tu hít sâu một hơi, t i ê nay, cương cổ trùng, bác đại tinh thâm, t bác đại muốn học tập một nếu thuật u không Đương nhiên, không học chút, thể cho phép. có cổ tập biết là n ngoài, vậy liền ra làm vậy thủy a k ô n nói này, g đi. Cái t h vũ hoàn toàn chính xác có chút c h ầ n c h ờ nói tiếp, ta hắc thủy thành trại hạc tâm nhất mấy loại cổ thuật hoàn toàn chính xác không thể ngoại chuyện. dạng này, ninh công tử ngươi mà theo ta tới, nàng mang theo ninh tu đi tới một chỗ sơn tốc, trong sơn cốc này đục thảo mọc thành bụi cổ trùng bay múa mà tại sơn cốc trên vách tường thì là tuyên khắc lấy một vài bức bích họa phía trên có đồ có chữ viết nơi đây tên gọi trùng cốc trên vách tường những này đồ văn là thiên cương bên trong các loại đã biết cổ trùng tin tức còn có một số tương đối bình thường cổ thuật những này có thể cung cấp công t ử học tập thủy vũ chỉ vào bốn phía vách núi nói Ninh Tu nhìn lướt qua một trận nhãn hoa hỗn loạn. khá lắm. nơi này ghi lại cổ trùng không hả ngàn loại. có đồ có chữ viết mười phần đầy đủ. đón lấy. một chỗ vách đá đưa tới Ninh Tu chú ý. cùng cái khác đồ văn ghi chép khác biệt. chỗ này trên vách đá khắc lấy một con kim sắc cổ trùng. cái này cổ trùng cùng loại ve. có sáu con cánh. nhìn kỹ. cái này ve cánh p h à n g phất tại c h ấ n động p h à n g phất trên vách đá cái kia kim thiền bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh rời đi cái này kim thiền sinh động như thật h ả o h ả o kỳ lạ không biết có gì huyền ảo này ve tên gọi lục sĩ kim thiền chính là thiên cương trong truyền thuyết sớm nhất một con cổ trùng là vạn cổ chi vương nghe nói này ve trời sinh thông linh trí hiểu âm dương khả khống vạn cổ Bất quá cái này lục xí kim thiền có tồn tại hay không không ai biết. Về phần cái này kim thiền đồ án chính là ta hắc thủy thành t r ạ i một cái tiền bối vẽ lên đi. nói đến đây. thủy vũ có chút phiền muộn. nói. v ì kia tiền bối có thể nói là ta hắc thủy thành trong t r ạ i kinh tài tuyệt d i ễ m nhất h ạ n g người. tu h à n h trăm năm liền tấn cấp làm thiên nhân. tòa vọng trường sinh. một tay cổ thuật càng là xuất thần nhập hóa. nhưng về sau tại một lần du lịch trở về về sau vì này tiền bối liền điên rồi điên rồi vâng điên rồi cả ngày nói mớ không nghĩ tu hành ngay cả sở trường nhất cổ thuật đều thi triển không được một thân thiên nhân tu vi không biết vì nguyên nhân gì bị phế mặc cho tất cả mọi người như thế nào é p hỏi đều hỏi không ra c á c h như thế về sau chỉ biết là vị này tiền bối tại trước khi chết đi vào t r ù n g cốc, vẽ xuống cái này kim thiền, phụ thân ta từng nói qua, nếu là vị này tiền bối vẫn còn, lại không có điên cuồng, hắn lúc này hẳn là sớm đã tấn cấp trường sinh, dẫn đầu h ắ c thủy thành trại nhất thống thiên cương, đáng tiếc, trời cao đố kỳ anh tài a, thủy vũ êm tai nói, ninh tu nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía kia kim thiền đồ án, Hắn đi ra phía trước trái xem phải xem đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Cửa v ĩ công chúa ngươi biết kim thiền sao biết cửa v ĩ công chúa gật gật đầu kim thiền đích thật là có chỉ bất quá kim thiền mặc dù là trời sinh thông linh nhưng lại có một cách đặc tính đó chính là lấy cổ làm thức ăn lấy cổ làm thức ăn ninh tu giật mình c á c h này không phải liền là đồng loại tương tàn sao nhưng nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu cho dù là nhân loại không phải cũng thường xuyên tại đồng loại tương tàn sao. huống chi là cổ trùng đâu, không đáng kinh ngạc. nhìn xem trên vách núi đá sinh động như thật kim thiền. ninh tu d u ộ t h ầ n xuôi khiến vương tay sờ soạng một chút, tiếp lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. kiểm chắc đến kim thiền quyết phải trăng tốn hao sáu mươi sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu điểm năng lượng đơn giản hóa. khá lắm, hơn sáu vạn điểm năng lượng. cho dù là xích hỏa long thần công, vô tướng c h i bộ cũng không cần tốn nhiều như vậy. đây tuyệt đối là một môn đỉnh tiêm thiên giai công pháp a. không nghĩ tới lần này đến thiên cương lại có như thế lớn thu hoạch. đơn giản hóa, kim thiền quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. kim thiền quyết nuốt cổ trùng, kim thiền con nuốt cổ trùng đặc tính. mà cái này kim thiền quyết đơn giản hóa sau cũng là muốn nuốt cổ trùng đây là trùng hợp sao mặt khác cái này kim thiền đồ án bên trong thế mà cất giấu như thế một môn công pháp hắc thủy thành trại cái kia tiền b ố i quả nhiên là điên rồi sao vì sao lưu lại công pháp này nhưng lại không cùng người nói ninh tu trong lòng có nghi hoạt nhưng giờ phút này có thể được môn công pháp này trung quy là một kiện chuyện may mắn có lẽ đối với mình tiếp xuống thiên cương chi hành có trợ giúp. thủy vũ cô nương ta ở đây trầm rãi nghiên cứu liền có thể ngươi có việc trước tiên có thể đi làm việc. ninh tu hướng thủy vũ khẽ mỉm cười nói. u vqq mơ tốt. thủy vũ gật gật đầu lập tức rời đi. mà tại nàng sau khi đi, ninh tu tại cái này trùng trong cốc tiện tay bắt mấy cái cổ trùng. xích hỏa long thần công vận chuyển đem nó nướng chín. sau đó một ngụm nuốt vào nhai nhai nhấm nuốt mấy lần cửa v ĩ công chúa thấy một trận áp hàn ngươi thế mà ăn côn trùng côn trùng thế nào cùng x ê bò đây đều là thịt tới ninh tu tiện tay lại bắt mấy cái vận chuyển chân khí đem nó nướng chín một thanh ném vào miệng bên trong nhấm nuốt rắc giòn mùi thịt gà kim thiền công độ thuần t h u ộ c năm trăm năm mươi năm liên quan tới môn công pháp này ảo diệu lập tức s ô n g lên đầu, mà ninh tu t ử nơi sâu xa, giống như cũng cảm giác được cái gì, tâm niệm vừa động, nhìn qua không trung mấy cái bay múa cổ trùng, tựa hồ cùng những cái kia cổ trùng thành lập cái gì liên hệ, những cái kia cổ trùng lại tại ý chí của hắn hạ hướng hắn bay tới, hắn có thể điều khiển những này cổ trùng, Kim thiền quyết từ một loại nào đó trình độ tới nói chính là một loại ngự cổ chi thuật thuộc về một loại tinh thần lực công pháp mà tinh thần lực càng mạnh có thể điều khiển cổ trùng cũng liền càng cao cấp hơn phi thường trùng hợp chính là luận tinh thần lực tại toàn bộ hậu thổ cho dù là thiên nhân cũng đều không nhất định so ra mà vượt ninh tu ha <cười> ha <cười> có cái này kim thiền quyết ta tại cái này thiên cương chẳng phải là có thể sông pha Ninh Tu cười ha ha một tiếng, nhìn xem mạn thiên phi vũ cổ trùng. Hắn bắt đầu một bên bắt cổ trùng ăn, một bên nghiên cứu lấy vách n ú i bên trong kia các loại cổ trùng tin tức, mà tại tòa nào đó thành trại. Trong một cái phòng, một người mặc kim sắc trường b à o nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của Hắn có từng điểm từng điểm kim mang lớp lóe, lập tức khôi phục bình thường. Nam tử nhìn về phía nơi xa hắc thủy thành trại phương hướng, nỉ non nói, loại cảm giác này là cái gì. vì sao có loại đồng loại khí tức xuất hiện. chẳng lẽ trong thiên địa này lại sinh ra một con kim thiền sao. không, không đúng. ngoại trừ thần cổ lính bên trong con kia kim thiền sơ tổ bên ngoài. thời gian dài đến nay cũng chỉ ra đời ta. làm sao lại ở thời điểm này lại sinh ra một con kim thiền. cái hướng kia là, Hắc thủy thành trại. Ta nhớ được năm đó x i ế t chết cái kia thiên nhân chính là hắc thủy thành trại a. cái này chẳng lẽ lại là trùng hợp sao. ngay tại nam tử kinh nhi thời điểm tại ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. trại chủ thánh địa người tới. tốt, ta đã biết. nam tử g ầ n sóng đạo lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. ngoài phòng, có mấy cái thân mang áo bào đỏ r u ộ n hỏa thành trại đ ệ tử đang đợi. mà khi mặt một thân kim sắc trường bào trại chủ đi tới về sau mấy người đ ệ t ử hai mặt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc nghe đồn quả nhiên không giả từ trước đến nay yêu quý màu đỏ giống như chúng ta chỉ mặc áo bào đỏ trại chủ tại mấy tháng trước thế mà đổi mặc áo bào vàng không chỉ có như thế trước kia trại chủ tính cách nóng này nhưng từ khi hắn đổi mặc áo bào vàng về sau Tính t ì n h liền trầm m ù n không ít đâu, nhưng so với trước kia trại chủ, hiện tại trại chủ lại là cho chúng ta một loại, xa cách cảm giác, mấy người đ ệ tử tại dường hỏa trại chủ đi xa sau nhị luận ẩ m ý, dường hỏa thành trại phòng hội nhị, có ba người riêng phần mình ngồi tại một chương trên dế bành, mà ba người này, ninh tu như tại, tất nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm, ba người này rõ ràng là kiếm thiên vương, vương trưởng lão, lý trưởng lão. ngày xưa cùng hắn đấu qua ba cái thiên nhân. trong đó kiếm thiên vương, vương trưởng lão chính là phương trưởng thánh địa. lý trưởng lão thì là doanh châu thánh địa. đương dường hỏa trại chủ đi tới về sau. mấy người vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. không có đứng dậy đón lấy. mà dường hỏa trại chủ cũng không thèm để ý. đi đến chủ vị. Ta d ư ờ n hỏa trại có thể được thánh địa tương trợ, nhất thống thiên cương chắc hẳn không phải việc khó gì, chờ đem thần cổ lính hoàn toàn trưởng khống về sau, ta sẽ tương trợ thánh địa đối kháng côn luôn, như thế tốt lắm, kiếm thiên vương khẽ vuốt c ầ m nói tiếp, hiện nay, ta phương trưởng, doanh châu hai đại thánh địa đều là tương trợ ngươi d ư ờ n hỏa thành trại, bằng vào ta đẳng binh lực, Muốn san bằng còn lại tứ đại thành trại không là vấn đề. ngươi nghĩ trước diệt c á c h nào. tưởng hỏa trại chủ nghĩ đến vừa rồi cảm ứng được đồng loại khí tức. trong lòng có chút bất an. nói, đã như vậy. vậy liền trước bình hắt thủy thành trại đi. được, kiếm thiên vương gật gật đầu tiếp lấy mấy người thương n h ị một phen. rất nhanh bọn hắn chỉnh đốn tốt binh lực bắt đầu xuất phát. thiên cương bên trong đại chiến hết sức căng thẳng. vô cùng đơn giản luyện c â y võ không chín chương hai trăm sáu mươi hai hắc thủy thành trại đại bại ninh tu trảm thiên nhân trước d i ệ t hắc thủy thành trại t h ư ợ n hỏa trại chủ cùng kiếm thiên vương mấy người thương lượng xong đối sách chỉnh đốn tốt binh mã hết thầy chuẩn bị sẵn sàng sau liền muốn xuất phát nhưng lúc này lại có một c â y ruộng hỏa thành trại võ giả đến đây bẩm báo báo cáo trại chủ tiền tuyến truyền đến tin tức h ắ c thủy thành trại, lưu kim thành trại cùng b ạ c thổ thành trại đã kết minh. Bọn hắn đại quân chính trực b ư ớ c mà tới. Nghe được tin tức này, t h ư ợ hỏa trại chủ ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc. À! chúng ta đang chuẩn bị động binh. Bọn hắn ngược lại là mình trước đưa tới cửa. có ý tứ, phân phó, chuẩn bị xuất chiến. t h ư ợ hỏa trại chủ bình tĩnh nói, thiên cương bên trong càng lớn quy mô chiến tranh bạo phát. Lưu kim, h á c thủy, bạc h thổ tam đại thành trại liên minh chống lại có thánh địa trợ giúp dường h ỏ a thành trại. trên chiến trường, vô số cổ trùng đang bay múa, mà tại những này cổ trùng bên trong, h á c thủy trại chủ, bạc h thổ trại chủ, lưu kim trại chủ ba cái thiên nhân đứng tại một khối, khí thế hung hăng nhìn xem đối diện, thế nào cảm giác dường h ỏ a trại chủ cùng lúc trước có chút không đồng dạng. Hắc thủy trải chủ nếu mày nói. còn lại hai cái trải chủ nhìn xem một thân kim sắc trường bào dường hỏa trải chủ cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. nội tâm ầm ầm có chút bất an. bọn hắn cùng dường hỏa trải chủ kiến qua không ít lần mặt cũng giao thủ q u a đối với đối phương, bọn hắn có thể nói là quen thuộc nhất định nhân. nhưng bây giờ dường hỏa trải chủ lại là cho bọn hắn một loại cực kỳ lạ lẫm cảm giác. thật giống như bề ngoài là d ư ờ n hỏa trại chủ nhưng bên trong phản phất đổi người trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn hắn đều là mặt trường bào màu đỏ làm sao hiện tại đổi một thân kim bào cổ quái là cùng thánh địa k ế t minh mang đến cho hắn biến hóa sao mấy cái trại chủ nội tâm kinh nghi nhưng đối diện d ư ờ n hỏa trại chủ nhìn xem bọn hắn gợn sóng nói làm sao không thấy thanh một thành trại đâu Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm rùa đen rút đầu hay sao. Hắc thủy trại chủ mấy người không có trả lời. À! Thanh một trại chủ từ trước đến nay rào hoạt. Hắn cũng không phải là muốn xem chúng ta mấy thành lớn trại đánh đến l ư ỡ n g bãi câu thương sau lại ra ngồi thô ngư ông thủ lợi a. t ư ở n hỏa trại chủ khẽ cười một tiếng. cũng không thèm để ý. tiếp tục nói. hiện tại là cho các ngươi tam đại thành trại một cái cơ hội. đầu hàng. ta có thể tha cho ngươi nhóm bất t ử nằm mơ tưởng hỏa t r ạ i chủ hôm nay ba chúc ta thành lớn t r ạ i tề tụ ngươi dường hỏa thành t r ạ i thua không nghi ngờ ta nhìn vẫn là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi h ắ c thủy t r ạ i chủ lạnh lùng nói a tam đại thành t r ạ i so với ta thánh địa lại nên làm như thế nào một âm thanh lạnh lùng vang lên đón lấy chỉ gặp tầng mây bên trong có một thân ảnh chậm rãi g á n g lâm trên người vừa tới bột phát ra một cỗ vô cùng kinh người uy áp bốn phía không khí đều trong phút chốc trở nên sắc bén lại người tới chính là kiếm thiên vương mà ở phía sau hắn còn có lý trưởng lão vương trưởng lão dạng này thiên nhân nhìn thấy hắn tam đại trại chủ sắc mặt ngưng tụ t ư ở n hỏa thành trại quả nhiên là tìm thánh địa làm người giúp đỡ thiên cương từ trước đến nay độc lập tự trị t ư ở n hỏa trại chủ ngươi đây là tại dẫn sói vào nhà. hắc thủy t r ạ i chủ quát lạnh nói trong lời nói kềm chế tức giận. cái khác h a i cái t r ạ i chủ sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn thấy thánh địa người về sau, tâm tình đồng d ạ n g phấn n ộ nhưng d u ộ n g hỏa t r ạ i chủ lại lơ đính nói. thiên cương nói dễ nghe một chút là độc lập tự trị. nói khó nghe chút, chỉ bất quá ở t r í c h một góc thôi. chờ ta nhất t h ố n g thiên cương, ta liền sẽ cải biến cái này ngăn cách, để thiên cương người chân chính đi ra ngoài, để hậu thổ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Vườn hỏa trại chủ nói xong để cho người ta xuất thủ. đại chiến bộc phát, mà h ắ c thủy trại chủ mấy người cũng lập tức đối mặt vườn hỏa trại chủ. bọn hắn thao túng cổ trùng hướng phía vườn hỏa trại chủ cắn xé mà đi, nhưng kỳ quái là, bọn hắn cổ trùng tải ở gần dường hỏa t r ạ i chủ về sau đúng là tất cả đều dừng ở giữa không trung không còn dám tiếp tục tới gần trở về tương phản dường hỏa t r ạ i chủ quát lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một cỗ cao cao tải thượng uy át những cái kia cổ trùng đúng là bắt đầu phản phề kỳ chủ cái gì tại sao có thể như vậy hắn làm cái gì trước mắt một màn để mấy cái trại chủ rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn cổ trùng thế mà bị điều khiển rồi cái này dường hỏa trại chủ lúc nào có năng lực như vậy rồi khiếp sợ đồng thời bọn hắn vội vàng ứng phó cổ trùng phản p h ệ sau đó lại đối đầu dường hỏa trại chủ không còn dám vận dụng cổ thuật nhưng cho dù không cần cổ thuật bọn hắn phát giác dường hỏa trại chủ võ học cũng tinh tiến không ít Ma lại phong cách so với d ĩ vãng cũng có rất lớn khác biệt. người trước mắt này không phải dược hỏa trại chủ. hắc thủy trại chủ mình n ộ i tâm mãnh toát ra cái này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. từ xưa đến nay kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. các ngươi tam đại thành trại như thế không biết điều, vậy liền đi chết đi. kiếm thiên vương. lý trưởng lão. vương trưởng lão tùy theo xuất thủ. mà theo thánh địa thiên nhân xuất thủ. tình hình chiến đấu đối với tam đại thành trại tới nói càng phát ra bất lợi hắt thủy thành trong trại chung cốc ninh tu ở chỗ này đã chờ đợi trọn vẹn bảy ngày bảy đêm ăn không ít cổ trùng cũng đem trong cốc các loại cổ trùng tin tức nhớ ký không sai biệt lắm cũng kém không nhiều nên rời đi ninh tu nói lại tiện tay bắt hai con cổ trùng nướng chín bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần nuốt vào mà khi hắn đi ra khỏi sơn cốc bên trong đại lượng cổ trùng từ vách núi khoảng cách lùm cây thậm chí bùn đất bay ra bọn hắn trên không trung bay múa giống như tại vui mừng khôn xiết rốt cuộc đưa tiến ra hỏa này trong khoảng thời gian này bọn hắn không biết bị đối phương đã ăn bao nhiêu đồng loại tại những này cổ trùng xem ra ninh tu đơn giản chính là thiên tai đi ra trung c ố c về sau, ninh tu phát giác hắc thủy thành trại tựa hồ ít đi không ít người. một phen hỏi thăm phía dưới. mới biết được hắc thủy trại chủ phía trước không lâu điều tập không ít nhân thủ. cùng còn lại mấy cái thành trại đi tiến đánh d ư ờ n hỏa thành trại. hiện tại thành này trong trại, từ thủy vũ tòa c h ấ n quản lý sự vụ. d ư ờ n hỏa thành trại có thánh địa tương trợ. cho dù hắc thủy trại chủ cùng còn lại mấy cái thành trại người liên thủ. nhưng muốn thắng cũng không phải chuyện đơn giản, ninh tu thầm nghĩ, quả nhiên, sau đó không lâu thành trại bên ngoài, một võ giả h o ả n g h o ả n g t r ư ơ n g t r ư ơ n g vọt vào, thiếu trại chủ, không s o n g tiền tuyến đại bại, tiền tuyến đại bại bốn chữ giống như một đảo kinh lôi, mãnh tải toàn bộ h ắ c thủy thành trong trại vang lên, khiến cho đám người tất cả đều nhìn không được thần sắc hoàng hốt, mà thủy vũ mấy người cũng đều mộng, mấy cái thành trại liên thủ thế mà còn là đánh không lại g i ư ờ n hỏa thành trại. Thánh địa coi là thật lợi hại như vậy. thiếu trại chủ. trại chủ bọn hắn hiện tại đang bị g i ư ờ n hỏa thành trại người truy sát. còn xin ngươi nhanh chóng tiến đến t r ợ rút a. kia gấp trở về báo tin võ giả nói. thủy vũ lập tức phản ứng lại. chọn mấy người cùng ta cùng nhau tiến đến cứu phụ thân. nếu như không chê để cho ta cùng nhau đi tới đi. Ninh Tu chủ động nói, làm đến đây lôi kéo h ắ c thủy thành trại hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng độ yêu thích cơ hội, vậy liền làm phiền công tử. biết Ninh Tu thực lực hơn người thủy vũ cũng không có c ử tuyệt, mấy người cấp tốc ra khỏi thành trại, tại bay về phía trước ba, bốn trăm dặm về sau, nghe được một trận tiếng la zit, mà ở trong đó, có song phương nhân mã ngay tại chém zit, ở trong đó có một phương nhân mã chính là h ắ t thủy trại chủ bọn người. mà kia ngay tại vây xếp h ắ t thủy trại chủ người. ninh tu vừa vặn cũng nhận biết, đối phương chính là tới từ phương trưởng thánh địa vương trưởng lão. ngày xưa hắn còn cùng đối phương giao thủ q u a đó chính là thánh địa thiên nhân sao. thật là lợi hại. làm thiên nhân vương trưởng lão trên chiến trường phá lệ làm người khác chú ý, lập tức đưa tới thủy vũ đám người chú ý. chỉ gặp hắn xong trưởng huy vũ liên tục từng đạo kim sắc t r ư ờ n g ấm hoành không mà ra lực lượng bá đạo khiến cho bốn phía không gian liên tục chấn động lúc đầu lấy hắc thủy trại chủ thực lực hắn là có thể đánh thắng vương trưởng lão nhưng ở trên chiến trường hắn bị kiếm thiên vương chặt tổn thương thương thế nghiêm trọng giờ phút này đối đầu vương trưởng lão đã bị hoàn toàn chế trụ gây tởm sớm biết dạng này nên đem đ ặ t ở thần cổ lính thiên nhân nhóm triệu hồi. Trận chiến này cũng không bị thua đến thảm như vậy. Hắc thủy trại chủ nội nghĩ thầm, sắc mặt âm trầm như nước. Một trận chiến này, hắn đánh giá thấp thánh địa chiến lực. Mấu chốt nhất là, hắn đánh giá thấp dường hỏa trại chủ thực lực. đối phương cùng hắn trong ấm tượng dường hỏa trại chủ hoàn toàn là tưởng như hai người, â m vương trưởng lão một trưởng vỗ r a Đem hắc thủy trại chủ đánh bay ra ngoài, mà tại hắn một trưởng này dưới, hắc thủy trại chủ xương ngực cũng thè xem xét một tiếng đứt gãy, thương thế sâu hơn mấy phần. Bỗng nhiên, bốn phía có từng cái màu đen cổ trùng bay tới ông ông tác hưởng. đây là hắc thủy thành trại hồ huyết cổ. thủy vũ đám người đã gia nhập chiến trường trợ giúp hắc thủy trại chủ múa đi mau. các ngươi không phải cái này thiên n h â n đối thủ ngươi sau khi trở về lập tức phong tỏa thành trại triệu hồi thần cổ lính thiên n h â n h ắ c thủy trại chủ lớn tiếng nói nhưng vương trưởng lão cười ha ha một tiếng chân khí tuôn trào ra vỡ nát bốn phía cổ trùng nói ra đến đều tới muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy ngay tại hắn đưa tay muốn công thời điểm một đạo làm hắn quen thuộc đao khí lại là phá không mà đến hắn đưa tay chặn lại rút lui hai bước một thiếu niên thân ảnh phi tốt cướp như chiến trường tinh hồng trường đao vạch phá không khí đao q u a n g nở rộ thê d i ễ m như máu mấy cái dự định hô nhau mà lên vây công thủy vũ hắt thủy trại chủ võ g i ả trong nháy mắt liền bị đao q u a n g bao phủ nhao nhao hổ huyết bay ngược ninh tụ vương trưởng lão nhận ra ninh tu đồng lỗ m á n h co g i ụ t lại lộ ra một vòng kinh hãi chi ý không nghĩ tới ngươi cũng tới thiên cương ninh tu khó miệng hơi vình thật bất ngờ sao hừ ba đại thánh địa đều có phái người đến thiên cương ngươi tới nơi này đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới vương trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói muốn thử một chút sao ninh tu tay cầm u minh chảm tay trái cũng lấy ra hỏa lân kiếm đao kiếm đều lấy ra tư thái để vương trưởng lão mí mắt nhảy một cái cùng đối phương giao thủ qua từng màn không khỏi nổi lên trong lòng nội tâm sinh ra một tia e ngại hừ ngươi đắc ý không được bao lâu thả xong ngoan thoại về sau vương trưởng lão quay người liền muốn rời đi nhưng bỗng nhiên sắc bén đao kiếm chi khí đã đem hắn khóa chặt gây tờm vương trưởng lão quay người chặn lại bị đao kiếm chi khí đẩy lui. chỉ gặp ninh tu trên mặt có ruột gì đường vân hiển hiện, xem lẫn thành một chương mặt ruột. chính là ư u minh trạng thái. ngay sau đó trên người hắn càng có từng đạo lôi đình nhảy vọt. thiên lôi chi khu cũng theo đó mở ra. hai loại trạng thái g i a trì. ninh tu tay cầm ư u minh hỏa lân. đao kiếm chi khí sen lẫn thành thiên la địa võng hướng phía vương trưởng lão bao phủ tới đối phương nổi giận gầm lên một tiếng hai tay vung vẩy không ngừng mà ra thiên địa linh khí ra trì võ h ọ c uy thế h i ể n hách phanh phanh phanh không trung chân khí không ngừng nổ tung bốn phía vùng núi bị liên tiếp đánh sách tả tơi kinh khí tứ tán dung chuyển phương viên võ g i ả tầm thường ngay cả đến gần năng lực đều không có Hắn thế mà thật có thể cùng thiên nhân tranh phong. t h ủ y vũ nhìn xem đang cùng vương trưởng lão chém giết ninh tu trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. thực lực của đối phương lại lần nữa đổi mới nàng nhận biết. h ắ c thủy trại chủ cũng là vô cùng kinh ngạc. Lần đầu gặp mặt, ta liền từ trên người hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. hiện tại xem ra, cái này nguy hiểm không phải là ảo giác. người trẻ tuổi kia thật sự có đánh với thiên n h â n một trận thậm chí xếp thiên n h â n thực lực. côn luôn đến cùng là một cách như thế nào thế lực. hát thủy trại chủ nỉ non nói. trước đó, ninh tu muốn cùng bọn hắn hợp tác bị hắn cự tuyệt. nhưng bây giờ, t ư ở n hòa trại chủ mượn nhờ thánh địa chi lực, khuất nhục còn lại thành trại. cái này không khỏi để hắn không tìm n g o ạ i viện ý nghĩ sinh ra một chút dao động. để ngoại giới người đối phó ngoại giới người có lẽ cũng không tệ thiên lôi trường vương trưởng lão m á n h vừa quát hướng ninh tu một t r ư ờ n g vỗ ra ninh tu không trốn không né toàn bộ tiếp nhận trong đó lôi điện chi lực ngươi một chiêu này đối ta vô dụng ngươi đã quên sao ninh tu cười lạnh một tiếng đao k i ế m nơi tay đao hướng lên trời kiếm chỉ địa thân ảnh giống như một đạo như thiểm điện phá không mà ra chính là khổ tình luôn hồi độ, vô hối. thẳng tiến không lùi một chiêu, lôi cuốn lấy vô cùng bá đạo đao kiếm chi khí. vương trưởng lão không dám khinh thường, một thân chân khí thôi động đến cực hạn. càn khôn đại trưởng, kim hoàng sắc trưởng ấm ấm chứa cương chính uy mãnh chi lực, đối mặt ninh tu đao kiếm. cả hai va chạm về sau, bốn phía mặt đất nhao nhao nổ tung, b ụ i mù qua đi, ninh tu. vương trưởng lão tựa lưng vào nhau mà đứng, phốc, máu tươi vầy khắp trời cao. chỉ gặp vương trưởng lão trên ngực, một đao thập t ử trảng đao kiếm vết máu thình lình h i ệ n hiện, sâu đủ thấy xương, máu tuôn ra như suối. ngắn ngủi thời gian, ngươi lại có này tăng thêm, ngươi đột phá thần du. vương trưởng lão sợ hãi nói, đáng tiếc, ngươi biết cũng khó thoát khỏi cái chết, ninh tu đảm mạc nói, vương trưởng lão quay người, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại trên c h á n mình, bạo phát ra một chiêu cuối cùng, thiên nhân nhất niệm, c h ấ n hồn ấm, chỉ gặp hắn thể nội tinh thần lực không ngừng tuôn ra, trong h ư không hóa thành một phương đại ấm màu tím, trực tiếp hướng ninh tu c h ấ n áp mà xuống, đây là thánh địa tinh thần bí thuật, ninh tu thấy thế, không trốn không né tinh thần lực đồng d ạ n g tuôn ra, Tu la thiên đao, to lớn, có chút h ư ảo thiên đao phá không chạm ra, mang theo sâm la chi ý chạm tại đại ấm phía trên, trong im lặng lộ ra tinh thần chi lực giống như phong bạo tứ ngược mà ra, bốn phía tu vi không đủ võ giả đều cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng d ạ n g oanh, c h ấ n hồn ấm bị thiên đao chém rách, đao ý mãnh liệt, sung kích tại vương t r ư ở n g lão trên thân, để hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trán nổi gân xanh lên, thần hồn cơ hồ muốn làm trận nổ tung. Thân là thiên nhân tinh thần lực của hắn cũng so ra kém ninh tu. Thừa dịp đối phương tinh thần bị thương nặng lúc, ninh tu vừa sải bước ra, thân ảnh như điện quang lóe lên, đao kiếm vung vầy, triệt để chặn xuống đối phương đầu. Ma nghe nói thiên nhân có thần hồn, thần hồn cho dù là thoát ly nhục thân, cũng có thể sống sót một đoạn thời gian. cho nên hắn nhìn chằm chằm thi thể muốn ngăn cản đối phương thần hồn ly thể chỉ bất quá một hồi lâu quá khứ đối phương thần hồn cũng không có xuất hiện không cần nhìn g i a hỏa này chính là cái phổ thông thiên nhân tinh thần lực của hắn không có ngươi mạnh ngươi kia tu la thiên đao cơ hồ đem hắn thần hồn chạm diệt hiện tại lại chém nhục thể của hắn mất đi nhục thân dựa vào thần hồn đã tán đi cửu v ĩ công chúa gợn sóng nói, ninh tu nghe vậy lúc này mới buông xuống đề phòng, giải khai thiên lôi chi khu còn có ư u minh trạng thái, nhìn xem thi thể trên đất mỉm cười, đây là hắn chém xếp cái thứ nhất thiên nhân, nhưng tin tưởng không phải là cái cuối cùng, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm sáu mươi ba kim thiền chân tướng, vương t r ư ở n g lão vẫn lạc người còn lại càng thêm không phải ninh tu đối thủ thậm chí đều không cần hắn xuất thủ thủy vũ bọn người cũng đã đem bọn hắn từng cách đánh tan hắc thủy trại chủ chống đỡ thương t h í đứng dậy hướng ninh tu nói là đa tạ công tử tương trợ này a n h ta hắc thủy thành trại khắc sâu trong lòng ngũ tạng đừng nói nhiều như vậy dễ nghe đến điểm thực tế tỉ như kết minh ninh tu ở trong lòng âm thầm nhích miệng nhưng ở trên mặt vẫn là khách khí nói ra, trại chủ khách khí. trong khoảng thời gian này tại thành trại nói không ngừng, gặp được loại chuyện này, xuất thủ tương trợ cũng là nên, n g ư ờ i thương thế thế nào, chỉ có thể về thành trước trại nghỉ ngơi, hắc thủy trại chủ nói, mà liền tại đám người chuẩn bị đi trở về lúc, ninh tu thì là trên chiến trường tìm được một chút cổ trùng, nhất là kia g i ư ờ n hỏa trại một chút cao cấp cổ trùng, những ngày cổ trùng bị hắn nắm trong tay nấu chín sau trực tiếp ăn kim thiền quyết độ thuần thuộc 2.999. c h ú c mừng túc chủ kim thiền quyết đạt tới tinh thông so với trung cốc những cái kia cấp thấp cổ trùng những ngày cao cấp cổ trùng sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn hắn đối kim thiền quyết nắm giữ trình độ lớn hơn khoảng cách viên mãn cũng chỉ chinh l ệ c h một bước hắn rất hài lòng lại bắt một chút cổ trùng đ ư ơ n g nhỏ đồ ăn vặt ăn, một bên ăn, vừa đi theo hát thủy thành trại người trở về, mà trên đường, hát thủy trại chủ cũng nói đơn giản một chút lần này binh bại nguyên nhân, ngoại trừ có thánh địa n h ú c tay bên ngoài, càng lớn một nguyên nhân chính là bọn hắn đánh giá thấp giường hỏa trại chủ, may mắn cuối cùng có thanh một thành trại từ phía sau tập kíp giường hỏa thành trại, khiến cho giường hỏa thành trại không thể không trở về thủ. chúng ta lúc này mới có cơ hội trốn tới. không phải lần này, chúng ta mấy cái thành trại liên quân liền muốn toàn quân bị diệt. h ắ c thủy trại chủ thở dài, bên cạnh thủy v ũ lông mi cau lại. t ư ở n hỏa trại chủ trước đó thực lực cùng phụ thân là không sai biệt lắm. làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy. không rõ ràng. ngoại trừ trên thực lực biến hóa bên ngoài, người này còn có điều khiển cổ trùng năng lực. chúng ta cổ thuật đối với hắn không chút nào có tác dụng. Hắc thủy trại chủ nói đến đây, những người còn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. phải biết, thiên cương võ g i ả thực lực có rất lớn một bộ phận rơi vào cổ thuật bên trên. cổ chính là bọn hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn. mà d ư ờ n hỏa trại chủ năng đủ điều khiển cổ trùng. đây cơ hồ là một mực trưởng khống lấy thiên cương võ g i ả mệnh mạch. khó trách hắc thủy trại chủ bọn người thua thảm như vậy. một bên, ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc. hắn nghe được cái gì. t ư ở hỏa trại chủ năng đủ điều khiển mấy đại trại chủ cổ trùng. năng lực này không phải cùng mình giống nhau như đúc sao. chẳng lẽ đối phương cũng luyện kim thiền quyết sao. ninh tu đối với cái này chưa từng gặp mặt t ư ở hỏa trại chủ sinh ra một tia hiếu kỳ. rất nhanh. đám người về tới hắc thủy thành trại bắt đầu nguyên địa đóng g i ữ đại lượng cổ trùng từ hắc thủy thành trong trại bay đi, đúc thành từng đạo cổ trùng bích trướng, còn có khí độc tràn ngập, đem toàn bộ thành trại bao phủ trong đó. vô luận là khí độc này vẫn là cổ trùng đều là hắc thủy thành trại đặc hữu, cho dù là còn lại thành trại người cũng vô pháp tùy tiện bài trừ, chớ nói chi là ngoại giới võ giả. nhưng ninh tu nhìn xem thành trại bên ngoài bay múa cổ trùng cùng khí độc nhưng trong lòng sinh ra một tia buồn cười bởi vì hắc thủy thành trại cái này lấy làm tự hào cổ trùng khí độc với hắn mà nói hoàn toàn liền không có tác dụng cổ trùng hắn có kim thiền quyết ứng phó về phần khí độc càng đơn giản hơn hắn bách độc bất x â m những này khí độc với hắn mà nói vẫn là thuốc bổ đâu dựa theo hắc thủy trại chủ nói Ở hỏa trại chủ cùng ta đồng d ạ n g có điều khiển cổ trùng năng lực. d ạ n g này phòng ngự biện pháp. với hắn mà nói cũng không biết có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu. ninh tu không khỏi lắc đầu. hắn có thể nghĩ đến, h ắ c thủy trại chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. t Ở hỏa trại chủ xưa đâu bằng nay. cái này phòng tuyến cố gắng có thể ngăn cản hắn nhất thời. chỉ là muốn bằng vào cái này phòng tuyến liền gối cao không lo. là tuyệt đối không thể nào sự t ỉ n h ta cần lập tức liên hệ thần cổ lính thiên nhân, để bọn hắn trở về. hắc thủy trại chủ nói, lấy ra một con cổ trùng rót vào chân khí. sát na cổ trùng phát ra trận trận quái gì âm tiết. c á c h này cổ trùng ninh tu nhận biết, tên gọi đồng thanh cổ. đây là thiên cương người chuyên môn dùng để đưa tin dùng. này cổ chia làm tử mẫu. m ẫ u trùng có thể cách vạn dặm cùng tử trùng cộng minh, đ ê m này trùng thuần phục về sau. Một phương dùng m ẫ u trùng, liền có thể hướng ngoài vạn dặm, nắm giữ tử trùng người thời gian thực truyền lại tin tức, bất quá so với cái này đồng thanh cổ. Ninh tu càng cảm thấy hứng t h ú chính là h ắ c thủy trại chủ trong miệng thần cổ l í n h Kia tựa hồ là một cái khó lường địa phương, các thành lớn trại đều có phái đi thiên nhân chú đóng ở trong đó. chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy công tử. Ninh Tu đã cứu hắn, còn con nữ nhi của hắn, mà lại hiện tại hắc thủy thành trại đến tồn vong thời khắc, cũng cần giúp đỡ. Hắc thủy trại chủ cũng không còn giấu riêng một số việc, hắn nói ra. trên thực tế ta thiên cương bên trong n g ũ đại thành trại sở dĩ khai chiến, không phải trong truyền thuyết như thế bởi vì ta hắc thủy thành trại giết d u ồ n hỏa trại chủ nhi tử. mà là bởi vì thiên cương bên trong xuất hiện một c á c h linh cảnh, cũng chính là thần cổ lính ngũ đại thành trại. trên thực tế cũng là bởi vì tranh đoạt thần cổ lính bên trong tài nguyên mới khai chiến, về phần kia dường hỏa trại chủ nhi tử, chính là tại tranh đoạt bên trong vẫn lạc, d ư ờ n hỏa trại chủ coi đây là cớ, bắt đầu nhằm vào hắc thủy thành trại, mà nếu hắc thủy thành trại bị hắn đánh bại thu phục, t ă n g thêm thánh địa trợ giúp, còn lại mấy cái thành trại chỉ sợ cũng sẽ không có kết cuộc tốt, cho nên ta trước đó không lâu mới âm thầm liên hệ còn lại mấy cái thành trại, cùng chống chọi với g i ư ờ n hòa thành trại. nhưng liên thủ về liên thủ, chúng ta mấy thành lớn trại cũng không phải bền chắc như thép, có tương đương một bộ phận cao thủ đều trú đóng ở thần cổ lính, sợ có c á c h khác thành trại người thừa dịp khai chiến thời điểm chiếm trước thần cổ lính bên trong tài nguyên. mà điểm này cũng là chúng ta lần này bị bại thảm như vậy nguyên nhân một trong. Hắc thủy trải chủ thẳng thắn đối ninh tu êm tai nói. mà linh cảnh hai chữ đưa tới ninh tu chú ý. nghe nói gần nhất hậu thổ thường có linh cảnh hiện t h í đông vực hỏa vân q u ậ t bắc vực đại tuyết long sơn. không nghĩ tới c á c h này thiên cương cũng toát ra một c á c h linh cảnh. cửa v ĩ công chúa ngươi biết thần cổ lính sao. Ninh tu hiếu kỳ hỏi thăm cửa vĩ công chúa. đây cơ hồ đều dưỡng thành một cái thói quen. không biết sự tình liền hỏi cửa vĩ công chúa, mà đối phương làm sống mấy ngàn năm lão cổ đồng biết rất nhiều sự tình. mà lần này đối phương cũng không để cho hắn thất vọng thần cổ lính tên quen thuộc ta ngấm lại. ăn. nhớ lại. đích thật là thiên cương bên trong một cái linh cảnh. nghe nói nơi đây thừa thãi các loài cổ trùng. ngay cả cái thứ nhất lục xí kim thiền đều là ở nơi đó đàn sinh thừa thãi cổ trùng sao ninh tu trầm ngâm một chút đối với thiên cương võ giả tới nói cái này đích xác là trọng yếu nhất tài nguyên bỗng nhiên ninh tu hắt thủy trại chủ phàng phất cảm ứng được cái gì nhìn phía thành trại bên ngoài phương hướng chỉ gặp ngoài thành cổ trùng giống như lâm vào một loại nào đó cuồng loạn bên trong ô n g ô n g bay múa Va và chạm vào nhau, liên tiếp từ không trung rơi xuống, mà kia đen nhánh khí độc cũng tại bị một cố khổng lồ khí tức cuồn cuộn lấy, dần dần hướng về hai bên thối lui, chỉ gặp một đạo thân mang kim sắc trường bào thân ảnh, chậm rãi đi tới, bốn phía cổ trùng không cách nào tới gần hắn mảy may, bốn phía khí độc cũng bị hắn dùng chân khí khổng lồ đảo loạn, lui đến hai bên, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. tượng hỏa trại chủ. hắc thủy trại chủ nhìn người tới đồng lỗ có chút co r ụ t lại. đón lấy, hắn chú ý tới trong tay đối phương còn cầm một cách đấm máu đầu, hắn kinh hô một tiếng thanh m ộ t trại chủ. không tệ. tượng hỏa trại tay phải bên trong dẫn theo đầu lâu. chính là thiên cương ngũ đại trại chủ một trong thanh m ộ t trại chủ đầu lâu. mà dường hỏa trại chủ tiện tay đem đầu lâu ném tới hắc thủy thành trại cổng gợn sóng nói ta ngược lại thật ra hiểu lầm coi là thanh một trại chủ lão ra hỏa này sẽ tỏa sơn quan hổ đấu không nghĩ tới các ngươi lại còn nói phục hắn đồng loạt ra tay cũng ở sau lưng đâm ta đao để các ngươi cho thành công trốn về đến chỉ là đây cũng chỉ là nhất thời mà thôi muốn giết các ngươi cũng bất quá là tốn nhiều một chút công phu thôi thiên c ư ờ n g sớm muộn đều là ta t h ư ợ n hỏa trại chủ trong lời nói lộ ra một cỗ cường đại tự tin kiếm thiên vương bọn hắn đâu h ắ c thủy trại chủ nhìn thoáng qua t h ư ợ n hỏa trại chủ chỉ thấy t r u n g quanh ngoại trừ đối phương bên ngoài liền không có những người khác đối phương thế mà đơn thương độc mã tới trước kiếm thiên vương bọn hắn đi đối phó còn lại bạch thổ Lưu kim thành trại, về phần ta sở dĩ lựa chọn các ngươi hắc thủy thành trại, chỉ là nghĩ đến nghiệm chứng một số việc, t ư ở n hỏa trại chủ nghĩ đến trước đó không lâu gặp phải đồng loại khí tức, đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, bốn phía vô số cổ trùng che khuất bầu trời, hướng phía toàn bộ hắc thủy thành trại đánh tới, những này chưa từng công kích hắc thủy thành trại người cổ trùng lần này lại là không chút do dự phát động công kích không có chút nào lưu tình mọi người sắc mặt khẽ biến cái này d ư ờ n hỏa trại chủ thật có thể điều khiển cổ trùng bọn hắn vội vàng xuất thủ chân khí thôi động chống cự cổ trùng chi lực cũng có võ giả hướng phía d ư ờ n hỏa trại chủ phóng đi một t r ư ờ n g vỗ ra còn không chờ hắn công kích đến đối phương t Ở hỏa trại chủ thiên nhân chi lực liền trực tiếp b ộ t phát. đồng sản g một trưởng. bịt một cái kia xuất thủ võ giả gân cốt bạo liệt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ông ông ông. đại lượng cổ trùng ở trong thành bay múa, khắp nơi đả thương người. phải biết thành này trong trại ngoại trừ võ giả bên ngoài càng có vô số bách tính. t Ở hỏa thành chủ cử động lần này ý tại đồ thành diệt t r ạ i a. t Ở hỏa trại chủ ngươi làm thật sự là phát sồ. h ắ c thủy trại chủ chợt quát một tiếng, không để ý thương thế, cứng ép thôi đồng chân khí công hướng g i ư ờ n hỏa trại chủ, nhưng lại bị đối phương cho một chiêu đánh lui, một ngụm máu phun ra, thương thế càng nặng mấy phần, đ c là bất lực lại cùng g i ư ờ n hỏa trại trận đấu chính, thành trong trại, cổ trùng bay múa, chỗ đến một mảnh hỗn độn, võ g i ả ra sức chống cự bách tính bối rối chạy trốn, nhưng đối mặt cái này đếm mãi không hết cổ trùng đại quân dù cho là thần du võ giả có thể làm cũng là có hạn mắt thấy thành trại sắp máu chảy thành sông một c ỗ tinh thần lực g i ố n g như gợn sóng trên không trung khuấy động mà ra tinh thần lực chỗ đến kia cuồng loạn cổ trùng đúng là nhao nhao yên t ĩ n h trở lại không còn công ích hoặc là nằm dạp trên mặt đất hoặc là rừng ở trên cây chúng võ giả thấy thế vô cùng kinh ngạc chuyện gì xảy ra nhưng đám người cũng không lo được rất nhiều thừa dịp những n à y cổ trùng yên t ĩ n h thời điểm vội vàng lấy ra các loại công cụ đưa chúng nó từng c á c h bắt lấy phòng ngừa bọn hắn lại làm loạn mà vượt hỏa trại chủ cũng đã nhận ra cổ trùng gì thường bỗng nhiên nhìn phía ninh tô ánh mắt ngưng tụ nguyên lai chính là ngươi a đồng loại đồng loại có ý tứ gì, ninh tu sưởng sốt một chút có chút kinh ngạc, đón lấy, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện, chỉ có kim thiền, khả khống vạn cổ, ngươi không phải g i ư ờ n hỏa trại chủ, ngươi là kim thiền, kim thiền, đám người đồng lỗ co r ụ t lại, khiếp sợ nhìn xem g i ư ờ n hỏa trại chủ, mà hắc t h ủ y trại chủ càng p h ả n phất liên tưởng đến cái gì, năm đó ta thành trại tiền bối đi ra ngoài du lịch. sau khi trở về lại là lâm vào điên cuồng. trong miệng nói mớ lấy kim thiền khống vạn cổ, ve sâu thoát s á c loại hình. trước khi chết, càng là vẽ xuống một bức kim thiền đồ án. hắn chết, chẳng lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ sao. hắn không phải đối x ư ở n hỏa trại chủ nói chuyện, mà là tại chất vấn kim thiền. chuyện cho tới bây giờ, t ư ở n hỏa trại chủ. không, kim thiền cũng không già, năm đó là vừa xuất thế không lâu, liền muốn tìm một bộ thích hợp thể xác hành t ẩ u thiên cương, khi đó gặp một cách đi ngang qua thiên nhân, liền phủ ở trên người hắn, không nghĩ tới đối phương ý chí kiên định, càng là bốc lên không tiếc từ hủy thần thai phong hiểm, ý đồ cùng ta đồng quy v u tận, bất quá tại cuối cùng, hắn thất bại, chỉ là hắn không có tu vi, Thần thai bị hao tổn, ý thức hỗn độn, thành phế nhân, mà một tên phế nhân cũng không xứng trở thành ta thể xác, vốn cho là hắn sẽ chết tại g i á ngoại hoang vu, không nghĩ tới, ngược lại là tự hành trở lại thành trại, cũng là cái kỳ tài. đ á n g tiếc, hắn nếu có thể làm việc cho ta, ta hôm nay có lẽ đã tấn t r ư ờ n g sinh, Kim thiền nói xong, hắc thủy trại chủ đám người đ a mặt mũi tràn đầy phấn nộ. vị kia tiền bối, là ngút trời kỳ tài. là hắc thủy thành trại từ trước tới nay xuất sắc nhất cổ sư. nhưng như thế một cái vốn nên mang theo bọn hắn đi về phía huy hoàng cổ sư cứ như vậy bị kim thiền hại chết. thử hỏi bọn hắn sao có thể không phấn nộ. đích thật là nghe nói kim thiền có phụ thể chi năng. tên gọi ve sầu thoát xác. có thể thông qua không ngừng chuyển đổi thân thể, kéo dài thọ nguyên, thậm chí tăng cao tu vi, chỉ bất quá cho dù là ta, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cửa v ĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá ninh tu lại là nghĩ đến hắc thủy thành trải vị kia tiền bối. Lúc trước, đối phương bị kim thiền làm h ạ i về sau, hẳn là cũng không chân chính điên, hoặc là, hắn chỉ là mặt ngoài điên, tiềm thức thì là đang không ngừng thôi diễn đối kháng kim thiền biện pháp cuối cùng tại trước khi chết sáng chế kim thiền quyết giảng này công pháp đồng thời đem nó giấu vào trùng trong cốc cuối cùng vẽ bộ kia kim thiền đ ổ bên trong tại bị kim thiền làm hại về sau còn có thể có này hành động vĩ đại người này thật là coi là kỳ tài ngút trời kim thiền chính là thiên địa d ự n g dục mà thành c h i cổ vương so với long phượng kỳ lân càng thêm hiếm thấy Ta vốn cho rằng đời này cũng không thể tại gặp được đồng loại. không nghĩ tới hôm nay lại là gặp. Kim thiền nhìn xem ninh tu gợn sóng nói. trong mắt lại là ẩm chứa vô cùng sát cơ mãnh liệt. đối kim thiền tới nói. thiên cương chỉ cần một cái vương, vạn cổ cũng chỉ cần một cái vương. cho nên hắn không cho phép trên đời này có cái thứ hai kim thiền. a, ngươi là côn trùng. Ta cũng không phải bất quá đối với ăn côn trùng, ta ngược lại thật ra có chút tâm đắc. Ninh tu mỉm cười. Trong lòng biết kim thiền sẽ không bỏ qua mình. Hắn chợt đao kiếm vào tay. nhìn xem kim thiền trong mắt cũng mang theo nồng đậm sát ý. càng có một tia tham lam. dùng ăn cao cấp cổ trùng có thể để cho mình kim thiền quyết tăng lên càng nhanh. nếu là đem cái này vạn cổ chi vương cho ăn. Hắn kim thiền quyết ứng có thể một hơi tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp độ đi. nghĩ đến cái này kim thiền trong mắt hắn cơ hồ hóa thành một bàn đồ ăn. ta chán rét ánh mắt của ngươi. kim thiền trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. ninh tu nhìn xem hắn, tựa như thợ săn nhìn xem con mồi. mà cho tới nay, chỉ có hắn dùng loài ánh mắt này nhìn xem cái khác cổ trùng. lại là đầu một lần bị n g ư ờ i đương con mồi. Hắn càng phát giác, không thể lưu ninh tu ở trên đời này. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không chín. Chương hai trăm sáu mươi bốn hắc thủy thành trại đáp ứng kết minh. hắc thủy thành trại. Kim thiền xuất hiện giao đấu ninh tu. nghĩ lầm ninh tu cũng là kim thiền kim thiền trong lòng sinh ra vô hạn sát ý. sưu, còn chưa chờ ninh tu động tác. kim thiền liền dẫn đầu xuất thủ. nhập thân vào giường hỏa trải chủ thân bên trên kim thiền không chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, càng bởi vì hắn sống lâu dài t u i nguyệt, võ học, kinh nghiệm chiến đấu chờ đều ở xa bình thường thiên nhân phía trên, một trưởng vỗ ra thẳng đến ninh tu ngực, mà cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cũng khóa chặt ninh tu một chỗ khác yếu hại, thế công một trước một sau, đều là ẩm chứa kinh người chi uy. Ninh tu thấy thế, đao kiếm đều lấy ra. Thế công đồng d ạ n g là một trước một sau đỡ được kim thiền công kích, mà tại va chạm lẫn nhau trong nháy mắt, kia bạo phát đi ra chân khí sung kích khiến cho bốn phía mặt đất xuất hiện đạo đạo vết sách, như mạng nhện lan tràn. đột nhiên, Ninh tu kim thiền song phương riêng phần mình đẩy lui, không đến thiên nhân lại có chiến l ự c như vậy. xem ra ngươi phụ thân cái này nhân loại là cái ngút trời kỳ tài a. Kim thiền nói. Ta nói chỉ có ngươi mới là côn trùng. chỉ bất quá kim thiền rõ ràng không tin. chỉ coi ninh tu là đang lừa hắn. một lòng coi là ninh tu chính là kim thiền. không phải hắn làm sao có thể khống vạn cổ đâu. chỉ gặp hắn tinh thần lực khuyết tán mà ra. tiếp lấy liền có một tiếng r u ộ quyệt tiếng côn trùng kêu vang b ộ t phát. cái này côn trùng kêu vang chói tai vô cùng đâm t h ẳ n g võ g i ả tâm thần ninh tu tinh thần lực cường đại ngược lại là không sợ tinh thần bí pháp sao kia nhìn một chút cái này tinh thần lực của hắn đồng dạng vận chuyển hóa thành vô hình thiên đao ông từ không h u n g hăng run lên đối mặt chém tới thiên đao kim t h i ề n ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tinh thần lực hóa thành đạo đạo biết chướng ngăn tại thiên đao phía trước, t h ẻ xem xét, b í ế t chướng liên tiếp vỡ vụn, thiên đao rơi trên người kim thiền, khiến cho tinh thần của hắn run lên, có chút bị đau, dạng này tinh thần lực, không thích hợp, đây không phải kim thiền nên có tinh thần lực, ngươi thật là nhân loại, đã sớm nói với ngươi rồi, ninh tu nhích miệng cầm đao cầm kiếm lại lần nữa x ế p ra, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, cả người hắn giống như lưu tinh, chợt lói lên, đao kiếm chi thế thằng tiến không lùi thẳng đến kim thiền, mà đối phương đem chân khí thôi động đến cực hạn, đồng d ạ n g chặn lại, nhưng lần này sau khi va chạm, kim thiền cả người bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, thật là lợi hại đao kiếm hợp kích chi thuật, tinh h ỏ a cổ đi, biết ninh tu khả năng không phải kim thiền về sau, Kim thiền thể nội có vô số hỏa tinh bay múa mà ra. nhìn k ỹ g h i là từng cái cổ trùng. những này cổ trùng t ả n ra nóng dực khí tức, tinh hỏa cổ. bên ngoài thân nhiệt độ cực cao cổ trùng. những này cổ trùng bên trong đỉnh cấp tồn tại thậm chí có thể trong nháy mắt đem một người đốt thành than cốc. dừng lại. Ninh tu khẽ quát một tiếng kim thiền quyết phát động. chỉ gặp những cái kia hướng phía hắn bay tới cổ trùng từng cái rừng ở giữa không trung. cái này khiến kim thiền không muốn tin tưởng. tại sao sẽ như vậy chứ. nếu như ngươi thật sự là nhân loại, làm sao có thể có thể khống vạn cổ, ngươi đến cùng là thế nào làm được. a cái này ngươi cũng không cần biết. ninh tu muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm. chỉ gặp bốn phía tinh h ỏ a cổ thế mà bắt đầu bốc cháy lên. ngay sau đó phát ra từng tiếng tiếng oanh minh, xôi trào m á n h liệt hỏa d i ễ m g i ố n g như thôn thiên phệ địa đem ninh tu trong nháy mắt bao phủ lại, kim thiền trên mặt tươi cười, h a h a ngươi cho rằng ta biết ngươi khả khống vạn cổ về sau, còn chưa đơn thuần dùng cổ trùng đối phó ngươi sao, c á c h này tinh hỏa cổ có tự bảo chi năng ta đã sớm hạ đạt chỉ lệnh, nếu đình chỉ hoạt động liền trực tiếp tự bảo, chỉ thi của ta phía trước, cho dù ngươi khống chế những này tinh h ỏ a cổ, nhưng chúng nó vẫn là xe ưu tiên tự bảo. chiêu này uy lực không tệ đi. Kim thiền vừa nói, một bên tiếp tục thao túng tinh h ỏ a cổ không ngừng bay ra, mà tại ninh tu khống chế những này tinh h ỏ a cổ trước đó, kim thiền liền dẫn đầu khiến cái này cổ trùng tự bảo. trong lúc nhất thời, ngập trời liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt. Đem ninh tu chung quanh hơn mười t r ư ợ n g chi đ ị a đều hóa thành đen d ị c h một màu đất khô cằn. Kia t h i ê u đốt hỏa d i ễ m không phải phàm hỏa. l à tinh hỏa cổ lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát ra sáng trói tinh hỏa. Uy năng vô cùng kinh khủng. Tinh hỏa cổ tiếp tục oanh tạc lấy ninh tu. Qua một hồi lâu, trong ngọn lửa vẫn không thấy nửa phần đồng tính. h ắ c thủy t r ạ i chủ. Thủy vũ đám người lòng không khỏi dần dần chìm vào đáy cốc. A có kim thiền chi năng nhân loại, mặc dù hiếu kỳ ngươi làm như thế nào, nhưng ta không có nắm chắc đưa ngươi chế phục, cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Kim thiền khẽ cười một tiếng tiếp lấy nhìn về phía hắc thủy trại chủ mấy người. nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ lúc sau lưng đột nhiên có đảo đa o quang phá không mà ra kim thiền sau lưng một trận phát lạnh liền vội vàng xoay người ngăn cản nhìn xem kia thiêu đốt liệt hỏa ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên thế mà còn chưa chết hỏa d i ễ m bên trong một tiếng long ngâm âm thanh quanh quần ra chỉ gặp ninh tu chậm rãi đi ra biển lửa nửa người trên quần áo đã bị đốt thành cho tận Lộ da đỏ bừng da thịt, mà tại da thịt của hắn dưới, một đạo xích hồng sắc long ảnh đang phát ra bào hiếu, gợn sóng long uy khuyết tán mà ra, chính là xích hỏa long thần tông. Có môn công pháp này hổ thân, ninh tu căn bản không sợ liệt hỏa ăn mòn. Tương phản, những này tự bảo tinh hỏa cổ còn để hắn long thần tông tiến hơn một bước, ha ha thật sự là đa tạ. Ninh tu mỉm cười. hai chân trên mặt đất mánh đạp một cái, thân ảnh giống như như đạn pháo bắn ra, đao kiếm hướng phía kim thiền chém tới, đao kiếm chi ý nương theo long n g ầ m lôi cuốn lấy vô tận liệt hỏa, thời khắc này kim thiền phảng phất thấy được một đầu hung mánh hỏa long hướng phía mình bào hiếu mà tới, rồng, kim thiền đồng lỗ mánh co rụt lại, lập tức chân khí bộc phát thôi đồng đến cực hạn, hai tay sen lẫn, hội tụ thiên địa linh khí ngập trời trưởng thế giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp tuôn ra cùng ninh tu đao kiếm đến cực điểm va chạm tại một khối cực đoan sau khi va chạm hai người dưới chân mặt đất trực tiếp lóm xuống dưới toàn bộ hắc thủy thành trại đều phát ra một tiếng oanh minh vì đó chấn động đáng chết kim thiền gầm thép chân khí không ngừng tuôn ra đã thấy ninh tu trên thân ngoại trừ xích long ảnh tại bào hiếu bên ngoài, đột nhiên có từng đạo điện quang nhảy vọt, cùng ánh lửa đan vào một chỗ, thiên lôi chi k h u thiên lôi chi lực s u n g h ò a xích long bá đạo chi hỏa, tại đao kiếm thôi đồng dưới, tạo thành một cố vừa mánh vô cùng lực lượng, cưỡng é p xé s á c h kim thiền trưởng t h í sưu, ninh tu thân ảnh lướt qua kim thiền, máu me tung tói mà ra nhuộm đỏ mặt đất, chỉ gặp kim thiền phụ thân dường hỏa trải chủ thân thể bị đao kiếm xẹp qua, trực tiếp chia năm xẻ mày, hóa thành chân c ụ c tay đứt rơi xuống đất. nhưng lúc này, chỉ gặp tại thi thể kia bên trong, một con ngón út lớn nhỏ kim sắc cổ trùng bay ra, đó chính là kim thiền bản thể, ninh tô muốn đi bắt giữ, đã thấy kim thiền sáu cánh c h ấ n động, hóa thành kim sắc lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng, Tốc độ kia nhanh chóng, so với thiên n h â n nhanh hơn mấy lần không thôi. ngay cả ninh tu cũng không kịp cản trở. Tốc độ thật nhanh a. nhiều như vậy đôi cánh không có phí công lớn a. ninh tu không khỏi sợ hãi thán phục. đón lấy, hắn đi hướng hắc thủy trại chủ bọn người trước mặt. các ngươi không có sao chứ. không sao đúng công tử thế nhưng là kim thiền. hắc thủy trại chủ trần c h ờ một chút, lập tức hỏi. n i n h Tu lắc đầu, ta thế nào lại là kim thiền đâu, ta là hàng thật giá thật nhân loại, về phần ta có thể khống vạn cổ, thì là bởi vì một môn công pháp, đối với kim thiền quyết, hắn không có dấu r i ê n g trực tiếp cáo chi mấy người, nói cho cùng công pháp này lúc đầu cũng là người ta, mà lúc nghe mình thành trong trại lại tàng lấy như thế một môn kinh thế cổ thuật, bọn hắn đều có chút không thể tin được, sau đó nhao nhao đến t r ù n g cốc xem xét nhìn xem kia kim thiền đồ án đám người bất luận nhìn thế nào đều khó mà nhìn ra ẩm chứa trong đó kim thiền quyết chẳng qua là cảm thấy có chút huyền ảo không nghĩ tới tiền bối bởi vì chúng ta lưu lại như thế một môn cổ thuật nhưng cũng tiếc hậu bối vô năng không cách nào lính hội huyền ảo trong đó a bọn hắn lại nhìn về phía ninh tu ánh mắt có chút phức tạp thân là hắc thủy thành trại người. Bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không phát hiện cái này kim thiền quyết. ngược lại là ninh tu. vừa đến đã học xong. cái này khiến bọn hắn không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. công tử có thể học được cái này kim thiền quyết. chắc hẳn cũng là cùng ta hắc thủy thành trại cực kỳ hữu duyên. lại thêm công tử năm lần bảy lượt cứu ta cha con tính mệnh. lần này lại ngăn cơn sóng giữ. ý ư ở ta thành trại, xin nhận chúc ta c u i đầu. Hắc thủy trại chủ nói xong, dẫn đầu hướng ninh tu c u i đầu thi lễ một cái. Sau lưng hắn thủy vũ còn có mấy cái trưởng lão cũng cùng theo c u i đầu. Mấy vì không cần đi này đại lễ, ninh tu tiến lên đem mấy người từng cái diều sắt đứng lên. công tử trước đó nói qua, muốn cùng ta hắc thủy thành trại kết minh. nhưng ta bởi vì thiên cương từ trước đến nay độc lập tự trị nguyên nhân, không thể đáp ứng, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, tuyệt hỏa thành trại có thánh địa làm bối cảnh, càng có kim thiền âm thầm làm loạn, thiên cương muốn lại tiếp tục độc lập xuống dưới, chỉ sợ là không thể nào, ta đại biểu hắc thủy thành trại nguyện cùng côn luôn kết minh, hắc thủy trại chủ t r ì n h trọng nói, ninh tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, c á c h này độ thiện cảm không có phí công soát, người không có phí công cứu, c á c h này đến thiên cương hai cái mục đích rốt cuộc hoàn thành một cái đón lấy ninh tu cùng hắc thủy thành t r ả i thương lượng một chút kết minh công việc đồng thời cùng hắc thủy t r ả i chủ ký kết một phần hiệp n g h ị đêm khuya ninh tu ngay tại một gian phòng ốt nội tu đi lúc này tiếng đập cửa vang lên mời đến cửa phòng mở ra ánh trăng như nước huy sái vào mà ở dưới ánh trăng thì là một đạo thước tha dáng người lại là thủy vũ thủy vũ cô nương tới tìm ta có chuyện gì không chỉ là đến muốn hỏi một chút công tử gần nhất tại hắc thủy thành trại ở đến còn quen thuộc thủy vũ khẽ mỉm cười nói còn tốt sắc trời không còn sớm công tử sao còn không nghỉ ngơi đâu ta quen thuộc nghỉ ngơi trước minh tưởng một hồi thì ra là thế thủy vũ khẽ vuốt c ầ m Lập tức nàng trầm mặt một hồi, nói, không biết công tử đối ta thiên cương ý kiến gì đâu. thiên cương phong tình cùng n g o ạ i giới khác biệt để tại hạ mở rộng tầm mắt. A cái kia không biết thiên cương nữ tử cùng n g o ạ i giới so sánh lại như thế nào đâu. thủy vũ mỉm cười còn hướng ninh tu tới gần hai bước. ninh tu nhìn xem ánh mắt lộ ra một vòng gì s ắ c chập chập, đã trễ thế như vậy. cô nương này tới tìm ngươi. cô nam quả nữ chung sống một phòng. cái này rõ ràng chính là muốn dụ h o ạ t ngươi a. cửa v ĩ công chúa tại ô minh chạm bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. ninh tu cũng không nhìn được cảm thấy kinh ngạc. cái này thủy vũ đúng là như thế lỗ mãng. công tử ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu thiên cương nữ tử cùng ngoại giới so sánh như thế nào. thủy vũ gương mặt phấn hồng dần dần tới gần ninh tu. một vòng mùi thơm quanh quẩn trong không khí. n i n h tu nhìn kỹ thủy vũ luận tư sắc đối phương đích thật là không tầm thường. nhưng như thế một cái mỹ nữ chủ động đưa tới cửa thực sự kỳ quặc. mà lại ngày thường ở chung đối phương cũng không phải loại kia lỗ m ã n nữ tử mới đúng. n i n h tu ở trong mắt thủy vũ mơ hồ thấy được một vòng bi thương. mặc dù đối phương ẩm tàng rất khá. nhưng vẫn là để hắn chú ý tới. thời gian dần trôi qua, ninh tu trong lòng đã hiểu thứ gì, mà nhìn xem ninh tu chậm chạp không có động tác, t h ủ y vũ cắn răng, đưa tay liền muốn đi cởi áo nới dây lưng, nhưng lại bị ninh tu bắt lấy lấy cổ tay, cô nương không cần làm như thế, công tử chẳng lẽ lại là cảm thấy ta quá mức lỗ mãng, không xứng với ngươi sao, tại h ạ không có ý tứ này, Ma ta đại khái cũng biết cô nương vì sao làm như thế, là t r ạ i chủ để ngươi làm như thế đi. Ninh tu thở dài nói, thủy vũ đứng tại chỗ trầm mặt một hồi, không có phủ nhận, nhưng trầm mặt chính là chấp nhận. quả nhiên, hắc thủy t r ạ i chủ là lo lắng kết minh quan hệ không đủ kiên cố, muốn đem ninh tu một mực cùng hắc thủy thành t r ạ i cột vào một khối, cho nên mới để thủy vũ tìm đến ninh tu. chỉ cần hai người phát sinh quan hệ. Hắc thủy t r ạ i chủ tại thuận nước đầy thuyền, vì hai người tổ chức hôn sự. Kia ninh tu trên cơ bản liền cùng hắc thủy thành t r ạ i khóa lại. không có gì so thông gia càng kiên cố kết minh quan hệ. t r ạ i chủ cũng thật sự là yên tâm chẳng lẽ hắn liền không sợ ta là loài kia nhấc lên quần không nhận người cặn bã nam sao. ninh tu bất đắc dĩ nói. phụ thân nói công tử hẳn không phải là dạng này người. A các ngươi nhận biết ta mới bao lâu liền biết ta sẽ không đây coi như là một lần đánh cược đi nếu là thành công công tử liền cùng ta hắc thủy thành trải cột vào một khối ngoại trừ công tử đại biểu côn luôn bên ngoài công tử có được kim thiền quyết đối toàn bộ thiên cương tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại thua cuộc tổn thất cũng bất quá là ta cá nhân trong sạch mà thôi không đủ thành đạo không đủ thành đạo, chính ngươi cũng cho là như vậy. Ninh Tu lông mi cau lại, ta cho là như vậy không trọng yếu, trọng yếu là so với toàn bộ hắc thủy thành trại thậm chí thiên cương, ta cá nhân thật là không đủ thành đạo. Ninh Tu nhìn xem thủy vũ bất đắc d ĩ thở dài, ngươi ngược lại là tâm rộng, cho nên công tử muốn tiếp tục sao. t h ủ y vũ vũ mì cười một tiếng nói, không cần tại hạ đã có gia thất, ninh tu khoát tay áo cự tuyệt thủy vũ, mà đối phương nghe được câu trả lời này, s ư ờ n s u ố t một chút, lập tức nói, không biết vì cô nương nào tốt như vậy phúc khí có thể gả cho công tử, nàng là sư phụ ta, ây, công tử thực sự là, không giống bình thường, thủy vũ nhất thời kinh ngạc, cho dù là tại thiên cương, sư đồ chi luyến cũng là cực kỳ hiếm thấy, Sắc trời không còn sớm. Hôm nay một trận chiến này. cô nương cũng tổn hao không ít chân khí. vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. ninh tu h uyển chuyển biểu thì tiến khách. đi ra ngoài phòng về sau. thủy vũ nhìn lên trên trời trăng sáng. đi đến một c á c h đầm nước bên cạnh. nhìn kỹ một chút mình rung nhăn. hoa n h ư ờ n g nguyệt thẹn chim xa cá lặn. nàng tư sắc tại thiên cương cũng coi là nổi danh. không nghĩ tới chủ động ôm ập yêu thương lại bị cự tuyệt ai t h ủ y vũ thở dài nhìn xem ninh tu phòng nỉ non nói đáng tiếc n g ư ờ i ta không có tại thời cơ thích hợp sớm một chút gặp nhau nói thật ninh tu cứu được nàng hai lần mà lại tướng mạo suất chúng thực lực hơn người nàng tự thân cũng là có chút đ ộ n g tâm nhưng bất đắc dĩ ninh tu đối nàng không ra nghĩ đến cái này, nàng đối với cái kia chưa từng gặp mặt lý thanh chỉ có chút hâm mộ. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. chương hai trăm sáu mươi năm hồi sinh cổ xuất hiện. đêm, hắc thủy trại chủ ngay tại gian phòng bên trong dưỡng thương. nhưng hắn tâm tư lại căn bản không tại trên thương t h í hắn bất đắc dĩ thở dài. ai, muốn ta đường đường hắc thủy thành trại chi chủ thế mà cũng muốn làm bán nữ nhi chuyện như vậy. nhưng hắn không có cách nào khả khống vạn cổ kim thiền quyết có trường sinh giả côn luôn ninh tu bối cảnh quá làm cho người ta kinh hãi v ẹ n v ẹ n là một môn kim thiền quyết liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ thiên cương mệnh mạch vì thiên cương còn có thành trại hắn nhất định phải đem ninh tu một mực trói chặt mới được múa xin lỗi rồi h ắ c thủy trại chủ rất đau mình nữ nhi từ nhỏ đến lớn Hắn cơ h ộ là muốn gì cứ lấy. thế nhưng là vì thiên cương thành trại, Hắn cũng chỉ đành hy sinh một chút đối phương. chỉ chốc lát truyền đến tiếng đập cửa. tiến đến. thủy vũ đi đến, mà thấy được nàng, hắt thủy trại chủ có chút ngoài ý muốn. các ngươi nhanh như vậy liền xong việc. thủy vũ liếc mắt. lập tức đem sự tình nói đơn giản một lần. nói xong tăng thêm câu. ninh công tử tâm tính cao khiết. phụ thân, chúng ta cùng dụng kế mưu dùng sắc đẹp những vật này đến khóa lại hắn, không bằng dùng thực tình đổi thực tình. hắt thủy trại chủ trầm ngâm một hồi, ngược lại là ta xem thường hắn về phần thực tình đổi thực tình. thôi đi một bước nhìn một bước đi. phụ thân, ninh công tử hắn tựa hồ đang tìm hồi sinh cổ. nếu là chúng ta có thể vì hắn tìm tới vật này, chắc hẳn có thể để cho kết minh quan h ệ càng thêm kiên cố. hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả cho dù là tại thiên cương cũng là ngàn năm một thuộc chi vật a ăn ta sẽ cho người chú ý nữ nhi kia cáo từ trước phụ thân hào hào nghỉ ngơi nhìn xem thủy vũ muốn ly khai bóng lưng hắt thủy trại chủ không khỏi thở dài nói vũ nhi vi phụ có lỗi với ngươi thủy vũ gần sóng cười một tiếng nói phụ thân nói quá lời đây hết thầy cũng là vì thiên cương cùng thành trại. ta đều hiểu. nhưng hiểu thì hiểu cha con ở giữa khoảng cách cũng đã xuất hiện. muốn tiêu trừ cũng không phải là nhất thời bán hội chuyện. hôm sau, đại s ả n h h ắ c thủy trại chủ, thủy v ũ bọn người tề tụ một đường, đang thương lượng lấy tiếp xuống hành động, mà ninh tu cũng đi đến. nhìn thấy hắn, h ắ c thủy trại chủ trên mặt lộ ra vẻ lung túng. công tử chuyện tối ngày hôm qua tối hôm qua có phát sinh cái gì đó tại hạ tối hôm qua rất sớm liền ngủ rồi một đêm ngủ ngon ninh tu khẽ mỉm cười nói h ắ c thủy trại chủ sườn sốt một chút lập tức cười nói vậy thì tốt rồi gần nhất thời tiết chuyển lạnh ta đợi chút nữa để cho người ta cho công tử lại cho hai giường chăn mền đa tạ trại chủ hai người còn có bên cạnh thủy vũ đều ngầm hiểu lẫn nhau đương chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra những người còn lại hai mặt nhìn nhau cũng không biết bọn hắn lại nói cái gì lúc này h ắ c thủy trải chủ thân bên trên truyền ra một trận kỳ gì tiếng kêu một con cổ trùng bay ra ngoài phát ra từng đ ợ t quái gì âm tiết ninh tu nghe không rõ nhưng ở trận những người còn lại lại là sắc mặt dần dần ngưng trọng Hắn hiểu được, đây cũng là thành trại một loại mã hóa trò chuyện. Thần cổ lính có tin tức truyền đến, nói là thần cổ lính bên trong xuất hiện kim thiền lột xác. hiện tại, thần cổ lính bên trong thiên nhân đều hành động đi lên. kim thiền lột xác. truyền thuyết lại là thật. ninh tu ở bên cạnh có chút rơi vào trong sương mù. thủy vũ giải thích nói, thần cổ lính chính là thiên cương linh cảnh. nghe đồn cái thứ nhất kim thiền bắt đầu từ nơi đó đản sinh nhưng về sau cuối cùng này một con kim thiền trước khi chết trở về linh cảnh cũng lưu lại một bộ kim thiền lột xác lại hoặc là nói là trường sinh lột xác tại thiên cương một mực lưu truyền đến kim thiền lột xác người có thể thành thiên cương c h i chủ nghe đồn bây giờ cái này lột xác hiện thế tất cả mọi người không ngồi yên thì ra là thế Ninh tu bừng tỉnh đại ngộ. Lại là kim thiền. Hắn nghĩ tới trước đó đào t ẩ u con kia kim thiền. Chắc hẳn đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. nhất định sẽ tiến về thần cổ lính. có lẽ, hắn cũng hẳn là đi xem một chút. Hắn tu hành kim thiền quyết. cái này kim thiền lột xác với hắn mà nói có lẽ là có trợ giúp. mà lại thần cổ lính có rất nhiều hiếm thấy cổ trùng. cũng có thể tìm tới hồi sinh cổ, thần cổ lĩnh. thiên cương trước đó không lâu hiện thế linh cảnh. nơi đây bị một tầng màu trắng sương mù bao phủ, mây mù mờ mịt bên trong, ẩm giấu đi từng đạo hoạt thâm t h ú y hoạt bạo ngược, hoạt lạnh lẽo khí tức, mà những khí tức này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là cường đại. ở trong đó ngoại trừ có thiên cương các thành lớn trải thiên nhân bên ngoài. còn có ba đại thánh địa thiên nhân, mà tại linh cảnh trên không, một chiếc thần lâu trôi nổi, thần lâu bên trên, một thân ảnh ngồi xíp bằng đầu gối trước có một thanh cổ phát trường kiếm, người này chính là kiếm thiên vương, bọn hắn trước đó cùng mấy thành lớn t r ả i một trận chiến, lúc đầu, kiếm thiên vương là dẫn người muốn đi san bằng bạch thổ, lưu kim thành trại, nhưng nửa đường nhận được kim thiền lột xác hiện thế tin tức liền quay đầu tới này thần cổ l í n h trong truyền thuyết đến kim thiền lột xác nhưng vì thiên cương c h i chủ chỉ cần cầm tới lột xác cho dù không có dược hỏa thành trại thánh địa cũng có thể trưởng khống thiên cương kiếm thiên vương thầm nghĩ so với diệt trừ thiên cương thành trại đương nhiên là thu phục tốt hơn rồi thiên vương có tin tức truyền đến vương t r ư ở n g lão còn có dường hỏa trại chủ đều đã chết giờ phút này một người tới đến kiếm thiên vương bên cạnh nói nghe được cách này kiếm thiên vương lông mi cau lại đối phó một cách trọng thương hắc thủy trại chủ vương t r ư ở n g lão dường hỏa trại chủ làm sao lại thất bại rồi có người nhìn thấy ninh tu tại hắc thủy thành trong trại xuất hiện ninh tu nghe được c á i tên này Kim ế thiên vương đầu gối trước trường kiếm ông c h ấ n động phát ra một tiếng thanh thuế kiếm ngân vang một sởi phong mang xẹp qua trời cao hắn lại đến thiên cương đây thật là quá tốt rồi kiếm thiên vương chậm rãi nói thân là hậu thổ đứng đầu nhất kiếm khách một trong kiếm thiên vương cả đời này hiếm khi thua trận mà cùng ninh tu gặp nhau ngày đó là hắn bị bại thảm nhất một lần bị áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại nhưng thua ở áo đỏ kiếm tiên trong tay cũng không phải hắn không cam lòng nhất hắn hận nhất không cam lòng nhất chính là không thể giết ninh tu đối phương một cách thông thần lại liên tiếp chiến thiên nhân giết thánh địa thiên kiêu mà hắn thân là thánh địa kiếm thiên vương lại là không giết được hắn một tên tiểu bối tuổi còn trẻ có này có thể vì khó đảm bảo tiếp qua mấy năm đối phương liền không thể cùng thánh địa chống lại, cho nên so với đánh bại áo đỏ kiếm tiên, hắn càng muốn giết hơn ninh tu, tiêu diệt cái này to lớn tai họ a ngầm, kim thiền lột xác hiện thế, nếu như đoán không sai, ninh tu hẳn là cũng sẽ đến nơi này, làm cho tất cả mọi người đều chú ý ninh tu hành tung, nếu phát hiện, không muốn cùng giao thủ, lập tức bầm báo ta, kiếm thiên vương nói, những người khác không phải là ninh tu đối thủ. Dù sao đối phương hiện tại đã có năng lực chém giết thiên n h â n Hắn chỉ có tự mình xuất thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng, kim thiền lột xác hiện thế. Ninh tu so hắc thủy t r ả i chủ bọn người bước đầu tiên đi tới thần cổ lính. mà khi hắn đi vào c á c h này linh cảnh thời điểm, chân khí trong cơ thể hắn đúng là sinh ra không hiểu sao động cảm giác. giống như cùng bốn phía cổ trùng sinh ra cộng minh là kim thiền quyết tác dụng ninh tu cảm giác bốn phía tinh thần lực buông ra sát nạ vô số cổ trùng ở dưới sự khống chế của hắn hướng phía hắn bay tới ở trong đó thậm chí còn bao gồm không ít cực kỳ cao cấp cổ trùng mà khi những này cổ trùng đi vào ninh tu trước mặt về sau ninh tu mỉm cười xích hỏa long thần công trực tiếp thi triển ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt mà ra, đem đại lượng cổ trùng cho nướng chín, còn lại cổ trùng lập tức giải tán lập tức, cổ trùng. Ninh tu nhặt lên trên đất cổ trùng, nắm lên mấy c á h ăn vào bụng, hiện tại c á c h này nghỉ ngơi một hồi thuận tiện lấp đầy vào trong bụng. một canh giờ sau, Ninh tu ở một cái ăn không ít cổ trùng hắn cảm giác tự thân kim thiền quyết dùng đến càng phát ra tâm ớm tay, nên bắt đầu thăm dò, h y vọng có thể thuận lợi đi, kim thiền lột xác, lại hoạt là hồi sinh cổ, dù sao cũng phải để cho ta tìm tới một cách đi. Ba ngày thời gian trôi qua. doanh ngày Ninh tu tại thần cổ lính thăm dò một phen. Ăn không ít cổ trùng.、Được、không ít độc thảo. Nhưng、kim、Thiền.、Hồi、sinh cổ cũng còn không tìm được. Đón lấy, hắn đi tới thần cổ lính một cách trong lấy, thời trôi tu tại thăm một ít ít thảo. tìm tới một Hồi cách Kim đi cổ cổ Được độc cổ được. cổ dò địa. Chú đóng ở nơi này chính là hắc thủy thành trại một cái thiên nhân ninh tu đi vào đưa tới người nơi này đề phòng n g o ạ i giới người là thánh địa võ giả sao đối với thánh địa n h ụ c tay thiên cương sự vụ bọn hắn đều đã biết mà trong khoảng thời gian này thánh địa càng là tại thần cổ lính trắng trợn thu hết đối bọn hắn hữu dụng cổ trùng cùng bình thường kim thiền lột xác không chút nào đem các thành lớn trại người thả tại trong mắt các thành trại người đối bọn hắn có thể nói là chán rét đến cực điểm. ta không phải thánh địa người, ta là các ngươi trại chủ bằng hữu. ninh tu lấy ra một con cổ trùng. đây là một con hù huyết cổ. mà cái này hù huyết cổ hết sức đặc thù. chính là hắc thủy trại chủ lấy từ thân máu chăn nuôi dị trùng. cũng là đối phương cho ninh tu tín vật. nhìn thấy cái này hù huyết cổ về sau. đám người lúc này mới thu hồi binh khí. trong đó một cái lão giả đi ra đối ninh tu chắp tay nói, các hạ chính là ninh công tử đi. Trại chủ đã đã nói với ta ngươi sự tình, để chúng ta hào hào hiệp trở ngươi. Lão giả này mặc áo bào đen, cổ mang theo ngân sức, là cái thiên nhân, thực lực không kém, nhưng hắn nhưng không có bởi vì ninh tu nhìn tuổi trẻ mà có nửa phần coi nhẹ. Hắc thủy trại chủ đã đã nói với hắn người này kinh khủng. mới đầu, hắn là không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, thiên nhân trực giác để hắn không hiểu sinh ra một cỗ kiêng kỵ, tựa hồ trước mắt người trẻ tuổi kia có uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng, càng dượng gì chính là, trong cơ thể hắn những cái kia cổ trùng khi nhìn đến ninh tu về sau, càng là không bị khống chế có chút sao động, phản phất đối phương cho chúng nó mang đến uy hiếp nghiêm trọng. c á c h ạ chính là tam trưởng lão đi tại h ạ hữu lễ. h ắ c thủy t r ạ i chủ từng nói với ninh tu h ắ c thủy thành t r ạ i tại thần cổ lính an bài binh lực cùng mấy cái thiên nhân. còn cho hắn nhìn qua chân dung. hắn thi lễ một cái, mà tam trưởng lão mỉm cười đem hắn n g h ê n g tiến doanh địa. tam trưởng lão có biết thần cổ lính có hay không hồi sinh cổ mặt khác kim thiền lột xác hành tung nhưng có nắm giữ. ninh tu hỏi mình quan tâm nhất hai chuyện. hồi sinh cổ sự tình, trại chủ nói với chúng ta qua, để chúng ta nhiều hơn lưu ý, chỉ bất quá cái này hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả, ngàn năm một t h ụ t c h o dù tại thần cổ lính cũng không nhất định có thể tìm tới, chúng ta tạm thời còn không có hạ lạc, về phần kim thiền lột xác, vật này tuy là lột xác, nhưng d ù gì chính là, lại giống như vật sống tại tự hành hành động, lại tốc độ cực nhanh. khó mà mắt. thánh địa còn có chúng ta đều đang cực lực tìm ở trong. tam trưởng lão êm tai nói. ninh tu gật gật đầu, một trái tim lại là dần dần chìm vào đáy cốc. toàn bộ hắt thủy thành trại người đều đang giúp hắn tìm hồi sinh cổ. nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ là không có nửa điểm tung tích. vừa nghĩ tới tu la tung bên trong vân lão mấy người, nội tâm của hắn không khỏi thở dài. Nếu là tìm không thấy hồi sinh cổ, không cách nào làm cho vân lão bọn người khôi phục, chỉ sợ ta cả đời này đều hổ thẹn tại bọn hắn a. Ninh tu, ta biết ngươi nghĩ nhanh lên chỉ liệu ngươi mấy cái kia trưởng bối, nhưng hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả có thể ngộ nhưng không thể cầu, tìm không thấy cũng bình thường, ngươi cũng không cần quá mức miễn c ư ỡ n g mình, cửa ví công chúa phát giác được ninh tu cảm xúc, c h ấ n an một câu. Ta biết. Ninh tu gật gật đầu. Tìm không thấy hồi sinh cổ. Hắn cũng có thể ngấm lại những biện pháp khác. Hắn không tin trời hạ chi lớn. Chỉ có hồi sinh cổ có thể khôi phục vân lão đám người thương t h í Trưởng lão b ạ c thổ thành trại đại trưởng lão tới. Lúc này, một người đi tới nói. b ạ c thổ thành trại êm đẹp bọn hắn sao lại tới đây. Tam trưởng lão lông mi cao lại. mấy cái thành t r ả i mặc dù tề tụ thần cổ lính nhưng đều t h ả i tranh đoạt tài nguyên bình thường tới nói là sẽ không tự mình gặp mặt đi xem một chút đi ninh tu nói người đều tới cũng không thể rơi lấy mặt kể đi đi ra doanh địa ninh tu nhìn thấy một cái lão giả áo bào trắng chính k h o a n h chân ngồi tại một cây đại thụ phía dưới khí tức trên thân uể hoài tựa hồ là t h ủ trọng thương nhìn thấy c á c h này, tam trưởng lão vội vàng đi tới, nhíu mày hỏi, ngọc linh huyên, đây là có chuyện gì, là ai tổn thương ngươi, mà ninh tu thì là từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là một loại kiếm khí sắc bén, chẳng lẽ là, ninh tu ẩn ẩn có chỗ suy đoán, tại hiện nay thần cổ lính ngoại trừ thánh địa mấy cái kia thiên nhân còn có ai tổn thương được ta đây lão giả áo bào trắng thở dài thánh địa thiên nhân c á c h nào thánh địa phương trưởng thánh địa kiếm thiên vương lão giả áo bào trắng nói quả nhiên là hắn ninh tu thầm nghĩ chúng ta tìm được một con hồi sinh cổ nhưng không nghĩ tới nửa đường gặp kiếm thiên vương chúng ta cùng hắn đại chiến một trận, mặc dù lẫn nhau đều bị thương, thế nhưng là thực lực của hắn dù sao mạnh hơn chúng ta, hồi sinh cổ vẫn là để hắn chiếm. Lão giả áo bào trắng lập tức để n i n h tu thần sắc chấn động, cái gì gọi là trời cao không p h ụ người có lòng, cái gì gọi là tự nhiên chui tới cửa, hồi sinh cổ xuất hiện. Ninh tu cố nén tâm tình kích động hỏi các ngươi ở nơi nào cùng kiếm thiên vương tao ngộ ngươi nói ngươi đả thương kiếm thiên vương thương thế hắn lại như thế nào mặc dù không kịp chờ đợi muốn đi đoạt hồi sinh cổ nhưng đối thủ dù sao cũng là kiếm thiên vương Ninh tu đè nén xúc động muốn tại lão giả áo bào trắng nơi này nhiều hỏi thăm một chút tình báo đối phương hiếu kỳ nhìn hắn một cái bất quá vẫn là nói ra ngay tại phương nam hai một trăm dặm bên ngoài về phần kiếm thiên vương thương t h í hắn chúng ta xuyên tâm cổ trong thời gian ngắn chỉ có thể áp chế một thân chiến lực nhiều lắm là phát huy bảy thành chỉ b ấ t quá dù cho là bảy thành cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy ninh công tử ta c á c h này triệu tập nhân thủ cùng ngươi cùng nhau tiến đến tam t r ư ở n g lão nói cái gì các ngươi muốn đi đoạt hồi sinh cổ, lão giả áo bào trắng giật n ả y mình, không chỉ có là cướp đoạt hồi sinh cổ, càng là muốn cho thánh địa đón đầu thống kích, để bọn hắn biết, nơi này là thiên cương, không phải bọn hắn làm sằng làm b ậ y địa phương, thánh địa nhục tay thiên cương sự tình c á c h này đã để thiên cương võ giả mười phần phản cảm, bây giờ càng là tại thần cổ lính tùy ý cướp đoạt cổ trùng, Bọn hắn đã không thể nhìn được nữa. Lão giả áo bào trắng hít sâu một hơi tốt, ta tùy các ngươi cùng đi. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. Chương hai trăm sáu mươi sáu bãi kiếm thiên vương lấy hồi sinh cổ. Thần cổ lĩnh, kiếm thiên vương chính khoanh chân ngồi tại một mảnh trên đất trống nhắm mắt điều tức. thiên cương cổ thuật đích thật là không tầm thường. qua một hồi lâu, kiếm thiên vương mới dần dần mở hai mắt ra. cảm giác thể nổi cổ trùng. Long mi nhìn không được cao lại. cái này xuyên tâm cổ mặc dù bị ta dùng chân khí ngăn cách ở trái tim bên ngoài. nhưng muốn k h u trục, còn phải lại tốn mấy ngày đâu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa t h ầ n lâu đứng lên nói chuẩn bị rời đi. Vâng, thánh địa rất nhiều võ giả từng c á c h lên t h ầ n lâu. nhưng liền tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm. từ bốn phía đột nhiên nhảy lên ra từng cái võ giả, trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ á c lạnh, nhất là trong đó một cái lão giả áo bào trắng, nhìn xem kiếm thiên vương, trong mắt càng là mang theo nồng đậm sát ý, thánh địa người, thay ta đồng tu đền mạng đến. À bạc thổ thành trại đại trưởng lão, chạy lại trở về, coi là mang theo một s ấ u người liền có thể đoạt lại hồi sinh cổ sao. Ngu xuẩn, kiếm thiên vương cười lạnh một tiếng, cho dù hắn hiện tại chúng xuyên tâm cổ, chỉ có bảy thành chiến l ự c nhưng cũng không phải bình thường thiên nhân có thể so sánh, không chỉ có như thế, trừ hắn ra, nơi đây còn có mấy vị thiên nhân tỏa c h ấ n căn bản cũng không sợ b ạ c thổ đại trưởng lão, kiếm thiên vương các ngươi thánh địa tại thiên cương làm sằng làm b ậ y thời gian đã đến đầu, hắc thủy thành trại tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói phất tay áo vung lên từ hắn áo bào ở giữa có đại lượng cổ trùng bay ra chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám cùng ta thánh địa là địch can đảm lắm nhưng ngoại trừ dũng khí ta nhìn không thấy thực lực của các ngươi thực lực bọn hắn không đủ kia lại thêm ta đây lạnh lùng lời nói bỗng nhiên vang lên chỉ gặp ninh tu từ trong rừng cây đi ra tay cầm đao kiếm ở trên người hắn có tinh hồng sát khí lan tràn ra cuồn cuộn lệ khí c h ấ n nhít mọi người tại đây nhìn thấy hắn đám người nhìn không được trong lòng giật mình ninh tu hắn cũng tới thật mạnh khí tức so với lần trước gặp mặt hắn tiến bộ không nhỏ ninh tu cái tên này đã sớm nghe tiếng hậu thổ nhất là thánh địa võ già đối với hắn càng là quen thuộc dù sao đối phương đã lên ba đại thánh địa tất sát danh sách một trong thánh địa còn không tiếc tại chợ đen treo thưởng hắn một tỷ kim nguyên ngươi quả nhiên đến rồi kiếm thiên vương nhìn thấy ninh tô trong mắt nổ bắn ra lạnh lùng sát ý trường kiếm trong tay ong ong run rẩy lên kiếm khí kiếm ý lúc này tràn ngập thiên địa có thể nói c ừ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ninh tô nhìn thấy kiếm thiên vương Mặc dù đối phương cùng hắn đối mặt số lần không nhiều, nhưng hắn biết, thánh địa mỗi một cái thiên nhân, đều là địa nhân của mình. Bọn hắn đều nghĩ đưa mình vào tử địa. ô n g ô n g ô n g ninh tu trong tay hỏa lân kiếm cũng đang rung động kịch liệt, phát ra trận trận kỳ lân bào hiếu, kinh khủng kỳ lân chân hỏa phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành chiến hỏa lan tràn. So với ninh tu trong tay hắn hỏa lân kiếm đối kiếm thiên vương càng hận hơn. Dù sao ngày xưa thổ kỳ lân vì bảo vệ hỏa kỳ lân mà chết, hỏa kỳ lân chân hồn tất cả đều để ở trong mắt. như thế dù là hóa thành kiếm linh, cừu hận cũng vẫn như c ũ là khắc sâu tại trong linh hồn. không dám quên. giống như cảm ứ n g được hỏa kỳ lân sát ý, ninh tu trên người sát khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, kiếm ý sát khí. tại kiếm thiên vương, ninh tu giữa hai người im ếm va chạm, đúng là bộc phát ra mắt trần có thể thấy uy năng, tại mặt đất nổ ra từng cái cái hố, phổ cận võ giả càng là cảm thấy bà vai bị một tòa núi lớn đè ếp, khó mà động đậy, vì để tránh cho bị tác động đến, nhao nhao lui ra phía sau, tam trưởng lão kiếm thiên vương giao ta. Ninh Tu gợn sóng nói, được, tam t r ư ở n g lão k h ẽ vuốt c ầ m Bên cạnh, bạc h thổ thành trại đại t r ư ở n g lão nhìn thoáng qua Ninh Tu, trong mắt mang theo một vòng sợ hãi, không nghĩ tới người trẻ tuổi này c ư nhiên như thế kinh khủng. Một người liền dám khiêu chiến kiếm thiên vương, g i ế t không có chút gì do dự. Ngay tại kiếm thiên vương, Ninh Tu trên thân hai người khí tức va chạm đạt tới nhất cực hạn thời điểm. kiếm thiên vương mãnh nhưng động thân thể giống như như đạn pháo bắn ra trường kiếm trong tay phá không h ư không đâm ra ngoài tiếng rết lên kiếm ý bay lên một kiếm này tốc độ nhanh đến mức như thiểm điện mắt thường đúng là khó mà bắt giữ ninh tu không dám khinh thường cảm giác lực phóng tới cực hạn phát giác được một kiếm này chém tới phương hướng về sau trong tay u minh chạm tùy theo nghinh đón tiếp lấy â m vang. đao kiếm tấn công một cái trước mắt b ộ t phát kinh người đồng tính. ninh tu dưới chân mặt đất trực tiếp lõm. tràn ra kiếm khí đi tứ phương. có né tránh không kịp võ giả tại chỗ liền bị xé nứt. cho dù chỉ còn bảy thành chiến lực cái này kiếm thiên vương cũng không thể khinh thường. ninh tu trên mặt có tinh hồng đường vân lưu chuyển x e m lẫn thành mặt r ư ợ n g u minh trạng thái mở ra. trên người có điện quang lớp l ó k thiên lôi trạng thái mở ra trong trước mắt ninh tu chiến lược tăng vọt một mảng lớn trong tay u minh c h ả m mãnh chấn động đem kiếm thiên vương cho đẩy lui ra ngoài nhìn xem trong tay run rẩy trường kiếm kiếm thiên vương ánh mắt ngưng tụ chiến lược của hắn tăng lên thật nhanh kiếm thiên vương hai mắt nhíu lại đón lấy mũi kiếm bị l ệ c h lộ ra một cỗ lạnh thấu xương rét lạnh kiếm ý nhất kiếm lăng hàn hàn băng chi kiếm chém ra kiếm quang lạnh thấu xương ninh tu đao kiếm nơi tay khổ tình luôn hồi độ vô hối ầm cực chiêu va chạm về sau hai người bốn phía đã là một mảnh hỗn độn song phương riêng phần mình đẩy lui về sau lại giống như như thiểm điện lại lần nữa xông tới đao quang kiếm quang tải liên tiếp lấp l ó e kiếm ý, đao ý tại hai người binh khí sao kích trong nháy mắt không ngừng bắn ra. đao kiếm hợp kích chi thuật cùng thiên vương kiếm pháp giao phong. vô cùng kinh người. chỉ gặp trước mắt bà quang hồng quang l ó e ra. mọi người tại đây. cho dù là thần du cũng rất khó bắt được hai người xuất thủ quý tích. chỉ nghe kia từng tiếng binh khí tấn công thanh âm, âm, p h ụ cận một ngọn núi mãnh nhưng nổ tung. Ninh tu kiếm thiên vương hai người từ trong cho bụi sông ra, kiếm thần khi, kiếm thiên vương trường kiếm trong tay bắn ra đạo đạo quang hoa, kiếm ý từ lạnh chuyển liệt, giống như thần khi vạn đạo, huy sái mà ra, ninh tu chỉ cảm thấy quanh thân các nơi tất cả đều bị kiếm khí khóa chặt, tránh không s o n g trốn không thoát, khổ tình luôn hồi đổ, vô tận, đao kiếm x o á y không, không ngừng không nhỉ đao khí kiếm khí mãnh liệt mà ra đón kia vạn đạo thần h y sông ra trên không trung nổ tung tuôn ra tầm tầm khí lãng núi sập điệu rách ra bầu trời biển mây đang ghít đ ộ n g bị vạch ra đạo đạo vết tích kinh người một trận chiến nhìn xem ánh mắt mọi người ngưng trọng nhưng đón lấy b ạ c thổ đại trưởng lão Hắc thủy tam trưởng lão bọn hắn nhưng không có quên mình là tới làm cái gì. Kiếm thiên vương t ử ninh công tử đối phó nhưng chúng ta cũng không thể lạc hậu. r i ế t đem thánh địa người đuổi ra thần cổ lính tiếng i í t lên chiến ý tăng lên thiên cương võ giả mang theo hận ý cùng phẫn nộ t h ẳ n g hướng thánh địa võ giả song phương giống như hai mảnh đen nhịt thủy triều oanh một tiếng sung kích ở cùng nhau b ộ t phát chân khí phóng lên tận trời Nổ tung tầng mây. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy trăm dặm đều đang chấn động. Tốt một cái ninh tu. Ta càng ngày càng xác định ngươi nếu không chết, tương lai tuyệt đối là thánh địa họ lớn trong lòng. Kiếm thiên vương nhìn xem ninh tu trong mắt sát ý tăng vọt kiếm ý cũng tại tăng lên. Kiếm của hắn đã thúc đến đình phong. đến cực điểm một chiêu sắp xuất hiện. Húc nhật đông thăng. trường kiếm dơ cao kiếm quang l ó a mắt giống như mới lên mặt trời mới mọc chiếu giỏi thập phương thiên địa bị hừng hực kiếm ý bao phủ linh khí cũng bởi vì một kiếm này mà tại sao động ninh tu ánh mắt có chút ngưng tụ một kiếm này hắn gặp qua ngày xưa kiếm thiên vương cùng áo đỏ kiếm tiên giao thủ thời điểm dùng chính là một kiếm này mặc dù kiếm thiên vương bị một kiếm bại nhưng đây tuyệt đối không phải một chiêu này quá yếu. tương phản, một kiếm này huyền ảng cùng uy lực tại hậu thổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sở dĩ b ạ i chỉ là áo đỏ kiếm tiên quá mạnh, nhưng trên đời này lại có mấy cái áo đỏ kiếm tiên d ạ n g này kiếm khách đâu. ninh tu không phải. Hắn giờ phút này đối mặt cái này hừng hực một kiếm. cảm giác nồng đậm áp lực giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà tới kiếm thiên vương giờ phút này chiến lực chỉ có bảy thành nhưng cái này bảy thành chiến lực hạ thi triển kiếm này đều có như thế lực lượng hắn đ ỉ n h phong thời điểm thi triển một kiếm này uy lực có thể nghĩ nhưng dạng này cũng vẫn như cũ bị áo đỏ kiếm tiên một kiếm đánh bại ninh tu nội tâm cảm khái áo đỏ kiếm tiên cường đại Hắn hiện tại không bằng áo đỏ kiếm tiên, tự nhiên không có đối phương loại kia một kiếm đánh bại kiếm thiên vương thực lực, nhưng đối mặt kiếm này, Hắn tự có phương pháp phá giải. ninh tu chết đi, một tiếng quát lớn, kiếm thiên vương một kiếm đã chém ra, hảo đáng kiếm quang giống như một vòng mặt trời mới mọc sắp chém xuống, nhưng tại lúc này, kiếm thiên vương sắc mặt đại biến, kiếm ý vì đó trì trệ, nguyên bản thôi động đến cuối cùng kiếm khí cũng trong nháy mắt vui hề hoài. Hắn cảm thấy một cỗ toàn tâm đau n h ấ t là thể nội xuyên tâm cổ. Hắn thật vất vả ngăn chặn xuyên tâm cổ thế mà tại lúc này bạo phát, tại sao có thể như vậy. Rõ ràng đã chế trụ, kiếm thiên vương nội tâm không hiểu. Ha ha, xuyên tâm cổ tư v ị không dễ chịu đi. Ninh tu cười ha ha một tiếng. Kim ế thiên vương thể nội xuyên tâm cổ đúng là hắn dẫn động có kim t h i ề n quyết hắn khả khống thiên hạ vạn cổ ngay tại vừa mới hắn để kiếm thiên vương thể nội xuyên tâm cổ liều lính bộc phát mà đang ở tại gia chiêu thời khắc mấu chốt kiếm thiên vương thù ảnh hưởng này chiêu thức tự nhiên từ sụp đổ thậm chí còn nhận lấy kiếm khí phản phệ ninh tu đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt trên người đao ý trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm một cố lạnh léo chi ý lan tràn ra tràn ngập thiên địa phương viên trăm dặm đúng là phiêu khởi xương tuyết ninh tu trên mặt mặt r ư ợ t càng là mọc ra một cây tinh hồng độc xác khiến cho hắn giờ phút này nhìn qua tựa như từ địa ngục đi ra giữa tợn tu la u minh tu la đao pháp tối cao tầng thứ tu la trạng thái tu la hiện đao ý lạnh U minh chạm vạch phá bầu trời, tưởng môn quan khai, s â m la chi ý đổ xuống mà ra. Kiếm thiên vương sắc mặt đại biến trường kiếm trong tay chém ra, dùng hết toàn lực chống cự. â m vang một tiếng, đao kiếm tấn công. Kiếm thiên vương chỉ cảm thấy một cố cự lực trước đó chưa từng có từ trên thân kiếm chuyện mà đến. cả người không khỏi thổ huyết bay ngược. Ninh tu trong tay hỏa lân lại chém ra. nóng bỏng kiếm quang phun ra n u ố t vào liệt d i ễ m kỳ lân gầm thép, xích long gầm hiếu, hình thành một cái biển lửa, oanh, kiếm thiên vương bị kiếm khí ăn mòn, làn da bị đốt r a m ả n g lớn vết cháy, ngũ tảng lục phủ càng trong nháy mắt nhận liệt hỏa ăn mòn, như muốn bị đốt cháy hầu như không còn, không chỉ có như thế trong cơ thể hắn xuyên tâm cổ cũng tại phát tác, Mấy trọng thương hại phía dưới kiếm thiên vương đ ắ t là cùng cùng nguy cơ. Ta thua rồi. Ta thế mà bại bởi ninh tu. cái này tuổi trẻ tiểu bối chỉ dùng ngắn ngủi thời gian liền thành dài đến có thể đánh bại ta cấp độ. kiếm thiên vương nội tâm rung động. mà ninh tu đ a u lạnh lẽo. kiếm h ừ n g h ự c quanh thân sát khí dâng trào. tựa như tu la á c ruột đang hướng phía hắn tới gần. chỉ cần lại đến mấy chiêu cho dù là kiếm thiên vương cũng muốn chết giờ khắc này kiếm thiên vương cảm giác được một cỗ nồng đ ậ m tử vong uy hiếp đầu ấ c của hắn đang nhanh chóng vận chuyển từ hỏi sống sót chi pháp bỗng nhiên hắn linh quang lói lên lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đem nó mở ra lộ ra một con trắng nõn như ngọc t ả n ra gần sóng huyền quang cổ trùng chính là ninh tu đau khổ tìm kiếm vãng sinh cổ. Bước chân hắn không khỏi dừng lại. mà kiếm thiên vương chú ý tới động tác của hắn về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. ninh tu quả nhiên là vì hồi sinh cổ mà đến. ngươi gần thêm bước nữa, ta liền đem cái này hồi sinh cổ hủy. vậy ngươi liền hủy đi. ninh tu đàm mạc đạo. nội tâm gấp. mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. hủy một con vãng sinh cổ. đổi giết ngươi kiếm thiên vương. Ta rất tình nguyện. Nói, hắn tiếp tục hướng kiếm thiên vương tới gần. trên người sát ý để kiếm thiên vương kinh nghi bất định lui lại. Hắn cũng không biết vân lão mấy người tình huống. cũng không biết cái này hồi sinh cổ đối với ninh tu trọng yếu bực nào. cho nên hắn không dám đánh c ư ợ c nhìn xem dần dần tới gần ninh tu kiếm thiên vương làm một cái quyết định cầm trong tay hồi sinh cổ cho vứt ra ngoài. ngay sau đó, hắn hướng một cái hướng khác bỏ chạy, mà ninh tu vốn định truy sát kiếm thiên vương, dùng kim thiền quyết điều khiển hồi sinh cổ, nhưng lại phát hiện, cái này hồi sinh cổ đúng là không nghe hắn hiệu lệnh, cổ bên trong thánh giả, dù cho là kim thiền cũng khó có thể h i ể u chịu, bất đắc dĩ, ninh tu đành phải từ bỏ truy sát kiếm thiên vương hướng phía hồi sinh cổ nhanh chóng lao đi, mà hồi sinh cổ tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là so ra kém ninh tu tăng thêm ninh tu không ngừng dùng kim thiền quyết nếm thử điều khiển nó đối hình thành ảnh hưởng cuối cùng hồi sinh cổ bị từ phía sau đuổi theo tới ninh tu một phát bắt được cuối cùng là bắt vào tay ninh tu nhìn xem trong tay hồi sinh cổ trên mặt tươi cười mà tại một bên khác bạc thổ thành trại đại trưởng lão Hắc thủy thành trại tam trưởng lão bọn người đang cùng thánh địa võ g i ả kịch chiến. vốn là tình hình chiến đấu là khó phân sàn sàn nhau. nhưng ninh tu đánh bại kiếm thiên vương. một màn này đối với thánh địa võ g i ả tạo thành mãnh liệt đà kích. kiếm thiên vương bại. đáng chết không thể đánh nữa mau mau rời đi. mấy cái thiên nhân không còn ham chiến. đem thành trại thiên nhân sau khi bước lui. Thừa dịp ninh tu còn chưa gia nhập chiến trường. cấp tốc rời đi hiện trường. còn lại thánh địa võ g i ả cũng hóa thành chim thú t ả n ra chạy trốn tứ phía. một trận chiến này lấy thành trại một phương đại thắng chấm dứt. ha ha, không nghĩ tới thánh địa võ g i ả cũng có như thế chật vật chạy trốn một ngày a thật sự là đại khoái nhân tâm. h ắ c thủy tam trưởng lão ha ha cười nói. mà bạch thổ đại trưởng lão nhìn thoáng qua đi tới ninh tu. trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, hỏi, xin hỏi công tử, đến từ chỗ nào, hắn quá hiếu kỳ, một người trẻ tuổi thế mà đánh bại hưởng dự hậu thổ kiếm thiên vương, loại sự tình này nói ra đều không có mấy người tin đi, tại hạ đến từ, côn luân, ninh tu gần sóng đạo, hắn lần này là đại biểu côn luân tìm đến thiên cương các thành trại kết minh, nói mình đến từ côn luân cũng không có gì sai lại nói lý thanh chỉ cũng là côn luân mình dù nói thế nào cũng coi là côn luân thành viên gia thuộc đi côn luân có chỗ nghe thấy trong truyền thuyết có thể cùng thánh địa chống lại thế lực thần mí hôm nay thấy một lần quả nhiên là không phải tầm thường a bạc thổ đại trưởng lão cảm khái nói tiếp lấy nhìn thoáng qua ninh tu trong tay hồi sinh cổ mà ninh tu nói ra, cái này hồi sinh cổ đối ta có tác dụng lớn. ta lần này tới thiên cương, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì vật này. ninh tu nói rất rõ ràng cái này hồi sinh cổ, hắn muốn. h a h a công tử khách khí, nếu không phải ngươi khuất nhục kiếm thiên vương, cái này hồi sinh cổ sớm đã bị thánh địa cầm đi, vật này cho là ngươi. hắc thủy tam trưởng lão mỉm cười đối điểm này không có ý kiến b ạ c h thổ đại trưởng lão trần c h ờ một chút mặc dù đỏ mắt hồi sinh cổ nhưng nghĩ tới ninh tu chiến lược cùng bối cảnh cũng theo đó nói ra ta cũng không có ý kiến vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín chương hai trăm sáu mươi bảy bảy cái thiên nhân tạo thành vây zit c h i cục trở về hắc thủy thành trại doanh địa trên đường đi ninh tu n g ữ đao mà đi xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, mà hắn lấy ra một c á c h đ ặ t chế bình ngọc, bên trong đặt vào một con trắng m ú t như ngọc cổ trùng, chính là hồi sinh cổ, c á c h này cổ trùng trên thân tản ra gợn sóng bạc quang có loại thánh khiết chi ý, nhìn xem hồi sinh cổ, ninh tu trên mặt tươi cười, cuối cùng tìm được, hiện tại chỉ cần dùng kim thiền quyết c h ầ m rãi đem nó thuần phục liền có thể đáp xong, ninh tu thầm nghĩ thuần phục cổ bên trong thánh giả không phải một kiện chuyện đơn giản nhưng ninh tu có kim thiền quyết hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện này có lẽ chờ hắn đem kim thiền quyết tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới đều không cần đi thuần phục một cái chỉ thị liền có thể điều khiển hồi sinh cổ hồi sinh cổ tới tay cùng hắc thủy thành trại kết minh cũng thành lần này tới thiên cương hai cái mục đích trên cơ bản đều hoàn thành hiện tại cũng chỉ thiếu kém kim đan muốn chỉ liệu vân lão tam người ngoại trừ hồi sinh cổ bên ngoài còn cần kim đan trợ giúp chỉ bất quá kim đan hiếm thấy ninh tu trong tay cũng chỉ có một viên có lẽ đến lúc đó có thể đi tìm vân trung tử để hắn hỗ trợ luyện chế đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không phải diêm vương liền xem như cũng có thể tìm côn luôn côn luôn thần bí như vậy khó lường. bên trong có lẽ có biết luyện trí kim đan luyện đan sư cũng sẽ nói không chừng. ninh tu n ộ i tâm hiện lên mấy cái phương án. mà c ử v ĩ công chúa g ầ n sóng nói ngươi muốn rời đi thiên cương sao. ninh tu trầm ngâm một hồi còn không phải thời điểm. u, vinh, quy, quy, mơ. hoàn toàn chính xác ngươi lần này tới tìm hắc thủy thành trại kết minh. cũng coi là hoàn thành áo đỏ kiếm tiên quỷ thác nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi bây giờ thiên cương nội bộ phân tranh không ngừng thánh địa cũng nhúng tay việc nơi này vụ cho dù hắc thủy thành trại cùng côn luôn kết minh lại có thể phát huy ra nhiều ít trợ lực không nói những cái khác ai dám cam đoan ngươi rời đi về sau thánh địa sẽ không lại đem hắc thủy thành trại diệt lại hoặc là thu phục kết minh quan hệ còn chưa đủ kiên cố a. cửu vĩ công chúa êm tai nói. ninh tu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. côn luôn vì cái gì muốn cùng thiên cương các thành trại kết minh. nguyên nhân chính là thiên cương bên trong mấy thành lớn trại. là ít có có thiên nhân c h ấ n giữ thế lực. có năng lực trợ giúp côn luôn đối kháng thánh địa. nhưng nếu là tương lai không cách nào trợ giúp côn luôn cái kết minh này liền vô dụng. cho nên, Hắn chân chính nhiệm vụ hẳn là bảo đảm thiên cương sẽ không bị thánh địa từng bước xâm chiếm. đồng thời trong tương lai đối kháng thánh địa lúc còn có thể phát huy tác dụng. U, vinh, quy, quy, mơ. nghĩ bảo đảm thiên cương tương lai có thể cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thánh địa. cho nên hiện tại khẩn yếu nhất là trước đem thánh địa võ giả từ thiên cương bên trong đuổi đi ra. không tệ, ngươi có kim thiền quyết nơi tay. Đem thánh địa võ giả đuổi đi về sau, có thể sẽ c h ậ m c h ậ m cùng còn lại mấy cái thành trại kết minh, thậm chí thu phục, có đạo lý, ninh tu cùng c ử v ĩ công chúa thương lượng một hồi chế định hành động phương châm, một bên khác, một đạo chật vật lảo đảo thân ảnh hành tẩu ở trong dãy núi, hắn dẫn theo trường kiếm, trên thân tàn ra sắc bén chi khí, tuy là chật vật, nhưng lại vẫn như cũ khiến cho bốn phía cổ trùng, gì thú không dám lên trước, người này chính là kiếm thiên vương, tốt một cách ninh tu, ngắn ngủi thời gian liền thành dài đến như vậy tình trạng, nếu không phải hắn coi trọng hồi sinh cổ không có đuổi theo, chỉ sợ ta đem cửa tử nhất sinh a, kiếm thiên vương cảm khái nói, hắn hít sâu một hơi, nghĩ trước tiên tìm một nơi điều tức, nhưng bỗng nhiên, một con kim sắc cổ trùng lặng yên không tiếng đồng hướng hắn tới gần. khi hắn kịp phản ứng thời điểm, kia cổ trùng đã rơi ở trên người hắn, chui vào trong cơ thể hắn, kiếm thiên vương biến sắc. đây là cái gì cổ trùng. hắn đã chúng xuyên tâm cổ hiện tại lại tới một con thần bí cổ trùng. cái này đáng chết thiên cương là muốn mệnh của hắn a. kim sắc cổ trùng nhập thể về sau thẳng đến hắn não bộ thần khiếu. Kim ế thiên vương thân thể của ngươi liền cho ta đi. Kim ế thiên vương trong đầu truyền ra một cái ruộng ì thanh âm. một con kim sắc cổ trùng thân ảnh tại trong đầu hắn như ẩ n như hiện. hắn không khỏi nhớ tới dĩ vãng nhìn qua một chút điển tịch. Kim thiền. ngươi là kim thiền. không nghĩ tới trên đời còn có sống kim thiền. ngươi vì sao lại biết ta. Kim ế thiên vương sắc mặt khó coi hỏi. À, chúng ta trước đó không phải gặp mặt qua sao. 惶惶 t r ạ i chủ thân ảnh hiện lên ở hắn kiếm thiên vương trong đầu, mà kiếm thiên vương nghĩ đến đối phương kia khống vạn cổ năng lực về sau. Hết thầy đều hiểu. Hắn nhìn thấy 惶惶 t r ạ i chủ chính là kim thiền, mà 惶惶 t r ạ i chủ bị ninh tu g i ế t ve sâu thoát xác. hiện tại cần tìm một bộ thân thể mới ký sinh. đối phương vừa vặn để mắt tới chính mình. Hừ muốn ký sinh ta không dễ dàng như vậy kiếm thiên vương hừ lạnh một tiếng kiếm chỉ ngưng tụ điểm tại trên c h á n kiếm ý lưu c h u y ể n đâm vào thần khiếu muốn đem kim thiền bước đi ra nhưng lúc này một cái bén nhọn tiếng côn trùng kêu tại đầu ấp hắn nổ tung lôi cuốn lấy cường đại tinh thần sung kích khiến cho hắn thần khiếu oanh minh không ngớt không chỉ có như thế trong cơ thể hắn cái kia còn chưa hoàn toàn áp chế xuống xuyên tâm cổ tại kim thiền mệnh lệnh dưới cũng bắt đầu tác quái ở trong cơ thể hắn ăn xương uống máu mang đến vô cùng kịch liệt đau nhức lại thêm ninh tu cho hắn mang đến thương thế đây hết thảy đều để hắn lúc này không cách nào chuyên tâm khống chế tinh thần lực chống cự kim thiền kiếm thiên vương làm gì như thế chống cự đâu n g ư ờ i càng là chống cự càng là thống khổ Chẳng cho của có cam cho phóng khai tâm thần. Để cho ta tiếp quản thân thể của ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi. Nhất định sẽ giết ninh tu. Báo thủ h bằng quản ngươi. đoan ngươi. ngươi. giết Báo tiếp ta Ta với tâm tu. Để sẽ ừ, ta sẽ tự mình báo thù, không cần mượn tay người khác, huống chi là một con côn trùng. còn nữa nói, n g ư ơ i t ả i ninh tu trong tay cũng bị thua thiệt đi, một cái t h ủ hạ bài tướng, n g ư ơ i ở đâu ra tự tin có thể giết ninh tu. kia là v ư ờ t hỏa t r ạ i chủ không đủ mạnh nhưng ngươi kiếm thiên vương không giống ngươi có thể vì tăng thêm ta khống vạn cổ năng lực nhất định có thể giết ninh tu thậm chí ta chỉ cần tìm được trước kim thiền lột xác đem nó thôn phệ ta chính là thiên cương c h i chủ một câu muốn thân thể của ta không có cửa đâu kiếm thiên vương tất nhiên là không chịu ngoan ngoãn nhường ra thân thể mất mạng hắn dùng hết toàn lực chống cự nhưng cũng tiếc, kim thiền sống lâu như vậy, không phải là không có chiếm cứ qua thiên nhân thân thể, lại thêm kiếm thiên vương sớm đã là nỏ mạnh hết đà, dù cho là liều mạng chống cự cũng không làm nên chuyện gì, chỉ gặp kiếm thiên vương nằm trên mặt đất, thân thể bắt đầu run rẩy, qua một hồi lâu, kiếm thiên vương bắt đầu bình tĩnh trở lại, không nhúc nhích, chỉ có hai mắt đang không ngừng chuyển động, Thẳng đến một sởi kim quang hiện lên, mới dần dần đứng lên. Thật sự là ương ngạnh chỉ tiếc, lại ương ngạnh cũng muốn thần phục với ta. thời khắc này kiếm thiên vương đã bị kim t h i ề n triệt để chiếm cứ thân thể. Hắn đứng tại chỗ, bỏ ra một hồi thời gian đến dần dần thích ứng, lập tức tâm niệm vừa động, một con cổ trùng từ trong cơ thể Hắn bị ép ra. kia là xuyên tâm cổ. cũng là hạn chế kiếm thiên vương thực lực phát huy cổ trùng. kiếm thiên vương muốn bước ra cái này cổ trùng không dễ dàng. nhưng đối với kim thiền tới nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. không có xuyên tâm cổ. kim thiền cảm giác chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. mặc dù không có đạt tới đỉnh phong. nhưng cũng hơn xa tại g i ư ờ n hỏa trại chủ. ha <cười> ha. không h ổ là hậu thổ đứng đầu nhất kiếm khách cái này một thân tinh thuần kiếm khí quả thật bất phàm a kim thiền hài lòng cười một tiếng đón lấy hắn nghĩ tới ninh tu trong mắt bắn ra một đạo hận ý khả khống vạn cổ nhân loại ta nhất định sẽ giết ngươi chỉ là ninh tu thực lực không phải tầm thường cho dù hắn hiện tại có kiếm thiên vương thân thể nhưng vẫn không có niềm tin quá lớn hắn cần giúp đỡ tại kiếm thiên vương trong trí nhớ còn có hai c á c h đến từ phương trưởng thánh địa thiên nhân bọn hắn đối kiếm thiên vương nói gì nghe n ấ y có thể mặc ta điều hành nhưng này ninh tu đồng giảng có hắc thủy thành trại thiên nhân vì giúp đỡ kim t h i ề n tài tương đối song phương chiến lực bỗng nhiên tại trên đầu của hắn một chiếc thần lâu chậm rãi đi qua thần lâu bên trên có trong mây phượng đồ án kia là do anh châu thánh địa tiêu chí Doanh châu thánh địa có kiếm thiên vương trong trí nhớ Doanh châu thánh địa tựa hồ mới nhất phái tới một cái đỉnh tiêm thiên nhân chính là doanh châu ba tôn bên trong vân tôn cùng hắn liên thủ giết ninh tu lấy kim thiền lột xác không đáng kể kim thiền rất nhanh liền quyết định kế hoạch thân ảnh lói lên hướng phía thần lâu bay đi tinh thần lực của hắn buông ra muốn tìm vân tôn nhưng khi tinh thần lực của hắn khuyết tán thời điểm, một đạo mờ mịt khó dò khí tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới một bộ t r ư ờ n g bào màu trắng, khuôn mặt tuấn giật, chính là do anh châu ba tôn bên trong vân tôn, mà nhìn thấy kiếm thiên vương thời điểm, vân tôn ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, sau đó bình tĩnh nói, ngươi không phải kiếm thiên vương, ngươi là ai, mỗi cái v õ giả chân khí tinh thần lực đều là khác biệt mặc dù trước mắt kiếm thiên vương chân khí cùng hắn trong ấm tượng nhưng vừa rồi tinh thần lực đụng vào vẫn là để hắn phát g i á c một tia dì dạng kim thiền mỉm cười tán thán nói vân tôn chính là vân tôn không h ổ là kiếm thiên vương trong trí nhớ cường đại nhất mấy cái đối thủ một trong ngươi chiếm cứ kiếm thiên vương thân thể vân tôn ánh mắt lói lên trên thân dần dần tràn ra sát ý, ba đại thánh địa mặc dù lẫn nhau lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng trên bản chất lại là đồng khí liên chi, chiếm kiếm thiên vương thân thể còn dám n g h n h ngang xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đang tìm cách chết, phát giác sát ý tới người, kim t h i ề n không chút kinh hoàng, kiếm thiên vương tại bị ta chiếm cứ thân thể trước đó, từng cùng người giao thủ, kết quả hắn bại, mà cùng hắn giao thủ người kia chắc hẳn vân tôn nhất định nghe qua hắn gọi ninh tu giết chết doanh châu tam công tử thập tam công tử ninh tu nghe được kiếm thiên vương thua ở ninh tu c h i thủ vân tôn là ngoài ý muốn nhưng hắn sát ý cũng không bởi vậy tán đi đảm mạc nói nói tiếp ninh tu người này tốc độ phát triển cực nhanh tiếp tục bỏ mặt hắn t r ư ờ n g thành tương lai nhất định là thánh địa họ lớn trong lòng, mà ta bởi vì một chút nguyên nhân cũng muốn giết hắn, tại c á c h này cùng c h u n g địch nhân trước mặt, ngươi ta liên thủ như thế nào, giết ninh tu, ta sao lại cần nhất định phải cùng ngươi liên thủ, ta đều có thể đưa tin về thánh địa, lại để mấy cái thiên nhân tới, đồng dạng có thể giết hắn, a vân tôn cần gì phải dùng loại những lời này lừa gạt ta đây, ba đại thánh địa có bao nhiêu thiên nhân ta có kiếm thiên vương ký ức sao lại không rõ ràng hiện tại côn luôn nhìn chằm chằm ba đại thánh địa thiên nhân đều ở các nơi kiềm chế lại há có thể k i n h động cùng ta liên thủ đây là đối thánh địa phương án tốt nhất mà lại ta là kim thiền khả khống vạn cổ chỉ cần ta nghĩ nhất thống thiên cương cũng không phải việc khó gì sau đó ta nhưng dẫn đầu thiên cương cùng thánh địa kết minh cùng chống chọi với côn l u ô n thế nào điều kiện này đã đủ rồi kim thiền tràn đầy tự tin nói nghe được điều kiện của hắn kiếm thiên vương hoàn toàn chính xác tâm động mặc kệ là giết ninh tu vẫn là khống chế thiên cương đối với thánh địa tới nói đều là có trăm lời không một hại sự tình bây giờ kiếm thiên vương đã chết đây đã là tức định sự thật. tiếp tục chấp nhất chuyện này không có cái gì dùng. chẳng bằng cùng kim thiền hợp tác. nghĩ đến cái này, vân tôn trên người sát ý dần dần thu liếm. kim thiền mỉm cười, hợp tác vui vẻ. một bên khác, trở lại hắc thủy thành trải doanh địa ninh tu một mực tại nếm thử thuần phục hồi sinh cổ. trải qua mấy ngày nữa nếm thử, hồi sinh cổ đã cơ bản nghe lời. chỉ gặp hắn dùng đao nơi tay trên lòng bàn tay vạc h ra một đạo vết máu. hồi sinh cổ rơi vào kia vết máu phía trên. trên thân tản mát ra một trận màu trắng quang hoa. kia vết máu đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. một c á c hô h hấp thời gian, vết máu liền hoàn toàn biến mất. trên bàn tay nhìn không ra một tia thủ thương vết tích. không hổ là hồi sinh cổ, c á c h này hiệu quả quả nhiên cường đại. Ninh Tu mỉm cười. Sau đó, còn kém tìm kim đan. Hắn hiện tại chỉ có một viên, nhưng vân lão có ba người. còn kém hai viên. Kim thiền xuất hiện, kim thiền xuất hiện. Lúc này, hắt thủy tam trưởng lão cấp t ố c đi vào Ninh Tu trước mặt, lớn tiếng nói. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. chúng ta có thám tử truyền về tình báo. nói kim thiền xuất hiện tại một c â y sơn cốc bên trong. ta đã đưa tin cho trại chủ. Chạy chủ c để h ú n g ta trước chạy tới. U, v, quy quy mơ tốt ninh tu gật gật đầu đến kim thiền lột xác người có thể thành thiên cương c h i chủ mặc dù không biết là thật hay giả nhưng tự nhiên là không thể bỏ qua thu hồi hồi sinh cổ đám người lúc này tiến về kim thiền lột xác chỗ dọc theo con đường này h ắ c thủy tam trưởng lão một mực tại trước mặt tuyến liên lạc thời khắc chú ý kim thiền tung tích trong mắt của hắn toát ra t i n h quang. Lần này, tuyệt đối không thể lại mất dấu. nhất định phải cầm tới bộ này lột xác. oanh oanh. lúc này cách đó không xa truyền đến từng tiếng sấm r ề n chỉ gặp cách đó không xa một ngọn núi lửa trên không. mây đen hội tụ. đảo đảo lôi đình chi lực ẩm chứa trong đó. không ngừng lấp lóe. để cho người ta nhìn mà phát khiếp. nơi đó là địa phương nào. Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, kia là lôi hỏa sơn, là thần cổ lính bên trong một cái cấm khu, nơi đó lâu dài chảy xuôi nóng bỏng rung nhăm, mà lại khí hậu quái dị, thường xuyên sấm sét vang r ồ i cho nên chúng ta gọi là lôi hỏa sơn, chúng ta đã từng phái người đến đó dò xét qua, không có bất kỳ c â y gì cổ trùng tung tích, sinh cơ cấm tiệt, hoang vu rách nát, Ma lại nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng không có lại đi, tam trưởng lão nói. Ninh tu nhìn xem kia lôi hỏa sơn như có điều suy nghĩ, rất nhanh. l ạ i là đi về phía trước mấy trăm dặm, bọn hắn đi tới một vùng thung lũng trên không. Nơi này chính là trong truyền thuyết kim thiền lột xác xuất hiện chi đ ị a mà ở trong đó cũng tới không ít người, tất cả mọi người đang cực lực tìm lấy kim thiền. Toàn bộ sơn cốc đều bị đoàn đoàn bao vây mà ninh tu đến chỗ này về sau trong lòng không hiểu sinh ra một tia báo động nơi đây gặp nguy hiểm c á c h này báo động tới cực kỳ đột nhiên nhưng ninh tu lại lựa chọn tin tưởng mình trực giác thế nhưng là còn chưa chờ hắn rời đi bốn phía liền có từng đạo khí cơ bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh đã đem ninh tu hoàn toàn vây quanh mà những người này mỗi người trên thân tán phát khí tức đều là thiên nhân trong đó cầm đầu hai người chính là một bộ kim sắc trường bào tay cầm kim kiếm kiếm thiên vương cùng một bộ áo trắng khí tức mờ mịt vân tôn tăng thêm còn lại thiên nhân hết thầy bảy người trọn vẹn bảy cái thiên nhân đem ninh tu vây quanh đến chật như nêm cối hình thành trước nay chưa từng có vây xếp c h i cục Ninh Tu, hôm nay ngươi hẳn phải chết, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm sáu mươi tám phá vây truy sát k ị c h chiến, bảy cái thiên nhân cường thế vây xết, ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, đao kiếm đều lấy ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, trên mặt càng là lộ ra một vòng cười khẽ, h a h a bảy cái thiên nhân, thật đúng là thủ bút thật lớn a, Thánh địa cứ như vậy muốn giết ta sao. không chỉ có là thánh địa, ta cũng đối ngươi không giết không được a. một thân kim bảo kiếm thiên vương âm thanh lạnh lùng nói. ninh tu nhìn thoáng qua. trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. không nghĩ tới nhất đại kiếm thiên vương lại bị kim thiền ký thể. thật đáng buồn đáng tiếc. kia cái gọi là kim thiền lột xác hiện thế. cũng chỉ là các ngươi muốn dẫn ta đến tàn ra tin tức giả đi. phí sức như thế phí sức, thật sự là vất vả. có kim thiền tài tản kim thiền lột xác hiện thế tin tức lại dễ dàng bất quá. kim thiền tùy tiện ra liệu đạt hai vòng. rất nhiều người liền sẽ đem hắn xem như là đời trước kim thiền lột xác. liền sẽ hấp tấp chạy đến. chỉ bất quá kim thiền cùng vân tôn bọn người mục đích thực sự chính là ninh tu. chỉ cần hắn bị kim thiền tin tức dẫn tới liền đi vào cái này sát cuộc. bảy cái thiên nhân, toàn bộ hậu thổ đều không có mấy người có đãi ngộ như vậy, không biết còn tưởng rằng là muốn săn g i ế t trường sinh giả đâu, có thể làm cho kim thiền cùng ta thánh địa như thế đại phí khổ tâm. Ninh tu, tại hậu thổ, ngươi cũng coi là phần độc nhất, vân tôn nhìn xem lần đầu gặp mặt ninh tu trong mắt lóe ra tâm tình rất phức tạp, có tán thường có tiếc h ậ n tán thưởng chính là đối phương tuổi còn trẻ liền có thể tại hậu thổ phiên vân phúc vũ. tiếc thận là như thế một cái tuyệt đại thiên kiêu không phải thánh địa người. nhưng vô luận loại nào cảm xúc, cuối cùng đều ở trong mắt vân tôn ngưng tụ thành một cố đủ để đông kết thư không lạnh lẽo sát ý. zip, một chữ zip thiên nhân động, một cái cầm trong tay đại khảm đao, đầu đầy tóc đỏ thiên nhân xuất thủ trước, vừa x à i bước ra. trên đao bộc phát ra nóng rực diễm khí càng hội tụ thiên địa linh khí hóa thành một đảo dài chừng mười trường to lớn đao ảnh hướng phía ninh tu chặt xuống hắc thủy thành trại tam trường lão biến sắc liền muốn xuất thủ trợ giúp nhưng có hai cái thiên nhân xông ra đem hắn cho gắt gao ngăn lại đối mặt thiên nhân sát chiêu ninh tu không lùi không tránh đứng ra đao kiếm đều lấy ra tu la trạng thái thiên lôi ra chỉ phía dưới trong nháy mắt m ộ c phát, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, không hối hận đao kiếm mang theo t h ẳ n g tiến không lùi chi ý quét sạc h mà ra, xung kích trong nháy mắt liền đem kia to lớn đao ảnh cho n g ạ n h xinh xinh tích nát, kia tóc đỏ thiên nhân nhận m á n h liệt xung kích rút lui mấy bước, ai ra tiểu quái vật này, tóc đỏ thiên nhân trong mắt mang theo kinh hãi, mà tại hắn về sau, còn lại thiên nhân cũng đã xuất thủ, có kiếm khí xuyên vân phá không, xào trá tàn nhẫn, có quyền ý hảo đẳng, tựa như sơn hà băng liệt, mà kim thiền vân tôn hai người sau lưng ninh tu cũng phát động công kích, nhất kiếm lăng hàn, kim thiền một kiếm chém ra, kiếm khí lạnh lẽo, tại chiếm cứ kiếm thiên vương thân thể sau hắn, lại cũng có thể tùy tiện thi triển kiếm thiên vương chi kiếm pháp, biến đổi liên tục, vân tôn đưa tay, chân khí phun trào, hội tụ bốn phía vân khí đánh ra, t r ư ờ n g thế biến ảo vô thường, t u y ệ t g quyệt vô cùng, để cho người ta khó lòng phòng bị, bốn cái thiên nhân t h í công từ tứ phương mà đến, khóa chặt ninh tu. trong trước mắt, liền đem ninh tu kéo vào trong hiểm cảnh, mà ninh tu trong mắt thì là nổ bắn ra một cớ ngoan tuyệt. ánh mắt khóa chặt không có gì ngoài kim thiền phụ thể kiếm thiên vương bên ngoài một cái khác kiếm khách chân khí tài thể nội vận chuyển hết tốc lực chớp mắt trăm ngàn dặm không hối hận dùng hết toàn lực một đao một kiếm không giữ lại chút nào tiết ra không để ý cái khác ba phương hướng đánh tới công ích toàn lực đánh phía cái kia kiếm khách oanh cực chiêu tấn công kiếm khí vỡ vụn bá đạo lạnh thấu xương đao kiếm phá không đi vào kiếm khách kia trước mặt tại hắn kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới đao kiếm đ ẩ y ra trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt liền phá vỡ bộ ngực của hắn đem hắn đánh bay ra ngoài chỉ là trước mắt kiếm này khách liền trọng thương ngã xuống đất không sức tái chiến mà kim thiền vân tôn cùng một cách khác thiên nhân thế công nhưng cũng không hẹn mà tới đánh vào ninh tu trên thân, cho dù hắn nhục thân cường đại, có kim thân quyết hồ thể, thế nhưng bị đánh cho gân cốt sụp đổ, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, v ậ y ra máu tươi càng trộn lẫn lấy đại lượng nội tạng mảnh vỡ. một k í c h này, tu sĩ tầm thường chỉ sợ đều muốn hóa thành bột m ị n coi như không chết cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng ninh tu lại là gắt gao cắn răng. vừa x à i bước ra, vẫn như cố bộc phát ra tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Kim thiền vân tôn bọn người ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, khá lắm, dùng trọng thương đại giới đi đầu trọng thương một cách thiên n h â n khiến cho mất đi sức chiến đấu, nhờ vào đó mở ra sinh lộ đào tẩu, bởi vì hắn biết, nếu là bị nhiều như vậy thiên n h â n vây xết, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. cho nên hắn mục đích ngay từ đầu chính là muốn đột phá vòng vây, bảy cái thiên nhân vây d ế p nhưng vẫn là để hắn phá vây, cho dù là nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng cũng đủ để cho người ta sợ hãi than người, người này đối những người khác hung áp, đối với mình áp hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, bị thương nặng như vậy, hắn đi không được, mấy người n h a u n h a u đuổi theo, mà hắc thủy tam trưởng lão thì là dùng hết toàn lực vì ninh tu kéo lại hai cái thiên nhân hắn nhìn thoáng qua ninh tu đi xa bóng lưng thở dài ninh công tử ta chỉ có thể giúp ngươi đến c á c h này về phần ninh tu có thể hay không sống liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa mặc dù hắn cảm thấy hy vọng rất xa với chính là bảy cái thiên nhân một cái bị ninh tu tại chỗ trọng thương hai cách bị h ắ c thủy tam trường lão ngăn chặn nhưng còn có bốn cách đối ninh tu theo đuổi không bỏ núi rừng bên trong ninh tu vội vã mà chạy tốc độ toàn bộ triển khai cùng lúc đó vô tướng c h i bộ thi triển đem khí tức của mình thu liếm đến cực hạn nhưng hắn dọc theo đường lưu lại vết máu vẫn là vì kim thiền bọn người cung cấp hành tung ninh tu ngươi chạy không thoát kim thiền cười lạnh liên tục nhưng này cái tóc đỏ thiên nhân thì là hơi nghi hoặc một chút nói cái này ninh tu bị thương nặng như vậy vì cái gì còn có thể chạy nhanh như vậy vân tôn còn có một cái khác tóc trắng tráng hán cũng là có chút kinh nghi bọn hắn công kích như vậy cho dù là đỉnh tiêm thiên nhân chúng cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi nhưng ninh tu vẫn còn có thể vội vã mà chạy bọn hắn đuổi một hồi lâu cũng còn không đuổi k ị p cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kim thiền giải thích nói cái này ninh tu trên người có hồi sinh cổ. Hồi sinh cổ. Cổ bên trong thánh giả. có cực kỳ cường đại trị liệu năng lực. nghe được cái này. mấy người cũng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. bất quá cho dù là cổ bên trong thánh giả. muốn chữa trị cái kia dạng thương thế cũng không hề dễ dàng. chỉ cần đ ổ i kịp. ninh tu liền chết chắc. Hắn lúc này chỉ có t r ố n khí lực tuyệt không sức tái chiến. Cổ bên trong thánh giả mặc dù thần kỳ nhưng cuối cùng không phải thần. dựa theo kim thiền đoán chừng, hồi sinh cổ muốn chữa chỉ ninh tu thương t h í chí ít cần ba ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn hắn giết ninh tu trăm ngàn lần. nhưng đuổi theo đuổi theo, bọn hắn phát hiện trước mặt vết máu biến mất, mà ninh tu bóng sáng cũng mất. bọn hắn tinh thần lực buông ra, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, nhưng tương tự không có tìm được ninh tu khí tức, đối phương chạy trốn. không đúng, trên tình báo từng nói ninh tu có một môn có thể che giấu khí tức võ học, nghĩ đến hắn là ẩm nặng khí tức, trên đường đi, chúng ta đều là truy tìm lấy vết máu mà đến, nhưng bây giờ, thương thế của hắn tựa hồ không chảy máu nữa, Ở bên trong thánh giả thế mà nhanh như vậy liền chữa chỉ thương thế của hắn. đám người nhìn về phía kim thiền. ngươi không phải nói thương thế này trong thời gian ngắn không tốt đẹp được sao. hừ bất quá là cầm máu mà thôi thương thế của hắn nhất định còn vô cùng nghiêm trọng. kim thiền đối với mình phán đoán phi thường tự tin. nhưng chúng ta hiện tại muốn như thế tìm tới hắn. hắn ẩm nặc khí tức núi rừng bốn phía địa hình cũng rắc rối phức tạp. h ừ, ninh tu, ngươi cho rằng ẩm nặng khí tức liền có thể tránh thoát ta truy sát sao. Nằm mơ, kim thiền hít sâu một hơi buông ra kinh thần lực của mình. Qua một hồi lâu, hắn mỉm cười, khóa chặt một chỗ. Đi, hắn hướng phía nơi nào đó nhanh chóng đuổi theo. Một chỗ khác, ninh tu phát giác được sau lưng đuổi theo tới vài luồng thiên n h â n khí tức, không khỏi lông mi cao lại. À, lại có thể đuổi theo sao. Hắn vô tướng c h i bộ, m ờ i phần tinh diệu, ấm đạo lý tới nói, cho dù là thiên n h â n cũng khó có thể phát giác mới đúng, nhưng kim thiền bọn người vẫn là đuổi theo tới, là nơi nào xuất hiện chỗ sơ x u ấ t sao, ninh tu suy tư. Bỗng nhiên, Hắn nhìn mình trên người hồi sinh cổ, lộ ra một vòng giật mình. Kim thiền chính là vạn cổ c h i vương, có thể h i ể u triệu vạn cổ. Muốn cảm giác cổ trùng tồn tại hẳn là cũng không phải việc khó gì mới đúng. Ta mặc dù ẩm nặng khí tức của mình. nhưng c á c h này hồi sinh cổ, lại là không cách nào ẩm tàng. Kim thiền lấy hồi sinh cổ làm mục tiêu mới tìm được ta. Muốn đem hồi sinh cổ ném đi sao. ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị ninh tu cho trực tiếp bóp rơi mất. nói đùa cái gì. Hắn tìm lâu như vậy mới tìm được hồi sinh cổ. làm sao có thể ném đi. đã như vậy, vậy liền liều một phát. ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc. hắn nhìn về phía nơi xa lôi điện đan sen lôi hỏa sơn. ánh mắt lộ ra một vòng quyết ý về sau. thân ảnh lói lên. hướng phía lôi hỏa sơn phương hướng cấp t ố c lao đi. rất nhanh. kim thiền, vân tôn bọn người liền một đường đuổi tới lôi hỏa sơn chân núi. xa xa liền thấy được sắp xông vào lôi hỏa sơn ninh tu bóng dáng. ha ha cuối cùng là đuổi tới. kim thiền hai mắt tỏa sáng, nổi tâm thở dài một hơi. nói thật ra, ninh tu quá sẽ chạy. đuổi một đường. một mực không nhìn thấy. hắn thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải hay không bỏ hồi sinh cổ. một mình đảo mệnh đi. nhưng hiện tại xem ra, hồi sinh cổ đối với đối phương cực kỳ trọng yếu. Hà <cười> hà, không có ném đi hồi sinh cổ. xem ra thương thế của ngươi s o ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Là muốn dựa vào hồi sinh cổ đến kéo dài tính mạng đúng không. Nằm trong loại trạng thái này ngươi có thể đỡ nổi thiên nhân mấy chiêu đâu. Kim thiền mỉm cười. còn cố ý chạy đến loại địa phương này. Hắn là cho rằng c h ỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. cảm thấy nơi này sẽ không có người tới sao. tóc đỏ thiên nhân cười ha ha một tiếng, lập tức đại đao trong tay hướng phía ninh tu sau lưng chém tới, một đạo đao khí lấy cực nhanh tốc độ chém ra, ầm, ninh tu thủ này một đao cả người đều bay rước ra ngoài quẳng xuống đất, trước mắt mọi người sáng lên, kim thiền nói không sai, người này thương thế cực nặng, chỉ có thể dựa vào hồi sinh cổ kéo dài tính mạng, căn bản không có cùng chúng ta sức tái chiến, tóc đỏ đại hán thân ảnh lói lên, hướng phía ninh tu đánh tới đồng thời, trong tay đại đao d ơ lên cao cao, liền muốn một đao triệt để chém giết ninh tu. nhưng bỗng nhiên, nằm dưới đất ninh tu mãnh b ả o khởi, trong tay đao kiếm nắm chặt, sát khí phun ra ngoài, mặt mũi giữ tờn tựa như một đầu thức tỉnh địa ngục áp d u y ệ để cho người ta sợ hãi, cẩn thận, vân tôn hét lớn một tiếng, nhưng đã chậm, bỗng nhiên bảo khởi ninh tu không giống đám người tưởng tượng như thế thù trọng thương. tương phản, khí tức của hắn so với toàn thịnh thời kỳ không có chút nào yếu bớt. tu la trạng thái mở ra chân khí tăng vọt không chỉ gấp mười lần. đao kiếm trong tay nắm chặt tàn ra thằng tiến không lùi khí tức cường đại. â m vang, tóc đỏ đại hán đao trong tay trong nháy mắt liền bị đẩy ra. kia lực lượng cường đại khiến cho cả người hắn đều bị đánh bay nhìn không được ngay cả nôn mấy miệng máu đám người hoàng hốt nhất là kim thiền đồng lỗ có chút co r ụ t lại có chút không dám tin tưởng tại sao có thể như vậy hắn không phải bị đả thương nặng sao sao còn có cái này chiến l ự c không hiểu nghi hoạt c h ấ n kinh nhưng những tâm tình này đều chỉ tồn tại một nháy mắt mà thôi tại tóc đỏ đại hắn bị trọng thương về sau bọn hắn đè xuống trong lòng kinh nghi, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến đi lên. giả dối d u y ê quyệt, vân tôn đưa tay dẫn động thiên địa linh khí, một trưởng oanh ra, nhất kiếm lăng hàn, kim thiền thôi động kiếm thiên vương kiếm chiêu, trưởng thế, kiếm ý, từ hai bên trái phải hai bên giáp công ninh tu, bất luận là kiếm thiên vương hay là vân tôn, đều là đứng đầu nhất thiên nhân. bọn hắn bộc phát lực lượng, cực kỳ đáng sợ, không phải bình thường thiên n h â n có thể so sánh, dù cho là tu la trạng thái ninh tu đưa tay chặn lại, nhưng vẫn là bị đẩy lui mấy bước, yết hầu ngòn n g ọ t c ó máu tươi tràn ra, hồi sinh cổ ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng cấp tốc chữa trị, chỉ gặp hắn bên ngoài thân có g ầ n sóng bạch quang lưu c h u y ể n tiếp tục công kích không muốn cho hồi sinh cổ trị liệu thời gian, Kim t h i ệ n lớn tiếng nói, hắn cùng vân tôn tiếp tục công ra. một cái khác thiên nhân tiến lên xem xét tóc đỏ đại hán, phát hiện đối phương đ ã mất sức tái chiến về sau, cũng lập tức đã gia nhập chiến trường. Tam đại thiên nhân vây công chân khí khuấy động, dẫn động ngàn dặm linh khí sôi trào. toàn bộ lôi hỏa sơn đều đang c h ấ n động, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, ninh tu đao kiếm đều lấy ra. đ ẩ y lui k i m thiền, vân tôn, mà tự thân cũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu. m à vào lúc này, một trận s u ộ quyệt ba đồng hướng phía hắn bao phủ tới. Chỉ gặp một c á c h khác thiên nhân á n h mắt ngưng tụ. thi triển tinh thần bí thuật, hai mắt đột nhiên trở nên đen nghịt một màu. không có chút nào tròng trắng mắt. nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, ninh tu cảm giác tinh thần như muốn bị đẩy vào vô biên hắc á m bên trong. thân hình trì trệ, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, cơ hội tốt, kia thiên nhân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng xuất t h ủ một quyền đánh phía ninh tu, nện ở b u ngực hắn bên trên, thẻ xem xét một tiếng, gân cốt vỡ ra, nhưng c á c h này còn không đến mức để ninh tu trí mạng, c á c h này thiên nhân sắp lại ra tay thời điểm, đã thấy ninh tu tay trái ném hỏa lân kiếm, bắt lấy kia thiên n h â n bàn tay cái gì cái này thiên n h â n biến sắc đối phương không phải thụ tinh thần của mình bí thuật sao làm sao còn có phản ứng đã thấy ninh tu lộ ra băng lãnh tiếu d u n g lửa gạc ngươi tinh thần lực của hắn cường đại dường nào bình thường thiên n h â n cũng không sánh nổi đối phương tinh thần bí thuật hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo nhưng còn không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến ninh tu chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền hoàn thành khôi phục lại. Bất quá đối phương cái này bí thuật hoàn toàn chính xác có chút uy hiếp. cho nên hắn quyết định lấy thủ đối phương một chiêu làm đại giá. bắt lấy đối phương. trước đem d i ệ t trừ. bách ruột dạ hành. một đao chém xuống thê lương ruột tiếng vang triệt. cái này thiên nhân cũng là một kẻ hung áp. thấy mình tránh thoát không thành. đúng là nổi giận gầm lên một tiếng. chân khí nhịp c h u y ể n nổ tung cánh tay của mình, sau đó điên cuồng triệt thoái phía sau, ghen đại thời đại, nhưng ninh tu tựa hồ đã sớm đoán trước hắn có chiêu này, hỏa lân kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, phun ra nuốt vào r a bá đạo kỳ lân chân hỏa, hỏa diếm thiêu đốt, thiên nhân tại ngăn cản thời điểm, ninh tu lưới đao bị lịch, đao thế biến đổi, b á c h d ư ờ n dạ hành đảo mắt hóa thành nhân gian luyện ngục chi đao, đao ý khóa chặt phía dưới, thiên nhân chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, ý thức dần dần lâm vào hắc ám, vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín, chương hai trăm sáu mươi chín long hóa trạng thái, phốc, một trận máu tươi phun tung t ó i mà ra, Thiên tử trên cổ rơi trên mặt đất. nhân Cách đó không rơi đầu đó cổ xa Vân tôn kim thiền xuất thủ đánh ra một chiêu khuấy động chân khí đánh trên người ninh tu mà hắn vừa mới ngạnh sinh sinh thủ thiên nhân một chiêu hiện tại lại bị hai người chân khí đánh chúng gân cốt nổ tung, cho dù có hồi sinh cổ tại thể nội chữa t r ỉ thương t h í nhưng cũng là thân hình lảo đảo. Lúc này, hắn lấy ra một viên kim sắc đan dược nhét vào miệng bên trong, thấy cảnh này vân tôn kim thiền ánh mắt ngưng tụ. Kim đan, hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết vì cái gì ninh tu thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương sau còn có thể cùng bọn hắn giao thủ, ngoại trừ hồi sinh cổ tại bảo vệ đối với phương ngoại. trên người hắn còn có trong truyền thuyết trí cao chữa thương bảo đan kim đan kim đan vào bụng cường đại chữa thương hiệu quả trong nháy mắt b ộ t phát tăng thêm hồi sinh cổ chỉ gặp hắn thương thế tại một hít một thở ở giữa liền được chữa trị nguyên bản hệ hoài khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên trong trước mắt liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất ta ngược lại muốn xem xem trên người ngươi còn có mấy k h ỏ a kim đan có thể sử dụng vân tôn sắc mặt âm t r ầ m nói, hắn hôm nay tất sát ninh tu, mà kim đan như thế quý giá, hắn không tin ninh tu có bao nhiêu. g i ế t vân tôn cùng kim thiền, lại lần nữa ra tay, tinh diệu võ học, cường đại thiên nhân chân khí hóa thành đủ loại sát chiêu, phô thiên cách địa hướng ninh tu rơi đi, húc nhật đông thăng, kim thiền s ơ cao trường kiếm thi triển kiếm thiên vương đến cực điểm kiếm pháp, Thân kiếm nở rộ tươi sáng kim quang, vô tận kiếm ý khuyết tán, bao phủ thiên địa, hoàng hốt ở giữa. Giữa thiên địa có một vòng kim sắc đại nhật chậm rãi dâng lên, oanh, kiếm khí r ó t thành đại nhật rơi xuống ninh tu, còn chưa rơi xuống đất liền khiến cho ninh tu oanh thân mặt đất liên tiếp nổ tung. Lần trước, ninh tu lấy xuyên tâm cổ để kiếm thiên vương còn chưa thi triển ra một chiêu này liền đem nó phá. Ma lại một lần kia kiếm thiên vương chỉ có bảy thành chiến l ự c nhưng lần này, kiếm thiên vương bị kim thiền ký sinh. một thân kiếm khí đã ở toàn thịnh thời kỳ. kiếm ý tuy có không trọn vẹn. nhưng một kiếm này uy thế vẫn như c ũ hảo đẳng. một bên kiềm chế lại ninh tu vân tôn nhìn thấy kiếm này sau đang nhanh chóng triệt thoái phía sau đồng thời. càng là nhất trưởng nạp khí. hướng ninh tu đánh ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g thế hảo đãng như cuồn c u ồ n biển mây tầng tầng lớp lớp một kiếm một trường ninh tu đao kiếm chém ra động thân chặn lại đã thấy thân thể như diều đức x â y bị đánh bay ra ngoài quỳ một chân trên đất ý thức mô hình hồ giờ khắc này mí mắt hắn nặng nề như núi như muốn nằm ngủ ninh tu thanh tỉnh một điểm không thể ngủ cửa v ĩ công chúa nóng này hô ninh tu cắn cắn đầu lưới vội vàng thanh tỉnh, trực tiếp lấy ra mấy khỏa kim sắc đan dược, nhét vào miệng bên trong, nguyên bản mô hình hồ ý thức, rách nát thân thể tại kim đan tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục lại, mà cách đó không xa vân tôn kim thiền đều nhìn mộng. Hắn, hắn vừa rồi làm cái gì, hắn thế mà duy nhất một lần nuốt vào mấy khỏa kim đan, ra h ỏ a này tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan a. vân tôn không thể tin được, phải biết kim đan quý giá, cho dù là thánh địa số lượng dự trữ cũng không nhiều a. nhưng ninh tu nhìn qua còn có rất nhiều bộ dáng, đây quả thực không thể tưởng tượng, mà hắn không biết là, ninh tu ăn, nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải là kim đan, mà là lau một tầm kim phấn tuyết liên đan. ninh tu đơn giản hóa qua kim đan, kim đan lau kim phấn tuyết liên đan, cho nên hắn ăn tuyết liên đan cùng ăn kim đan không có hai loại mà so với kim đan tuyết liên đan liền không đáng giá nhắc tới trên người hắn còn có hai ba mươi k h ỏ a nhưng một vị dựa vào tuyết liên đan còn có hồi sinh cổ sâu m ì n h không phải biện pháp đan dựa sớm muộn sẽ ăn xong trước đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại vân tôn cùng kim thiền oanh oanh lúc này chỉ gặp bọn họ giao thủ trên không có màu đen mây đen nhấp nhô. trong đó lôi đình chi lực quét sạch. lôi quang lấp lóe. thiên quy huy hoàng. ầm, một tia chớp rơi xuống t í c h tại mấy người cách đó không xa trên mặt đất. mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. c á c h này lôi hỏa sơn bên trên lôi đình chi quy hơn xa tại n g o ạ i giới thiên lôi. xét đánh. kim thiền vân tôn nhìn thoáng qua thời tiết. nhưng cũng không quá để ý những ngày này lôi trừ phi lập tức tích bọn hắn trăm tám mươi đạo không phải căn bản không thương tổn được bọn họ thân là thiên nhân bọn hắn sớm có dung chuyển thiên địa c h i lực đối với bình thường tự nhiên c h i lực cũng không để ở trong lòng dù cho là cái này lôi hỏa sơn bên trên thiên lôi có chút không tầm thường nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn cảm thấy một tơ một hào e ngại A, rốt cuộc đã đến. nhưng ninh tu nhìn thấy trên trời lôi đình về sau lại là mỉm cười. thiên lôi chi khu. một thân quát nhẹ chỉ gặp ninh tu trên thân đột nhiên có đảo đảo lôi đình bộc phát. mà theo trên người hắn chân khí chuyển hóa thành lôi đình chi lực. trên bầu trời kia cuồn cuộn lôi điện chi lực tựa hồ cũng nhận cảm ứng. không ngừng hướng phía dưới tích rơi. những này lôi đình chi lực rơi trên người ninh tu. Đúng là khiến cho chân khí của hắn như gia nhập chất xúc tác, đang điên cuồng tăng n lên. Thiên thuần Thiên thuần Thiên thuần mừng thiên tấn thần nhập、hóa. Oanh! Ngay tại thiên lôi chi khu xuất thần nhập hóa trong nháy、mắt. Ninh từng xưởng g lôi lôi lôi lôi lôi thuộc thuộc thuộc túc xuất tại xuất mắt. tu tóc t chi khu chi khu chi khu Chúc chủ chi khu hóa. chi khu hóa chiếc h cấp đổ đổ đổ 366. 999. 2999. ẳ lên. khí tức bá đạo nương theo lấy dòng điện tiết ra, x u n g kích bát phương. thời khắc này ninh tu, không chỉ có là tu la trạng thái gia thân, càng có s u ố t thần nhập hóa thiên lôi chi khu gia trì. một thân thực lực đã đạt tới trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong. kim thiền vân tôn thấy thế ánh mắt ngưng tụ, khó trách hắn lựa chọn ở chỗ này cùng chúng ta giao thủ, thì ra là thế. mượn nhờ thiên địa chi lực kỳ lạ võ h ọ c một thân dòng điện, uy thế hiển hách như lôi đình áp d u ộ n g ninh tu nhìn xem vân tôn hai người nhích miệng cười một tiếng, các ngươi coi là chỉ có như thế sao. Hắn sở dĩ lựa chọn lôi hỏa sơn vì chiến trường, cũng không v ẹ n v ẹ n là bởi vì nơi đây có đại lượng lôi đình chi lực có thể vì hắn s ở dụng. Hắn thét dài một tiếng, trong tay hỏa lân kiếm mảnh cắm vào mặt đất, đại lượng kỳ lân chân hỏa thuận thân kiếm tràn vào lòng đất, trong nháy mắt đại địa c h ấ n động, chỉ gặp ở sâu dưới lòng đất, từng đảo hỏa trổ phun ra ngoài, đại địa bỗng nhiên vỡ ra, dung nhăm tuôn ra, trước mắt liền đem phương viên vài dặm hóa thành nóng r ự c địa ngục, dung nhăm lôi điện, lôi hỏa sen lẫn, khiến cho bốn phía biến thành sinh mệnh cấm khu. nhưng thân ở trong đó ninh tu lại là cảm giác được trước nay chưa từng có khoái ý. xích hỏa long thần công cùng thiên lôi chi khu khiến cho hắn không nhận hỏa d i ễ m cùng lôi đình xâm hại. không chỉ có như thế, còn có thể tăng thêm chiến l ự c của hắn. cái này lôi hỏa sơn là hắn chiến trường tốt nhất. tắm rửa tại lôi đình cùng hỏa d i ễ m bên trong ninh tu. chợt quát một tiếng, vừa x ả i bước ra giống như phát điện nhiệt điện lưu tinh. chớp mắt liền cướp đến vân tôn. kim thiền trước mặt hai người. trong tay đao kiếm lôi cuốn lấy bá đạo uy thế không ngừng chém ra đao mang lôi kiếm n g ầ m lửa lôi hỏa tăng thêm đao kiếm chi lực dù cho là vân tôn kim thiền hai người cũng không nhìn được ánh mắt ngưng trọng vô cùng cùng hắn giao t h ủ cẩn thận từng ly từng tí âm vang âm vang đao và kiếm cùng kiếm âm vang không ngừng kim thiền thể nổi kiếm khí bộc phát đến cực hạn một kiếm một kiếm đều dẫn động thiên địa linh khí nhưng bốn phía lôi hỏa hừng hực ngay cả thiên địa linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng hai đại thiên nhân chiến lực lại ẩ m ẩ m có bị áp chế s u thế trái lại ninh tu càng đánh càng mãnh thiên quang vân ảnh ninh tu một đao tích trên người vân tôn đã thấy đối phương quang ảnh biến hóa đúng là biến mất không thấy gì nữa huyến hóa ra bảy tám cái thân ảnh Mỗi một đạo thân ảnh đều sinh động như thật, phân không ra thật giả. Trừ ngoài ra, c á c h này mỗi một đạo thân ảnh đều có thể đối ninh tu tạo thành tổn thương. c á c h này hiển nhiên là một loại cực kỳ cao minh thân pháp, thậm chí có thể nói là phân thân chi thuật. Ninh tu tâm niệm vừa động đao kiếm x o á y không tung hoành bát phương. khổ tình luôn hồi độ, vô tận, vô cùng vô tận đao khí kiếm quang dâng trào, x e n lẫn lôi hòa. Đem kia lần lượt từng thân ảnh xé sách, mà tại vân tôn thân ảnh biến mất thời điểm, kim thiền s ơ cao người kim sắc trường kiếm, kiếm quang lấp lánh như đại nhật, lần nữa b ộ c phát kiếm thiên vương tuyệt chiêu, húc nhật đông thăng, kiếm quang như đại nhật ép hạ, nhân gian luyện ngục, ninh tu tay cầm u minh chảm chém ra, lạnh lẽo đao ý như muốn đem bốn phía kéo vào vô tận địa ngục, lạnh lẽo chi đao đối mặt hừng hực chi kiếm, cực đoan b ộ t phát một nháy mắt, kiếm quang nổ tung, đao khí phá không, đem kim thiền cho đẩy lui ra mấy chục bước, sắc mặt hắn hơi đ ổ i nhìn xem lôi hỏa q u ấ n r a toàn thân ninh tu, ra hỏa này chiến lực, không ngờ tại kiếm thiên vương phía trên, vân tôn, nhanh nghĩ biện pháp, giúp ta ngăn chặn hắn, vân tôn âm thanh lạnh lùng nói, Kim thiền khẽ vuốt c ầ m được. Hắn vọt tới ninh tu trước mặt, lăng lệ kiếm pháp liên tiếp thi triển. m à vân tôn thì là nhân cơ hội này. Thả người b a y vọt đến thiên không phía trên. n h ấ t trưởng nạp khí. hấp thu phương viên mấy trăm dặm thiên địa vân khí. trong lúc nhất thời, quanh người hắn khói mây cuồn cuộn, càng tràn ngập một cỗ vô cùng vô tận kinh người chân khí. Ninh tu biết vân tôn điệu bộ này đoán chừng là đang nổi lên cực chiêu, có thể làm cho một cái thiên nhân đều như thế đại phí khổ tâm. thôi động chân khí, chắc hẳn một chiêu này uy lực tuyệt đối là không thể coi thường. nghĩ đến c á c h này, hắn muốn ngăn cản, nhưng kim thiền lại là gắt gao đem hắn ngăn lại, dù là hắn lôi hỏa gia trì, đao kiếm chi uy bá đạo vô cùng. nhưng muốn lập tức chạm bại đối phương cũng không dễ dàng. một phen kịch chiến xuống tới, kim thiền trên người kim sắc trường bào đã trở nên rách tung t ó é trên thân hiện đầy đao hiếm vết máu, mà trên bầu trời, vân tôn cực chiêu cũng đã ập hồ hoàn thành, biển mây cuồn cuộn tiên nhân khoanh tay, quát khẽ một tiếng, vân tôn năm ngón tay từ mấy trăm trưởng trên bầu trời nện xuống, trong chốc lát thiên địa vân khí phun trào, tại hư không giao hội, hóa thành một con màu trắng kình thiên cự thủ, giống như tiên nhân c h i thủ, hủy thiên diệt địa, thẳng hướng ninh tu nện xuống, trong nháy mắt đó, ninh tu cảm giác tựa như một mảng lớn thiên không đều hướng mình sụp đổ mà tới, không nói nhiều, ninh tu quanh thân chân khí phun trào, lôi cùng lửa sen lẫn, đao và kiếm nắm chặt, lực lượng thúc đến cực hạn, khổ tình luôn hồi độ, vô hối, đao kiếm một c h ạ m u minh đao q u a n g kỳ lân gầm thép, ầm vang va chạm chân khí quét sạch đánh rách t ả tơi đại địa oanh động trăm dặm, toàn bộ lôi hỏa sơn càng là tại hướng phía dưới không ngừng lõm, ninh tu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy mình hướng phía lòng đất không ngừng hạ xuống, huyết nhục băng liệt, s ư ơ n g cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tiếp lấy bắt đầu vỡ ra, vỡ vụn, một ngụm hòa với nổi tảng mảnh vỡ máu tươi phun ra, cực hạn chi chiêu ra hồi sau, lôi hỏa sơn đã hoảng mất hơn phân nửa, mặt đất bởi vì tiên nhân chi thủ lóm kế tiếp to lớn cái hố, bên trong có sung nham đang lăn lộn, tàn ra diệt tuyệt hết thảy nhiệt độ, vân tôn t h ở hồn hển, chầm rãi hạ xuống, nhìn xem kia trong hố lớn dung nham nói ra cái này đối phương hẳn là chết đi hẳn là đi thủ ngươi một chiêu kia lại thêm cái này dung nham bên trong nhiệt độ cực cao dù là hắn lại biến thái cũng hẳn là chết rồi kim thiền nhẹ nhàng thở ra ngồi liệt trên mặt đất một trận chiến này quá mức kịch liệt mà ninh tu cũng quá mức biến thái không được ta còn là không yên lòng sống thì gặp người chết phải thấy xác. Hắn tại cái này dung nham dưới đoán chừng thi thể cũng bị mất ngươi muốn làm sao tìm tới hắn. Kim thiền liếc mắt nói vậy liền đem nơi đây dung nham rút khô nhục thể của hắn rất mạnh cũng ăn nhiều như vậy kim đan cho dù chết thi thể nhất thời bán hội cũng sẽ không hóa vân tôn xuất ra một viên đan dược ăn vào khôi phục chân khí Lập tức liền muốn muốn thi triển thủ đoạn, rút đi nơi đây dung nham. nhưng lại tại lúc này, dung nham phía dưới, một tia chớp sôi nổi mà ra, một màn này, khiến cho kim thiền vân tôn trong nháy mắt đề phòng rồi lên. đón lấy, bọn hắn liền nhìn thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh từ dung nham bên trong chậm rãi đi ra. nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia lúc cũng nhìn không được hít một hơi lãnh khí cái này thật là người chỉ gặp trước mắt lửa này đỏ thân ảnh trên thân tràn ngập đỏ b ừ n g quang mang bên ngoài thân bao trùm lấy đạo đạo lân phiến trên đầu đ ộ c xác có người tứ chi nhưng lại không người hình dáng tướng mạo giống như một đầu t ử s u n g nham trong địa ngục bò ra tới hỏa long đây là xích hỏa long thần c ô n g tối cao tầng thứ long hóa vân tôn đánh giá ra tình huống trước mắt xích hỏa long thần c ô n g chính là phương trưởng thánh địa ít có thiên giai võ học mà môn võ học này tối cao tầng thứ chính là thân hóa hỏa long khiến cho chiến lược tăng v ọ t ninh tu hiện tại trạng thái chính là long hóa chi tư thái hung áp tàn bạo trên thân không có chút nào người khí tức có chỉ có kia dày đặc đến làm cho người tứ chi phát run long uy. riết, một cái lạnh lùng mà mang theo một chút thanh âm khàn khàn từ ninh tu giữa cổ họng phát ra. kia không giống tiếng người, càng giống như hung thú gầm nhẹ, ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, ninh tu thân ảnh biến mất trong không khí. kim thiền chỉ cảm thấy tại bên cạnh mình, bỗng nhiên có một cỗ nóng rực khí tức lan tràn ra. Ninh tu kia long hóa dáng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. đối phương tuy là long hóa, khí tức cuồng bạo như thú. nhưng một thân tu vi võ học nhưng không có bung xuống, trong tay đao kiếm chém ra, vẫn như cũ là tinh diệu vô song. nhưng tăng thêm long hóa chi lực càng tăng thêm một c ố bá đạo, kim thiền cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt. vốn là bị ninh tu đánh cho mình đầy thương tích hắn trực tiếp một ngụm máu phun ra trường kiếm trong tay chấn động đến suýt nữa cầm không vững ninh tu lại một cước đá ra trực tiếp đá chúng đối phương lồng ngực kim thiền bay ngược mà ra nện vào vách núi bên trong mà đón lấy hắn lại hướng phía vân tôn công tới một chiêu một thức đều là vừa mãnh bá đạo vân tôn vừa mới thi triển xong tiên nhân khoanh tay chân khí hao tồn nghiêm trọng, tuy là ăn vào đan dược, nhưng cái này nhất thời bán hội ở giữa cũng vô pháp khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong. p h e n này giao thủ dưới trực tiếp bị ninh tu chế trụ, ninh tu trong tay hỏa lân kiếm, hừng hực vô cùng, t ả n ra mãnh liệt kỳ lân chân hỏa, tăng thêm xích hỏa long thần công chân khí, nóng rực chi ý như muốn thiêu tan thương không, rống, kỳ lân chân hồn gầm thét liên tục, Ninh ó nhận ra. Trước mắt k m t h i ề p tu h Thiên chính hại chết Thổ h ể kiếm Kỳ cái Tôn Vương. Còn này Vân ngày Lân có đó là n giận thủ. n n h Tu g i nó càng hận hơn. Hôm nay, hỏa lân kiếm là thổ kỳ lân tuyết hận. Ninh tu gợn sóng nói. Hỏa lân kiếm chỉ xéo vân tôn, hội tụ tám phương viêm lưu. U minh c h ả m dơ cao, dẫn động trên trời lôi đình. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không chín. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi cùng kim thiền đồng quy vô tận, u minh t r ạ m hỏa lân kiếm, đao kiếm đều lấy ra t r ạ m vân tôn, bá đạo chi q uy, khiến cho vân tôn khó mà chống đỡ bị đánh bay ra ngoài, giống như kim thiền nện vào trên vách núi đá. giờ phút này long hóa ninh tu chiến l ự c tăng lên nhiều lắm, bởi vì giờ khắc này hắn không đơn thuần là long hóa trạng thái đơn giản như vậy. càng có tu la trạng thái thiên lôi chi khu gia trì. Hai môn thiên giai công pháp lại thêm một môn đỉnh tiêm địa giai bí thuật. Ninh tu thời khắc này thực lực đã đạt tới cực hạn kinh khủng cấp độ. Dù cho là vân tôn giảng này cường giả đứng đầu cũng bị hắn áp chế, giết, một tiếng gầm nhẹ. Ninh tu đao kiếm vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cuồng bảo lôi hỏa tăng thêm đao kiếm chi u y vân tôn cảm giác mình cơ h ồ muốn bị thôn phề hết không được lại tiếp tục như thế ta tất bại liều một phen vân tôn khẽ quát một tiếng vận chuyển chân khí ngay cả phong trên thân mấy đại yếu huyệt đao kiếm chi khí xé qua hắn ra thịt nhưng hắn lại phàng phất không có cảm giác sắc mặt không thay đổi trên người chân khí còn tại cấp tốt tăng lên ninh tu cẩn thận Hắn phong bế mình cảm giác đau, c ư ỡ n g ép đánh vỡ thân thể cực hạn chịu đựng. Hắn đây là muốn liều mệnh. Cửa vĩ công chúa nhắc nhở. Ninh tu nhích miệng cười một tiếng ta đã sớm đang liều mạng. s ư u Ninh tu vân tôn hai người tựa như hai viên lưu tinh, phá không mà ra, đụng vào lẫn nhau cùng một chỗ, đao kiếm cùng t r ư ờ n g khí ấm vang va chạm, vận hành chân khí, tại hai người phương viên vài dặm tạo thành một cái kinh khủng chân khí lực trường tại ở trong đó sự vật tất cả đều bị tùy tiện xé sách chiến chiến đến đất nước vân phi rết rết đến hôn thiên hắc địa thời khắc này ninh tu vân tôn hai người trong mắt đã không còn gì khác người chỉ có lẫn nhau liều lĩnh đánh bạc tất cả đang chém rết lẫn nhau cách đó không xa kim thiền muốn nhúc tay nhưng thân thể lại khó mà động đậy chỉ có thể trước ăn vào một viên g i ả i dược đến khôi phục thương thế oanh oanh chém rết hai người không hề hay biết thời gian trôi qua trên thân chỉ có không ngừng tăng nhiều tăng thêm thương thế nhưng những này cũng không để bọn hắn khí tức cùng động tác có chút yếu bớt l o n g hóa trạng thái ninh tu trong lòng sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp cuồng tính để hắn không nhìn thống khổ cùng mỏi mệt điên cuồng q ơ đao kiếm, mà vân tôn phong bế mình cảm giác đau, đánh vỡ thân thể cực hạn, cũng không nhìn kia không ngừng tăng nhiều thương t h í một lòng chỉ muốn giết ninh tu, hai người chiến đấu tiếp tục thăng cấp, toàn bộ lôi hỏa sơn bởi vì hai người một trận chiến này đã hoàn toàn sụp đổ tan tành. Bỗng nhiên, kim thiền điều chỉnh tốt trạng thái, cầm kiếm từ phía sau lưng phóng tới ninh tu, một kiếm đâm ra, góc độ x à o trá tàn nhẫn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ninh tu k ị c h phản ứng lúc, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể hết sức tránh đi yếu hại. nhưng một kiếm này vẫn là quán xuyên lồng ngực của hắn. trường kiếm sâu thể kiếm khí thuận thân kiếm xâm nhập toàn thân, muốn đem hắn thịt nát xương tan. Ninh tu chân khí trong cơ thể, khí huyết bộc phát, áp chế kiếm khí, Lập tức bắt lấy kim thiền cánh tay, một đao tích dưới, bá đảo đao thế làm cho đối phương lui không thể lui, xoẹt, thân đao xé mở kiếm thiên vương thân thể trực tiếp đem nó một phân thành h a i mà liền tại kiếm thiên vương thân thể vỡ tan về sau, một con kim sắc, lớn chừng ngón cái cổ trùng từ trong đó nhanh chóng bay ra, ninh tu còn muốn cản trở, nhưng vân tôn đã thừa dịp hắn bị trường kiếm sâu thể trong nháy mắt vọt lên, một trưởng oanh ở trên người hắn, lại lần nữa bị thương ninh tu trực tiếp cầm ngực kiếm, đem nó r ú t ra. tại miệng vết thương của hắn, một đảo yếu ớt bạc quang đang lưu c h u y ể n hồi sinh cổ đang kéo dài phát huy tác dụng, để hắn một mực duy trì lấy gần như đỉnh phong trạng thái, vân tôn một trưởng tiếp lấy một trưởng oanh ra. chết chết, ngươi cái tên này làm sao còn không chết a. vân tôn g i ậ n không kèm được cuồng bạo chân khí không ngừng đổ xuống mà ra nhưng cũng tiếc ninh tu h ương ngạnh vô cùng mặc cho hắn như thế nào công k í c h đều vẫn không có ngã xuống tương phản vân tôn thân thể đã tự hành xuất hiện đạo đạo vết sách cho dù hắn phong bí cảm giác đau đánh vỡ thân thể cực hạn nhưng cực hạn này vẫn là ở đánh vỡ cực hạn sau tiếp nhận tác dụng phụ cũng đang không ngừng tích lũy. Dù là vân tôn không có cảm nhận được, nhưng hắn thân thể đã xuất hiện vấn đề. từng đảo vết máu không ngừng hiện lên ở bên ngoài thân. vân tôn cứng ép nạp khí, hướng ninh tu vung ra một trưởng. nhưng trưởng thế còn chưa đánh ra. trong cơ thể hắn chân khí mãnh không bị khống chế. đúng là tự hành sụp đổ. cánh tay cũng vô lực lại giơ lên. cho dù hắn không có cảm thụ thống khổ nhưng thân thể chính là không nhận sai sự ngươi đắc xong ninh tu nhìn xem vân tôn trên mặt lộ ra nổ cười lạnh như băng thân ảnh lói lên tựa như điện quang đi vào vân tôn trước mặt đao kiếm chém ra trong nháy mắt vân tôn hai tay đúng là bị cùng nhau chặt đứt không có thống khổ nhưng vân tôn lại là đồng lỗ co giụt lại lộ ra hoảng sợ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn đi theo t r ô n cùng. vân tôn khẽ quát một tiếng. chân khí trong cơ thể n h ị p chuyển. thân hình bành trướng. thể nổi có một c ố khó nói lên lời bá đạo chân khí tiết ra. một chiêu này, ninh tu tại doanh châu tam công tử trên thân gặp qua. đây là tự bảo. ngày xưa, tam công tử bị hắn trọng thương. Lúc đầu bất quá thần du cảnh thực lực tự bảo liền b ộ c phát ra có thể so với thiên n h â n lực lượng cường đại. Bây giờ, vân tôn giảng này đỉnh tiêm thiên n h â n tự bảo, có thể lớn bao nhiêu uy lực càng là không dám nghĩ, không do dự, ninh tu cấp tốc lui lại. nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp vân tôn thân thể tại hóa thành cho bụi trong nháy mắt, phun ra ngoài chân khí đem ninh tu bao phủ. Cố lực lượng này khiến cho ninh tu phảng phất tiến vào một cái cối say. toàn bộ thân thể cơ hồ muốn bị nghiền ép đến hóa thành bột mịn, phốc, đang trùng kích dưới. ninh tu một ngụm máu phun ra. cả người b a y ngược mà ra. nện ở trên vách núi đá. không nhúc nhích. liên động một chút ngón tay đều khó khăn. cuối cùng là giết cái này vân tôn. hỏa lân k i ế m thổ kỳ lân mối thù đ a báo. ninh tu mỉm cười. nhìn về phía hỏa lân, mà hỏa lân kiếm thân kiếm cũng khẽ run lên, tựa hồ là đang đáp lại ninh tu, biểu đạt cảm tạ, tiếp lấy, ninh tu trên thân kia từng mảnh từng mảnh dòng lân cũng bắt đầu chóc ra, lộ ra đấm máu ra thịt, nhìn kỹ, trên người hắn có mấy chỗ xương cốt đều đâm rách huyết nhục, bại lộ tại nóng rực trong không khí, đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, theo long hóa trạng thái biến mất, ninh tu trên mặt mặt duyệt, trên thân nhảy nhót dòng điện cũng theo đó tiêu tán, giải trừ tu la trạng thái cùng thiên lôi chi khu. ngươi bây giờ thương thế quá nghiêm trọng, nhanh nghĩ biện pháp khôi phục đi, không phải coi như ngươi không chết cũng muốn lưu lại không ít án thương. cửa vĩ công chúa nhắc nhở một câu, ninh tu gật gật đầu, ta sẽ xử lý, nhưng bây giờ, vẫn là để ta ở chỗ này trước nằm một hồi đi quá mệt mỏi một trận chiến này trực diện bảy cái thiên nhân một trận chiến này tiêu hao chân khí cùng bị thương đều rất đáng sợ nếu không phải có hồi sinh cổ kim đan hắn chỉ sợ muốn bị vân tôn kim t h i ề n giết nhưng lại tại ninh tu nằm sấp trên đất thời điểm một con kim sắc cổ trùng thế mà tại lặng yên không tiếng động không ngừng hướng hắn chính là đi mà quay lại kim thiền. kiếm thiên vương vân tôn cũng không giết được ngươi. ninh tu, ngươi mới là ta lý tưởng nhất túc chủ a. kim thiền ánh mắt lộ ra nồng đậm ác ý. sâu, kim thiền thân ảnh lói lên. hướng phía ninh tu thân thể chui quá khứ. mà khi ninh tu phát hiện thời điểm, đối phương đã tiến vào thân thể của hắn. ha ha, ninh tu, ngươi là của ta. kim thiền đắc ý cười to. khi tiến vào ninh tu thân thể về sau, kim thiền thấy được đối phương kia t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể, cũng không nhịn được âm thầm giật mình, nhưng tiếp lấy càng thêm vui vẻ. như thế thương t h í ninh tu tuyệt đối là chống cự không được hắn đoạt xá, mà ninh tu cũng đã nhận ra kim thiền nhập thể, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn, trên mặt nở nô cười, ngươi rốt cuộc đã đến, Mạch suy nghĩ suy Kim h h á c k thiền xứng sờ có ý tứ gì tiếp lấy hắn liền phát giác được ninh tu điều động chân khí trong cơ thể hướng hắn d ũ n g mánh lao tới không chỉ có như thế đối phương càng là kéo căng thân thể giống như không muốn để cho hắn ra ngoài giờ k h ắ c này kim thiền giật mình thì ra là thế ngươi đây là muốn lấy tự thân vì lồng bắt lấy ta nhưng cũng tiếc ngươi quá coi thường ta. Kim thiền trên thân tản mát ra kim quang. đúng là b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng tách ra ninh tu chân khí. ngươi cho rằng không có ký thể. ta liền không phát huy ra lực lượng sao. lấy ngươi này tấm tàn phá thân thể như thế nào ngăn cản được ta. nói xong kim thiền nhanh chóng hướng ninh tu thần khiếu lao đi. trên con đường này, hắn phát hiện ninh tu thể nội hồi sinh cổ. nhìn thấy đối phương tại tận tâm tận lực vì ninh tu khôi phục thương thế về sau cười ha ha một tiếng rất tốt ngươi liền h ả o h ả o vì ta chữa trị cố thân thể này đi rất nhanh hắn liền chui vào ninh tu não bộ thần khiếu ngay sau đó một cố không có gì sánh kịp lực lượng tinh thần dâng trào mà đến hóa thành một thanh h ư ảo thiên đao mãnh hướng hắn chém xuống kia là ninh tu tinh thần lực khá lắm tinh thần của người này lực lại so kiếm thiên vương còn muốn đáng sợ kim thiền rất là giật mình tiếp lấy cũng thôi động tinh thần lực hóa thành đạo đạo bích c h ứ n g đỡ được ngày này đ a u làm thường xuyên đoạt xá người khác thân thể kim thiền tinh thần lực của hắn tự nhiên cũng không phải bình thường thiên nhân có thể so kim thiền trên thân tản mát ra kim quang quang mang phủ lên mà ra đúng là khiến cho ninh tu tinh thần lực thời gian dần trôi qua cũng nhiễm lên một tầng kim mang. ninh tu chỉ cảm thấy tự thân ý thức bắt đầu trở nên mô hình hồ, không hồ là vạn cổ chi vương. ninh tu ngồi x ế p bằng kiếm chỉ ngưng tụ điểm tại trên c h á n trong chốc lát, thần k h i ế u bên trong thần thai ầm ầm chấn động, tại đao ý dấn động hạ phấn khởi phản kháng, cùng kim thiền lực lượng tạo thành s ằ n g co. Ninh tu, ngươi có thể phản kháng ta đến khi nào đâu. Kim thiền cười lạnh, lực lượng tinh thần không ngừng tăng lên. Mấu chốt nhất là, tại cùng Ninh tu rằng co thời điểm, tinh thần lực của hắn còn tại không ngừng ăn mòn Ninh tu tinh thần lực, mười phần rửa dị. c á c h này khiến Ninh tu không khỏi lông mi cao lại. Kim thiền c h i năng, hoàn toàn chính xác rửa dị. Ninh tu, tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. nhưng lại tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ bị kim thiền chậm rãi từng bước xâm chiếm. cửa v ĩ công chúa trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng, không ngừng tự hỏi đối sách nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. dù sao cho dù nàng sống hồi lâu nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kim thiền. đối với loại này kỳ lạ sinh vật nàng biết cũng không nhiều. ninh tu mắt thấy tinh thần lực của mình bị từng bước từng bước xâm chiếm. hắn hít sâu một hơi. c h ầ m rãi nói ra, kỳ thật, loại cuộc diện này ta cũng không phải không có lường trước qua, vì để phòng vạn nhất, ta còn có một chiêu cuối cùng, c ở vĩ công chúa có chút kinh hì c á i chiêu số gì, đồng quy vô tận, ninh tu vừa nói xong, chỉ gặp hắn hú dài một tiếng, thần khiếu bên trong tinh thần lực đột nhiên chấn động, trung tâm nhất thần thai một phát ra một c ỗ kinh khủng hấp lực, Đem thần khiếu bên trong tất cả tinh thần lực co vào làm một điểm, mà kim thiền cũng cảm ứng được một cố trước nay chưa từng có uy hiếp cuốn tới. một cố sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, hắn không khỏi hoảng sợ nói ra, ninh tu. ngươi ngươi lại muốn tự bảo thần thai. nếu là những võ giả khác tự bảo thần thai kim thiền cũng không sợ hãi. nhưng ninh tu, tinh thần lực của hắn vượt mức bình thường, Ma lại mình bây giờ liền ở vào đối phương thần khiếu bên trong. Nếu ninh tu tự bảo thần thai, kia nhấc lên bão táp tinh thần đủ để đối với hắn chiếu thành hủy diệt tính đà kích. Tên điên, kim thiền hét lên một tiếng trong giọng nói mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này không muốn sống, cho dù là kiếm thiên vương cũng làm không được. Kim thiền sợ, So với chiếm cứ ninh tu thân thể, hắn hiển nhiên là càng tiếc mệnh. Hắn muốn chạy ra thần khiếu, lại phát hiện thần khiếu bên ngoài, lại có chân khí hội tụ thành lớp kín bích trướng, đem hắn gắt gao phong tại thần khiếu bên trong. ngươi nói không sai, ta muốn lấy tự thân vì lồng, đưa ngươi hủy diệt, nhưng chuẩn xác hơn mà nói, là bằng vào ta thần khiếu vì lồng, kim thiền nạp mạng đi đi. Ninh tu đàm mạc vừa quát trong giọng nói không có chút nào đối tử vong sợ hãi. có chỉ có sát ý vô tận, oanh, thần khiếu bên trong, thần thai ầm vang nổ tung, cuồng b ả o tinh thần lực trong nháy mắt tiết ra, điên cuồng phá hủy lấy kim thiền sinh mệnh lực, nhưng cái này vẫn chưa xong. Ninh tu chân khí trong cơ thể cũng từ toàn thân hướng phía đại não đánh tới. chân khí tinh thần lực tiền hậu giáp kích đánh phía kim thiền ầm chỉ gặp ninh tu đầu cùng dưa hấu đồng dạng mánh nổ tung vỡ v ụ n huyết nhục bên trong một con thân thể tàn phá kim thiền run run g ẩ y g ẩ y bò lên ra tên đ i ê n cái tên đ i ê n này nhưng này thì thế nào ta còn chưa có chết ta còn chưa có chết à kim thiền trên mặt đất chậm chạp bò tại chân khí cùng tinh thần lực giáp công dưới mặc dù là nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương, thoi thóp, nhưng cuối cùng còn không có hoàn toàn chết đi, sống sót sau tai nạn kim thiền nội tâm cuồng h ỉ đón lấy, hắn hướng ninh tu thể nội hồi sinh cổ phát ra chỉ lệnh, tới chỉ liệu ta, kim thiền muốn mượn hồi sinh cổ chi lực khôi phục, nhưng cũng tiếc, hắn phát ra chỉ lệnh đều rất sống đá chìm biển rộng, không có chút nào đáp lại, hồi sinh cổ căn bản chẳng thèm để ý hắn. l a y tởm hồi sinh cổ, ta lệnh cho ngươi tới cho ta chỉ liệu. kim thiền tiếp tục hướng hồi sinh cổ phát ra chỉ lệnh. nhưng đối phương vẫn không có để ý tới hắn. hắn hiện tại, quá yếu. tại ninh tu trọn g kích phía dưới. hắn giờ phút này căn bản là không có cách mệnh lệnh hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả. đáng h ậ n chờ ta khôi phục về sau nhất định phải đem ngươi ăn kim thiền hận hận thầm nghĩ hắn hướng nơi xa chậm rãi b ỏ đi nhưng bỗng nhiên một thanh kiếm cắm trước mặt mình kỳ lân chân hỏa hóa thành vòng lửa đem hắn đoàn đoàn bao vây là hỏa lân kiếm thanh phá kiếm này không có chủ nhân thế mà còn có thể tự hành hành động kim thiền giật nảy mình nhìn xem bốn phía kỳ lân chân hỏa Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nằm dạp trên mặt đất g i ả chết, muốn mượn này giấu riêng được kỳ lân chân hồn. nhưng bỗng nhiên, giữa thiên địa linh khí quét sạch, một cố minh mông sinh cơ từ bên cạnh ninh tu trong thi thể truyền ra, cái này sinh cơ mạnh, đúng là đem hồi sinh cổ đều hù dọa, hồi sinh cổ bay ra ninh tu thân thể, nhưng nhận sinh cơ hấp dẫn, không có rời đi. mà là tại trên thi thể không bồi về, vô cùng hiếu kỳ. U minh chảm ong ong rung động cửa v ĩ công chúa kích động không thôi. tiểu quái vật này thế mà còn có thể niết bàn. cửa tử niết bàn thần công, ngay cả người sáng tạo đều mới niết bàn hai lần mà thôi. bây giờ, ninh tu hiện tại đang tiến hành lần thứ ba niết bàn.